lệ phi vũ quả thực chính là một người như vậy nói như thế nào đây có thể nói thế lợi cũng có thể nói là chân thật đối với chính mình có trợ giúp sẽ không tiếp bất cứ giá nào lôi kéo được chỗ tốt quan hệ nhưng nếu vô dụng hắn có lẽ nhìn cũng sẽ không nhìn một chút thật tâm thật ý là thật lạnh lùng lợi mình cũng là thật qua đường này trong tính thất vang lên một tiếng không có ý nghĩa tiếng thở dài chương một trăm chín mươi ba thợ săn cùng con mồi thiên thương thương giá minh mông đại thảo nguyên phong cảnh tự thành một phái cho người khác cảm giác thiên lan thảo nguyên là người đột ngột đối với mảnh này rộng lớn đại thảo nguyên xưng hô bọn họ thờ phụng trong truyền thuyết thiên lan thanh thú đem làm bản tộc thủ hộ thần giống như người mộ lan thánh cẩm kể từ 23 năm về trước người đột ngột hoàn toàn đánh bại người mộ lan đem bọn họ đổi ra khỏi thảo nguyên về sau một mảnh này thổ địa liền hoàn toàn trở thành lãnh địa của bọn họ đạt được rất nhiều tài nguyên vài chục năm nay mặc kệ là nhân khẩu hay là thế lực đều cực nhanh b à n h t r ư ớ n g trong thảo nguyên đa số lấy bộ lạc là chủ có mấy chục vạn người cỡ nhỏ bộ lạc cũng có nhân khẩu đạt hơn trăm triệu siêu cấp bộ lạc lúc này một đạo đội quang lướt qua bầu trời đội quang bên trong là một cái năm sáu trượng to lớn màu vàng nóng cự quạ sinh ra ba chân đỉnh đầu màu vàng d ò n vũ đón gió chập trờn trên lưng ngồi xếp bằng xanh lại n ằ m nhắm mắt tu luyện bọn họ đúng là xích ô cùng lệ phi vũ nhưng không thấy hàn lập bóng dáng chủ nhân hàn lập quá không nhìn được tốt xấu chủ nhân có lòng giận hắn lại không cho mặt mũi như vậy không phải là mấy cái đột ngột tiên sư giết thì giết coi như bọn họ cái gọi là đại tiên s ư đến tại chủ nhân trước mặt cũng phải cúi đầu về phần cẩn thận như vậy còn nói không nghĩ làm người khác chú ý thật là hiểu được không được lệ phi vũ mở mắt ra cười cười nói ngươi đến mức căm giận như vậy không dứt sao tâm tình của hắn rất h á đang không có đủ thực lực trước cẩn thận luôn luôn không sai nếu là ta không có niềm tin tuyệt đối cũng không sẽ tùy tiện đi ngang qua thiên lan thảo nguyên đi đại tấn trong đại tấn có hóa thần tồn tại coi như chủ nhân ngươi ta cũng được giữ vững cẩn thận không phải vậy sơ ý một chút vắng đầu nhưng làm u ố n thua t h ậ lớn thì ra là thế chủ nhân ngươi quá cơ t r í lệ phi vụ khỏe miệng hơi có c ắ p tạm được bọn họ g i ố n g chống thua chiên mới vừa vào thiên lan thảo nguyên trăm dặm liền bị một đôi thiên lan kết đan tiên sư phát hiện s í c h ô há miệng phun ra thái dương chân hỏa bọn họ một cái cũng không có chạy mất sau đó liên tiếp mấy lần đều là như vậy hàn lập thấy n h ứ đầu tiêu ngạo như vậy cách làm rất có thể dẫn đến rất nhiều đột một nguyên anh kỳ tiên sư một khi bị vây công lệ phi vũ cũng không phải là toàn năng đại khái kịch bản hắn cũng biết cũng biết thành thục thể vệ kim trùng phi thường cường đại nhưng quá chi tiết nhỏ hắn cũng nhớ không rõ có chút ngẫu ngẫu có thể hồi ức có chút thì đã quên đi chẳng qua cái này cũng không quan hệ chỉ cần biết rằng đi nơi nào tìm là được nơi nào đó thiên lan thánh điện rất nhiều hơn hai mươi vị thiên lan nguyên anh tiên sư tụ tập trong đó có ba vị nguyên anh trung kỳ càng có một vị đại tiên sư cung cấp thiên nam đại tu sĩ người đến rất xa lạ nhưng phải là đến từ thiên nam lại thực lực phi thường cường đại tổng cộng có hai người một thú căn cứ tin tức mới nhất một người trong đó hình như đơn độc rời đi chỉ sợ là có mục đích riêng theo một vị nguyên anh sơ kỳ tiên sư báo cáo nội dung về sau một vị nguyên anh trung kỳ lão giả vớt vớt râu bạc trắng mở miệng nói bọn họ lần này đến đây có phải hay không là đạt được tin tức gì tỉ như thánh thú giáng lâm chuyện một người khác lập tức phản bác đây không có khả năng các đại tộc biết tin tức tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy người lại tất cả đều là nguyên anh kỳ trở lên ngươi là cảm thấy trong chúng ta có gian tế nhưng ta không có nói như vậy trước một người bị môi hai người gần nhất bởi vì bộ tộc chuyện nổi xung đột cho nên có tranh p h o n g tương đối ý tứ đều yên lặng chút ít đại tiên sư mở miệng đám người lập tức dễ bảo an tĩnh lại bất kể như thế nào dám t ạ i thiên lan thảo nguyên như vậy hoành hành nghĩ đến thần t h ô n g không nhỏ hai người này một người trong đó ta không biết về phần một người khác ta có chút nghe nói thiên nam b ê người này ra trẻ một vị trẻ tuổi quá mức tu n g một một bên Anh, kia t h thật ô n g c ư là biết tuổi chẳng qua sớm một nơi đó cũng sẽ thành thiên lan chúng ta thổ địa hồ tiên sư nói huyện trống chưa chắc đến rõ lần này tiêu trừ ta cũng sẽ đi theo vậy thật đúng là quá tốt có ngài vị đại tiên này sư áp trận lo gì không thể bắt giữ hắn đến lúc đó nhất định phải đem hắn tại trong thánh điện xử tử lấy h i ể n lộ rõ ràng thiên lan ta huy nghiêm những người còn lại cũng là cười phụ họa hơn hai mươi vị nguyên anh coi như hô đại tiên sư không xuất thủ dựa vào những người còn lại cũng đủ để vây giết một vị hậu kỳ tu sĩ Chỉ tiếc, bọn họ nói chỉ cương. chở dọc có họ bình thường đại sĩ. Mà lệ phi hắn, tu vượt một nói đại ôi đến bọn bay ràng đường đường là lệ Mà đã đều qua sĩ. Sĩ vũ, rõ lệ phi vũ mỉm cười giống như là tự đ ủ xem ra đã có người tại phía trước bố trí xong kết thúc chờ lấy chúng ta nhảy vào còn không phải chủ nhân ngươi dung túng muốn chiếu ta nói những sâu kiến kia giết được còn để bọn họ len lén cho những người khác báo tin b ế quan đã lâu thế nào trên người sát khí nhiều nhiều như vậy ngươi có phải muốn phản tổ thành chân linh linh đ i ể u như vậy để ý những này tu sĩ tầng dưới c h ó t làm gì sau mấy trăm năm bọn họ đa số đều sẽ hóa thành c á c vàng không cần ngươi đ ạ o thủ chủ nhân nói cái gì chính là cái gì lệ phi vũ bất đắc di lắc đầu lập tức lại nói chẳng qua chờ một lát có ngươi xuất thủ thời điểm người đến hình như không ít không bao lâu lệ phi vũ vô vô ô xích ô để ngừng thiên lan các đạo hữu các ngươi thật đúng là hiếu khách lên đường nhiều người như vậy đến ngăn cản hàn m u ta xích ô n g h e xong nghiêng đầu một cái con ngươi linh động đi l n g vòng chủ nhân trái tim thật đen vừa tách ra không bao lâu liền cho hàn lập kéo cửu hận hàn lập quá đáng thương lần sau gặp được hắn ta không cần đối tốt với hắn điểm vừa dứt lời từ bốn p h ư ơ n g tám hướng dâng lên hơn hai mươi đạo đội băng đem lệ phi vũ hoàn toàn vẫy quanh hừ nơi này cũng không phải thiên năm ngươi không cho phép ngươi tại tùy ý làm vậy giám g i ế t thiên lan tiên sư ta lên trời xuống đất người cũng không sống nổi lệ phi vũ khỏe miệng khẽ nhếch giống như không thèm để ý nhưng xích ô liền không tao hứng hai cánh một trận một trận vô song cùng phong thổi hướng b ố n phía sức gió vô cùng ác liệt tựa như cơn ư g đao sắp bén sau đó từ trên người xích ô bạo phát ra khí tức khủng bố yêu khí ngập trời trên không trung tạo thành một mảnh vàng dòng lây trên người hắn ngọn lửa màu vàng tăng g ọ n tản ra đủ để thiêu cháy p h á p bảo nhiệt độ cao lại không chút nào làm bị thương lệ phi vũ chín cấp chín linh cầm một vị nguyên anh sơ kỳ tiên sư nuất nước miếng một cái nhịn không được mở miệm cảm nhận được uy áp kinh khủng vây lại lệ phi vũ đông đảo thiên lan tiên sư sắc mặt đều biến hóa thậm chí trong mắt có chút hoảng sợ ngay cả hô đại tiên sư cũng là c h o mày hình như đã nhận ra xích ô không tầm thường hắn trong lúc mơ hồ cảm nhận được xích ô mang cho hắn một điểm áp lực có thể so với đại tiên sư linh c ầ m cái này cũng không tốt năm a hô đại tiên sư nhìn một chút đám người hừ lạnh một tiếng triệt tiêu uy áp của xích ô chi lực ánh mắt linh quang c h ấ p động chăm chú nhìn xích ô còn có trên lưng hắn lệ phi vũ giống như ngọn lửa kia quấy nhô sao ta vậy mà nhìn không thấu tu vi hắn chẳng qua có thể tuần phục mạnh mẽ như thế linh Cầm. xem ra lời đồn thật không sai xích ôm một mặt tức giận nói d á m mắng chủ nhân ta thật là muốn chết hắn há miệng phun ra một đạo thái dương hỏa tuyến như hết tốc độ nhanh đến vị tu sĩ nguyên anh kia tất cả phản đáp lại không đến liền bị nổ nát đầu thân thể rơi xuống nguyên anh một mặt hoảng sợ bay ra trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn bọn họ chằm chằm thân thể nguyên anh là không sai luyện thi tài liệu lệ phi vũ tự nhủ hắn vây tay một cái trực tiếp đem thi thể kia na gì đến đồng thời thu vào trong túi chữ vật đúng còn có nguyên anh kia lệ phi vũ vung tay đánh ra một đạo linh quang muốn phong cấm nguyên anh của hắn nhưng h ô đại tiên sư há lại sẽ trơ mắt nhìn hắn làm như vậy coi như nhục thân hư hại nhưng nguyên anh tồn tại luôn có thể đoạt xá sống lại h ô đại tiên sư một cái lắc mình xuất hiện tại cái kia trước mặt nguyên anh đưa tay thay hắn đỡ được lệ phi vũ linh quang phía sau hắn nguyên anh lên tiếng nói cảm ơn chẳng qua là đột nhiên một đạo lôi hồ dâng lên hắn toàn đ ộ nguyên anh liền bị người giữ tại ở trong tay lấy linh quang gây khốn cũng cấm tiệt hắn tự bạo khả năng hồ đại tiên sư sắc mặt biến đổi lớn tay áo về sau khẽ vỗ một luồng đáng sợ lực trùng kích phát ra nhưng q sau y lại l đó ngươi đi ngang qua thiên lan thảo nguyên ta thiên lan tiên sư chúng ta cũng không sẽ truy cứu lệ phi vũ móc móc lỗ thai một mặt không thèm để ý nói thế nào các ngươi thật giống như cao cao tại thượng chuyện lúc trước dám ngăn cả ta chết liền chết có gì ghê gớm đâu sao v ề phần các ngươi xuất hiện ở đây chắc hẳn cũng là làm xong dự định h ô đại tiên sư ánh mắt lạnh như băng khí tức quanh người cô đãng xem ra ngươi là quyết ý muốn cùng t i ê n lan tiên sư ta không chết không thôi đúng không các ngươi không chọc ta ta sẽ không tùy ý ra tay dù sao ta người này hay là rất hiền hòa xem ra là không có cách nào nói chuyện các vị không cần lưu thủ theo ta cùng nhau ra tay h ô đại tiên sư cũng không có ý định dựa theo trước đây sống chết mặc bây mà là trực tiếp ra tay đại ngũ hành giam giữ tiên thủ xung quanh linh khí điên cồn phun trào ngưng tụ thành một cái to lớn năm màu cự thủ ngũ xác linh quang thoáng hiện t ả ra ba động đáng sợ hướng xích ô cực nhanh bay đi ngoài ra bốn vương tám hướng cũng đều có pháp bảo hoặc là thần thông chùm sáng bay về phía lệ phi vũ lệ phi vũ vỗ túi chữ vật mười mấy con phi thiên tử văn hạt bay ra vây quanh x u n g quanh lệ phi vũ về phần xích ô vạc thẳng chân thứ ba sáng lên một đạo kim mang toàn thân khí tức tăng vọt thiếu đốt lên thái dương chân hỏa hung hăng n ê n hướng hô tiên sư đại ngũ hành giam giữ tiên thủ lệ phi vũ cười lạnh vậy cũng là ngũ hành thần thông điều trùng tài mọn thân thể xích ô tăng vọt chân thứ ba cùng đại ngũ hành giam giữ tiên thủ đụng vào nhau bạo phát ra khi kình phong bạo vô cùng đáng sợ không gian giống như bị kịch liệt run dày một chút một bên khác hơn hai mươi đạo pháp bảo hoặc thần thông đánh vào từng cái phi thiên tử văn hạt giáp s á c nhưng liền nhỏ yếu phi thiên tử văn hạt giáp s á c cũng không có phá vỡ thành thục thể càng làm một k i a vết thương cũng không có lưu lại k i a từng cái đột ngột tiên sư nhìn trận mắt hốc mồm trong lòng hoảng sợ đi thôi cùng nói nhóm hảo hảo chơi đ ù a từng cái phi thiên tử văn hạt chấn động hai cánh phần bụng to lớn lại sắc bén đuôi bọ cạp lóe ra hàng quang lao về phía đám người lệ phi vũ khoanh chân trên không trung một cái tay chống đầu n ư ờ i tà nhìn bọn họ đối chiến phi thiên tử văn hạt tốc độ vô cùng đáng sợ thành t h ụ thể thậm chí Nguyên Anh hậu bọn họ bản thân phòng ngự có thể ngạnh hám đỉnh d a i của bảo hơn nữa vô cùng đáng sợ độc tố gần như một lát liền có hai ba vị nguyên anh sơ kỷ bị thành thục thể phi thiên tử văn hạt đôi bọ cạp đánh trúng toàn bộ thân thể nhanh chóng nổi lên màu tím một lát sau sinh cơ hoàn toàn không có về phần nguyên anh bọn họ đều may mắn trốn thoát nhưng mới xuất hiện thời khắc chú ý lệ phi vũ liền dùng tịch tả thần lôi ngưng tụ lôi vong bao lại bọn họ sau đó cũng là từng cái phong cấm rơi xuống cùng phía trước cái kia kết quả giống nhau thi thể lệ phi vũ cũng không n g n g tha giữ lại lượt thi nhìn cái kia hơn hai mươi vị tu sĩ nguyên anh gần như là n h i ê n về một bên lệ phi vũ sở sở c h ó p mũi cảm thấy chính mình có phải hay không quá độc ác một cái thành t ụ c thể phi thiên tử văn h ạ n ba vị tu sĩ nguyên anh trùng kỳ liên thủ đều là hơi ở vào hạ phong về phần sơ kỳ bảy tám vị mới có thể khó khăn lắm ngăn cản lệ phi vũ khẽ lắc đầu l ầ m bẩp yếu thật là quá yếu hậu đại tiên sư thấy này hai mắt đều muốn quăng nao rách ra trong hốc mắt nổi lên lượng lớn tiêm máu hắn rất muốn đi hỗ trợ nhưng sau khi giao thủ hắn mới phát hiện xích ấu cường đại đối phương có loại này có thể bản thân tăng phúc thần thông uy lực đã có thể có thể so với tân tấn đại tiên sư đối mặt hắn có thể chiến thắng nhưng cần thời gian không ngắn mà không cần một nén nhang chỉ sợ lần này đến đột n g ộ t tiên sư đều sẽ chết tại những kia đáng sợ linh trùng trong tay rất nhiều không cần lưu thủ toàn lực chạy trốn hô đại tiên sư la lớn trong khoảng thời gian ngắn người ở chỗ này cũng chỉ còn sót lại mười lăm mười sáu cái bọn họ không còn tham chiến dối dít vận dụng ẩ n n ú p lá bài tẩy b ư ớ c lui phi thiên tử văn hạt chạy trốn nhưng không có đội thuật thần thông tu sĩ nguyên anh cho dù tự bạo pháp bảo bức lui bọn chúng cũng sẽ bị trong nháy mắt đội kịp tường đạo kia ánh sáng tím đối với bọn họ nói chính là đoạt mệnh ánh sáng có thể chạy mất nào còn có dư những người khác gần như là đem hết toàn lực chạy trốn không bao lâu đuổi theo ra đi phi thiên tử văn hạt một cái không rơi đều trở về có chút mang về thi thể cùng nguyên anh có chút chỉ có thi thể có chút thì không thu hoạch được gì lệ phi vũ hiểu về sau biết chạy mất tổng cộng có bảy người còn lại đều là chết c ú t n g a y cho ta h ô đại tiên sư trong lòng oán giận không dứt toàn lực bạo phát đem xích ô đánh bay ra ngoài chẳng qua xích ô một thân vàng dòng vũ lực phòng ngự cực mạnh không bị đến bao nhiêu tổn thương họ hàn người nhớ kỹ cho ta món l ợ này thiên lan ta gặp nhau người thanh toán lời còn chưa dứt Cả n g xích ô hơi có chút nổi giận bay trở về đến lệ phi vũ tòa hạ hé mồm nói vẫn là để hắn chạy chủ nhân ngươi hẳn là cho ta thần dịch để ta thiêu đốt bạo phát như vậy ta có lòng tin đem hắn lưu tại nơi này lệ phi vũ cười cười chớ xem thường bất kỳ một cái nào sau khi tiến vào kỳ đại tu sĩ cả nhân giới có thể đạt đến loại trình độ này nhân loại cùng yêu thú cộng lại đều không nhất định vượt qua một trăm bọn họ đa số đều có lá bài tẩy của mình thiêu đốt bạo phát về sau ngươi thật sự rất mạnh nhưng cũng không nhất định có thể lưu hắn lại hoặc là coi như lưu lại ngươi cũng biết bị trọng thương sinh tử của người khác nào có con đường của mình quan trọng không đến thời khắc mấu chốt không cần thiết đả sinh đ ả tử dù sao có thể đi đến tình trạng này cũng không dễ dàng xích méo một chút đầu nhưng ta không có cảm thấy có cái gì khó a đôi ta đúng không lệ phi vũ chừng hai mắt một cái bột u một tiếng đánh ra đầu xích ô đó là bởi vì ngươi có ta cái này anh minh toàn năng chủ nhân tại hh ắ c ắ chủ c nhân lợi hại nhất chú định phi thăng linh bọ chim lệ phi vũ cởi mắng đi trước tiên tìm cái địa phương đem vừa rồi chiến lợi phẩm luyện thành sức chiến đấu cùng tài nguyên lại nói xích ô kêu to một tiếng bay vào phương x a một tòa sơn mạch trung hậu biến mất không thấy lệ phi vũ tiên vào trong tùy viên châu l u y ệ n chế nguyên anh đan cùng huyết thi nguyên anh đan luyện chế đơn giản một cái nguyên anh xóa đi thần trí về sau tăng thêm rất nhiều vạn nam linh dược có thể luyện chế hai đến ba cái nguyên anh đan lệ phi vũ hết thể luyện chế ba mươi m ư ơ viên đủ để cung cấp nhà mình tu sĩ nguyên anh kỳ thời gian rất lâu sử dụng chỉ cần bốn năm viên nguyên anh đan là có thể để một cái tân tân tu vi nguyên anh tại trong vòng hai mươi năm nhanh chóng tăng lên đến sơ kỳ đình phong đương nhiên hắn sẽ không tùy ý bán thường loại đan dược này không có rất lớn cống hiến không thể nào bán cho về phần huyết thi dù sao chẳng qua là nguyên anh cấp thân thể luyện thành huyết t h i khôi linh tính không đủ dựa vào rất nhiều tài liệu cũng chỉ có thể đạt đến kết đan hậu kỳ bình thường trình độ chẳng qua huyết thi khôi huyết thi độc g m tàn đ ác đối với tu sĩ nguyên anh kỳ cũng có tổn thương cực lớn cũng coi là trợ thủ không tệ huyết thi khôi luyện chế cần thời gian không ngắn lệ phi vũ chẳng qua là bước đầu luyện thành còn lại chính là để bọn họ chậm rãi bồi dưỡng cường hóa qua nửa năm liền không sai bịt lắm nửa tháng sau xích ô trở lệ phi vũ từ dãy núi nơi nào đó dâng lên tiếp tục đi đến hàn lập bên kia mặc dù hắn thận trọng nhưng bị đột một tiên sư nghiêm mật loại bỏ bại lộ chém về sau giết mấy người cũng là bỏ trốn mất dạng sớm biết liền chờ tại lệ tiểu t ử nơi đó chí ít sẽ không như vậy lang bạt kỳ hồ thật là h ớ h ứ c sau lưng hàn lập trong ông trúc phát ra cầu nhỏ một chợt tiếng đương khả năng rất lớn sẽ khiến đột một tiên sư vây công đến lúc đó hơn mười vị tu sĩ nguyên anh thậm chí còn có vài vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ e là cho dù không chết cũng sẽ thua thiệt lớn d ừ n g một chút hắn lại nói nghĩ đến hắn có lá bài tẩy bảo vệ tính mạng chí ít sẽ không thật đã chết tại cái này không phải vậy liền đáng tiếc thật vất và gặp một cái thiên phú tư chất thậm chí dung mạo đều cùng ta tương tự thiên tuyển giả hàn lập mặt sắp lại đây là đang dếu cận ta lớn được thường thường không có gì là sao lao cái vật lệ sư minh không cần ngươi lo lắng mặc kệ là đột h u ậ t phòng ngự thần thông phát bảo thậm chí thần thức hắn đều viễn siêu cùng、dai. duy nhất có chút không đủ chính là đơn thuần nhục thân cường độ mặc dù hắn có yêu hóa thần thông có thể để thân thể mình gần như yêu thú nhưng dù sao không có luyện qua chân chính công pháp luyện thể không dường như giai tu sĩ luyện thể đại d i ệ n thần quân muốn phản bác nhưng có vẻ như tại hắn bái kiến người trong những phương diện này lệ phi vũ quả thực nói với hàn lập được không kém nhưng hắn vẫn l ạ n h như cũ k h ẽ n ó i ngươi không biết nguyên anh hậu kỳ tu sĩ luyện thể là bực nào tồn tại đáng so t sao so với cùng giai yêu thú thân thể còn muốn đến cường đại lại bình thường đều nắm giữ đối ứng luyện thể thần thông lực công kích vô song có thể xưng cùng giai vô địch tiểu tử luyện thể tu luyện có thể so ngươi giống nhau còn muốn đến khó khăn hao phí tài nguyên n g ư ơ i không thể nào thập toàn t h ậ p mỹ coi như ta cũng là như vậy hàn lập nghĩ nghĩ nói chẳng qua ta nghe nói lệ sư minh có rèn luyện thân thể bị pháp mặc dù có chút hao phí tài nguyên nhưng cho đến bây giờ cũng sánh ngang cấp tám yêu thú thân thể đại diện thần quân nghe lời này lập tức không muốn nói chuyện bị chẹn họng không đi nổi đó chính là cái tiểu quái vật nói xong liền hoàn toàn không có sinh t ứ c hàn lập cười lạnh hai tiếng nhìn một chút xung quanh hướng một phương hướng nào đó cực nhanh dưới đất thấp không phi hành h ô đại tiên sư xuất lĩnh chúng tiên sư bao vây lệ phi vũ đánh một trận tổn thất nặng nề khiếp sợ toàn bộ thiên lan thảo nguyên thực lực lệ phi vũ cường hãn ngự sử cường đại linh trùng cùng linh thú liền đại tiên sư cũng không phải đối thủ bọn họ đều không mỏ ra hắn lần này đến thảo nguyên mục đích trong lúc nhất thời các bộ tộc lớn đều là lòng người bàng hoàng vì thế toàn bộ thiên lan thảo nguyên cao tầng đều là tề tụ ở một chỗ thiên lan thánh điện k h ổ n g lồ. trừ trước mặt lệ phi vũ chạy trốn hô họ đại tiên sư còn có hai vị đại tiên sư ở đây một vị thiếu niên thanh tú bộ dáng một vị khác là một tóc tím mỹ phụ đại tiên sư liền ba người bọn họ. nhưng thiên lan thảo nguyên có thể tiêu diệt thủ truyền kiếp bộ lan không phải chỉ ba người bọn họ ở đây trừ ba người bọn họ bên ngoài còn có một cái nữ tử á o b à o màu bạc nguyên anh trung kỳ tu vi nhưng nhìn xuống đất vị lại cùng bọn họ ba người ngang hàng ngoài ra chính là hơn ba mươi vị nguyên anh kỳ tiên sư một chút khoảng cách quá xa không có chạy đến còn có một số thì lo lắng bộ tộc của mình không chịu rời khỏi hô đạo hữu ở đây chỉ có ngươi bãi kiến người kia liền từ ngươi đến kỹ càng tự thuật một phen nữ tử á o bảo màu bạc lên tiên trước nhất có thể hô đại tiên sư nói ta chỉ biết là họ hàn hắn tọa hạ một cái tam túc ô quả linh cẩm là cấp chín yếu thú thập phần c ư ờ n g đại có được tăng phúc thiên phú thần thông tăng lên phía dưới thời gian ngắn ngăn cản đại tiên sư cấp bậc tu sĩ không thành vấn đề tốc độ của hắn cực kỳ nhanh cự ly ngắn di động có thể so với thuần hướng di đồng thời nắm giữ một loại trí dương trí c ư ờ n g cường đại hòa diễm đủ để có thể so với một chút đại tiên sư thần thông họ hàng kia trừ cái này linh cầm bên ngoài còn có mười mấy con toàn thân màu tím mọc ra hai cánh độc hạt tử linh t r ù n g trong đó mấy con nên là thành thuộc thể linh chủng thân thể cứng rắn bình thường cổ bạo đều không gây thương tột được ta cảm thấy không thể so sánh tộc chúng ta thánh chủ yếu hơn nữa tốc độ của bọn nó còn có vô cùng khủng b ta cảm thấy đơn thể thậm chí so với thánh trùng còn khó quấn hơn mấy phần nói đến đây hắn trầm mặc những người còn lại cũng là như vậy tại thiên lan bên này một vị nguyên anh trung kỳ nếu có may mắn được tuyển chọn cùng thánh trùng khế ước thần hồn tương liên n ắ m trong tay về sau lập tức là có thể trở thành nguyên anh trung kỳ đ ỉ n h tiêm tồn tại cực kỳ khó chơi mà lệ phi vũ một người liền n ắ m trong tay mấy cái thành thục thể đáng sợ linh trùng chỉ sợ chỉ bằng vào những linh trùng này cũng đủ để đối phó một vị đại tiên sư điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh hãi nữ tử áo bảo bạc trầm tư một phen mở miệm nói ở đây cũng có bảy tám vị đạo hữu người mang thánh trùng có thể để bọn họ đi đối phó những k i ê n màu tím độc trùng giao cho chúng ta cũng là thánh nữ lúc đầu nữ tử áo b à o màu bạc này đúng là thánh nữ của người thiên lan cũng trách không thể nàng địa vị cao như thế lấy nguyên anh t r u n g kỳ tu vi liền không kém cỏi hậu kỳ đại tiên sư cung tôn tại thảo nguyên thật ra thì đột một nhất tộc cùng mộ lan nhất tộc vẫn phải có rất nhiều chỗ tương tự nói không chừng mấy vạn năm trước bọn họ có cùng một gốc hô đạo hữu ngươi nói nhiều như vậy nhưng không có nói mấu chốt nhất một điểm đó chính là cái kia họ hàn thiên nam tu sĩ bản thân hắn tu vi như thế nào đám người nhìn sang cũng là rất là tò mò cái này hô họ đại tiên sư sắc mặt do dự trong chốc lát nói cái này ta cũng không biết h á n ta xem không thấu hoặc là chính là thực lực so với ta mạnh hơn hoặc là liền là có vô cùng đặc thù ẩn nặc cảnh giới thủ đoạn chỉ có điều có quan hệ hắn nghe đồn ta hơi biết một chút trước đây ít năm tại thiên nam lưu truyền một tin tức như thế nói một vị trẻ tuổi quá mức tu sĩ lực lượng mới xuất hiện lực áp thiên nam tam đại tu sĩ trở thành thiên nam người thứ nhất ta mặc dù không biết hắn hình dạng thế nào họ gì nhưng nghĩ đến là hắn thiên nam đệ nhất tu sĩ nữ tử áo bảo bạc trong miệng thấp g n g ngâm nói giống như là l ầ m bẩm lầu bầu hắn đến thiên lan thảo nguyên chúng ta có mục đích gì đây này là muốn đi ngang qua thiên lan thảo nguyên chúng ta đi lại tấn vẫn phải có cái khác mục đích đặc biệt vấn đề cửa ra nhưng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không người có thể đáp nhìn những người khác vẻ mặt hình như cũng tại suy tư những vấn đề này sau một lát tóc tím mỹ phụ c ư ờ i tưởng tìm nói lâm đạo hữu vấn đề của ngươi chỉ sợ không có người có thể trả lời chẳng bằng chúng ta đồng lòng bắt giữ hắn hết thể tự nhiên là biết được thiên nam trung quy là tộc chúng ta ngày sau c h ư n g ngại nếu lúc này có thể diệt trừ bọn họ người thứ nhất cho dù trả giá một chút cũng đủ để đà kích thiên nam khí diễm cho chúng ta ngày sau đại nghiệp đặt xuống cơ sở vững chắc thiếu niên thanh tú cũng là gật đầu mười phần đồng ý tóc tím mỹ phụ tôn đạo hưu nói không sai chẳng qua hắn nếu dám một mình xông vào thiên lan thảo nguyên chúng ta chắc hẳn có mấy phần tự tin đến lúc đó các vị phải cẩn thận một chút không cần như lần trước h ô đại tiên sư nghe có chút nổi giận nhưng sự thật cũng đích thật là hắn không có làm rõ ràng thực lực của đối phương liền tùy tiện đánh ra lúc này mới đưa đến đông đảo nguyên anh tiên sư vất lạc nếu phải chuẩn bị bắt được hắn vậy sẽ phải làm xong vạn toàn chuẩn bị chẳng qua là trước mắt thanh thú giáng lâm chuyện l ử a xém lông mày vẫn l à nên trước xử lý chuyện này mới tốt những người còn lại trước tiên có thể thăm dò rõ ràng hắn động tĩnh chờ chúng ta đưa ra không đang bắt đầu đối phó hắn muốn nhớ lấy không thể vọng động mỗi ngày đều có rất nhiều đột ngột tiên sư tuần tra b ố n phía thế nhưng là từ lần trước đánh một trận về sau lệ phi vũ thật giống như mất tích thế nào cũng không có lại phát hiện tung tích của hắn mà hàn lập tình cờ bị một tên thượng giai tiên sư phát hiện lấy thủ đoạn lôi đỉnh diện sát thân thể hắn lại bị hắn đào thoát nguyên anh không khuyết điểm tay chủ yếu nguyên anh là đối phương vậy mà nắm giữ một cái thành thục thể p h ệ kim trùng vì chế chủ nó hàn lập phí hết chút ít công phu lúc này mới bị đảo thoát bởi vì cái này người đột ngột đối với hàn lập coi trọng trình độ cũng là tăng lên rất nhiều có thể dễ dàng như thế d i ệ n s á t có thánh trùng nguyên anh trung kỳ thực lực hắn coi như không bằng chân chính nguyên anh hậu kỳ cũng là không xê xích bao nhiêu thần thông không thể khinh thường hàn lập bốn phía chạy trốn nảy lên có c h ú t chật vật thậm chí không tiếp toàn lực thu liễm bản thân cảnh giới cùng khí tức xen lẫn vào phạm nhân trong đội ngũ thành theo đội đê g i i tiên sư mi ngày trước lệ phi vũ đã nhận ra rất nhiều tu sĩ nguyên anh tụ tập một chỗ mơ hồ có chút suy đoán thu l i ế m khí tức đi theo như hắn nghĩ bọn họ chuẩn bị tiến hành thiên lan thanh thú vĩnh cửu giáng lâm lần đầu thử lệ phi vũ toàn lực ẩn nút cùng ẩn nặng chính mình trong bóng t ố i yên lặng quan sát bên ngoài tìm tòi người cho dù là tim mù cũng không sẽ nghĩ đến lệ phi vũ sẽ xuất hiện ở đây thanh thú giáng lâm cần tế tự người đột ngột chuẩn bị đã lâu phụ trách chuyện này hai vị đại tiên sư thậm chí hao tốn hơn m ư ơ i năm mới tìm được cùng bắt được hai cái phù hợp yêu thú thanh phong châu cùng băng giáp mãng cũng coi là man hoang dị thú chẳng qua cấp cái này có chút điệu giới à? c h ắ c không được hàng lâm xuống thánh thú chỉ có cấp bảy tu vi nghĩ đến cùng tế phẩm cảnh giới có liên quan chẳng qua tại thiên nam muốn tìm được hóa hình yêu thú cũng đích thật là làm khó bọn họ hơn nữa coi như tìm được đ o á n chừng cũng không dễ dàng bắt được cấp tám yêu thú luận thực lực tự nhiên không bằng đại tu sĩ nhưng có chút thần thông đặc thù phi hành kinh người hoặc là sẽ chui xuống đất các loại chuyên tâm muốn chạy trốn nói cũng không phải dễ dàng như vậy bắt được chỉ thấy nữ tử háo bảo màu bạc đem hai cái còn sống lại bị tầng tầng phong cấm gần như không thể động đậy yêu thú di động đến trên tế đàn bạc tay háo hất lên Từ đó b a y ra một t cái i h ê u đó ố t tiểu t lên lửa lưu lưu ngọn xanh mini đỉnh, nhỏ chuyển. Nàng này đạo hai a màu khắp quyết, t nơi g n g m võng m chú n đột nhiên anh diễm thanh n n tiểu đ ỉ chuyển h động cắt h ó biến m từ h h n trong đỉnh bắn ra hóa thành đầy trời tinh quang bao lại trên tế đàn không trói lọi đến cực điểm khiến người ta cảm thấy giống như thân ở trong giấc n g ậ u nữ tử áo b à o màu bạc khẽ gật đầu lần nữa kết động thủ quyết lần này thúc giục trong đó một con yêu thú cấm chế trên người nguyên bản ngân liên xích sắc cấm chế bây giờ biến thành từng cây t ơ m ỏ n g vô kiên bất tuổi mạnh nhưng phát lực trong chốc lát con thanh phong k i ê u g nhu yêu thú liền bị triệt để phân giải thành trên t r ă m khối xung quanh tế đàn đại cổ màu đó tươi chỉ khí tràn ngập tràn ngập mùi máu thanh đám người đối với cái này không có chút nào trắng g é t ngược lại rất nhiều trên mặt người xuất hiện điên cuồng cùng vẻ mặt hưng phấn thanh phong nhu yêu thú nguyên thần tính phách muốn thoát đi nhưng bên dịa tế đàn duyên dâng lên hào quang màu xanh c h ặ n lại bọn họ đường đi đ ầ y trời thanh cắt rơi xuống đem yêu thú nguyên thần hay là thi thể tất cả đều trẻ mất yêu thú khổng lồ thi thể v ẹ n vẹn một bữa cơm công phu liền biên thành hư hảo liền một điểm cặn b ã cũng không còn lại khẩu vị thật tốt lệ phi vũ đ i ế u m ô i yên lặng nhả dành một câu giống nhau trình tự vị thánh nữ áo bảo màu bạc kia lại là đến một lần thôn vệ hai cái cấp bảy đ ỉ n h phong yêu thú huyết nhục cùng tỉnh phách thanh cắt bây giờ biến thành một đoàn huyết vân phiêu đãng tại trên tế đàn không bắt đầu triệu h o à thanh thú hai vị đại tiên sư mời giú ta một chú nữ tử áo bào màu bạc hướng tóc tím mỹ phụ hòa thanh tú thiếu niên hô trong giọng nói mang theo vài phần cung kính triệu hoán thượng d ư ớ i thanh tú g á n g lâm cực kỳ hao phí pháp lực hoàn toàn không phải một vị nguyên anh trung kỳ gánh chịu lên tóc tím mỹ phụ hé miệng cười một tiếng đây là tự nhiên nữ tử áo bào màu bạc khẽ gật đầu bắt đầu thúc giục trên tế đàn pháp trận triệu hoán thanh tú g á n g lâm trên tế đàn cổ đỉnh cùng phía d ư ớ i pháp trận hô ứng lẫn nhau lúc sáng lúc tôi chớp động lên màu xanh linh quang ngay tại lúc đó hai vị đại tiên sư đưa tay khoác lên nữ tử áo bào màu bạc vai liên tục không ngừng rót vào linh lực tinh thuần Sau hồi lâu, một cái xanh mờ mờ hết vẹn vẹn một hai hơi thời gian chính là biến mất mà thời gian ngắn ngủi này bên trong một đạo xích mang từ bên trong bán chui vào trên tế đàn t r ù n g sáng màu đỏ như máu t r ù n g sáng màu đỏ như máu một trận biến hóa thành một cái trễ rất lớn kén máu một hít một thở ở giữa bên trong hình như có sinh vật đang nọ ngậy n g một r ư ớ c 195, đại chiến đột ngột thần sư lệ phi vũ thấy được chiếc đỉnh cổ kia quét sạch ra rất nhiều tóc xanh đem kén máu kéo vào trong đó sau đó nắp đỉnh bay đến đắp lên nghiêm ngặt sau đó phần lớn đột ngột tiên sư đều là rời đi nơi này chỉ có ba vị đại tiên sư cùng thánh nữ áo bảo màu bạc lưu lại từ đạo hữ nơi này còn muốn hai vị tiếp tục hộ pháp mấy ngày mới được về phần hô đạo hữu ngươi là chuẩn bị lưu lại cái này hay là h ô đại tiên sư nói gần nhất nghe nói họ hàn thái độ khắc t h ư ờ n g không còn cao điệu làm việc tại thiên lan mất tung tích lao phu chuẩn bị tự mình đến các nơi dò xét một phen ta cũng không tin bằng ta đại tiên sư thần thức còn tìm không thấy hắn nữ tử áo bào màu bạc chắp tay cũng được người xâm lấn giả kia liền giao cho h ô đạo hữu chẳng qua là nghe nói còn có một vị khác cũng là thần t h ô n g không nhỏ diễn sát hà đạo hữu nhục thân còn cắt ra hắn cùng thánh trùng thần hồn liên hệ hồ đại tiên sư nói chuyện này lao phu cũng là biết Hắn có lệ phi nắm g ữ vũ tại cách bọn họ mấy chục dặm bên ngoài địa phương vớt cằm trong mắt ánh sáng sáng lên còn cần mấy ngày sau vậy chờ một chút đi thời gian trôi qua từng ngày hô đại tiên sư không tìm được lệ phi vũ nếu một đối một hàn tiểu tử ngươi cũng không trở thành như vậy bằng thần thông của ngươi coi như còn không địch đại tiên sư nhưng đối kháng chính diện một đoạn thời gian dựa vào độn thuật thoát đi không thành vấn đề chẳng qua trong miệng hắn họ hàn hàn lập sắc mặt có chút tái nhọn trừ lệ sư h i n h còn có nói đại diễn thần quân cười ha ha lệ tiểu tử thật thú vị cái này rõ ràng tại hố ngươi a như thế nào muốn hay không đáp lễ hắn như thế nào đáp lễ thực lực không n g a n g nhau nếu l ổ i hắn đối mặt như thế tình hình chắc chắn sẽ không rơi vào ta kết cục như thế trung quy vẫn là thực lực quá yếu có lý vậy ngươi chậm rãi dưỡng tương đi đại d i ệ n thần quân không một tiếng động hàn lập khoanh chân nhắm mắt bắt đầu điều dưỡng nội t ứ c vừa rồi đột một đại tiên sư một trưởng đã bao hàm năm loại linh lực đánh cho trong cơ thể hắn suýt chút nữa lục phủ ngũ tạng đều đức tương tự ngũ hành thần thông nhưng lại không hoàn toàn là cùng lệ sư huynh t r a n l ệ c ự c lớn hàn lập lắc đầu tự lẩm bẩm xem ra sau này vẫn là phải tìm một môn công pháp luyện thể nói đến công pháp luyện thể, hàn lập liền nghĩ đến cái kia mảnh vỡ thượng thần bí yêu tộc công pháp luyện thể chỉ tiết tàn khuyết không đầy đủ hàn lập không dám tùy ý tu luyện lỡ như đem tự luyện hỏng vậy nhưng được không bù mất hồ đại tiên sư tìm đến tìm lui cũng là không có lại phát hiện hàn lập tung tích trong lòng không miễn cảm thấy đáng tiếc chẳng qua chúng hắn ngũ hành giam giữ tiên thủ coi như không chết cũng chịu là đả thương nặng không điều dưỡng cái một ít thời đại là không tốt lên được nhìn một chút tứ phương hồ đại tiên sư vang lên cái gì lập tức hướng thánh thú giáng lâm tỏa thánh điện kia bày đi nếu hắn không có nhó lầm thánh thú có thể truy lùng v t h á n h thú cũng nên đúc thân thành công một đạo thanh mang s ẹ t qua chân trời trước mắt biến mất tại hô đại tiên sư từ đỉnh đầu lệ phi vũ lúc bay qua lệ phi vũ mở hai mắt ra thần thức chậm rãi tỏa ra lâm đạo hưu t h á n h thú đúc thân thành công không t h á n h nữ áo b à o màu bạc mỉm cười hô đạo hưu đến rất đúng lúc sau một chốc t h á n h thú là có thể đúc thân thành công trên mặt hô đại tiên sư lộ ra nét mừng cùng những người khác cùng nhau lẳng lặng chờ ở nơi đây không bao lâu cổ đình nắp đỉnh phóng lên tận trời một đạo cổ sáng màu xanh từ bên trong p h t ra xông thẳng đến chân trời tùy theo cùng chúng còn có một trận giống như châu không phải châu giống như dao không phải dao kỳ dị giống lên một tiếng một đạo mini thân ảnh từ bên trong chiếc đỉnh cổ bay ra đón gió căng phồng lên biến hóa thành một cái ba bốn trượng đại n g u thủ dao thân đỏ thâm yêu thú rất nhanh một tầng xanh m ở mờ, mờ h à o quang từ quanh người hắn tỏa ra hoàn toàn bao phủ về sau bình thường tu sĩ không cách nào thấy rõ hình dạng của nó đó chính là thiên lan thánh thú sao lệ phi vũ cặp mắt ánh sáng màu lam lấp lóe tự lẩm bẩm ba vị đại tiên sư cùng thánh n ữ áo bảo màu bạc đều là đối với thiên lan thánh thú hơi không người đã bày ra cùng kính chẳng qua nhìn thánh thú g á n vẻ thú t i n h khó thuần không giống như là thượng giới đại năng giáng lâm phụ thân giáng vẻ lệ phi vũ suy đoán đại năng phân thần khả năng còn tại ngủ say phá giới giáng lâm không phải chuyện dễ dàng coi như thượng giới đại năng phân ra đông đảo phân thần tuyệt đại đa số đều có thể bỏ mình tại chỗ đến giới khẳng định cần thích thứ một phen c h á n thánh nữ áo b à o màu bạc hiện lên mặt văn dùng một loại nào đó thượng cầu ngôn ngữ cùng trên không trung thiên lan thánh nói chuyện thiên lan thánh thú nhìn nàng cùng nàng nói chuyện với nhau mấy câu yên tính trở lại hô đạo hữu tìm hai người thế nhưng là có đầu mối thánh nữ áo bảo màu bạc hỏi hồ đại tiên sư lắc đầu họ hàng không có chẳng qua một người khác cũng bị t a gặp nguyên anh trung kỳ tu vi ta dẫn đầu mấy vị đạo hữu cùng nhau ra tay vậy mà chưa bắt lại hắn bị chạy thoát chẳng qua hắn cũng không chịu nổi chúng ta một chiêu đại ngũ hành giam giữ t i ê n thủ không chết đ ã thương nặng lần này đến trước chính là muốn mượn thánh thú thần thông tìm người kia tung tích bây giờ chỉ mới qua nửa ngày nhiều hắn chỉ sợ còn nuốt ở nơi nào đó dưỡng thương đúng là chúng ta ra tay thời cơ tốt thánh nữ áo bảo màu bạc nghĩ nghĩ chuyện này có thể được mượn thánh thú thần thông coi như vệ kim trùng của hắn tại trong linh thú đại cũng quyết định chạy không thoát truy lùng sau đó thánh nữ áo bảo màu bạc lần nữa cùng thánh nói chuyện. thánh thú trong mũi gừ một tiếng quanh thân thanh mang tăng cao mấy phần nhưng rất nhanh là ngừng trong mắt lộ ra kinh ngạc thánh nữ áo b à o màu bạc cùng giao lưu về sau nhịn không được hoảng sợ nói cái gì đang ở phụ cận mấy chục dằm bên trong nghe đến lời này còn lại ba vị đại tiên sư cũng là biến sắc mỗi người đem thần thức phát t á n ra trong chốc lát bao trùm phương viên trăm dằm lệ phi vũ khỏe miệng khanh ế t thế mà bị phát hiện cũng được quả thực không cần hận nữa hãn hóa thành một đạo kim mang từ nơi nào đó bay ra t r ớ c mắt liền đi đến trước mặt bọn họ tại sao là ngươi hô đại tiên sư sắc mặt tái xanh cực kỳ khó coi hắn nghĩ đến cái gì nói chẳng lẽ ngươi cũng có vệ k i m trùng nếu không phải cái kia thánh thú thần thông đặc t h ủ cùng d a i bên trong muốn xem phá ta ẩn nặc cùng liễm t ấ c thuật chỉ sợ cả nhân giới chỉ đến được trên đầu ngón tay thiếu niên thanh tú sắc mặt nghiêm túc hắn liên tục dùng thần thức d o xét nhưng căn bản không đến gần được liền bị gạt ra nghe thấy hai người bọn họ đối thoại hắn mở miệng nói hô đạo hữu chẳng lẽ hắn chính là họ hàn kia tu sĩ hô đại tiên sư gật đầu liên tục tóc tím mỹ phụ thân thể chật trợn nói đạo hữu ngươi thật đúng là gà lớn coi như ngươi là hậu kỳ tu sĩ nhưng cùng lúc đối mặt ba người chúng ta cùng t lực lượng một người đích thật là có chút khó khăn lệ phi vũ thản nhiên thừa nhận mỉm cười chẳng qua thủ đoạn của ta các ngươi lại biết mấy phần không cần nhiều lời trước vây quanh hắn lại nói h ô đại tiên sư vừa mở miệng còn lại hai vị đại tiên sư cùng thứ nhất cùng bay lên không đem vây ở trung tâm lệ phi vũ không nhúc nhích chút nào ánh mắt nhìn về phía thánh nữ áo bảo màu bạc cùng giữa không t r ù n g con những tia đầu c h â u giao thân kỳ dị yêu thú thánh nữ áo bảo màu bạc nhảy đến thánh thú trên lưng bay đến cùng ba vị đại tiên sư ngang hàng độ cao bổ sung tứ phương cuối cùng một phương đúng ta ra tay nhưng là muốn trả giá thật lớn các ngươi chuẩy xong chưa Thánh nữ áo nữ bảo b màu ạ c nói ngươi giết đột một t a n h i ề u n h thượng ư sư, vậy tiên tử giai sớm đã là đ ị c h h ô m cao hưng không ngừng đập đập cánh nhấc lên mãnh liệt quần phong sau đó hướng thánh nữ bay đi bản thân thiên lan thánh nữ thần thông không nhỏ có pháp bảo mạnh mẽ còn nắm giữ đột một nhất tộc thánh đình dưới sự thúc giục khó khăn lắm có cùng hậu kỳ sức đánh một trận. CO bản thân cũng nằm ở loại trình độ này nhưng tăng thêm thọ nguyên dịch của hắn tiêu đốt bạo phát vậy đủ để ổn vượt qua hắn bằng vào tốc độ của hắn cũng không trở thành để thánh nữ kia nửa đường chạy mất tóc tím mỹ phụ thấy này ra tay muốn công kích đột nhiên một đạo tử quan g l ó e lên tám con trong phi thiên tử văn hạt cái đầu lớn nhất một con kia chặn lại công kích của nàng mặc dù không phải toàn lực nhưng công kích của nàng thế mà chỉ trên người phi thiên tử văn hạt lưu lại dấu vết mờ mờ cái này không thể không để nàng kinh hại không thôi không ngừng đạt được lệ phi vũ thọ nguyên dịch tầm bù còn phi thiên tử văn hạt này thủ lĩnh không khỏi cái đầu tăng trưởng đến bốn t r ư ợ n g ngay cả linh trí cũng để cao rất nhiều hắn phát ra một trận âm thanh lệ phi vũ cùng hắn có thần thức liên hệ tự nhiên hiểu ý tứ thế là cười cười nói vậy giao cho ngươi phi thiên tử văn hạt mắt lộ ra hung tàn c h i sắc quanh thân bắt đầu hiện lên màu tím sương mù nói một tiếng huyết dài còn lại phi thiên tử văn hạt lập tức đem tóc tím mỹ phụ bao bọc vây quanh không dám tùy tiện núc đích còn lại lệ phi vũ ngón tay hướng đỉnh đầu cái kia khổng lộ trùng vần một điểm trong miệ quát khẽ ngưng lấy vệ kim trùng thủ lĩnh làm tâm còn lại vệ kim trùng dối dích ngư nó toàn thân tỏa ra cái này vô cùng hung lệ khí tức để tất cả mọi người ở đây đều là kinh hại không thôi hướng thiếu niên thanh tú đánh đến đừng xem nó thân thể khổng lồ nhưng tốc độ lại cực nhanh thiếu niên thanh tú mặt lộ đ ắ g chát không ngừng n g i lại trong trước mắt chỉ còn lại lệ phi vũ cùng hô đại tiên sư một đ ố i một tại lệ phi vũ không có phân phó trước khi đậu thủ xích phi thiên tử văn hạt còn có p h ệ kim trùng đều chỉ là bức bách không có chân chính ra tay ta người này không thích sát lục cho nên hỏi trước một câu thành t h ụ thể phê kim trùng bồi dưỡng phương pháp giao ra còn có các ngươi thanh tú để ta đảm bảo một đoạn thời gian đáp ứng ta có thể không xuất thủ tóc tí mỹ phụ hòa thanh tứ thiếu niên mặt lộ gắm chát đối mặt những linh trùng này đáy lòng bọn họ cũng thật chưa bắt lại bọn chúng nắm chắc chạy trốn đoán chừng vấn đề không lớn nhưng loại tình huống này cũng không cho phép bọn họ chạy trốn đi bọn họ vừa đi còn lại cột như thật không có đường sống hô đại tiên sư cũng là không nghĩ đến sẽ là loại kết quả này ba người bọn họ đồng thời nhìn về phía thánh nữ áo bảo màu bạc thánh nữ áo bảo màu bạc mở miệng nói thành t h ụ c thể phê kim trùng bồi dưỡng phương pháp chúng ta có thể lấy ra nhưng ngươi nhất định bắt ngươi bồi dưỡng phương pháp cùng chúng ta trao đổi về phần thanh thú không thể nào lệ phi vũ sát mặt lạnh xuống xem ra các ngươi là không có hiểu rõ trạm hướng a đậu thủ theo hắn ra lệnh một tiếng ba phe khác đồng thời pháp khí tiến công xích ô tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng quanh thân còn bước lên hừng hực nóng bóng thái dương chân hỏa thánh nữ áo bảo màu bạc muốn né tránh khả năng quá nhỏ cho nên chủ động đánh hính ra nàng đưa tay thúc g ụ c thánh đ ỉ n h từ bên trong bay ra kéo dài không dứt thanh cát hướng bay đến xích ô đối diện chúng đến xích ô không quan tâm h u n g h ă n g phóng đi thân thể lập tức bị thanh cát bao trùm tại thánh nữ thúc g ụ c dưới mỗi một hạt thanh cát đều có được không yếu lực trúng kích cắt trong mây lập tức phát ra một trận đinh đinh đinh đương nhiên thái dương chân hỏa cũng không phải ăn chay s í c u dựa vào bản thân phòng ngự cường đại không ngừng chống cự mà những tia thanh cắt thì không ngừng bị hòa tan mất cùng thánh nữ áo bảo màu bạc liên hệ sắc mặt nàng biến đổi lập tức đem c ắ t mây thành mở s í c u lấy hai cánh bảo vệ bản thân lúc này hai cánh chấn động cái tia rất nhiều thiêu cháy thanh cắt dịch bắn tung tóe đi ra ánh mắt h o a trương bá đạo không ai bị nổi têu to một tiếng hắn lần nữa xung đến thánh nữ áo bảo màu bạc thu hồi thanh cắt thúc giục thánh đỉnh hung hăng và đập đến thánh đỉnh công kích vi năng coi như đại tu sĩ cũng không dám tùy tiện l ê n tiếp có nó n có cũng thể nhìn thành một vị tân tấn đại tu nhìn đến vị đại đối lãi. sĩ không phải thật m n gian nhìn thấy đỉnh thấy k phi phạm, một t r ậ tuột tường bạo sau, phóng lên tận trời, sau đó chân thứ ba bao phóng chân thứ ánh sáng vàng cùng hỏa diễm hương thánh đỉnh hung lên tận sáng vàng cùng hăng đánh Động! Không trời, diễm đó b trùm đến. phát kịch liệt chấn động giống như kinh thiên nổi chống âm thanh vang vọng tứ phương xích bị đánh bay lui về phía sau một khoảng cách mà thánh đỉnh cũng là quét sạch mà quay về thánh nữ áo bào màu bạc tiêu không nhỏ khí lực lại đem vững chắc thu hồi đến bên người lúc này nàng dưới chân thiên lan thánh thu p h u n ra một đạo màu xanh yêu hỏa c l không sợ h ã i chút nào lên tiếng một trận thôn thiên chỉ lực bạo phát trực tiếp đem thôn vệ thánh ngữ áo b à o màu bạc sắc mặt biên hóa d á m trực tiếp thôn vệ cái khác h ỏ a diễm hỏa điệu này nhất định có vô cùng đáng sợ thôn vệ thần thông bí thuật này là s í c h ô ban đầu ở hỏa tăng đảo tam túc hỏa nha thánh địa đạt được truyền thừa tên là vạn hỏa thôn thiên thuật dung luyện vạn hỏa đến kích thích chân linh huyết mạch khôi phục quá trình luyện hóa này thế nhưng là không đơn giản không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm cực lớn nhưng lại vô cùng thích hợp x í c trong cơ thể hắn chân linh huyết mạch không yếu dựa vào huyết mạch chi lực cùng thái dương chân hỏa đây cũng là hắn tốc độ tu luyện thật nhanh nguyên nhân một trong thánh đỉnh lực công kích cường đại còn có thể hộ thân xích ô cùng tương xứng nhưng rất nhanh hắn lại bắt đầu thiêu đốt thọ nguyên liên dịch chẳng qua không phải loại đó lập tức thiêu đốt hầu như không còn mà là sung làm làm nhiên liệu chậm dãi thiêu đốt không ngừng tăng lên uy lực của hắn thánh nữ áo bảo màu bạc thời gian dần trôi qua cũng cảm thấy không bình thường vỗ túi chữ vật bay ra hơn m ộ ư ơ i con thành t h ụ c thể vệ kim trùng tóc tím mỹ phụ bên này đối mặt tám con thành t h u thể lại từng cái đều tốc độ cực nhanh có kịch độc khủng bố phi thiên tử văn hạt nàng chỉ có thể không ngừng đánh g a thống đẩy lui bọn chúng, không dám tùy tiện để bọn chúng đến gần. một khi bị xương độc bao vây nàng biết chính mình tuyệt sẽ không dễ chịu Trước 196, lực 196, áp đối mặt công kích của tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cho dù bọn chúng cũng không cách nào tiếp nhận quá nhiều nếu là có thể không nhìn lúc trước lệ phi vũ cũng không cách nào tùy tiện thu phục thấy được màu tím tơ lụa biên giới từ từ biến thành đen bị kịch động căn mòn tóc tím mỹ phụ một trận đau lòng nếu màu đen diện tích lại tiếp tục phong to vậy sau này thành trừ lên liền vô cùng phiền phước cần hao tốn mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm nghĩ đến chỗ này sắc mặt nàng ngưng trọng nhìn về phía thủ lĩnh phi thiên tử văn hạc bắt giặc trước bắt vua tóc tím mỹ phụ rút ra chính mình trên búi tóc ngọc trâm đánh ra một đạo thủ quyết tiến vào bên trong ngọc trâm sáng óng ánh tản ra từng trận hà khí trong lúc đó đón gió căng phồng lên vì lớn hơn một xích nhỏ. nó là do vạn năm hàn ngọc tình chế tạo bình thường hàn khí nội liêm mang theo trên đầu có thể tĩnh tâm ngưng thần một đạo kích phát đáng sợ hàn khí thậm chí có thể trong nháy mắt đóng băng tu sĩ nguyên anh hậu kỳ ý nghĩ của nàng chính là trước hết để cho thủ lĩnh phi thiên tử văn hạt tạm thời đóng băng để còn lại phi thiên tử văn hạt mất chỉ huy cho chính mình tạo kẽ h hở từng cái kích phá ngọc trâm kích phát sau biên thành chói mắt bạch mang đâm thẳng thủ lĩnh phi thiên tử văn hạt phi thiên tử văn hạt lên tiếng phun ra một đạo tử quang ẩn chứa đáng sợ kích độc nên đón đồng thời nó còn phân phó phi thiên tử văn hạt còn lại hướng tóc tím tóc tím mỹ phụ cũng là bị linh trí của nó nhận thấy đến khiếp sợ loại man hoang này hung trùng trên cơ bản không có quá cao linh trí trừ phi đạt đến trình độ nào đó thì như hoàn toàn thể cơ mặc kệ là hoàn toàn thể phệ kim trùng hay là trước mặt độc hạt cũng không thể là nhân giới có thể bồi dưỡng được đây là thiên địa hạn chế đột ngột bọn họ nhất tộc đều là tiêu mấy đời thời gian mới bồi dưỡng được thành thục kỷ phệ kim trùng nếu tự nhiên trưởng thành có lẽ phải hao phí vài vạn năm thời gian mới có thể đạt đến loại trình độ này hà ngọc trâm tạm thời bị thủ lĩnh phi t i ê n tử văn h ạ chặn nàng có tự tin có thể trúng đích nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình không bị quấy nhiễu Đối m tóc con phi thiên tử văn Hà xương độc công kích, cho nhục của khắc, nhục kịch độc trong khoảnh thiên văn sương nàng vạn không thân mình dính. Nếu không trong khoảnh khắc, nhục thân sẽ bị kịch độc ăn mọn, phi hạ tử từ sẽ để đ dám lây bị n h ụ tím h â n vong. tử Tóc t mỹ phụ lần nữa thúc giục màu tím tơ lụa đánh tan xương độc bởi vì không cách nào toàn tâm thao túng hàn ngọc trâm hàn ngọc trâm bị ánh sáng tím đánh bay còn lại ánh sáng tím bay về phía tóc tím mỹ phụ tóc tím mỹ phụ nhanh chóng bay lên không tránh ra sau đó x u m x u ê ngón tay ngọc một điểm hàn ngọc trâm bay trở về đến bên cạnh mình nếu không phải kịch độc tóc tím mỹ phụ cảm thấy chính mình cũng không trở thành như vậy bó tay bó chân ở vào hạ phòng thiếu niên thanh tú cũng không khá hơn chút nào hắn lần lượt công kích mỗi một lần đánh vào phệ kim trùng khổng lồ kia trên người phệ kim trùng cũng không phản ứng gì cho dù dùng pháp bảo công kích cũng như thế chỉ có không phải thành thục thể phệ kim trùng căn bản không ngăn được hậu kỳ đại tu sĩ thần thông công kích nhưng thông qua cái này ngự trùng b ị pháp đưa chúng nó lẫn nhau s á p nhập liên kết trình thể lực phòng ngự lập tức liền lên hoàn toàn không thể so với thành thục kỳ phê kim trùng kém quá nhiều mỗi khi thiếu niên thanh tú muốn đi viện trợ những người khác phệ kim trùng khổng lồ kia trên người liền sẽ bay ra một đám ngăn cản đường đi của nó sau đó khổng lồ phệ kim trùng sẽ trực tiếp đục đến thiếu niên thanh tú thúc giục bản m ệ n h pháp bảo uy năng cũng chỉ là để chóc ra một chút đối mặt khổng lồ như thế thân thể mấy vạn con phệ kim trùng học thể tử thương mười mấy con mấy chú con cũng không tính là gì đương nhiên lấy pháp bảo va chạm pháp bảo bản thân cũng là hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị tổn thương chớ nói chỉ là phê kim trùng cắn xé năng lực mạnh vô cùng không phải định tiêm pháp bảo cùng cường đại của bảo một khi bị bao vây lập tức sẽ bị cắn được mất mô đánh mất uy năng bởi vậy phần lớn thời gian thiếu niên thanh tú đều là dùng thần thông công kích chỉ có so sánh nguy cấp chuyện mới có thể vận dụng bản bệnh pháp bảo cường đại uy năng đem t h o n g bất lùi lệ phi vũ cùng h ô đại tiên sư không có lập tức độc thủ ngược lại hàn huyên mấy câu nghe nói ngươi đại ngũ hành giam giữ tiên thủ vì năng cao minh không nếu như để cho ta kiến thức một chút h ô đại tiên sư âm thầm cảnh giác k h ắ p khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng nếu ngươi nghĩ nhìn vậy ta liền thành toàn ngươi xung quanh phong thanh mãnh liệt rất nhiều linh khí hướng h ô đại tiên sư nơi này muốn g tụ muốn độc thủ liền xuất toàn lực một k í c h chiến thắng h ô đại tiên sư cho rằng lệ phi vũ là kiêu n g o liền nghĩ đến nhờ vào đó phá vỡ cục diện bế tắc trong lòng hắn nghĩ đến chính là lệ phi vũ chủ yếu dựa vào linh trùng cùng linh cầm cường đại bản thân không nhất định có quá cường đại thực lực. Coi như cùng là hậu kỳ đại tu sĩ cái tiết tranh lệch cũng là không nhỏ hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn nghĩ đến tấn cấp đại tu sĩ không có bao nhiêu năm chẳng qua có những linh trùng này linh cầm phụ trợ một đối một hắn cũng quả thực có thể được xưng là thiên nam đệ nhất tu sĩ linh khí hội tụ thành cơ nhỏ vòng xoáy quanh thân linh khí mênh mông kích phát trong trước mắt một cái mây trục trượng lớn nhỏ to lớn bàn tay năm màu tại hắn lên mới ngưng tụ thành công nhẹ nhàng một trận không gian xung quanh liền phát ra một trận oanh minh m ậ mờ đại ngũ hành giam giữ tiên thủ bay về phía lệ phi vũ lệ phi vũ vẻ mặt không có biến hóa quá lớn chẳng qua trong nháy mắt hắn liền hoàn thành kim ô thay đổi yêu hóa môn thần thông này hắn bây giờ là càng ngày càng thành thục ngoài ra hắn còn kích phát địa từ thần thông đổi thành đường thẳng hình sức đẩy t r ù n g kích chạm mặt đến đại ngũ hành giam giữ tiên thủ khi tiến vào địa từ chỉ lực phạm vi về sau đại ngũ hành giam giữ tiên thủ run run một hồi tốc độ đi đến đột nhiên chậm lại h ô đại tiên sư nhún mày sau khi tiến vào kỳ lệ phi vũ đã có thể hoàn m ị k h ô n g chế khí tức của mình mặc dù hoàn thành kim ô thay đổi ô hóa nhưng tỏa ra khí tức lại thu liễm rất h á nhìn đại ngũ hành giam giữ tiên thủ chậm chạp đi đến lệ phi vũ k h ỏ miệm mất ở chỗ cũ xuất hiện tại năm màu cự thủ trước mặt đấm ra một quyền bình tĩnh không lay động nhưng sau một khắc một trận kinh thiên nổ đ ù n g âm thanh vang lên mấy chục trượng đại ngũ hành giam giữ tiên thủ trực tiếp vỡ vụn biến thành t ừ n g đợt linh quang tản mát xung quanh yêu hóa sau lệ phi vũ luận thực lực trừ phi hậu kỳ đại tu sĩ cầm có thể so với linh bảo pháp bảo toàn lực công kích mới có thể cùng đối kháng bình thường hậu kỳ không ra mười mấy chiêu là có thể tùy tiện diệt xác nhìn chính mình đắc ý một kích toàn lực bị tùy tiện lãnh bạo h ậ đại tiên sư một mặt không thể tin thành n ữ áo bảo bạc cùng còn lại hai vị đại tiên sư đồng dạng kinh hại không dứt cho dù là làm bên ngoài hai tên đại tiên sư đối mặt hô đại tiên sư một cách kia không toàn lực ứng phó căn bản không tiếp nổi chẳng lẽ tranh lệch đúng là lớn như thế các chỉ c cạc, c bằng các ngươi cũng xứng cùng chủ nhân ta đâu siêu một bên công kích một bên đắc ý hét to ngươi cho rằng chủ nhân ta là dựa vào chúng ta mới thu được thiên nam đệ nhất tu sĩ danh hiệu sao coi như đột một các ngươi tất cả đại tu sĩ đều đến đông đủ chủ nhân nhà ta cũng là không sọ không thể toàn bộ diệt s á t cũng có thể g i ế t một hai cái sau đó ung dung rời đi nếu đặt ở trước kia thánh nữ áo bảo màu bạc là hoàn toàn không tin nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt chỉ băng vào linh trùng của hắn cũng đủ để đối kháng ba vị đại tu sĩ hơn nữa bản thân thực lực mạnh mẽ có thể tùy tiện nổ nát một vị khác đại tu sĩ một k í c h toàn lực thực lực như thế cùng lá b à i tẩy có thể xưng người thiên chỉ sợ trong truyền thuyết tu sĩ hóa thần đều không thể tùy tiện giải quyết hắn t h á n h nữ áo b à o màu bạc sắc mặt một trận biến hóa nàng cũng bây giờ không muốn cùng như vậy nhân vật tạo thành cục diện không chết không thôi nếu không bây giờ đột một loại này rầm rộ trong nháy mắt sẽ như cao ốc là út hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói được còn biết bị còn sót lại người mộ lan đoạt lại phần lớn lãnh thổ tất cả dừng tay đi các hạ đề nghị ta đồng ý t h u ậ n t i ệ n chúng ta sẽ dâng lên một chút đỉnh giai tài liệu làm buổi lễ lệ phi vũ thân hình loại lên đi đến trước mặt thánh n ữ áo bảo màu bạc nàng nhìn chăm chú lệ phi vũ chỉ cảm thấy hắn bây giờ bộ dáng như yêu như thần đối mặt hắn toàn bộ đột ngột đều là không thể làm gì linh trùng còn lại thấy này cũng là ngừng công kích tóc tí mỹ m phụ hòa thanh tú thiếu niên đều là nhẹ nhàng thở ra nhưng hai mắt nhìn nhau trong mắt đều là đắm chát hết t hệ tất cả chúng ta sẽ dâng lên nhưng có một chút ta muốn hỏi cái hiểu các hạ muốn tộc ta thanh tú làm cái gì lệ phi vũ khôi phục tán đi yêu hóa thân thể khôi phục trạng thái bình thường cười cười chớ khẩ ta chỉ là muốn để nó giúp một chút yên tâm đối với hắn có chỗ tốt nắm trong tay của ta một loại khải thần đan có thể nhanh chóng mở nó ra linh trí nếu dựa theo bản thân hắn tu hành chỉ sợ không có mấy chục năm cũng không được đã như vậy hàn đạo hưu kia không ngại tại ta trong thánh điện nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng tốt để chúng ta lấy hết một lấy hết địa chủ nghỉ lệ phi vũ thật sâu nhìn nàng một cái tiến vào các ngươi thánh điện để cho các ngươi một lưới bắt hết sao làm sao lại kiến thức qua hàn đạo hưu thần thông cùng thủ đoạn chúng ta sao dám tùy tiện các tội lệ phi vũ khoát, khoát tay không cần đồ ta muốn cho ta, ta lập tức đi về phần thánh thú Ta bảo đảm sẽ lệ phi vũ đem linh trùng thu hồi đến linh thú lại chính mình khoanh chân ngồi tại trên lương xích、si、ô yên lạc luyện khí ngồi thánh nữ áo bảo mậu bạc bọn họ về đến thánh điện thiết hạ cách đâm cầm chế sau nửa nén hương bọn họ bay đến đồng ý lệ phi vũ điều kiện thánh nữ áo bảo m à u bạc cùng thánh thú thương thảo đã lâu mới ngoan ngoan bay đến bên cạnh lệ phi vũ đỉnh giai tài liệu ba vị đại tiên sư một người tiếp cận liên quả đấm một phần ba lớn nhỏ coi như như vậy cũng khiến bọn họ đau lòng không thôi về phần bồi dưỡng thành quen kỳ phương pháp lệ phi vũ nhìn lướt qua hơi chầm tư sử dụng thiên địa chi lực c ư ơ n g ép quán chu thôi hóa lệ phi vũ n h u n h ữ n mày một nửa có thể thao t u n g thiên địa chi lực đều là tu sĩ hóa thần kỳ hậu kỳ bộ phận bằng vào đặc thù thần thông có thể phạm vi nhỏ điều khiển còn lại nhất định phải mượn trật pháp phương pháp kia không sai a thánh n ữ áo bảo màu bạc cười khổ nói tất nhiên là không sai chẳng qua mời hàn đạo hữu không nên tùy tiện truyền ra ngoài nếu là chúng ta muốn đổi các hạ trong tay bồi dưỡng vệ kim trùng phương pháp không biết chúng ta cần gì một cái giá lớn lệ phi vũ nhẹ nhàng lường thánh nữ áo b à o màu bạc một cái thấy linh hồn nàng chấn động ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi quá cường đại không tốt quá yếu cũng không được đột ngột các ngươi bây giờ cùng t i ê n nam không sai bị lắm vừa vặn thật ra thì cũng là vì tu tiên trường sinh chém chém giết giết có gì tốt ta ngũ hành tông c ố ý cùng đột n g ộ t các ngươi đ ặ t thành tài nguyên trao đổi hợp tác không biết thánh nữ cảm thấy thế nào thánh nữ áo b à o màu bạc nhìn còn lại một cái bọn họ đều là k h ẽ gật đầu thế là cười nói vậy xin đa tạ hàn đạo hưu mười cái lệnh bài này đưa các ngươi có rảnh rỗi có thể đi phi tiên thành ta nhìn một chút nơi đó có rất nhiều yêu thú tài liệu cùng linh thảo, giao dịch các ngươi sẽ không thua lỗ có ta lệnh bài chỉ cần các ngươi không tại thiên nam tùy ý làm loạn ta tin tưởng còn lại tam đại tu sĩ đều sẽ cho ta mặt mũi này áo bào màu bạc tóc tím mỹ phụ bọn họ ánh mắt sáng lên sau đó lệ phi vũ liền dẫn thiên lan thanh thú rời khỏi đối với hắn mà nói coi như tiêu diệt đột ngột lớn như vậy khối địa phương cũng cần người quản lý không đáng không đến được như đạt thành lâu dài hợp tác thiên lan thảo nguyên bên này một chút tài liệu luyện khí do bọn họ tìm dẫn đi giao dịch thuận tiện lại dễ dàng về phần về sau có thể hợp tác bao lâu vậy k h ắ nói đoán chừng thời điểm đó lệ phi vũ đã phi thăng linh giới k hắn ô n quan g gì có hệ h với Hắn cách mấy ngày đút cho thiên lan thánh thú một viên khải thân đan một tháng sau trực tiếp mở ra linh trí so với lúc trước khải linh tam vĩ liệt dương độc hạt cùng phi thiên tử văn hạt muốn đơn giản nhiều tiểu tử là người giúp lao phu nhanh chóng khai linh trí lúc này đầu châu giao thân thiên lan thánh thú đỉnh đầu huyên hóa ra một cái trắng mịn bạch t ị n h đồng tử bộ dáng nhưng vừa mở miệng lại ông cụ non xích ô chờ tại đầu vai lệ phi vũ t o mò nhìn hắn thấy hắn như thế mở miệng trợt cảm thấy được khó chịu chủ nhân này cậu thi thánh thú đủ khoa trương lớn mật dám nói chuyện với bản lão tổ như thế s í c h không quen hắn nguyên anh trung kỳ linh áp hung hăng hướng hắn đẻ ép để u y ệ n hóa đồng tử thân thân thể một trận sáng tối chợt trợ trợn chờ một chút đồng tử đưa tay ngăn t r ở s í c h hắn hai con ngươi một trận thanh mang c h ấ p đ ộ n g thế nào ngươi nghĩ đầu hàng s í c h dương dương đắc ý một mặt nạo g khí ngươi chẳng lẽ là kim ô tộc thành viên khóa trước có kim ô tộc sao lệ phi vũ hứng thú tò mò hỏi tự nhiên kim ô tộc là tôn trọng chân linh huyết mạch trừ kim ô tộc còn có thiên bằng tộc vân vân đồng tử lần nữa nhìn về phía x í c kinh ngạc nói lấy ngươi cảnh giới hóa hình trung kỳ thế mà không hóa hình thật là chuyện lạ hơn nữa chân linh của ngươi huyết mạch hình như không giống bình thường đúng thế ta thế nhưng là muốn đi huyết mạch phản tổ con đường vệ p h ầ n hóa không hóa hình liên quan gì đến ngươi ta là chủ nhân toa kỳ hóa hình thế nào nằm chủ nhân đồng tử t r ừ n g lớn cắp mắt nhìn có chút đòi hi thật là không muốn phát triển kim ô tộc ngươi dù sao cũng là linh giới đại tộc mặc dù số lượng không bằng người tộc nhưng luận thực lực so với nhân tộc vẫn là nên mạnh lên một bậc thì tính sao đồng tử bị chẹn họng không nghĩ thông miệm đầu gỗ thật là thế nào cũng đã nói không、thông. lệ phi vũ một mặt chầm tư hắn nghĩ là đến linh giới có thể hay không mang theo xích ô đến kim ô tộc hao chút ít hiếm thấy tài liệu cùng linh dược đ o á n chừng lấy xích ô huyết mạch nồng độ trở về về sau không nói được có thể được cái thánh tử đương đương chính mình cũng là luyện hóa không ít chân linh huyết dịch nói không chừng cũng có thể gia nhập làm cái khách khanh cái gì lại không có quật khởi phía trước có cái chỗ dựa ít nhất là không tệ đương nhiên lệ phi vũ cũng chỉ là ngẫm lại linh giới mênh ô n g chờ hắn tìm được kim ô tộc nói không chừng mình cũng là luyện hư kỳ thậm chí hợp thể kỳ đại năng cũng không cần nhìn sắc mặt người hắn nhìn đồng tử mỉm cười ta giúp ngươi cũng không phải không có một cái giá lớn ta cần ngươi dạy ta một chút bạc khoa văn cùng kim chữ triện đ ô n g tử một mặt kinh ngạc nhìn về phía lệ phi vũ ngươi thế mà biết bọn chúng chương một trăm chín mươi bảy nguyên thần quy nhất thuật thiên cơ các cái này không nên a đ ô n g tử tinh tế đánh giá lệ phi vũ hai con ngươi hiện ra thanh mang hình như có thể xem thấu một người ở bên trong nhưng lệ phi vũ thu liễm khí tức giới lấy tu h vi hiện tại của hắn giống như ngắm hoa trong m à n g xương hết thể chân thật đều bao phụ tại sương mù bên trong tiểu tử ngươi không đơn giản a tuổi không lớn lắm kiến thức lại không nhỏ hơn nữa ngươi thì thế nào biết ta sẽ bạc khoa văn hoặc là kim chữ triện ta đoán ta được đến qua một tấm ngọc trang vô cùng thần kỳ nghe lưu lại người nói đây là đến từ linh giới vậy ta nghĩ khẳng định chỉ có đến từ nhân tài của linh giới có thể chân chính nhìn hiểu làm từ thượng giới phân thần xuống tồn tại ta không tìm ngươi tìm ai đ ô n g tử ngẩn người giống như có chút đạo lý coi như ngươi tiểu tử vật khí ta trước kia thôn p h ệ qua một cái sẽ đạo này nhân loại nguyên thần cho nên nhận biết đ ô n g tử không ở xoắn suýt vấn đề này bắt đầu đối với lệ phi vũ trong tay kim khuyết ngọc thư cảm thấy hứng t ú lệ phi vũ cũng không có che, che lấp vỗ túi chữ vật từ bên trong bay ra một tấm ngọc trang mặt ngoài hiện ra gọn sóng huynh quang thật sự chính là kim khuyết ngọc thư đ ô n g tử ánh mắt sáng lên lúc này mới chính thức tin tưởng lệ phi vũ nói để lao phu ta đến xem một chút đ ô n g tử một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng thấy xích ố thẳng trúng mắt chủ nhân ta có thể đánh hắn sao ít nhất chờ hắn phiên dịch xong nói sau vậy ta liền nhìn thêm đ ô n g tử dựng d â u trùng mắt mà nói các người chủ tớ hai người lớn tiếng như thế mưu đồ bí mật là không đem ta để ở trong mắt vậy lao phu ta liền không phiên dịch cũng không dậy lệ phi vũ căn bản không để mình bị đẩy vòng, vòng không thành vấn đề a dù sao chờ ta đến thượng giới còn nhiều người ta nghĩ chúng ta nhân tộc đối với những này nghiên cứu dù sao cũng nên tại ngươi yêu tộc phía trên đồng tử trận mắt nhìn thẳng c á c mắt muốn phản bác nhưng sự thật đúng là như thế quá mức cái chảy c á i tối không phù hợp thân phận của hắn bởi vậy hắn trầm mặc im lặng là vàng hơn nữa ngươi bỏ xuống đến một chuyến một cái giá lớn không nhỏ đi không biết ngươi có thể tiếp nhận mấy lần nếu ta không cho phép toàn bộ đột một tộc ngươi những cái được gọi là tín đồ bảo hộ không được ngươi lệ phi vũ lời này vừa nói ra trong ánh mắt bắn ra một đạo thực chất q u a n tiễn lực áp bách kinh người đồng tử hơi kinh hãi nguyên anh hậu kỳ có thể mang cho hắn lớn như thế chèn ép hắn vẫn là lần đầu tiên thấy quả nhiên không đơn giản đương nhiên ta cũng không muốn bức ngươi quá chặt dù sao nói như thế nào ngươi cũng là thượng giới đại năng sau này tại linh giới nói không chừng ta còn có thể nhìn thấy ngươi bản thể lệ phi vũ thu liễm huy áp mỉm cười vừa rồi cũng là chỉ đ ù a một chút ngài chớ để ý đồng tử sau khi nghe xong trong lòng bất giận rất nhiều tại nhân giới một cái như vậy có tiền đồ nguyên anh đại tu sĩ phi thăng linh giới khả năng quả thực không nhỏ hơn nữa hắn cảm thấy nếu là có thể đến linh giới lệ phi vũ tiền đồ có lẽ không thể đo lường so với linh giới phần lớn bản thổ tu sĩ tiềm lực càng lớn hơn hơn nhiều căn cứ hắn biết phàm l à c ó thể từ hạ giới phi thăng lên đến chỉ cần không nửa đường v ấ n lạc đa số đều có thể có thực lực luyện hư kỳ một chút xuất chúng thậm chí tại hợp thể cảnh cũng là sông gia uy danh không nhỏ tiểu t ử này nhìn hiền hòa nhưng sát khí cực nặng chết trên tay hắn sinh linh đêm không hết nếu là ta thật cận kể cái chết không theo sẽ không thật đem ta thình thịch đồng tử càng nghĩ càng thấy được khả năng mà thôi bản lao tổ không cùng một cái phàm giới tiểu tu chấp nhận xem các ngươi có thành ý như vậy phân thượng lão phu liền cố mà làm đáp ứng thỉnh cầu của ngươi dạy cho ngươi lão phu biết b ạ kho Chẳng qua, nói trước tiên nói rõ, cái này có chính cần thể tính thừa nhận lao phu tình, đây chính là cần phải trả. Dễ nói tiên dễ nói này ngươi nói, nói. qua, lao trả. rõ, là đây Dễ dễ sau đó đồng tử bắt đầu chỉ điểm lệ phi vũ bạc khoa văn cùng kim chữ triện hai loại văn tự là đại đạo văn tự vật dẫn căn bản là không có cách ghi chép thần thức cũng là không được chỉ có thể dùng phương pháp u nhất một cái lấy cái dạy bảo từng cái từng cái văn tự ký ức thời gian nhoáng một cái cũng là hai tháng lệ phi vũ rốt cuộc đ ạ t thành mong muốn sau đó lại tu luyện từ đầu kim khuyết ngọc thư này bên ngoài trang bên trên nội dung bí thuật này cũng không phải là kêu linh phép kích bạn danh gọi là nguyên thần quy nhất quyết chẳng qua thái âm chân nhân nghiên cứu đại thể phương hướng lại là đối bí thuật này chủ yếu là nhằm vào nguyên thần đem phân tán thần thức ngưng tụ là một cực lớn tăng cường đối với nguyên thần cùng thần thức thao túng tác dụng bổ sung chính là thông qua loại phương pháp này có thể tạo thành cường hãn thần thức công kích cũng tương tự có thể dùng ở cảnh giới l i ễ m thức so với huyết thần đại pháp bên trên bí thuật còn thần kỳ hơn h ơ nhiều n hoàn trình bản nguyên thần quy nhất quyết tu luyện khó khăn không nhỏ yêu cầu cơ bản nhất chính là muốn thần thức phân thần hai trăm phần trở lên cùng chia ba cái cấp độ cấp độ thứ hai cần phân thần năm trăm cái thứ ba lại là phân thần hơn ngàn phần lớn tu sĩ nguyên anh khả năng liền cơ bản nhất nhập môn yêu cầu đều không đạt được nhưng lệ phi vũ khoảng cách cấp độ thứ ba chỉ thiếu một chút xíu chỉ cần đại diễn quyết tầng sáu có một chút đột phá nói không chừng là có thể đạt đến ba tầng này lần yêu cầu một khi tu luyện đến đại thành đối với lệ phi vũ thu hoạch sẽ cực lớn lệ phi vũ tu nguyên thần tỏa ra uy áp viễn siêu cùng dai một cái trong đó nguyên anh chính là tu luyện không c h ọ n vẹn bản nguyên thần quý nhất thuật nguyên nhân ngay cả đồng tử biết ngọc này trang bên trên nội dung sau đều khen không dứt miệng xưng nó bên ngoài trang bên trong trang kém không thể so sánh một chút bên trong t r a n kém cái này nguyên thần quý nhất thuật đối với tuyệt đại bộ phận sinh linh đều là hữu dụng đồng tử lấy nhân tình làm quan trọng cầu cũng là lấy được mượn đọc một phen lệ phi vũ không cự tuyệt vế quan hai tháng cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào hàn lập tiểu tử k i a sẽ không bị đánh chết dù sao cũng là nhân vật chính nên không đến mức lệ phi vũ trong lòng đều thì thầm mấy câu hắn nhìn về phía đồng tử nói lao tổ dự định như thế nào là về đến thiên lan thánh điện tốt hơn theo ta cùng nhau du lịch một đoạn thời gian theo ngươi đồng tử ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực trong lòng xem chừng lệ phi vũ đang làm cái gì dự định hay là không cần nhưng ta không nghĩ mỗi ngày cùng tên này cãi nhau chủ nhân ngươi để hắn nhanh trở về hang ổ của mình đi ha ha ngươi tiểu tử này quả đen làm sao nói chuyện ừ ngươi nói như vậy ta còn hàng ngày muốn lưu lại coi như cho ngươi ngột ngạt cũng tốt cái kia tùy ngươi xích ô giang kế được như ý v ô vũ cánh trên không trung sau khi chuyển vài vòng quay trở về trong tùy viên châu tu luyện tiểu tử quả đen xấu kia tiến vào chẳng lẽ một mảnh không gian độc lập táo tổ tốt ánh mắt đúng là một món thượng cổ không gian pháp bảo tiểu tử tình cờ đ ạ được vậy lão phu cũng muốn tiến vào bên trong hình như tản ra linh lực cực kỳ tinh thuần đối với lao phu ta tu luyện khẳng định có nhiều c h ỗ t ố t lệ phi vũ cười cự tuyệt ngượng ngủng đó là tư nhân không gian không phải bản tọa linh sủng không thể tiến vào lao tổ muốn làm linh sủng của ta đồng tử lập tức nói không ra lời hung hăng n g h i ê n n g h i ê n rằng nhỏ giọng nhỏ lẩm bẩm chủ tớ hai đều là một cái mặt hàng không phải đ ồ tốt lao tổ là chính mình đi vào linh tú h đại hay là ta đưa ngài tiến vào h ừ đồng tử hư lạnh một tiếng hóa thành một đạo thanh mang chui vào một cái thuộc về riêng mình hắn trong linh tú đại lệ phi vũ cười ha ha phi độn rời đi trên bầu trời một đạo kim mang h à n h không không người dám ngăn cản lệ phi vũ cũng không có ý định tại thiên lan thảo nguyên mọi mòn chờ đợi mà là trực tiếp đi ngang qua chạy đến đại thân hàn lập bên kia hắn chẳng qua là thoáng lo lắng một chút khí vận c h i tử thiên mệnh nhân vật chính như thế nào đi nữa cũng không trở thành trước thời h ạ treo dù sao hắn cũng không chút thay đổi kịch bản liền thoáng nhuận một chút lệ phi vũ và hàn lập ước định tại đại tấn kinh đô gặp mặt hắn thoáng tiết lộ hậu kỳ đại tu sĩ khí tức trên đường đi không người dám ngăn cản cho dù tại đại tấn đại tu sĩ cũng không phải thường xuyên có thể thấy được đa số đều là đang bế quan theo đổi hóa thần con đường đến kinh đô lệ phi vũ chỉ t về phần hàn lập bởi vì không có thiên lan thánh thú truy lùng hắn trên đường đi cũng là vững vững vàng vàng còn đã thu được một môn phật môn công pháp tung tích đối với tiêu trừ sát khí phật môn công pháp có hiệu quả mặc dù tạm thời hắn không có sát khí xâm thể nguy hiểm nhưng ổn một tay hay là hoàn toàn đánh tan tốt vì thế hàn lập đi đến đại tấn tìm phùng gia mật quật đại tân tinh đô vô cùng phần hoa p h à m nhân cùng tu sĩ cùng tồn tại tu sĩ kết đan khắp nơi trên đất đi có lẽ đụng phải một cái lôi thôi lết thiết không bám vào một k h n mẫu lao giả đều có thể là thể nghiệm hồng trần tu sĩ hóa thẩn đương nhiên cái tỷ lệ này gần như là một phần ngàn vạn đ một ấ n khi n đại tấn hoàng tộc có quật khởi đầu mối bọn họ sẽ liên hợp cùng một chỗ trong bóng tôi khiến cho thủ đoạn đem bóc tát diệp ra không biết có bao nhiêu thiên tài tu sĩ đều là như vậy vô thành vô tức biến mất vì thoát khỏi loại hoàn cảnh lúng túng này diệp ra kế hoạch luyện chế thông thiên linh bảo bàng chế phẩm y đổ mở ra côn ngô sơn lệ phi vũ biết trong côn ngô sơn phong ấn đáng sợ đến mực nào tồn tại đó là ma giới nguyên s á t thánh tổ một luồng phân thần cho dù hắn tự kiềm chế chính mình tại nhân giới hóa thần kỳ trở xuống gần như vô địch đối mặt loại đó tồn tại hắn cũng không dám chủ động trêu trọc đơn độc đối mặt đoán chừng hắn phải chết không nghi ngờ lệ phi vũ mỹ trang thành một cái tu sĩ nguyên anh bình thường đi lại trên đường phố tại một nhà ba tầng lầu cao lầu các tiền ngừng lại ngẩng đầu hít mắt hắn thấp giọng lẩm bẩm thiên cơ cát chính là cái này lệ phi vũ, vũ nhấc chân đi vào bên trong một tầng diện tích không nhỏ dài rộng đều có ba mươi bốn mươi triệu dáng vẻ trong đó có năm sáu tên mi thanh mục tú luyện khí kỳ gã sai vặt ngay tại chiêu mộ khách nhân không ngừng giới thiệu sản phẩm của mình hắn lúc đi vào một tên không xuống luyện khí kỳ gã sai vặt nghĩ đến đến chào hỏi lại bị một tên trung niên áo b à o trắng người q u á t lui sau đó bản thân hắn sửa sang lại quần áo mấy bước ở giữa đi đến cung kính nói tiền bối đến đây thật là khiến bạn c ắ c dòng đến nhà tôn chẳng qua một tầng vật phẩm chỉ đối ứng luyện khí cùng chúc cơ tu sĩ xin tiền bối theo ta lên lầu ba lệ phi vũ gật đầu đến lầu ba tương đối phía dưới nơi này bố trí trang nhã rất nhiều có hai vị trẻ tuổi mỹ mạo nữ tu thấy có người đến lập tức pha trả đi đến trung nhiên áo bảo trắng người cười nói tiền bối đây là bản các số tiền lón thu mua đến sương m ụ vũ linh t r à lệ phi vũ nếm thử một miếng sau đó nói bung đi thôi ta uống q u e n chính mình linh t r à trung nhiên áo bảo trắng mắt người thần k h a biến liên loại này thượng đẳng linh t r à đều coi thường hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái bên cạnh mỹ mạo nữ tu lập tức đem t r à bưng đi lệ phi vũ cười cười đưa tay hướng trên bàn phật một cái tay áo quăng qua trên mặt bàn xuất hiện trọn vẹn bạch ngọc đồ ống trả chén bạch ngọc trong c h ẳ n có ba lượng phiến kỳ dị lá trả tản ra nồng đầm mùi thơm lệ phi vũ nâng ống t r à lấy từ không trung thong xuống một thanh tịnh tỏa ra linh khí nồng nặc t ỉ n h khiết chất lỏng lá trà trôi lơ lửng vũ linh dịch bên trên một mảnh năm màu nhân luân chỉ khí bốc hơi khiến người ta mở rộng tầm mắt mùi thơm nồng nặc tràn ngập ra hai vị mỹ mạo nữ tu cùng trung niên áo bào trắng người đều là nhịn không được hít sâu một cái chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản một trận linh q u a n g trong đầu lói lên hình như một chút trên công pháp chỗ mấu chốt có chút ý nghĩ chứ ngoài ra bọn họ bản thân linh lực cũng là ngon ngoe muôn động trung niên áo bào trắng người một mặt biểu tình kinh hãi hiệu quả này chỉ sợ tiên trả cũng chỉ như thế đi thấy lệ phi vũ phẩm phẩm hắn một m đây là cái gì t r à phải chăng có thể bán thật sâu nhìn hắn một cái lệ phi vũ cười cười nói đây là năm màu nói t r à có được nộ đạo công hiệu phối hợp linh dịch b ả o chế một chén có thể dùng nguyên anh trở xuống tu sĩ tu vi tăng lên trên diện rộng thậm chí tăng lên một cái cảnh giới nhỏ cũng có thể trung nhiên áo bào trắng người t r ừ n g lớn cặp mắt chỉ cảm thấy một mặt không thể tưởng tượng nổi về phần bán coi như xong trở về chính để đi ta đến đây chính là muốn nhìn các ngươi một chút t h i ê n cơ cắt có cái gì hiếm có linh dược hoặc là tài liệu linh dược năm nhỏ một chút không có quan hệ coi như hạt giống cũng không sao trung nhiên áo b à o trắng người thấy lệ phi vũ liền tùy thân uống linh trà đều là hiếm thấy trên đời chân phẩm bởi vậy tuyệt không hoài nghi hắn sức mua tiền bối xin chờ một chút muốn tra xét bản các danh sách nhất định phải có nguyên anh trưởng l ã o trao quyền văn bối hiện tại liền đi mời đến không bao lâu trung nhiên áo b à o trắng liền theo một vị áo b à o màu bạc lao giả đi đến áo b à o màu bạc tu sĩ đánh giá một phen lệ phi vũ thấy là tu vi nguyên anh sơ kỳ gửi tiến lên c h ắ p tay nói đạo hữu xưng hô như thế nào kẻ hèn này họ vương là thiên cơ các trưởng lão một trong vương trưởng lão hạnh n ộ tại hạ họ hàn, hàn đạo hữu hai người hàn huyên một trận vương trưởng lão tay háo hất lên một phần danh sách bay ra rơi xuống lệ phi vũ trong tay đây là bản các cất chứa một chút chân quý vật phẩm đạo hữu có thể tùy ý nhìn một chút hào phóng như thế xem ra thiên cơ các nội tình không nhỏ lệ phi vũ nghĩ nghĩ thần thức q u é t qua cũng biết đại khái liên kim lân quả thụ mầm non xích dương tình ngọc địa tâm t ì n h thạch cùng gió lôi thạch vương trưởng lão mỉm cười đạo hữu thật là đại thủ bất ta kim lân quả thụ là tương đối hiểm thấy linh thụ nếu không phải năm con nhỏ thiên cơ các ta đúng là không bỏ được lấy g i bán v ậ phần còn lại ba loại đều là hiếm thấy đỉnh cấp tài liệu không biết đạo hữu là chuẩn bị lấy vật đổi vật chỉ là dùng linh thạch thanh toán trước mang đến ta xem một chút lại nói vương trưởng lao gật đầu phân phó trung niên áo bào trắng đi nhà kho lấy vật phẩm đại khái sau nửa nén hương trung niên áo bào trắng mới quay trở về tiền bối mời xem kim lân quả thụ mầm non có bộ dễ mặc dù có chút hề ngoài nhưng vấn đề không lớn còn lại ba loại địa tâm tinh thạch lệ phi vũ dự định lấy ra dung luyện vào địa hạch châu bên trong tăng cường địa từ vi năng xích dương tinh ngọc trước giữ lại gió lôi thạch thì nhìn một chút có thể hay không luyện hóa đến trong phong lôi xí có thể lệ phi vũ nói ta cái này có một ít mấy ng mấy vị nhìn một chút có đáng giá hay không lệ phi vũ vỗ túi chữ vật từ bên trong bay ra bốn cây ba ngàn năm trở lên linh thảo theo thứ tự là xích tinh trì, phượng trái tim cỏ thiên linh quả kim cương thảo mùi thuốc nồng nặc tràn ngập toàn bộ tinh thất khiến người ta nghe ngóng tâm thần thanh thản vương trưởng lao ánh mắt sáng lên ba ngàn năm trở lên linh thảo bây giờ đều là rất khó phát hiện càng đừng nói những này cũng không phải bình thường linh thảo tất cả đều là linh dược c h â n quý hàn đạo hữu quả nhiên là cơ duyên tôi ta vương trưởng lao trong mắt lóe lên một tia tham lam nhưng rất nhanh đẻ xuống những linh dược này đích thật là trần quý nhưng giá trị bên trên hay là có chút không đủ ít nhất còn muốn lấy ra hai ba gốc như vậy mới được lệ phi vũ nghĩ nghĩ lại là vỗ túi chữ vật từ giữa bay ra mười mấy hạt màu bạc hạt tròn hơn nữa những cương ngân x a này cương ngân x a vương trưởng lão nhịn không được kinh hô đạo h ư u trong tay thế mà còn có loại này gần như tuyệt tích hiếm thấy tài liệu lệ khí thăng thêm những này đã đủ vương trưởng lão nói vậy liền như thế đi lệ phi vũ gật đầu thu hồi kim lân quả thụ các thứ vương trưởng lão tay áo dài hất lên cũng là đem treo ở trên không trung linh dược cùng cương ngân sa thu vào túi chữ vật xích dương thượng nhân đi đến địa bên vương trưởng lão ngoài giao dịch tài liệu ra ta nghe nói thiên cơ các ngươi có thể luyện hóa vết nứt không gian bí thuật lệ phi vũ dừng một chút nhìn mặt hắn nói nếu là ta nghĩ giao dịch cái này thiên cơ các ngươi không ra được bán ra muốn giá cả bao nhiêu vương trưởng lão kinh ngạc nhìn chằm chằm lệ phi vũ muốn nhìn một chút lệ phi vũ nói là thật hay là giả dù sao cho dù là lấy bí thuật này luyện chế thiên cơ úc đều là một loại vô cùng đắt giá xa xỉ phẩm càng đừng nói bí thuật này bản thân càng là giá trị phi phạm chẳng qua nó cũng có tính hạn chế đó chính là tốt nhất đừng ở bên trong trồng cây linh dược cũng k hàn ô không không không n cần bồi dưỡng linh thú linh trùng. thiên cơ trồng chất giúp nhỏ, trừ một chút tử vật bản thân theo không gian trồng chất, còn lại đều sẽ không chịu nổi không gian g giúp cơ ốc chất chút chất, chịu cự bồi khi lại thú theo Một trừ một tử vật m ép đều đẻ sẽ tử v o g Hàn đạo h ư u nói là thật đó là tự nhiên ta đối với nó cảm thấy rất hứng thú dĩ nhiên không phải nói dùng cái này luyện chế không gian pháp bảo đối với ta giá trị rất cao ta chẳng qua là đối với bí thuật bản thân cảm thấy hứng thú có nghiên cứu giá trị vương trưởng lao có thể ra cái giá cũng có thể nói mấy loại các ngươi so sánh cần thiết linh dược hoặc là tài liệu nhìn một chút ta có hay không cất chứa cái này sao vương trưởng lao do dự bất định sau đó thở dài nói hàn đạo hữu Ta lệ phi vũ cười cười ta tự nhiên hiểu cho nên ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút cái này cho ta cùng trong các đạo hữu khác thương lượng một chút qua ít ngày hoặc là chờ ngươi lần sau đến lại cho ngươi trả lời chắc chắn như thế nào tự nhiên có thể lệ phi vũ chắp tay một cái cứ vậy rời đi thiên cơ các đại t â n có bảy đại tuyệt địa lệ phi vũ hỏi thăm một phen theo thứ tự là hòa vực địa h uyên âm dương quật ngày lôi son huyết ma động thắng thi rừng ngũ t u y ệ t ngục đại tân chúng tu đối bọn chúng cũng là giữ kín như bưng không biết sâu cạn những n à y phần lớn là thượng cổ thậm chí càng sớm hơn thời điểm tạo thành lưu chuyển xuống mỗi thời đại đều có người tiến vào sông nhưng gần như đều có đi không về cho dù có người thành công đi ra cũng không sẽ tùy ý đối ngoại nói lung tung lệ phi vũ duy nhất biết được chính là âm dương quật dù sao cũng là hàn lao ma đi qua địa phương bên trong bột là ngân xí dạ xoa cấp m ư ơ i thi tu tốc độ nhanh trời sinh có được phong t h u hai loại đại thần thông đột thuật lại toàn thân đ a o thương bất nhập lực lớn vô cùng tinh thông viễn thuật về phần cái khác tuyệt địa cơ bản đều chỉ có một ít vắn tắt tin tức lệ phi vũ đối với hòa vực địa viên cùng ngũ tuyệt vực cảm thấy hứng thú đặc biệt là ngũ tuyệt vực nghe người ta nói chỗ nào tràn ngập cực kỳ nồng nặc lại bạo loạn ngũ hành chi k h í căn bản là không có cách luyện hóa lại bên trong có quần quận không dứt ngũ hành sinh linh bồi trở về không có cái gì linh trí nhưng chúng nó thần thông vô cùng sắc bén đối đãi kẻ xông vào không chết không thôi nơi đó có vô cùng lợi hại cổ quái cơm chế phạm là ngũ hành linh căn thuộc tính người tiến vào đều sẽ nhận lấy áp chế cực lớn linh căn tư chất vượt qua kém lực áp chế càng lớn nghe nói ở lâu thậm chí sẽ bị vây lại trong ngũ tuyệt ngục không cách nào đi ra lệ phi vũ hứng thú rất lớn đưa nó ổn định ở hành trình của mình chuyển thứ nhất là đi hỏa vực nghe đồn trong hỏa vực có thái dương hòa tỉnh nếu s í c h âu có thể tìm được thôn tính vệ có lẽ có thể nhanh chóng tấn cấp đến cấp chín yêu tu định phong coi như không có nơi đó cũng tràn ngập rất nhiều cực kỳ lợi hại hóa diễm vô cùng thích hợp nó tiềm tu hỏi thăm rõ ràng địa phương về sau lệ phi vũ đi thẳng về phía hỏa vực hòa vực thân ở một mảnh liên vạn dàm dắm dầy dãy núi kia hỏa diễm cả năm không ngừng giống như hỏa diễm sơn đến trước dãy núi lệ phi vũ gọi ra xích ô đáp lấy nó bay hương cái này liệt hỏa dãy núi hạch tâm cũng là hỏa vực chỗ đang ở không nói đến h ỏ a vực vẹn vẹn là liệt hỏa dãy núi tu sĩ kết đan trở xuống căn bản là không có cách ở chỗ này sinh tồn coi như kết đan đều nhất định m u ố n có tích hỏa pháp khí hoặc pháp bảo mới có thể ở trong dãy núi tự nhiên đi lại nếu là muốn dựa vào bản thân tự do hành động ít nhất cũng phải là tu vi nguyên anh lại dãy núi một vài chỗ có khi sẽ phun ra uy lực cực kỳ khủng bố dị chủng hòa diễm coi như tu sĩ nguyên anh bị, bị tr đa số linh dược cùng linh thú đều không thể sinh tồn chỉ có số rất ít mới có thể cho nên trong đại tấn nếu không phải muốn tìm một chút đặc biệt hỏa thuộc tính linh dược hoặc là hiếm thấy linh thú cơ bản không có người nào đến đây s í c h là trí dương linh thú là hỏa diễm sùng nhi ở chỗ này như cá g ặ p nước lệ phi vũ ngồi xếp bằng tại trên lưng nó hỏa diễm nhiệt độ cao bị n g ă n cách hắn chút nào không cảm giác được một tia nhiệt độ s í c h khi thì bay cao khi thì bay thấp xuống nuốt ăn hỏa diễm chơi đến quên cả trời đất đừng làm đồn trực tiếp đi hỏa vực tốt chủ nhân lệ phi vũ đến đây cũng là cảm thấy xích cùng hỏa tinh có duyên có lẽ có thể đem dẫn ra đến hỏa vực nơi này là một mảnh phương viên mấy vạn dặm khu vực từng toa núi lửa trải rộng cao có vạn trượng thấp chỉ có trăm trượng bằng nếu đổi núi lệ phi vũ tìm đã lâu phát hiện một tòa hố sâu từ chỗ cao nhìn xuống cái này hố sâu sâu không thấy đáy giống như vực sâu lại là một cái không ngừng phun ra hỏa diễm nóng bỏng tàn ra nhiệt độ nóng rực màu đỏ thâm vực sâu nói cái hố sâu này liên tiếp địa tâm lệ phi vũ đều là tin tưởng mặt ngoài đều như vậy càng hướng xuống nhiệt độ khủng bố càng cao xích ô chính người đi xuống đi ta cũng dự định ở chỗ này tu luyện một chút đại nhận chân kinh như t h ế hoàn cảnh nghĩ đến đối với vô cùng có chỗ tốt đúng nếu gặp được một chút hiếm thấy hoặc là cổ quái tài liệu nhớ kỹ mang về cho ta xích ô gật đầu trực tiếp vô cánh hướng hố sâu bay đi giống như một chỉ mũi tên muốn xuyên thẳng địa tâm tại khoảng cách mặt đất một cây số hố sâu một bóng người bỗng nhiên mở ra tốt một cái linh cầm hắn thấy xích ô bay qua thấy bộ dáng nhịn không được thở dài nói hắn có lòng ra tay bắt giữ nhưng chuyện đột nhiên xảy ra lại xích tốc độ quá nhanh trước mắt chui và hố to nơi cực sâu hắn cũng không dám tùy tiện đổi tiếp nơi này có như vậy chỉ sợ nhiệt độ cao lệ phi vũ cũng không dám t ù y tiện đem thần thức phát tán đi ra nếu bị hao tổn vậy liền được không bù mất trong hố to người kia nhìn một chút phía dưới giữa lông mày một trận suy tư sau đó hướng phía trên bay đi lệ phi vũ vừa mới chuẩn bị tại phụ cận ngồi tu luyện kết quả từ trong hố to bay ra một nhân loại tu tiên giả để to lớn vì giật mình trong hai mắt ánh sáng màu lam loại lên hắn hơi kinh ngạc lại là vì nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cái hố to này ngay cả hắn cũng không dám t ù y tiện đi xuống thế mà có thể có người ở bên trong tu luyện không phải là cái gì thể chất đặc thù đúng là có người đến đạo hữu vừa rồi con kia bay xuống đi linh cầm không phải là linh thú của ngươi lệ phi vũ gật đầu tại hạ họ lệ đạo hữu s ư n g hô i như thế nào gọi ta xích dương thượng nhân là được xích dương thượng nhân chẳng lẽ các hạ chính là đại tấn tiếng tăm lừng lấy tứ đại tán tu một trong đúng là lão phu lệ phi vũ mỉm cười xích dương đạo hữu thật là thật là thần thông lại dám xâm nhập đi xuống tu luyện ta cũng chỉ là ý vào thể chất của mình vì xích dương thể lúc này mới dám như thế nhìn các hạ bộ dáng này là chuẩn bị ở chỗ này tu luyện nếu không phải có xích dương thể ta là vạn, vạn không dám các h ạ n h ư n g so với ta có đảm lượng nhiều lệ phi vũ cười, cười. dưới linh mục thần thông hắn đó có thể thấy được xích dương thượng nhân có chút cao minh hỏa trúc công pháp cực kỳ thâm hậu gần như đạt sau khi đến nguyên anh kỳ đình phong có thể nói là đại tân giới hóa thần đỉnh cao cường giả một trong nên không thể so với những đại tông môn kia người nói chuyện yếu các hạ hẳn không phải là người đại tân a nhìn dáng vẻ của ngươi rất trẻ trung lại là nguyên anh hậu kỳ thật là khó lường đạo hữu thần thức thật là cường hãn lại có thể xem thấu cảnh giới của ta cũng không có toàn bộ chỉ nhìn mặc v à bộ phận từ cái kế ẩn nút khí tức đoán được thì ra là thế xích dương thượng nhân nhìn lệ phi vũ nói đúng không biết lệ đạo hữu linh c ầ m có thể lặn xuống bao sâu không rất rõ thượng nhân hỏi cái này làm gì cái này thật ra thì lao phu có việc thỉnh cầu chẳng qua chúng ta gặp lần đầu tiên liền nói ra loại yêu cầu này cảm thấy có hơi quá phút không nói ra miệng nói một chút ta lâu dài trong hòa vực thật ra là muốn tìm thái dương hòa tinh thạch đáng tiếc mấy chục năm đều là vô kế khả thi đương nhiên chủ yếu cũng là bản thân không cách nào đi đến hố to q u á phía dưới ngàn trượng đã là cực h ạ n của ta ở nơi đó ta cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một nén nhang nhất định phải quay trở về ta xem đạo hữu linh cẩm nên có thể lặn xuống càng phía dưới cho nên ta mớn thượng nhân muốn để linh thú của ta hỗ trợ tìm thái dương hỏa tinh thạch hỗ trợ tìm xem cũng không có gì chẳng qua thái dương hỏa tinh thạch hiếm thấy trên đòi nếu là ta tìm được đạo h ư u có thể bỏ ra cái gì đến trao đổi xích dương thượng nhân nghĩ nghĩ sắc mặt một trận do dự cuối cùng đã quyết định quyết thẩm nghĩ cả đời ta cất chứa đều có thể thay cho đạo h ư u chọn lựa cho đến giá trị tương đẳng nếu ngươi xem không lên ta cất chứa ta cũng có thể thiếu ngươi một cá i nhân tình hoặc là vì ngươi ra tay ba lần thái dương hỏa tĩnh kia thạch đối với đạo hữu liền thật trọng yếu như vậy đúng thế cho ta ngẫm lại chờ ta thật tìm được này tài liệu chúng ta bàn lại. xích dương thượng nhân gật đầu gặp mặt lần thứ nhất giống như này quả thực không quá thích hợp nếu đổi tu sĩ bình thường hắn có lẽ sẽ dùng bức bách phương thức dù sao thái dương hỏa t ì n h thạch đối với hắn thật rất quan trọng nhưng lệ phi vũ hắn nhìn không thấu lấy hắn gần như nguyên anh hậu kỳ đ ỉ n h phong tu vi cũng chỉ có thể nhìn thấu đối phương một phần hay là dựa vào đoán phương thức xác định đối phương cảnh giới thân thức so với hắn còn khủng bố loại người này sức chiến đấu cũng không sẽ yếu không phải vạn bất đắc dĩ xích dương thượng nhân không nghị sinh tử giao nhau cách hắn tuổi thọ đại nạn liền chừng trăm năm hắn nghĩ đầu nhập vào toàn bộ thời gian cùng tinh lực tiêu vào tấn cấp hóa thần trong chuyện này. nếu là thật sự có thể được đến thái dương hòa tinh thạch hắn cảm thấy chính mình trùng kích hóa thần cơ hội ít nhất có thể đạt đến hai thành đủ để cho hắn dốc hết hết thể đi đụng một cái lệ phi vũ bắt đầu ở chỗ này tu luyện xích dương thượng nhân cũng không có rời khỏi ngẫu ngẫu cũng sẽ cùng lệ phi vũ trao đổi hòa hành nhất đạo kinh nghiệm dù sao đối phương sở trường hòa diễm cùng hắn trao đổi lệ phi vũ cũng đích thật là thu hoạch rất nhiều xích ô tại hố to bảy tám ngàn trượng chỗ ngừng lại phía dưới nhiệt độ càng ngày càng cao thời gian dần trôi qua vượt qua bản thân hắn năng lực chịu đự xem chừng cũng muốn đạt đến yêu tu cấp m ư ơ i trình độ mới có thể l thời gian ngày lại ngày trôi qua một cái màu trắng ngựa con từ dưới đáy bay lên trong mắt thần quang lưu chuyển tò mò đánh giá xích ô cái tiêm một luồng bản mệnh chân hỏa tò mò đồng thời còn có một loại nuốt a n dục vọng trực giác nói cho hắn biết ăn cái này sợi hòa diễm có thể để thuê biên không hề bị đến đây trói buộc thoát ly nơi đây từ đây biện rộng trời cao mặc chi bay xích ô ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó tại sao khi hệ thân liền hết sức chăm chú muốn một lần hành động bắt giữ thái dương hỏa tình chiếm địa lợi mà xích ô thì thực lực cương đại cái này một luồng bản mệnh chân hỏa tự nhiên không phải xích ô toàn bộ chẳng qua là chia ra mồi nhưng hắn cũng làm tốt mất chuẩn bị cá lớn nuốt cá bé cá con ăn con tôm không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói thái dương hỏa tinh cực kỳ cẩn thận cẩn thận sau khi xác định không có nguy hiểm mới một thanh nuốt vào thái dương chân hỏa sau đó vào thời khắc này xích ô thúc giục cái này sợi bản mệnh chân hỏa khiến cho uy năng tham v ọ n tạm thời khống chế lại thái dương hỏa tinh hành động thái dương hỏa tinh sắc mặt hoảng sợ muốn phun ra thái dương ch Nhưng đã đến đã không đã đã kịp, sau i tối ê lên từ tâm chỗ nhảy lên, lên r mở cái miệng đem cái trực tiếp rộng n ố Muốn t tinh cũng không dễ dàng. toàn thành vào. này dàng, ngày mới luyện siêu cũng không chấn công. lửa lực hóa Sau ô dễ áp đó hắn buôn phía du đãng tìm lệ phi vũ cần tài nguyên chỗ này h ỏ a diễm nhiệt độ cao cho dù là tu sĩ hóa thần cũng không nhất định có thể tiếp nhận bao lâu đây là bọn họ toàn lực nằm trong tay thiên địa nguyên khí dưới tình huống bởi vậy trên vạn năm cũng không người nào quang lâm nơi đây trở xuống nhắc đến bên trong có một ít hiếm thấy t ự c phẩm hệ hỏa tài liệu khả năng này rất lớn s í c h ô từ dưới đi lên trầm g i ả i tìm đúng là tìm được mấy thứ hiếm thế hệ hỏa tài liệu như viêm dương ngọc tinh hỏa liêu thiết các loại chẳng qua thái dương hỏa tỉnh thạch không có coi như nơi đây thật sự có cũng có thể là tại càng dưới đáy s í c h dương đạo hữu xem ra ta cũng là cùng mặt trời này hỏa tỉnh thạch vô duyên s í c h dương thượng nhân hơi thở dài tạo h ó a treo ngươi ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở mấy chục năm sau nơi này hỏa diễm bạo động có thể để cho một hai khối thái dương hỏa tỉnh thạch phun ra còn có chuyện này nếu khi đó ta rảnh rỗi nhất định đến trước đến một chút náo nhiệt lệ phi vũ quyền mang theo xích ô s í c h ô nộp lên tài nguyên về sau đã trở lại tùy viên châu trên phủ tăng thụ toàn lực luyện hóa thái dương hòa tinh không có một hai tháng là không cách nào xuất quan lệ phi vũ cũng là h i ể u đ ư ợ c một thân một mình đi đến địa u y ê n lúc trước hắn tại thiên cơ các trao đổi đến địa tâm tinh thạch gần như đều là đến từ địa u y ê n địa u y ê n khủng bố ở chỗ không ổn định địa từ chỉ lực c h ậ t cao c h ậ t thấp c h ậ t t r á i c h ậ t phải có khả năng địa u y ê n cửa vào trăm trượng cũng sẽ sinh ra sánh ngang bình thường mấy ngàn t r ư ợ n phía dưới uy áp khủng bố uy áp kia đủ để đem một cái tu sĩ kết đan hậu kỳ đều là trong nháy mắt ép thành một đám thị nát Nguyên Anh Kỳ trở lệ ê n n c ũ phi có thể vũ đến chỗ này cưỡng t i chứ muốn t tự thể nghiệm một phen bên ngoài cũng là lo có lắng lấy hay không có thể tham khảo địa viên này đến cải tiến cùng tăng cường môn thần thông này Địa viên lối vào giống vào chương đại địa một tấm k h một trăm chín mươi chín diễn sắt tam tông tu sĩ địa biên thần thông so sánh với hòa vực địa biên bên này cũng ngẫu nhiên có thể thấy người top năm top ba xem ra đều là đi luyện thể nhất mạch chẳng qua bọn họ cũng không dám mọi mòn chờ đợi sợ đụng phải vô cùng quy địa từ chi lực ngươi xem người kia thế mà dễ dàng như thế thoải mái mặt ngoài bao trùm linh quang chẳng lẽ là một vị tu sĩ cấp cao tu sĩ cấp cao lại như thế nào càng hướng xuống phát sinh từ hỗn loạn tỷ lệ càng lớn ngươi cũng không phải chưa từng nhìn thấy bị đè ép thành một cục thịt bùn tu sĩ cấp cao bay ra địa u y ê n một số người cẩn thận nghị luận bọn họ đều chỉ dám chờ tại địa u y ê n năm mươi trượng trở lên xảy ra ở đây siêu cường địa từ chi lực tỷ lệ rất nhỏ vài chục năm đều chưa hẳn có một lần chẳng qua cái này vị trí địa lý không có bất kỳ cái gì tu tiên tài nguyên Chứ một chút muốn nhờ nơi này địa từ áp lực rèn luyện thân thể tu sĩ cấp cao bên ngoài không có bất kỳ người nào sẽ đến đây hơn nữa linh khí nơi này nồng độ liền không thích hợp tu luyện lệ phi vũ từng bước một đi đến địa từ chỉ lực của hắn có thể triệt tiêu địa huyên địa từ chỉ lực chỉ cần đem kỳ phản hướng bài xích là được có phát hiện này lệ phi vũ quyết định đi đến mặt chỗ sâu nhìn một chút v ừ a mới nửa ngày hắn đã đi đến ngàn trượng chỗ sâu ở chỗ này cho dù là thi triển một chút pháp thuật đều sẽ trong nháy mắt bị địa từ chỉ lực đập vụt chỉ có thể dựa vào chính mình thị lực đi quan sát lệ phi vũ có linh mục thần thông trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ địa tâm tỉnh thạch lệ phi vũ ngắm nhìn bốn phía lúc phát hiện trên vách tường đối diện khảm n ạ m viên này lón chừng quả đấm địa tâm tỉnh thạch hắn nóng lòng không đợi được lập tức chầm rãi bay đi nhưng vừa bay đến trung tâm địa uyên từ phía dưới bạo phát một luồng siêu cường sức đẩy sắc mặt hắn lập tức kinh hãi lập tức hạ n độ lớn nhất đảo ngược bài xích nhưng địa từ chi lực của hắn cùng nơi này so sánh với t r ê n l ệ n h cực lớn tiêu trừ rất nhiều về sau bản thân vẫn như cũ thật nhanh đi lên bay đi cái t i ê một luồng lực trung kích hung hăng đặt ở trên người hắn một đạo ó n ánh lưu quan hướng hắn vọt đến là so với địa tâm lại trọng lượng cực nặng lớn chừng q u ả đấm nặng t ư ợ n g nghìn cân lệ phi vũ mặc dù lớn nhưng đáp lại không dám đón đỡ loại này lực trùng kích phía dưới chỉ sợ yêu tu cấp mười n ụ c thân đều sẽ bị xuyên t h ù n g hắn thời khắc mấu chốt nghiêng người để nó từ bên cạnh mình bay qua bởi vì hắn triệt tiêu rất nhiều địa từ lực trùng kích cho nên hắn tốc độ phi hành còn kém rất rất xa một viên kia địa hạch tinh ngọc nhưng hắn cũng không dám tùy tiện triệt tiêu chỉ có thể chủ động bay về phía bên ngoài địa huyên hô hô hô siêu cường địa từ chỉ lực bạo phát giống như địa huyên đang gà ghét tất cả mọi người là trong nháy mắt cách xa không dám đến gần lệ phi vũ tựa vào v Không dám đến dám lệ, lệ phi vũ bay về phía địa hạch t ì n h ngọc cùng lúc đó còn có mây vị tu luyện thuộc tính công pháp tu sĩ nguyên anh bọn họ đối với địa từ năng lực chống tự so với người còn lại muốn mạnh hơn một chút lệ phi vũ phong lôi chỉ lực bạo phát thân thể một cái trước mắt biến mất đi đến trước mặt địa hạch t ì n h ngọc một tay đem cầm cũng may mắn hắn lực lượng không yếu không phải vậy chỉ dựa vào nhục thân còn không cách nào cầm giữ ở nó còn lại mấy vị đều là ngừng lại bao quanh lệ phi vũ trên mặt lấy bất thiện lệ phi vũ đánh giá bọn họ có chính đạo cũng có ma đạo còn có phật tông ba người bọn họ đều không ngoại lệ đều là tu sĩ nguyên anh trung kỳ lại tu luyện một loại nào đó công pháp luyện thể khí tức mạnh mẽ mấy vị đây là ta trước c ấ p được cũng là ta tu sĩ ma đạo nói thì tính sao tu tiên giới vẫn là dựa vào bản thân quả đấm lệ phi vũ mặc kệ bọn họ trừ địa hạch tinh ngọc này còn có mấy viên đ i ệ tâm tinh thạch bay ra lệ phi vũ không muốn bỏ qua t â những người kia thấy tốc độ không bằng lệ phi vũ cũng đánh trước tính toán đi đoạt những người khác nhưng cuối cùng vẫn như cũng lựa chọn ra tay với lệ phi vũ vẹn vẹn một viên kia địa hạch t ì n h ngọc hiếm thấy vô cùng mấy trăm năm đều không nhất định sẽ từ trong địa viên phun luôn ra luận giá trị cao đến hơn một trăm vạn linh thạch về phần địa tâm tinh thạch bình thường đều là bảy tám vạn bán đ ầ u giá có thể đạt đến mười mấy vạn nếu c ự c phẩm có thể đến ba bốn mươi vạn tiền tài động nhân tâm đem đ ị a hạch thì ngọc giao ra chúng ta có thể bông tha n g ư ờ i ba người liên thủ vậy không biết cuối cùng làm sao chia có liên quan gì đến ngươi a di đà phật thí chủ đây là tội ác c h i vật vẫn là để bẩn tăng mang về tỉnh hóa một phen lệ phi vũ cười khẽ một tiếng nói với giọng lạnh lùng nhưng nợ nụ cười sau đó từ hắn đỉnh đầu bay ra một tấm tấp hơn hình nhỏ đón gió căng p h n g lên trong nháy mắt liền đạt đến hơn một triệu ngũ sắc linh quang chất động một trận ánh sáng màn từ trong đồ phát ra trong khoảnh khắc đem mọi người bao vây tu sĩ ma đạo thấy được trận đồ tham niệm tăng nhiều nhìn một chút mấy người khác âm hiểm cười nói hai vị trên người hắn bảo bối không ít chúng ta cùng nhau bắt lại đến lúc đó chia đều như thế nào nhưng thiện đạo nhân áo bảo s á m cùng hòa thượng cả xa xanh đồng thời gật đầu bọn họ không thể trốn đi đâu được lệ phi vũ một bộ mẹo v ầ n chuột dáng vẻ c ư ờ i khẽ ở giữa thuộc về đỉnh phong đại tu sĩ thần thức uy áp bạo phát ba người bọn họ lập tức biên sắc trăng xám như tuyết một cái chưa từng thấy qua người lại là đại tu sĩ đây cũng quá trùng họ mẫu chốt là đối phương còn ẩn tàng tốt như vậy khiến người ta cho rằng chẳng qua là nguyên anh sơ kỳ thí chủ hữu lễ b ẩ n tăng chính là t ĩ n h hỏa tông giới luật viện thủ tọa lần này b ẩ n tăng mấy người xung đột m ạ o phạm chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường hắn đến từ ma s á t tông vị này là linh tông nói chuyện thân phận muốn cho ta xem tại s a o lưng các ngươi thế lực bông t h à các ngươi chúng ta nguyện ý bồi thường không có nghĩa là chúng ta liền sợ ngươi đến từ ma s á t tông một mặt n g ạ o khí trong mắt mang theo tàn nhẫn ba người chúng ta đều là nguyên anh trùng kỳ đình phong tu sĩ đều từng tu tuyển qua công pháp luyện thể một đối một có lẽ không phải đại tu sĩ đối thủ nhưng ba người liên thủ cho dù đại tu sĩ cũng tùy tiện không làm gì được chúng ta thật sao đã như vậy còn nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì lệ phi vũ quỷ dị cười một tiếng vô vô linh thú đ ạ i đem bảy phệ kim trùng cùng thành thục thể phi thiên tử văn hạt gọi ra một tay một điểm hô ao n g o n g n g o n g tiếng côn trùng têu n ù n kéo đến phân hóa thành b á cỗ mỗi một đoàn trùng vân đều hôn tạp hai cái thành thục kỳ phi thiên tử văn hạt phệ kim trùng khí tức hung hãn để bọn họ từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi nếu mấy trăm con vậy bọn họ tự nhiên có thể tùy tiện đối phó nhưng bây giờ bọn họ mỗi một người phải đối mặt đều là năm sáu nghìn đoàn ma sát quỷ ảnh Du sĩ Ma đạo đ kết ảnh tiến công xu thế đình chỉ còn lại vệ kim trùng dối rít x u n g đến không e ngại tí nào ma ảnh quanh thân quấn quanh ma sát tâm khí bọn chúng hé miệng hung hăng căn xé thậm chí nuốt ăn ma sát tâm khí ma ảnh p h t tay đánh ra rất nhiều vệ kim trùng đều bị đánh bay lung lay đầu lộ ra càng hung ác ánh mắt sau tiếp tục vượt đến bình thường thủ đoạn căn bản không đả thương được những vệ kim trùng này cho đến ma diễm bay lên mới bắt đầu có một ít vệ kim trùng tử vong nhưng tuyệt đại đa số vẫn như cũ cứng chắc không sợ chết ma tu phát ra quái khiếu cái này cái ý hung trùng hai người khác cũng là như vậy hoặc dùng pháp bảo hoặc dùng thần thông nhưng mỗi lần đều là do giáp sắc cứng rắn hơn phi thiên tử văn hạt cản lại phê kim trùng đoàn thừa cơ c ắ n loạn ngắn ngủi một lát đạo nhân áo bảo sám pháp bảo linh tính lớn mất mặt ngoài bị đ a u đâu cũng có đẻ ấn đau lòng hắn đã lâu ba người bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến đối phương chưa ra tay vẹn vẹn môi dưỡng trùng tú h liền cản lại bọn họ xem ra còn chưa đủ nhiều thêm chút đi liệu lệ phi vũ lại là thả ra hơn một vạn vệ kim trùng mỗi một cô trùng vân số lượng đều là đạt đến hơn vạn bọn họ áp lực lập tức tăng vọt nếu chỉ là phệ kim trùng vẫn còn tốt mấu chốt là có chửa thân thể vô cùng cứng rắn có thể so với phòng ngự cổ b ả o phi thiên tử văn hạ tại khiến cho bọn họ rất nhiều thủ đoạn đều không thể trực tiếp công kích đến phệ kim trùng hòa thượng có biện pháp không phá vỡ màn sáng này nếu ngươi không đi coi như thật đi không nổi hòa thượng một mặt cười khổ ngươi nói đùa màn sáng này chỉ sợ đại tu sĩ đều không phá nổi có thể so với đỉnh cấp đại trận lực phòng ngự đáng ghét thật chẳng lẽ muốn chết chết mất ở đây ngươi đ ư n g n g ta không phải vậy ta liền cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ lệ phi vũ chẳng qua là cười lạnh nhìn bọn họ vùng đấy Á á á. ma tu một trận b á o tang hắn bắt đầu thiêu đốt tinh huyết k h í tức lập tức tăng vọt c h ư ớ c mắt liền xông vào đến cuối cùng đại tu sĩ trình độ trên người ma diễm ngập trời tản ra ba động khủng bố nhìn phi thiên tử văn hạt bị đánh bay liên miên phệ kim trùng vẫn lạc lệ phi vũ hử lạnh lên tiếng ngũ hành c h ấ n ma c h ấ n ma chỉ huy phát động ma tu lập tức cảm giác cả vùng không gian như xa vào đầm lầy hắn nhận lây áp chế cực lón lệ phi vũ phân phó thủ lĩnh phi thiên tử văn hạt cũng là gia nhập chiến trường để không cần lưu thủ về phần ma tu hắn tự mình ra tay năm ngón tay m một đạo kinh tiên h thần thông hóa hình ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn năm màu đem giữ tại trong lòng bàn tay làm sao có thể đại tu sĩ cũng không khả năng có người mạnh như vậy chẳng lẽ ngươi là hóa thần lão quái vật hay sao tiếng nói hơi ngừng lệ phi vũ điều động bản thân một phần ba thân thức ngưng tụ thành kinh hồn thứ đâm vào mi tâm hắn ma tu lập tức xa vào trạng thái đỏ đẫn sau đó lệ phi vũ kết động thủ quyết trực tiếp đem nguyên anh của hắn cho thu lấy bố trí tầm tầm phong cấm chờ hắn khôi phục thần trí sớm đã là trạng thái không cách nào nhúc ních tu sĩ luyện thể thân thể thế nhưng là luyện thi tài liệu tốt lại phối hợp xóa đi th phát huy thực lực so với trước người còn muốn đến hung hãn hai người khác đang bị linh trùng dây dưa thời điểm lệ phi vũ cũng là phát ra hai cái kinh hồn thứ dù chỉ là một phần ba lệ phi vũ thần thức cũng là có thể so với đại tu sĩ hơn nữa sử dụng nguyên thần quy nhất thuật đến thống nhất ngưng tụ khiến cho cái này thần thức uy lực công kích càng là không thể ngăn cản hai người cuối cùng cũng là rơi vào kết quả giống nhau ba người túi chữ vật đều bị lệ phi vũ thu vào vội vã quét qua đồ vật đúng là không ít không hổ là đại tấn đại tông môn đỉnh tiêm tu sĩ về phần ba người bối cảnh lệ phi vũ đúng là không sợ trừ phi tu sĩ hóa thần bản thể truy sát đồng thời phát huy toàn bộ thực lực không phải vậy hắn coi như đến chính là hậu kỳ đại tu sĩ sức chiến đấu phân thân hắn cũng có thể đem chém giết thiên địa hạn chế khiến cho tu sĩ hóa thần không muốn động dùng toàn bộ lực lượng này lại cực lớn cắt giảm bọn họ bản thân tuổi thọ hơn nữa bọn họ bổ sung lên pháp lực đến cũng vô cùng phiền thoái cho nên không phải chân chính đại địch bọn họ sẽ không tùy tiện bạo phát diệt sát ba người về sau lệ phi vũ sửa sang lại một chút bọn họ đ ồ cất giữ lập tức đạt được ba môn công pháp luyện thể theo thứ tự là minh vương quyết ma sát luyện thể quyết cùng địa không thân thể sau khi tra xét lệ phi vũ lần nữa tiến vào địa viên một bên luyện hóa địa từ tinh ngọc cùng địa tâm t i n h thạch tăng cường địa từ thần t h ô n g một bên khác thì tình tế thể nộ g nơi này địa từ chỉ lực thuận tiện nhìn một chút có thể hay không ở phía dưới tìm được càng nhiều tài liệu công pháp luyện thể lệ phi vũ cũng muốn tu luyện nhưng không muốn theo tu luyện tốt nhất là thích hợp hắn nếu có tương tự ngũ hành luyện thể thuật vậy không thể tốt hơn địa k h ô n thần thể là thuộc tính công pháp luyện thể nếu không lấy được ngũ hành luyện thể thuật căn cứ công pháp này thôi diễn thuộc tính khác đó cũng là tốt nhưng lệ phi vũ cảm thấy đầu góc mình hẳn sẽ không đủ dùng nửa năm sau lệ phi vũ từ trong địa huyên đi ra trực tiếp bay về phía tân kinh s í c h ô rút nhỏ thân thể chờ tại vai hắn nếu có đại tu sĩ tại cũng có thể thấy được s í c h ô là một cái cấp chín đỉnh phong yêu thú khoảng cách cấp m ộ ư ơ i chỉ thiếu chút nữa xa về phần lệ phi vũ tại địa huyên nửa năm cũng là không có buồng phí trở. đúng là để hắn sáng chế ra một thức địa huyên thần t h ô n g giống như hồ đen vô cùng đáng sợ hút vào hết thể pháp thuật pháp bảo sau đó thông qua địa h u y ê n trôn vùi đến hủy diệt hấp thu tiến đến hết thể pháp thuật cúng pháp bảo mà đ i ệ tử huy áp bây giờ càng là tăng lên gấp mấy lần có thửa vốn là đối với đại tu sĩ có ảnh hưởng hiện nay bọn họ không phân ra bốn năm phần lực lượng căn bản là không có cách tương đối địa từ chi lực bao phủ xuống trừ phi có thể n ụ c thân chống lại uy thế như vậy nếu không tất cả mọi người sẽ bị hạn chế thực lực bản thân trở về tân kinh lệ phi vũ nghỉ ngơi hai ngày lần nữa đi thiên cơ c á t hàn đạo h ư u liên quan đến lần trước ngươi nói chúng ta thảo luận một chút cuối cùng nhất trí thông qua tất cả trưởng lão đều là đồng ý giao dịch đây là cần thiết linh thạch cùng một chút tài liệu danh sách đạo h ư u có thể chỉ giao phó linh thạch cũng có thể cung cấp mấy thứ đồng giá tài liệu hoặc là cũng có thể hỗn tạp cùng nhau tóm lại đồ giá tiền đúng chỗ lệ phi vũ mắt nhìn danh sách b à trăm vạn linh thạch còn có như là ma tùy toán ngũ hành ngọc loại hình định cấp kỳ chân gần như chỉ ở trong truyền thuyết đã nghe qua xuống dưới nữa chính là đối với nguyên anh thần thức có tăng cường tác dụng vạn năm linh dược hoặc là tăng tiên tu vi nguyên anh đan dược phía trên đều gỉ chú giá tiền đối với lệ phi vũ nói không khó tạo hóa đang tăng thêm thức linh quả nguyên thần hoa cũng không xê xích gì nhiều đủ chẳng qua vương trường lão thiên cơ các ngươi thật đúng là đòi hỏi nhiều vương trưởng lão cười ha ha chúng ta không bắt buộc đạo h ư u nhất định phải giao dịch hơn nữa bí thuật này dù sao cũng là thiên cơ c ấ p ta chỉ mới có độc nhất vô nhị tự nhiên là chân quý một chút nếu đạo h ư u hứa hẹn chỉ giới hạn ở chính mình sử dụng vậy ngược lại là có thể hạ xuống hai trăm vạn được không cần thiết ta biết một chút đỉnh cấp kỳ chân tung tích chẳng qua phải lấy được tay có chút phí sức không biết vương trưởng lão nghe chưa từng nghe qua tạo hóa đan tạo hóa đan vương trưởng lão hô hấp dồn dập chính là nghe đồn có thể khiến người ta trước thời hạn thể nghiệm cảnh giới cao thần kỳ đan dược không sai ngươi lên mặt không có cái này nếu là ta có thể tìm đến định giá bao nhiêu t r ư ơ n g hai trăm huyền thiên ngũ linh quyết ngũ tuyển ngục tạo hóa đang nghe nói sau khi luyện chế thành công nhất định lập tức phục d ụ n g không phải vậy vẹn vẹn nửa ngày sẽ trôi mất rất nhiều dự tính vương trưởng lao yên tâm nếu là ta cuối cùng có thể vào tay vậy khẳng định là có hiệu quả như vậy có thể ấn hai trăm vạn linh thạch mà tính không nói tài liệu khó tìm chân quý vẹn vẹn những n à y liền đáng giá hơn một trăm vạn linh thạch mà luyện chế được thành phẩm giá trị cao hơn chẳng qua hàn đạo hữu ngươi thật có thể lấy được như thế kỳ đan người đây cũng đừng quản Ta chẳng qua chẳng lệ à thành xác nhận giá khác cuộc có công còn cần cơ cấp cung nhận không muốn nói. gian không đắn. Vương trưởng nói thiên kính quan thể hay khó thời thời chờ hữu vật giá đợi đại trị, rốt tìm, ta ta tùy thời kính chờ đợi đạo hữu đại giá lâm. Đồ đạo Lão l phi vũ tại một nhà tiên lai khách sạn bế quan tĩnh tu đại diễn quyết đảo mắt đã qua nửa năm lần nữa đến cửa thiên cơ các lệ phi vũ không có lấy tạo hóa đan đến trao đổi mà là dùng thức linh quả nguyên thần hoa cùng cái k h á c một vài thứ đổi lấy không gian giới chỉ bí thuật lệ phi vũ nghiên cứu một phen sau đó đem thiên lan thánh thú kêu lên tìm bản lão tổ làm gì đồng tử rủi rủi con mắt một mặt ngáp dáng vẻ thụy nhãn lung lung hình như còn chưa t ỉ n h ngủ lao tổ cảm thấy không gian giới chỉ bí thuật này như thế nào không gian giới chỉ? đ ô n g tử dùng thần thức quét quang ọ c giản ngẫu nhiên một bộ không hứng lắm bộ dáng ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường bí thuật cũng là như vậy mà thôi đối với n g ư y i m à nói gần gà vô cùng nói như thế nào đầu tiên trong nhân giới độc lập vết nước không gian vô cùng khó tìm coi như có thể tìm đến đa số cũng không phù hợp tâm ý hơn nữa coi như luyện thành xuất nhập cũng là không thiện nhất định truyền thống cái này cùng luyện chế không gian pháp bảo dự tính ban đầu c ô n đến mà thì đương nhiên cũng không phải không nói được thích học đi loại này bí thuật coi như linh giới cũng vô cùng thưa thót cho dù có người nằm giữ cũng không sẽ tùy tiện công khai nếu phối hợp không gian cắt chém bí thuật cùng cải tiến xuất nhập truyền t ố n g đau đớn điểm tất nhiên có thể trở thành một loại không tệ bí thuật không gian cắt chém lao tổ lại sẽ ha ha thời gian sử dụng lão tổ không cần lúc đồng tử n g ư ờ i nghĩ trên đời này chuyện tốt đều bị ngươi chiếm đi hay sao lệ phi vũ khỏe miệng hơi co cắp nhưng vẫn như cũ kiên trì hỏi đến thuận tiện cho một viên khải thần đan làm thù lao đồng tử một thách ngớt nhai nhai mới nói không gian cắt chém loại đại thần thông này bản lao tổ đương nhiên sẽ không lệ phi vũ nghe xong mặt đều sụp đổ không biết còn nói như vậy cây ngay không sợ chết đứng loại thần thông này chỉ có có được không gian thiên phú tu sĩ lại chỉ ít đạt đến luyện hư trở lên cảnh giới mới có tư cách đi luyện tiểu tử ngươi hay là từ bỏ đi lệ phi vũ khe khẽ thở dài lại là hỏi người lao tổ kêu biết có liên quan ngũ hành luyện thể công pháp bí thuật sao ngươi còn muốn luyện thể đồng tử chọn mắt nhìn t h ẳ n g mắt lấy kiến thức của hắn đó có thể thấy được lệ phi vũ tích lũy vô cùng hùng hậu pháp lực hùng hồn phẩm chất tinh thuận hơn xa tu sĩ cùng g a i thực lực hắn chỉ sợ tại linh giới có thể vượt qua lệ phi vũ đều là không nhiều lắm gần như đều là đại gia tộc đại thế lực thiên tài con em nắm giữ một món hoàn chỉnh linh bảo chật chật chật không thể không nói tiểu tử ngươi dã tâm khá lớn ngươi khoan hay nói lao tổ ta còn thực sự biết một loại ngũ hành luyện thể công pháp chẳng qua công pháp này tu luyện khó khăn cực lón tại linh giới gần như là gân gà đồ vật lao tổ có thể dạy ta không thành vấn đề nhưng ngươi phải đáp ứng lao tổ ba chuyện đệ nhất cách mỗi một tháng cho ta một hạt vừa rồi đ a n dược không thành vấn đề thứ hai ba dọn hạt thủy ta ngày sau độ lôi kép phải dùng có thể thứ ba cho ta nhất định tự do tại ngươi phi thăng linh giới trước còn muốn một mực che chở ta ta đáp ứng lao tổ nói trước tiên là nói về ở phía trước công pháp này cho dù ngươi không luyện được cũng không cho phép đổi ý đó là tự nhiên đồng tử dùng thần thức đem công pháp l à c ấn tại trong một ngọc g i ả n chống không sau đó hắn nhanh chóng về đến trong linh tú h đại lệ phi vũ tinh tế đọc công pháp này tên là huyền thiên ngũ linh quyết không hoàn chỉnh thuộc về công pháp luyện thể cảnh giới tu vi tối thiểu nhất cũng phải là nguyên anh kỳ mới có thể tu luyện hắn sau khi xem xong mày nhắc lại bên cạnh sớm đã không có đồng tử thân ảnh t r á c không được chạy nhanh như vậy hóa ra là biết công pháp này căn bản không thể được chẳng qua cũng chỉ là đối với người khác mà nói lệ phi vũ khỏe miệng gạch đếch huyền thiên ngũ linh quyết khó khăn có ba một là cần ngũ hành đầy đủ hết lại tốt nhất là trời sinh ngũ hành linh căn thể chất ngày mai bổ sung linh căn tư chất rất dễ dàng không tạo được thăng bằng đưa đến đến tiếp sau tu luyện khó khăn trùng điệp khó mà t ì h t i ế n lệ phi vũ ngũ hành thiên linh căn hoàn toàn không cần để ý cái thứ hai là nên công pháp c ầ n đại lượng ngũ hành tài nguyên chỉ dựa vào bản thân luyện hóa thiên địa bên trong ngũ hành linh khí tốc độ tương đối chậm thứ ba cũng là người linh giới cho rằng điểm khó khăn nhất đó chính là nhập môn cần hấp thu rất nhiều huyền thiên linh khí đặt nền móng mà huyền thiên linh khí, chỉ có huyền thiên trị vật mới có thể tỏa ra xem ra lão thiên gia cũng cho ta tu hành công pháp này à huyền thiên linh khí ta liền hoàn chỉnh huyền thiên tiên vật đều có còn sợ huyền thiên linh khí không đủ không biết sau khi tu luyện công pháp này có thể hay không hấp thu ngũ tuyệt ngục quần bạo ngũ hành linh khí nếu là có thể vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều ngũ hành linh tài chẳng qua chỉ có tầng sáu trước tu luyện xem một chút đi lệ phi vũ tiến vào trong tùy viên châu dưới huyền thiên thụ ngồi xếp bằng hắn liên tục nghiên cứu công pháp này xác định không lầm sau mới chính thức bắt đầu tu luyện huyền thiên tiên thụ xung quanh rất nhiều huyền thiên linh khí bị thu nạp vào trong cơ thể lệ phi vũ du tẩu tứ chi bách hải của hắn sao lục phủ ngũ t ạ o sau đó dựa theo công pháp vận hành phương thức tiến hành một chút xíu luyện hóa hai tháng sau huyền thiên ngũ linh quyết chính thức nhập môn có thể liên tục không ngừng hấp thu thiên địa ngũ hành linh khí hoặc là ngũ hành linh tài rèn luyện thân thể thế nào tiểu tử không có luyện thành đi đừng nản trí loại công pháp này căn bản không có người có thể tu luyện ta chỗ này có đơn giản hóa muốn hay không lệ phi vũ khỏe miệng khánh nết vừa vặn có thể che giấu chính mình có huyền thiên tiên thủ truyện thế là vui vẻ tiếp nhận lao tổ không tệ đáng ra cái a o phiên bản đơn giản hóa cùng hoàn toàn bạn so sánh với thiếu hụt huyền thiên linh khí đánh c ă n cơ thiếu mấy loại huyền thiên đại thần thông nhưng hao phí linh t à i lại càng khủng bố ngoài ra hạn mức cao nhất cũng không có nguyên bản cao lệ phi vũ nhìn mấy lần đã thu hôm sau hắn xuất phát đi ngũ tuyệt ngục đại tân một tuyệt địa khủng bố khác hòa vực và địa viên hắn đều là chỗ sâu đích thật là nhân loại cấm khu thần ma cấm vào nhưng cái này hai nơi là tuyệt địa cũng có tạo hóa ngũ tuyệt ngục cũng giống như thế tại tầm thường tu sĩ trong miệng đó chính là một cái khủng bố ngũ hành nhà ngục phạm la tiến vào đều sẽ gặp áp chế mặc dù có linh khí nồng nặc lại thí dụ như đ ộ c dược không cách nào lấy bình thường công pháp luyện hóa hấp thu bên trong còn có vô cùng vô tận ngũ hành thú giết không dứt các tu sĩ duy nhất còn nguyện ý quang lâm nơi đó nguyên nhân chính là thường phát hiện một chút ngũ hành kỳ chân cùng linh dược nghe đồn có người từng tại bên trong từng chiếm được ngũ hành ngọc người đến nơi này so với người của hỏa vực và địa v u ê n muốn nhiều hơn một chút tiến vào ngũ t u y ệ t ngục chỉ cần không thâm nhập nữa không rơi vào ngũ hành thú bao vây cái kia đi ra vẫn là không có vấn đề lệ phi vũ vẫn như c ũ n ị trang thành nguyên anh sơ kỷ bộ dáng tiến vào ở chỗ này nguyên anh sơ kỳ thường xuyên có thể thấy được một số người cũng là nhìn nhiều mấy lần cũng sẽ không có bất kỳ không đúng tối đa chính là lệ phi vũ thần tuấn không tầm thường siêu phàm thoát tục hình dạng khiến người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần là hắn sao có điểm giống giống là đủ đi báo cáo tông m u n đ i nói giết kim trưởng lão hung thủ tìm được vâng sư thúc ngũ tuyệt ngục bầu trời hiện đầy thượng cổ cầm chế một tầng màn ánh sáng năm màu bao phủ cái này phương viên vạn dặm chỉ đ i ệ màn sáng rất kỳ lạ chỉ có có được ngũ hành linh căn tu tiên giả mới có thể t i ế t nhập giống phong linh căn băng linh căn lôi linh căn t r ở tu sĩ đều sẽ bị ngăn cản bên ngoài lệ phi vũ chạm đến màn sáng chỉ cảm thấy màn sáng này cấm chế có chút huyền diệu có lẽ tại xa xưa thời đại có như thế một cái am hiểu ngũ hành thuật pháp thần thông t ô n g môn kiến tạo địa phương này vào lúc đó nó khả năng không gọi ngũ t u y ệ t ngục mà là ngay lúc đó tông môn thí luyện trắng chỗ lệ phi vũ lắc đầu cười một tiếng trong lòng lẩm bẩm có lẽ mình cả nghĩ quá trực tiếp xuyên qua màn sáng tiên vào trong ngũ t u y ệ n ngục mỹ hạ này bị màn sáng bao phủ địa phương cùng ngoại giới hoàn toàn là hai phe thế giới khác nhau hạ tiến vào địa phương là trong ngũ hành kim khu vực khắp nơi tràn ngập ác liệt kim chi kiếm t ứ c giận kết đan trở xuống tiến đến chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị đâm lạnh thấu tim thoáng quen thuộc lệ phi vũ liền phát hiện cái này kim tuyệt ngục hoàn cảnh chỉ có thể vận dụng kim thuật pháp thần t h ô n g thuộc tính khác sẽ bị áp chế cực lớn càng lúc càng giống một cái ma luyện trang sở hống h ố n g hống mấy con một lạng trượng cao h ổ giang kiếm hướng lệ phi vũ băng băng mà đến một bên chạy một bên bao tang đại đại ệ u hơi rung động chưa đến gần bọn chúng mở to miệm mười mấy đạo uy lực cường đại kim sắc kiếm khí bay vụt về phía lệ phi vũ lệ phi vũ đồng dạng ngưng tụ trường mấy con hổ r ă n g kiếm công kích trong nháy mắt liền bị kích phá sau đó bọn chúng cũng đều bị trường kiếm màu vàng đâm xuyên qua trường kiếm màu vàng tại lệ phi vũ chỉ huy rơi xuống trở về s e n kẽ đưa chúng nó toàn bộ c h é m giết kỳ quái là bọn chúng sau khi chết lệ phi vũ không phát hiện nội đan thật là kỳ lạ năm quái đây là cái gì tinh khiết kim hệ linh khí lệ phi vũ hai mắt linh quang c h ấ p động nếu không phải có cái này linh mục thần t h ô n g đúng là khó mà ở trong loại hoàn cảnh này khác biệt ra cái này một tia đặc biệt kim hệ linh khí lệ phi vũ đem thu lấy vận chuyển huyền thiên ngũ linh quyết thử luyện hóa hấp thu mặc dù chỉ có một tia nhưng linh khí phẩm chất rất cao chẳng lẽ đây mới phải là ngũ t u y ệ t n g ụ c chân chính tạo hóa sau đó lệ phi vũ cũng thử hấp thu linh khí xung quanh không thể không nói h u y ề n thiên ngũ linh quyết rất cường đại nhân giới gần như không có một môn công pháp có thể luyện hóa linh khí nơi này nhưng nó có thể chẳng qua những linh khí này vô cùng cồn u g bạo còn rất lộn xộn lệ phi vũ luyện hóa cũng rất phí sức hoàn toàn không bằng chém giết ngũ hành thú hấp thu cái t i a một tia linh khí lây sinh linh đến luận dưỡng một tia phẩm chất cao linh khí đây là cỡ nào thủ đoạn lệ phi vũ trong lòng kinh t h á n không thôi bội phục thì bội phục nhưng nơi này tạo hóa lệ phi vũ sẽ không để lấy, không lấy. xung quanh đã có mấy chục cái hình thái khác nhau kim hệ linh thú tụ họp đi qua dương anh muốn vớt vài vạn và năm nơi này đã ra đời số lượng không ít ngũ hành thú lệ phi vũ trong mắt có một tia nhảy cầm vẻ mặt chẳng qua nghe nói ngũ tuyệt ngục không thể ở nữa thời gian quá dài nếu không sẽ có đồng hóa nguy hiểm một khi đồng hóa sẽ cùng những ngũ hành thú kia bị vây ở bên trong không ra được lệ phi vũ vớt ve c ằ m toàn bộ ngũ tuyệt ngục phân làm lục đại bộ phận ngoại vi phân chia năm cái khu vực mỗi khu vực đều là tràn ngập nhất hệ quần bạo linh lực mà trung tâm thì tràn ngập ngũ hành linh khí lực áp chê càng là cương đại thời gian ba ngày có chút không đủ liếc mắt xung quanh kim ngũ hành thú mấy chục đạo kiếm quan g phân hóa trong chớp mắt đạt đến hàng trăm hàng ngàn giống như kiếm khí như phong bạo c u ầ n c u ậ n cuồn đến kim ngũ hành thú phân tán ra hoặc t r á n h né hoặc công kích nhưng cũng chỉ là trong chốc lát mấy chục cái kim ngũ hành thú liền bị tàn sát trong không bọn chúng liền đến gần lệ phi vũ đều là không làm được đưa tay k h ẽ hấp theo bọn nó trong cơ thể mỗi người bay ra một đạo tỉnh khiết phẩm chất cao màu vàng linh khí tiến vào trong cơ thể không đến thời gian nửa nén hương liền bị luyện hóa tiếp xuống hắn chuẩn bị đi ngũ tuyệt mục trung tâm nhìn một chút nghe đồn tại nơi trọng yếu có người thấy qua truyền tống trận cũng chuyển ra qua có thể so với đại tu sĩ chỉ sợ huy áp hắn muốn đi xác nhận một phen nếu bên trong thật sự có có thể đi ra truyền tổng trận dáng dấp kia thời gian lưu lại cái này săn giết ngũ hành thú tu luyện huyền thiên ngũ linh quyết không có gì thích hợp bằng nhưng nếu không được hắn cũng không muốn bị vây ở chỗ này một đạo màu vàng hồng quang cực nhanh hướng trung tâm ngũ tuyệt n g ụ c bay đi phàm là có linh thú phi hành cản đường tất cả đều bị một kích biểu sát tiên vào khu vực hạch tâm nơi này quả thực cùng nghe đồn năm buộc lại linh khí đều đủ chẳng qua bản thân hắn không có nhận lấy quá lớn áp chế hắn cảm thấy có lẽ cùng hắn ngũ hành thiên linh căn có liên quan nơi này ngũ hành thú. vũ hành đều đủ gần như mỗi một cái đều có thể so với kết đan hậu kỳ cực kỳ đặc thù cường đại tại chỗ sâu lệ phi vũ cũng quả thực cảm nhận được mấy cỗ khí tức mạnh mẽ không thể so sánh đại tu sĩ kém hàn thu liêm khí tức bay qua tra xét thấy được một cái tế đàn khổng lồ tế đàn đỉnh chóp là một cái truyền tống trận thật là có lệ phi vũ sắc mặt vui mừng lúc này t r ư ớ c tế đàn nằm sấp một cái cao mười mấy trượng quái vật khổng lồ nhắm mắt mắt trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc sau đó g ơ lên chảo bay ra mấy đạo linh quang lệ phi vũ bị sợ hết hồn không khỏi tiết lộ khí tức, còn lại hai cái con thú khổng l ồ cùng thời khắp đó hướng lệ ph ba con thú vương thấy được lệ phi vũ rồi rít phát ra mãnh liệt bào tang toàn bộ nơi trọng yếu tất cả ngũ hành thú cũng theo đó phụ họa có chút không dễ cho ca c h ắ c không được gần như không người đến ngũ tuyệt ngục hạch tâm t r i điểm nhận lấy thượng cổ cấm chế áp chế hơn nữa số lượng ngũ hành thú khổng lồ còn có ba con sánh ngang hậu kỳ đại tu sĩ cự thú chỉ sợ hóa thần cũng không nguyện tùy tiện đến đây vì khảo nghiệm truyền tống trận có thể dùng tính lệ phi vũ không hề rời đi mà là hướng tế đàn bay đi đại tân đỉnh cấp tông môn hẳn là đều biết chém giết ngũ hành thú có chỗ tốt nhưng đồng hóa nguy hiểm quá lớn có rất ít người dám đi liều mạng tối đa chính là ở ngoại vi thoáng săn riết t ì một m chút linh dược cùng linh tài liền rời đi rơi vào trùng điệp ngũ hành thú bao vây nguyên anh bình thường cũng chạy không thoát chó nói chỉ là xâm nhập hạch tâm cấm khu lệ phi vũ nếu quyết định c h ủ ý muốn ở chỗ này t i ề m tu vậy thì nhất định phải bảo đảm truyền t ô n g trận có thể dùng tính không phải vậy sau đó đến lúc đánh đên cái này lại phát hiện không thể dùng vậy lúng túng tam đại thú vương cùng nhau huy vũ chân trước vỗ mạnh về phía lệ phi vũ chó nhìn bọn họ khổng lồ nhưng tốc độ công kích lại không phải thường tấn mãnh muốn trực tiếp tránh đi bọn họ xâm nhập tế đàn chỗ không qua thực tế cho nên lệ phi vũ toàn lực bạo phát liên tiếp thi triển ba lần ngũ hành hóa sinh trường ngăn cản bọn họ đường đi chính mình thì hướng xuống đất con đường duy nhất miệng bay đi đột nhiên bên cạnh một bóng đen đánh đến là một con to bằng cánh tay có thể so với sắt thép dài nhỏ cái đôi lệ phi vũ né tránh không k ị p bị nó cho đánh bay ra ngoài chương hai trăm linh một quét ngang ngũ t u y ệ t ngục lệ phi vũ lao đi máu ở khoe miệng dấu vết thần thức quét qua xung quanh càng ngày càng nhiều ngũ hành thú lao đến ba con thú vương cũng mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn lệ phi vũ vốn ôn hòa gương mặt lập tức giống như trời đông giá rét dáng lâm lạnh lẽo hắn chậm rãi bay lên không đỉnh đầu trận đồ hiện lên, đón gió căng quanh thân một thanh tiếp lấy một thanh trường kiếm năm màu vây quanh hắn đại ngũ hành kiếm trận mở trận đồ nhẹ nhàng chấn động một màn ánh sáng từ trong trận đồ phát ra bao phủ phương viên m ư ờ i dặm ba đạo năm màu dòng lũ phân biệt trùng kích tam đại t h ú vương còn lại lao về phía rơi vào trong đại trận ngũ hành thú lệ phi vũ phân tâm thao túng thành thạo điêu luyện kiếm quang phân hóa vô số trường kiểm như mưa kiếm rơi về phía ngũ hành thú trong chóc mắt lập tức có mười mấy con chết bởi loạn kiểm phía dưới mỗi một cái ngũ hành thú đều miệm phun ngũ sắc có diễm uy lực không thể khinh thường nhưng cùng hắn không ngừng cường hóa cùng ôn dưỡng bản m ệ n h pháp bảo so sánh với những n à y quang diễm uy lực lại yếu rất nhiều hoàn toàn không đả thương được pháp bảo bản thân một cái lại một cái ngũ hành thú chết đi không đến nửa nén hương đến gần năm mươi cái ngũ hành thú chết hết về phần ba con thú vương khá khó xử đối phó bọn chúng bản thân phòng ngự xa mạnh hơn ngũ hành thú mười mấy lần cho dù nhận lấy kiếm đạo dòng lũ công kích cũng chỉ là lưu lại nhàn nhạt, nhạt vết thương căn bản không ảnh hưởng toàn cụ mà lực lượng của bọn chúng cũng đồng dạng đáng sợ vừa rồi lệ phi vũ bị trong đó một cái cái đuôi rút chúng liền bị thương không nhẹ phải biết thân thể hắn gần như có thể so với cấp tám hóa hình yêu thú Đội tu vừa rồi một kích t i a mang theo kim sắc bén thậm chí có thể đem người trực tiếp chặn ngang chém thành hai khúc thấy được đông đảo ngũ hành thú chết đi ba con thú vương liên tục b á o tang lộ ra rất tức tối bên ngoài ngũ hành thú thì dối rít bắt đầu công kích đại trận mây chục cái ngũ hành thú tập thể công kích cho dù là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng là chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn đại trận bắt đầu k h ẽ run lên lệ phi vũ hấp thu chết đi ngũ hành thú lưu lại bản m ệ n h linh khí những linh khí này ngũ hành đều đủ vô cùng kỳ lạ nếu không chống được bao lâu vậy liền nhanh, nhanh giải quyết tất cả trường kiếm năm màu tụ tập ngưng tụ thành ngũ hành thiên luân tỏa ra huy năng là phía trước gấp mười tam đại thú vương trong mắt tràn đầy kiên kỵ lệ phi vũ điều khiển ngũ hành thiên luân đầy trời đều là vòng ảnh lóe ra ngũ sắc quan g h ò a hướng tam đại thú vương công đến vẹn vẹn theo bọn nó mặt ngoài thân thể sắc qua ngũ hành thiên luân cũng cho bọn chúng lưu lại vết thương thật lớn tam đại thú vương tất cả đều không cách nào ngăn cản mình đầy thương tích sau đó lệ phi vũ tập trung n g i lực toàn lực tiến công trong đó một cái con kia có sắt thép đ ô i dài cự thử sinh vật nó có rú đuôi sắt muốn ngăn cản nhưng nó lấy làm tự hào cái đuôi lại như là đ ậ hũ không trở ngại chút nào liền bị cắt thành hai nửa cũng giống như thế、Đồng. đại trận lên tiếng vỡ vụn lệ phi vũ khí tức có chút chấn động điên cuồng công kích uy lực tự nhiên cường đại nhưng pháp lực hao phí cũng là không nhỏ cho hắn thời gian hắn có năm chắc giết sạch bọn họ nhưng bây giờ không phải làm chuyện này thời điểm ngũ hành thiên l u ô n giết loài chuột thú vương tình cảnh cho còn lại hai cái thú vương mang đến ấn tượng khắc sâu bọn họ thấy nó bay đến liên tục né tránh lệ phi vũ thừa cơ hội này trực tiếp theo bọn nó ở giữa xuyên qua đi đến tế đàn lối vào trừ cái này cửa vào bên ngoài địa phương còn lại đều bị cấm chế dày đặc ngăn cách không cách nào cưỡng ép xông vào sau khi đi vào lệ phi vũ đột nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng thật giống như có cái gì bị tỉnh hóa mất loại cảm giác này xem ra tế đàn này cấm chế có thể thanh trừ thời gian d à i lưu lại trong ngũ t u y ệ t n g ụ c ảnh hưởng xấu tránh cho bị đ ồ n g hóa đoán chừng cũng chỉ có như vậy mới có thể từ truyền thống trận rời khỏi thú vương cùng ngũ hành thú đều có chút nổi giận hướng tế đàn liên tục bao tang lệ phi vũ vỗ túi chữ vật từ đó bay đi sáu khối linh thạch cấp trung rơi vào trên truyền thống trận lỗ khảm không lâu đại trận sáng lên một trận h o a mang thất bại bận rộn tăng vọt về sau lệ phi vũ thân ảnh từ trên truyền t h n g trận biến mất hắn lại xuất hiện lúc là tại khoảng cách ngũ t u y ệ t ngục trăm dặm chỗ một chỗ yên lặng n g cốc thân thức quét qua hắn cũng đã biết chính mình vị trí địa phương hắn khoanh chân ngồi xuống toàn lực khôi phục bản thân pháp lực n g cốc yên lặng t h ầ m u điều ngữ mùi thơm ngát suối nước dốc rách lệ phi vũ tại cái này chờ non nửa tháng Chứ khôi phục pháp lực bên ngoài còn vận dụng huyền thiên ngũ linh quyết đem đoạt được tỉnh thuần linh khí hết thể luyện hóa lại để công pháp của hắn tăng lên rất nhiều khoảng cách luyện thành tầng thứ nhất đã không xa thật là tốt tạo hóa lệ phi vũ sắc mặt mừng rỡ không thôi phía trước những kia chẳng qua là món ăn khai vị sau đó mới chịu đi chân chính s hắn đứng dậy thân hóa một đạo kim hồng lần nữa đi đến ngũ tuyệt ngục lối vào ngũ tuyệt ngục phút năm cái cửa vào phân biệt đối ứng ngũ hành khu vực bên này là kim tuyệt ngục lối vào chẳng qua là không đợi hắn đến gần tuyệt ngục cửa vào một nhóm người liền ngăn cản đường đi của hắn lệ phi vũ lúc này hào hứng đang cao bị bọn họ cản lại lập tức nhăn nhăn lông mày trên mặt lộ ra khó chịu vẻ mặt bọn họ nghi hoặc lệ phi vũ thế nào ở bên này nhưng nghĩ nghĩ khả năng cảm thấy hắn là từ cửa vào khác đi ra một vị tiền bối này ngươi đoạn thời gian trước có hay không đi qua địa bên có thấy hay không ta kim sư thúc kim sư thúc không nhận ra không cần làm trễ n ả i ta vào ngũ t u y ệ t ngục bọn họ vẫn không có tránh ra kết đan thanh niên thúc giục một món ảnh lưu niệm pháp khí phía trên hiện lên một người lệ phi vũ trong nháy mắt hiểu hóa ra là người ma s á t tông ta khuyên các ngươi chớ t r e o cho ta liền gái kia họ kim đều chết trong tay ta ngươi cảm thấy các ngươi những người này có đủ hay không ta giết những người còn lại đều s ứ n g sở kim trưởng l ã o tại ma s á t tông xếp hạng trước ba liền tông chủ và đại trưởng lão mạnh hơn hắn lệ phi vũ ánh mắt tràn đầy lực các bách tu sĩ kết đan gần là đối với xem cũng cảm giác hoa mắt vắn đầu hai vị nguyên anh sơ kỳ cũng đều cảm nhận được gáp lực t h ự c lớn tại hai người bọn họ dưới sự ra hiệu những người còn lại dối rít nhường ra một con đường lệ phi vũ nhanh chân thông qua không thèm để ý chút nào bọn họ phải trang đoán hận dựa theo tiểu tính chờ hắn đi ra đoán t r ư ờ n g phải đối mặt tam tông nhân mã tiêu trừ chỉ tiếc hắn là truyền tống ra mà không phải từ năm cái cửa vào bọn họ coi như chờ thêm mấy năm cũng không dùng được đương nhiên cũng không phải nói lệ phi vũ sợ bọn họ mà là không cần thiết để chính mình hãm sâu chuyện như vậy bưng nếu là bọn họ thật đối với ra tay lệ phi vũ kia cũng không sẽ hạ thủ lưu tình lần nữa tiên vào ngũ tuyên ngục lệ phi vũ một bên sát lục một bên khổ tu người ma sát tông tại hắn sau khi tiến vào lập tức phân ra nhân thủ nắm tay từng cái cửa vào sau đó phái người báo cho tông chủ cùng cái khác hai tông người trong môn đỉnh tiêm tu sĩ nguyên anh vô thanh vô tức bị người d i ệ t sát tại địa u y ê n bọn họ tự nhiên vạn phần chú ý nhưng lệ phi vũ khuôn mặt xa lạ bọn họ trong lúc nhất thời muốn tìm đến đầu mối cũng là rất khó ma sát tông chỉ có điều đúng dịp phát hiện lệ phi vũ từ kim tuyển ngục một đường ghé qua tiến vào một tuyển ngục sau đó là thổ chi tuyển ngục thủy chi tuyển ngục hỏa chi tuyển ngục trên người hắn quấn quanh sát khí lại là nặng rất nhiều trừ ngoài ra còn quanh quẩn một loại không rõ khí tức có loại khí tức này tại lệ phi vũ không thể bình thường đi ra ngũ tuyệt ngục h ẳ n g qua tại biết tế đàn chỗ màn sáng có thể t ị n h hóa loại khí tức này về sau lệ phi vũ liền hoàn toàn không thèm để ý đến gần trong một năm hắn đánh chết rất nhiều ngũ hành thú cũng tìm không ít ngũ hành tài liệu lệ phi vũ hết thể đưa chúng nó luyện hóa thời gian t r ố n g không hắn lại là hấp thu trong không khí quần loạn ngũ tuyệt linh khí bây giờ hắn đã bước vào huyền thiên ngũ linh quyết tầng hai n h ụ thân phòng ngự cùng lực lượng đều là tăng vọn thúc giục công pháp về sau năm màu vầng sáng sẽ ở mặt ngoài thân thể hắn lưu chuyển giống như năm màu bảo thể. tay không ngạnh h lệ phi vũ cười h t nào. một là bảy đại p cái địa c tự dễ ước sau đó hướng hoạch tâm cấm khu đi lần trước là phi hành lần này từ bên ngoài trực tiếp đánh vào thuận tiện tìm hiếm thấy mũ hành thiên tài địa bảo lệ phi vũ như đồng hành đi ở giữa thần ma không có bất kỳ sinh linh gì có thể bệ ngễ hắn một đường r ế t tiến vào lấy núi thây biển máu đả thông một con đường chẳng qua hắn cũng không có đổi tận giết tuyệt không sai biệt lắm sẽ thu tay lại hai đại thú vương lần nữa thấy được lệ phi vũ đã phẫn nộ vừa sợ sợ đối mặt bọn chúng lệ phi vũ cũng không dám k i n h thường sữa mấy ngụ vạn n ă m linh lũ khôi phục bản thân pháp lực về sau lúc này mới phát động công kích nhưng chúng nó lại không biết những n à y con con l ự c t quanh bỏ qua tiến công lệ phi vũ thời cơ tốt nhất giết bọn nó lệ phi vũ cũng là có phần phí hết một phen thời gian lúc này mới thành công lệ phi vũ nghĩ đến nếu là thú vương vị trí vậy hẳn là có không ít bảo bối mới là toàn bộ ngũ t u y ệ t n g ụ c đứng đầu nhất bảo vật khẳng định đều ở đây bởi vậy hắn tại xung quanh cẩn thận tìm h ố o k tây dưới mặt đất đều không tung tha cuối cùng dưới đất một cái hang lớn bên trong phát hiện ba cái ngũ hành ngọc cùng rất nhiều ngũ hành tài liệu trong ngũ t u y ệ t n g ụ c ngũ hành thú muốn tiến rai hoặc là đánh chết đồng loại nuốt bản mệnh của bọn nó linh khí hoặc là hấp thu ngũ hành tài liệu một chút xíu cường đại đi lên lệ phi vũ lưu lại hai cái ngũ hành ngọc chờ thôi ngày sau sử dụng còn lại toàn bộ luyện hóa trúng kích ba tầng nhưng toàn bộ luyện hóa sau còn kém một chút lệ phi vũ liền có thêm hao tốn chút thời gian lấy nơi này nồng nặc ngũ tuyệt chỉ khí đền bù lại là nửa năm sau lệ phi vũ đột phá thành công hắn lại thử hấp thu luyện hóa nơi này ngũ tuyệt tức giận công hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ chỉ sợ sẽ là tiêu tốn mấy chủ, trên trăm năm cũng không thể đột phá đến tầm bốn điều này đại biểu chính là cấp độ hóa thần nhân giới tuyệt đ ỉ n h không có rất nhiều như canh kim ngũ hành ngọc như vậy tôi bảo chỉ sợ là không thể nào đạt đến lệ phi vũ cảm thấy có chút đáng tiếc mắt nhìn xa xa ngũ hành thú có thi thể thú vương chân hiếp bọn chúng dôi dít không dám đến gần hắn cười cười bước vào tế đàn trong khoảnh khắc một luồng khói đen từ đỉnh đầu hắn dâng lên sau đó tiêu tán vô hình cảm giác toàn thân không dị dạng về sau lệ phi vũ c h u y ể n t ố n g rời khỏi nơi này lần này c h u y ể n t ố n g địa phương cùng lần trước khác biệt nhưng đều tại ngũ tuyệt n g ụ c trăm dặm ma sát tông thịnh hỏa tông cùng người của linh tông phát hiện lệ phi vũ chậm chạp không ra ngoài đều cho rằng hắn hoặc là bị vây hoặc là đã chết ở bên trong dựa theo bọn họ nhận biết ba ngày trong vòng không ra ngoài cho dù là hậu kỳ đại tu sĩ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên từng cái cũng là tán đi tính toán thời gian đại diễn thần quân hình như muốn qua đời lệ phi vũ cảm thấy giống hắn loại người này cứ thế mà chết có chút đáng tiếc lấy thiên phú tài tình của hắn có thể thôi diễn công pháp và cường đại linh bảo nếu nhận đủ để tiết kiệm được chính mình rất nhiều thời gian lệ phi vũ trước mắt đại đa số công pháp thần thông đều là rơi vào bình cảnh hang quá hóa dở cũng là nên đi làm một chút chuyện khác vương lòng một chút lệ phi vũ đến tân kinh tìm người hỏi thăm gần nhất chuyện xảy ra biết được tân kinh m â y vị thế g i a đều phát sinh bị cưỡng ép đổi lây tài liệu hiếm có chuyện làm việc chính là một vị diện mục xấu xí đại hán nguyên anh trung kỳ tu vi không cần đoán vậy khẳng định là hà lập khi biết đại diễn thần quân đại nạn sắp đến hàn lập không có biện pháp không làm gì khác hơn là tận lực giúp hắn góp nhặt còn lại tài liệu thuận tiện cũng góp nhặt b ả n g chế linh bảo tam d i ễ m phiến tài liệu linh cầm tu vi càng cao dùng bọn chúng lông đuôi luyện thành tam d i ễ m phiến uy lực lại càng lớn cao nhất có thể lấy đạt đến bản thể thất d i ễ m phiến năm thành uy lực hàn lập do dự trong chốc lát hỏi lao quái vật ngươi có phải hay không đã sớm để mắt đến lệ sư h i n h linh cầm l n g vũ hh ắ c ắ c nó linh cầm nhưng không cùng bình thường chân linh huyết mạch không thấp ngươi xem toàn thân nó tuyệt đại bộ phận đều là màu đỏ thắm nhưng đỉnh đầu cùng phần đuôi một chút lại hiện ra màu vàng đó là độ đậm của hết thống đạt đến trình độ nhất dùng nó lông vũ màu vàng đến l ự n chế xung làm chủ vũ tuyệt đối có thể đạt đến năm thành thậm chí năm thành nửa bí lực nếu bây giờ không có cái kia đoán chừng liền ba bốn tầng ngươi không phải cùng lệ tiểu tử quan hệ tốt nha hướng hắn đòi hỏi cũng không k h ó hàn lập cười khổ nói ngươi không rõ ràng quan hệ giữa chúng ta chúng ta đa số lấy thay đổi là chủ dựa theo ngươi thuyết pháp xích ô kia kim vũ vô cùng chân quý nếu tổn thất chỉ sợ sẽ làm cho thực lực hắn tổn hao nhiều một đoạn thời gian hơn nữa coi như trước không thảo luận cái này vẹn vẹn muốn đổi nó ta tạm thời cũng không nghĩ đến phải dùng cái gì đi đổi hàn tụy kia cũng không tệ hàn g lập hít â n thở dài coi như ta có lòng đổi nhưng không biết lệ sư huynh ở đâu thật là hoàn toàn như trước đây dưới đất thất điều nghĩ đến dĩ vãng lệ phi vũ đều là đột nhiên xuất hiện trước mặt mình điều này làm cho hàn lập không tự chủ được nhìn về phía bút phía nhìn chằm chằm trải qua đường của mình nhiều người nhìn mấy lần lúc này hàn lập đang định đi tham gia tấn kinh một cái cỡ lớn đấu giá hội hắn xuyên qua một đầu hẻm nhỏ đi lại ở giữa thân hình diện mạo vô thanh vô tức liền tiến hành biến ảo biến thành một cái mặt đen khôi lỗi cử hắn về phần sau lưng ông trúc cũng là h u y ễ n vị một thanh trưởng kiếm thân tây p h ư ờ n g thị bởi vì lần đấu giá hội này quy mô khá lớn rất nhiều tu sĩ cấp cao đều là nghe tiếng tu sĩ nguyên anh cũng là không ít hàn lập vì không làm người khác chú ý đem tu vi thu liễm sắp đến cảnh giới kết n a kỳ trừ phi hậu kỳ đại tu sĩ dọ xét nếu không rất không có khả năng khám phá hắn ngụy trang tại hàn lập đi vào phường thị lúc phía sau hắn mấy chục mét biến hóa hình dạng lệ phi vũ cũng là đi đến quái cái kia là tiểu hàn từ sao lệ phi vũ khỏe miệng gánh nếp chương hai trăm linh hai ngẫu nhiên gặp hàn lập trao đổi phương thị trên đường phố đâu đâu cũng có các loại ăn mặc tu sĩ trong đó không thiếu kỳ trang dị phục hàn lập xuyên qua cầm chế sau khi tế i n bảo liền phát hiện lối vào mấy tên diện m ù c c m trầm tản ra hắc khí tu sĩ áo b à o màu đen ngay tại càng không ngừng quét mắt vào p h ư ơ n g thị người âm là tông cảm thấy khí tức quen thuộc này hàn lập khe nhữ mày cái này đuổi đến đủ gấp trong lòng hắn mặc dù chẳng ghét nhưng cũng không sẽ ở trường hợp này ra tay hơn nữa hắn tự tin chỉ bằng mấy người bọn họ căn bản không có khả năng khám phá hắn huyết thuật người âm la tông thần thức trên người hắn quét sạch một vòng hàn lập ngụy trang chính là tu sĩ kết đan không phát hiện được loại này mịt mở thần thức do xét cũng sẽ không có bất kỳ biểu hiện ra bọn họ cũng chỉ là đơn giản quét mắt liền lập tức chạy về phía một người khác hàn lập đ i ể m nhiên như không có việc gì hướng lần này đấu giá đại điện đi không bao lâu lệ phi vu cũng là đi đến la quạt nhẹ lấy động một bộ nhẹ nhàng công tử nhà giàu bộ dáng âm la tông lệ phi vu cũng có chút coi thường hắn tà mị cười một tiếng lại dám đem thần thức quét đến trên người ta hắn thúc giục nguyên thần quy nhất thuật cặp mắt bắn ra hai đạo tinh quang phân hóa về sau bắn thẳng đến âm la tông mấy người kết đan kỳ hai vị trực tiếp kêu t h ả m một tiếng n g ất đi về phần nguyên anh kỳ trưởng lão thì một mặt thống khổ thật giống như đầu cũng bị người c ạ n mở dám tùy ý dò xét lao phu ngại chính mình mạng quá d à i sao lệ phi vũ trải qua bọn họ về sau một đạo âm tàn âm thanh tại cái kia bên thai nguyên anh trưởng lao vang lên lần này trước hết dạy cho ngươi một bài học chờ một lúc nêu lại nhìn thấy ngươi tự gánh lấy hậu quả lệ phi vũ theo sát hàn lập bước chân vào lần đấu giá này phân làm kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ kết đan kỳ đấu giá tại bảo quang trong điện cử hành mà cựu tiêu điện chỉ có nguyên anh trở lên mới có thể đi vào lại nhất định giao một n g à n linh thạch hàn lập đi đến trước đại điện lúc cũng đã đem ẩn nút cảnh giới tăng lên đến nguyên anh kỳ hắn vừa tiên vào đại điện phía sau liền truyền đến một trận thần thức truyền âm hàn lập lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu hàn lập đột nhiên giật mình quay đầu lại lúc chỉ thấy một cái công tử nhà giàu ăn mặt thanh niên đang đong đưa la quạt mỉm cười nhìn hắn lông mày hắn n h i u một cái đạo hữu là đang nói chuyện với ta phải không ngươi nhận là người tại hạ lệ phi vũ cũng không kêu h à lập lệ phi vũ A. lệ phi vũ kéo dài âm thanh cười cười tiếp tục thần thức truyền âm hàn sư đ ệ ngươi cái này q u á không nên nên lại làm lấy mặt của ta giả mạo ta hàn lập màu đen mặt chữ điền lộ ra một vui mừng còn có cười khổ khu khu lệ sư huy n h a thật là đúng dịp là thật là đúng dịp mới vừa ở bên ngoài thấy được ngươi liền theo sau không nghĩ đến ai bốn được không nói nhiều đi thôi đầu giá hội muốn bắt đầu hàn lập lúng túng đến cực điểm nhưng đối với lệ phi vũ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn hắn đã vui mừng lại cảm thấy thật sâu hoài nghi trên đời thật có trùng hợp như vậy chuyện khi tất cả trùng hợp đều tụ cùng một chỗ vậy vẫn là trùng hợp sao lệ sư h i n h rốt cuộc là thế nào nắm được hành tung của ta hàn lập mang theo thật sâu suy nghĩ hướng phòng bán đấu giá đi lệ phi vũ nhưng không có băn khoăn như vậy đi bộ nhàn nhã khoan thai tự đ ắ c hai người trong đại điện tìm cái vắng vẻ gọi là ngồi xuống lệ sư h i n h hàn lập do dự một chút hỏi ngươi có phải hay không trên người ta dò trò gì lệ phi vũ đối với hắn cười cười ngươi cứ nói đi ta là làm loại chuyện đó người sao mặc dù thần trí của ngươi hơi thua kém ở ta nhưng không thể so với đại tu sĩ kém ta nếu động tay đập chân ngươi còn có thể không phát hiện được hàn sư đệ ngươi là tại kinh ngạc tại sao lại đụng phải ta đi đều là t r ù n g hợp tấn kinh quy mô lớn như thế đấu giá hội ta muốn ngươi nếu đến hẳn sẽ đến đây quả nhiên liền gặp hàn lập miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này chính mình cần tìm không ít tài liệu loại này đại quy mô đấu giá hội quả thực không thể bỏ qua t h ú n g chi đến tiếp sau còn có nguyên anh kỳ trao đổi đại hội đây chính là góp nhặt chính mình cần thiết đặc biệt vật phẩm cơ hội tuyệt hảo bỏ qua lần này lần sau còn muốn gặp cái này rất nhiều tu sĩ nguyên anh tụ tập trường hợp sẽ rất khó được không nói trước những này xem ngươi tu vi không có tăng nhưng thực lực có vẻ như tăng lên không ít mấy năm này có không ít kỳ ngộ là được nhưng khẳng định không có sư m i n h ngươi đến được lớn đúng ta tìm được một môn phật môn công pháp có thể giải quyết sát khí xâm thể vấn đề lệ sư m i n h ngươi cần sao công pháp gì minh vương quyết là một môn công pháp luyện thể là từ một môn đỉnh giai ma công bộ phận cải biên cùng ta xem như có chút nguồn gốc chính là ngươi nói đồng phiến bên trên ghi lại phạm thánh trân ma công chính là nó minh vương quyết đối ứng chính là nó cơ sở bộ phận chẳng qua coi như tăng thêm bộ phận này phạm thánh trân ma công cũng là không trọn vẹn xem ra cái kia phạm thánh trân ma công quả thực không phải chuyện đũa chỉ sợ t ạ i t diện tiền i bối cần đã không sai bị lắm chẳng qua tam diễn phiên còn kém một chút thứ then chốt linh cẩm lông vũ đại diễn tiền bối nói nếu là gia nhập tam túc hỏa nha loại này có chân linh huyết mạch lông vũ tam diễn phiến uy lực cao nhất có thể lấy đạt đến năm thành thậm chí năm thành nữa cao như vậy lệ phi vũ hơi giật mình thất d i ễ m phiến là thông thiên linh bảo có uy năng lớn lao năm thành uy lực nếu ngươi đạt đến nguyên anh hậu kỳ chỉ sợ đủ để đối mặt không có loại này b ả n g chế linh bảo tu sĩ hóa thần mà không rơi vào hạ phong gia nhập xích ô lông vũ về sau có lẽ hẳn là xưng là bốn diễm quặn lệ phi vũ cười nhìn hàn lập ngươi nghĩ muốn xích ô kim vũ đây chính là hắn quý giá nhất tiêu ngạo nhất đồ vật cẩn thận hắn liều mạng với ngươi mạng hàn lập cười khổ nói cho nên ta mới muốn nhờ lệ sư h u n h hắn dù sao cũng là linh thú của ngươi ngươi đi nói còn có thể như vậy à nhưng xích ô kim vũ giá trị không phải chuyện đùa thời gian trước được chú Đã tiếp cận cấp cận hàn phong, không ra một, hai năm ra l có thể h o à t o phong à n vững đỉnh cảnh. Ngươi chuẩn chắc cấp chi tại bị l ấ y cái nổi? gì đến đổi? Hàn Lập nghĩ nghĩ đến Hàn Lập trong tay ta có một bình nhỏ hàn Thủy, có vạn nhiên huyền ngọc sản xuất đỉnh tiêm tài liệu hiếm có đúng là nó không chỉ có là một chút đặc thù đan dược tài liệu l u y ệ n chế đối với yêu thú nói càng là vô cùng quan trọng vẹn vẹn một dọn là có thể để yêu thú tại độ hóa hình tiếp lúc trình độ cực lớn giảm bớt lôi đỉnh đối với bản thân t ổ thương tăng lên sát xuất thành công đích thật là khó được bà bối cũng được đi mặc dù có ăn chút gì thua lỗ nhưng ta vừa vặn cần hạt thủy giao dịch này ta đáp ứng đa tạ lệ sư h i n h hàn lập tiếp tục nói còn có một việc đại diễn tiền bối đại nạn nhanh đến hàn chuẩn bị để cho ta giúp hắn luyện chế xong cuối cùng một cái khối lỗi liền định binh giải vào luân hồi luân hồi à luân hồi chuyện lại như thế nào có thể nói rõ được đợi sau ai cũng không biết sẽ là hình dáng ra sao là nam hay là nữ là người hay là yêu hay là ma đô là khó nói một trận thổn thức hai người đều lần lượt trầm mặc bình nhỏ linh dịch góp nhặt như thế nào lệ phi vũ nói trừ ta bản thân b ồ dưỡng linh dược bên ngoài còn lại ta đều theo chiếu ngươi phân phó thu thập lại sư h u n h phải dùng linh dịch này đối với huyền thiên tiên t h ủ có chỗ tốt cực lớn tự nhiên muốn kéo dài sử dụng chẳng qua ngươi yên tâm sư minh sẽ không để cho ngươi bị thua thiệt ta bắt đột một tộc thiên lan thanh thú từ chỗ của hắn học được thượng giới bạc khoa văn cùng kim chữ t r u y ệ n tri thức tương quan ta có thể dạy cho ngươi nếu ngươi ngày sau gặp kim khuyết ngọc thư hoặc là tương quan đồ vật cái này đối ngươi có chỗ tốt rất lớn hàn lập không rõ ràng như thế nào kim khuyết ngọc thư lệ phi vũ đưa nó lai、like、lịch giải thích một chút hàn lập cảm thấy khiếp sợ thiên gia tri vật tự nhiên là vô cùng quý giá cái này trao đổi đích thật là không lỗ đại hội đấu giá rất nhanh bắt đầu hàn lập ra tay mấy lần vỗ xuống ngực kim chờ mấy loại tài liệu hiếm có còn lại cũng không có động tâm lệ phi vũ không có gì coi trọng liền l ặ n g lặng nhìn đấu giá liên tục mấy ngày mới sau khi kết thúc sau khi kết thúc còn có một trận n h ầ m vào ma đạo hội giao dịch ngầm nhất định phải có người giới thiệu mới có thể tham gia hàn lập và lệ phi vũ nói về sau lệ phi vũ một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ hai người ăn nhịp với nhau đi thiên cơ c ắ t vương trưởng lao thấy được hàn lập cười nói hàn đạo hữu ngươi lên phú đạo hữu còn chưa lên ngươi trước làm sơ nghỉ n ơ i đúng vị này là lệ phi vũ biến ảo qua bộ dáng khi tức cũng cùng phía trước hoàn toàn khác biệt vương trưởng lão căn bản không nhận ra vị này là sư huynh của ta hắn đối với giao dịch hội cũng cảm thấy có chút hứng thú cho nên ta liền dẫn hắn đến thì ra là thế nói đến trước đây ít năm ta thiên cơ c ấ p cũng là đến một vị họ hàn khách hàng lớn mua b á n các không gian giới chỉ bí thuật nha họ hàn hình dạng thế nào tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm nhưng liền luận tướng mạo ngươi có thể so hắn kém xa hàn lập một mặt hoài nghỉ mắt nhìn lệ phi vũ lệ phi vũ thần thái tự nhiên không có chút biến hóa nào nhưng tiếp những năm này không tiếp tục bái kiến hắn không phải vậy l ã o phu đúng là muốn từ trong tay hắn mua chút năm màu nói trà lá trà đây chính là trong trà tiên phẩm so với chúng ta sương mù này vũ linh trà rất nhiều nói vương trưởng lão một mặt tiếp rẻ nhấp một mục trà lệ phi vũ không khỏi bỏ tay lao đầu này nói thế nào nhiều như vậy sớm không nói c h ậ m không nói ngày này qua ngày khác ta tại thời điểm nói quả là thế hàn lập trong lòng hiểu rõ chẳng qua hai người mượn đối phương họ thức đều thành trạng thái bình thường hắn cũng không có để ý quá nhiều không bao lâu lão giả họ phú đi vào thiên cơ cát hàn lập đem lệ phi vũ giới thiệu cho hắn hy vọng mang đến hắn cùng nhau đến cái này lão giả họ phú giao phó sử dụng truyền thống trận nguyên lý do cũng biểu lộ thân phận của mình lúc đầu hắn đúng là cựu ưu tông chấp pháp trưởng lão cựu ưu tông đồng dạng là đại tấn thập đại ma tông một trong mục đích gì trước tông môn nội tình so với âm la tông còn phải mạnh hơn mấy phần bọn họ cùng âm la tông có chút kiểu hoán cho nên sử dụng truyền thống trận giúp hàn lập một tay hàn lập mặc dù cũng không quá để ý âm la tông những người kia nhưng thừa nhận hắn nhân tình này bọn họ một đường phi nhanh tại khoảng cách tấn kinh ba nghìn dặm một mảnh đen nhánh trong núi hoang ngừng lại đi đến một mặt bình thường trước vách đá vách đá hơi x a n h b i ế c rất là bình thường lao giả họ phú từ trong tay h áo bắn ra một khối lầm chừng bàn tay mâm t r ọ n bạch mang l ó a lên trực tiếp chui vào vách đá biên mất không thấy một lát sau trên vách đá bỗng nhiên chất động màu vàng hà quang vách đá hư không tiêu thất lộ ra chán một cái đường tính hơn mười triệu cửa động khổ trước cửa hang có hai vị thanh sam kết đan hậu kỳ tu sĩ đứng ở nơi đó. lão giả họ phú là nơi này người quen cũ bọn họ tự nhiên quen biết nhưng hàn lập và lệ phi vũ bọn họ lại là muốn xác nhận thân phận lão giả họ phú làm ra một bộ không kiên nhẫn được nữa dáng vẻ nói đơn giản một chút hai người lai lịch sau đó thúc giục bọn họ cho thân phận bản thân phận bản cần một vạn linh thạch lệ phi vũ và hàn lập đều là sảng khoái thanh toán sau đó theo lão giả họ phú nhanh chân hướng thông đạo chỗ sâu đi lệ phi vũ nói nhìn phú đạo h ư u đối với hai vị kết đan hậu kỳ tu sĩ rất có lễ phép chẳng lẽ bối cảnh của bọn họ không nhỏ lão giả họ phú nói không tệ hai người bọn họ không có gì nhưng bọn họ sư phụ lại đại tấn ta tứ đại trong tán tu thần bí nhất dễ dường ngày tiến g i a i nguyên anh hậu kỳ nhiều năm ta từng gặp hắn tùy tiện chém giết cấp tám hóa hình yêu thú cảnh tượng thần thông không phải chuyện bừa nghe nói người này cùng tịnh h ò a tông bích nguyện thiền sư được vinh dự ngàn năm qua có khả năng nhất tấn cấp hóa thần hai người lệ phi vũ đạm cười nói có cơ hội đúng là muốn gặp một lần mặt đọ sức một phen lão giả họ phú chỉ cho là lệ phi vũ là nói khoác lác khẽ cười nói lệ đạo hữu khí phách thật không nhỏ ta liền so sánh k ô n g bằng hiện tại gặp nguyên anh bình cảnh hơn hai trăm năm cũng không từng tiến lên trước một bước cũng không biết ngày sau có cơ hội hay không tấn cấp nguyên anh hậu kỳ. mấy người một trận cười cười nói nói rất mau đến đến giao dịch hội đại s ả n h nơi này có bốn năm t r ă m g trống ngồi vây quanh ở giữa một khối hình tròn đất trống đều đều phân bố phía trước bọn họ xuyên qua một cánh cửa lúc bị một tên che mặt tu sĩ dán một t r ư ơ n g đặc chế phụ triện sau đó thông qua truyền thống trận đ ế n nơi này trên người bọn họ đều bao phủ một trận hào quang màu sắc khác nhau phóng tầm mắt nhìn đến những người còn lại cũng là như vậy cái này hào quang có thể ngăn cản tu sĩ thần thức gió xét tuyệt sẽ không tiết lộ thân phận phú này triện bản thân tự nhiên không có mạnh mẽ như thế công hiệu nhưng nó lại cùng nơi này đại trận đem kết hợp đưa đến phụ t i ệ n che đậy công hiệu vô cùng th ba người cũng không biết người nào là người nào mắt nhìn bốn phía tùy ý ngồi xuống sau đó lắng lặng chờ giao dịch hội bắt đầu gần nửa ngày đi qua sau trong đại s ả n h nhân số đã đạt đến hơn hai trăm n g ư ờ i mà ở giữa trên đất trống thì nhiều hơn một t â m rộng vài t r ư i n g bàn bạch ngọc bàn bạch ngọc sau xuất hiện một vị bị màu trắng hào quang bao phủ bóng người lần này trao đổi hội vẫn giống như trước đây lây các loại tài liệu chân quý là chủ c ổ báo pháp bảo giống như là hiếm thấy cũng có thể lây ra trao đổi sau đó trước hết do chúng ta phao chuyên dẫn ngọc hắn tay háo hất lên trên bàn bạch ngọc xuất hiện mấy cái túi chữ vật sau đó hướng trong đó một cái điểm đến một viên tối tăm tỏa sáng trái cây xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn hình dáng giống như quả táo âm tảo tháng âm năm âm ngày âm ra đ ờ i người phân mộ bên trên t ỉ n h cơ mọc ra ba trăm mùa màng quả giá quy định m ộ ư ơ i vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm ngàn bóng người vừa mở miệng l i ề n lập tức có người báo giá tranh đoạt người còn không thiếu chương hai trăm linh ba đại diễn chúng sinh mai này hiếm thấy âm tảo cuối cùng bị người lấy m ộ ư ơ i chín vạn linh thạch đập đi sau đó huyết dương sắt quỷ lệ cỏ mỗi một loại đều là tràn đầy tả khí vật phẩm giá trị phi phạm bị người trắng trợn cạnh、tranh. ngọc cao su thiên địa linh mục ngọc tượng thụ ngàn năm một lần sở sinh t r i vật là làm ra cơ quan khôi lỗi tài liệu tốt nhất giá quy định mười hai vạn hàn lập ánh mắt sáng lên không chút do dự liền mở ra miệng đối với khôi lỗi lệ phi vũ trước mắt không định ở phía trên hao phí tinh lực hắn sở tu bể bột vẹn vẹn lĩnh ngộ ngũ hành thần thông mở ra huyền thiên thần lôi các phương diện liền cực kỳ hao phí thời gian hơn nữa tu luyện bây giờ phân thân thiếu phương pháp hơn nữa đối với khôi lỗi nóng lòng trình độ lệ phi vũ so với hàn lập hay là đã không kịp ngọc tượng thụ lệ phi vũ có hứng thú nhưng ngọc cao su coi như xong tiếp xu hàn lập lại vỗ hai ba dạng đồ vật vẹn vẹn những n à y liền xài hắn bảy tám chục vạn linh thạch làm hại hắn kém một chút giật gấu và vai chẳng qua may mắn cái kia dáng mây trắng bao phủ chi nhân vật phẩm không có sau đó chính là tự chủ trao đổi chúng ta không bảo đảm trao đổi vật phẩm thật giả nếu có vị đạo hữu kia nhìn lầm không liên quan gì đến chúng ta mặt khác dựa theo d i vãn quy định chỉ cần giao dịch thành công mặc kệ mấy món chúng ta đều sẽ dựa theo đầu người thu một vạn linh thạch làm phí thủ tục trở lên chỉ chút này các vị đạo hữu tự tiện ở chỗ này trao đổi lấy ra đều là hiếm có tài liệu Bọn họ muốn trao đối với tu sĩ ma đạo nói ma thủy toán này so với cái khác hai loại cần phải có lực hút hơn nhiều trong sân lập tức phát ra từng đợt sợ hai than đây chính là luyện chế ma long nhận tài liệu nhân giới thế mà thật sự có ta không nghe lầm chứ không nghĩ đến liền loại bảo vật này đều là hiện thế thật là khó được h u y ễ n quang tinh bị lúc trước bạch quang bóng người lấy ra hai phe nghiệm chứng về sau tiến hành trao đổi sau đó hắn lại cùng máu thê cửa đại trưởng lão cùng áo bảo màu bạc nữ tu tiến hành trao đổi rốt cuộc đạt được đại d i ệ n thần quân cần cuối cùng hai món tài liệu lệ phi vũ nghĩ nghĩ cuối cùng cũng quyết định đi lên giao dịch một phen hắn lấy ra mấy cái bình xứ nhỏ đạm cười nói tôi thần đan ba cái tối đa phục dụng ba cái có thể đại phúc để cao tu sĩ nguyên anh thần thức nguyên anh hậu kỳ trở xuống có thể dùng dịch vân đan ba cái có thể xúc tiến tu sĩ nguyên anh trung kỳ tu vi tăng lên khải thần đan m ộ ư ơ i hai viên đối với y ê u thú linh trùng sử dụng có thể mở ra cùng tăng lên linh trí tại hạ đối với các loại thiên địa linh m ụ c cảm thấy hứng thú không nhất định phải thành phẩm có thể bồi dưỡng hạt giống hoặc làm ầ m non đều có thể lệ phi vũ m ở m i ệ n g trang diện có chút l ạ n h đạo đan dược là tốt đáng được rất nhiều người đều thấy thèm nhưng vật muốn trao đổi quá mức ít lưu ý tu sĩ bình thường cũng sẽ không đi tận lực góp nhặt những này chớ nói chỉ là ở đây tuyệt đại đa số đều là tu sĩ ma đạo không có sao vậy thật đúng là đáng tiếc chơ một chút tại lệ phi vũ chuẩn bị thu hồi đan dược lúc rời đi trong đám người một vị bị màu xám hào quang bao phủ tu sĩ đột nhiên mở miệng lệ phi vũ nhìn qua chỉ thấy từ người kia trong tay áo bay vụt ra một cái túi chữ vật ta muốn đổi tôi thần đan đạo hữu nhìn một chút túi chữ vật này bên trong đồ vật có thể đổi mấy cái tôi thần đan đối với nguyên anh kỳ đều có không nhỏ tác dụng giá trị phi phạm vẹn vẹn một viên liền giá trị mười mấy vạn linh thạch lệ phi vũ thần thức quét qua hơi trầm ngâm về sau nói quả thực có mấy loại t ự c phẩm linh dược nhưng phần lớn ta đều có như vậy đi hai cái như thế nào người áo bảo cho kia nghĩ nghĩ gật đầu nói có thể ở trong đó tuyệt đại đa số đều là chưa thành thục linh dược có huyết p h ư ợ n g mục hàng lâm thụ bất t ử thảo huyền ấm cỏ đây đều là linh dược cực kỳ hiếm thấy nhưng khoảng cách thành thục còn s ớ m xa không phải vậy đối phương cũng không bỏ được lấy ra giao dịch cái này mấy loại tùy tiện đồng dạng thành thục linh dược đều có thể đổi ba cái tôi thần đan còn có những người khác muốn đổi sao nếu những đan dược này không quá ưa thích bản thân còn có một số phụ trợ hỏa thuộc tính công pháp và băng hàn công pháp tu luyện đan dược đến tiếp sau cũng có mấy người mở miệng nhưng hoặc là lệ phi vũ đều đã có hoặc là c h ủ loại quá ít không thành thục linh dược linh mục giá trị quá thấp coi như đỉnh giai tối đa cũng liền đáng giá số lượng vạn không có người sẽ vui lòng đi v u n t r ồ n g b ọ n chúng lệ phi vũ cảm thấy tiếp cận hắn xuống đài về sau phía sau tiếp tục có người đi lên nhưng giao dịch thành công hay là không nhiều lắm hàn lập và lệ phi vũ chuẩn bị rời sân lão giả họ phú thần thức truyền âm cho hai người hai vị đi nhanh như vậy không đợi đến cuối cùng sao hàn lập nói tại hạ chương trình hội nghị các thất chỉ, không còn sớm đi một bước sợ rằng sẽ chọc đến phiền thoái không nhỏ phú m i n h chuyện ta không có quên chờ ta làm xong sự t ì n h sẽ đi tìm ngươi chuyện gì không bằng tăng thêm ta một cái lao giả họ phú cười ha ha một t i ế n g vậy dĩ nhiên là tốt nhiều một vị đồng đạo liền có thêm một phần n ắ m chắc vậy bốn năm sau hai vị đến nam cương song h à sơn thấy dầu mũi đến lúc đó ta còn biết hẹn mấy vị khác đồng đạo chuyện xong xuôi tuyệt đối không thiếu hai vị c h ỗ t ố t hàn lập nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý lệ phi vũ cũng không có ý kiến gì sau đó trong khoảng thời gian này hắn chuẩn bị cùng bên người hàn lập ra nơi đây lệ phi vũ thu l i ệ m hai người hành tùng không có bất kỳ người nào phát hiện bình yên rời khỏi bởi vì lúc trước biến động hàn lập phi kiếm không có bị cổ ma nguyên thần thứ hai đọt đi hai người gặp nhau có ít thiên phủ môn nằm ở hoa vân châu một hẻo lánh c h ấ n nhỏ bên cạnh dãy núi nhỏ chỗ này linh mạch ngắn nhỏ thấp kém chính là hơi lớn tu tiên gia tộc đều là coi thường gần như là nằm ở tu tiên tông môn tầng dưới chốt nhất tồn tại l i ê n trường môn trưởng lao tính cả liền không hơn trăm hơn người hàn lập mang theo lệ phi vũ đến đây cũng có mục đích nghe đồn có ác gia o hóa hình kỳ xuất hiện tại hoa vân châu mà hắn chợt n h ớ đến chính mình từng tại âm minh chi địa c h u họ vân lão giả nhờ và trả lại thiên phủ môn hàng linh phủ phương pháp luật chế cho nên xuất hiện ở chỗ này hàn lập vốn đang xong đồ vật liền định rời khỏi nhưng đối phương lấy mời hắn quan sát chế phủ điện tịch làm lý do. đ như nhưng tại lệ phi vũ linh mục dưới lại miễn cưỡng thấy hướng chỉ lễ hình dáng hàn lập lắng lặng nghiên cứu chế phù điện tịch lệ phi vũ thần thức truyền âm cho hướng chỉ lễ tiền bối không thể ẩn nạp thần thông a đáng tiếc ngươi có thể lựa gạt được hàn lập không thể gạt được ta thần trí của ta có thể so hắn mạnh hơn nhiều đến gần vô hạn tu sĩ hóa thần kỳ hơn nữa ta một đôi đặc biệt linh n g ụ c ngươi lại ẩn giấu nhưng là không còn ý tứ h ư ớ n g chỉ lễ thật sâu nhìn mấy lần lệ phi vũ hai đầu lông mày lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi có chút đặc biệt du lịch nhân g i ó i nhiều năm như vậy đi qua rất nhiều nơi ta còn là gặp lần đầu tiên đến như ngươi trẻ tuổi như vậy đại tu sĩ ngươi tên gì tiểu tử họ lệ bản danh lệ phi vũ cùng hàn lập xem như quan hệ sư h u y n h đệ ngươi cũng là hoàng phong cốc ta không nhớ do có ngươi người này đây cũng không phải được ta đối với cái này cũng không có hứng thú ngươi đừng đến nữa quấy g ầ y lao phu là được cũng không cần nói cho hàn lập hiểu chẳng qua sư đệ ta mặc dù nhìn không đ ấ u nhưng đoán cũng đoán được suy đoán mà thôi không nhất định chắc chắn hướng chi lễ không muốn nhiều hàn huyên kết thúc cùng lệ phi vũ truyền âm phía sau mặc kệ lệ phi vũ lại như thế nào đưa tin đối phương cũng không có phản ứng hóa thần kỳ lao quái vật tính ký đúng là của quái lệ phi vũ trong lòng đều thì thầm một câu là đêm lệ phi vũ còn ông trúc r a thiên phủ môn đến một chỗ vô danh nhỏ núi hoang đồng thời bày ra đại trận lúc này trong ông trúc chuyển ra một âm thanh lệ t i ệ u tử người đem ta dẫn đến nơi này làm cái gì còn bày ra đại trận phòng phải nhiên người nào bị sao. Tự nhiên có đại ề phòng, nhưng chủ là chuyện trọng yếu là đ nhất định cẩn thận. Nói đi, chuyện gì? Lão phu rửa thai lắng nghe.、Âm、thanh Phu thai đi, đại của gì, Lão rửa Âm diễn thần quân nghe rất tùy ý. Ta muốn hỏi Lão Quái vật ngươi một n h e n g cảm c u ố n khái ô n còn sống?、Ta、còn tưởng. g Rằng Ta gì? nói g p h làm tu tiến liên à t giả nếu có cơ hội sống tiếp có thể đột phá cảnh giới càng cao hơn không có người không muốn bằng không thì cũng sẽ không đi lên tu tiên con đường này vậy ta nói ta có thể cho ngươi cơ hội này nhưng sau này nhất định làm tùy tổng của ta ở bên cạnh ta thay ta bày mưu tính kế thôi diễn kinh văn p h á t bảo các loại ngươi có bằng lòng hay không đại d i ễ n thần quân cho rằng lệ phi vũ đang t r e o g ẹ o hắn giận quá mà cười t i ể u tử ngươi là đang nói đ ù a sao vậy mà muốn cho l á o tổ ta khi ngươi tùy tùng ngươi nghĩ thật là đẹp không muốn sao t i ế a thật là đáng tiếc vốn ta cảm thấy lấy lao tổ thiên phú nếu thời gian đầy đủ phi thăng linh giới về sau thậm chí có nhìn đại thựa độ kiếp phi thăng đây này ai quả thực đáng tiếc chờ một chút chờ một chút lệ tiểu tử trước ngươi không phải đang trêu gẹo ta mà là lại nói thất thật ngươi cảm thấy ta nghiêm túc như thế biểu lộ trịnh trọng như vậy mang ngươi đến vì đùa với ngươi đại diễn thần quân trầm mặc lệ phi vũ có thể cảm thấy hắn xoắn suýt cũng biết hắn xoắn suýt ở nơi nào lão q u á i vật ngươi đừng nghĩ quá nhiều ta hoàn toàn chính là coi trọng thiên phú của ngươi tại t ì n h mà thôi để ngươi làm ta tùy tùng thiết hạ thần cấm cũng là bởi vì lúc này dính đến ta bí ẩn ta nhất định bảo đảm không có sơ hở nào chúng ta sống chung với nhau thời gian cũng ngắn ngươi, ngươi không phản bội Ta cơ bản sẽ không can thiệp chuyện của ngươi, thậm thể thần thật thể can của Haha, cơ chuyện chí còn có thể che chở ngươi. Ha ha, bản thần quân cần ngươi che chở. có ngươi, ngươi. ngươi ngươi bản bản không quân Nhưng nếu, nếu sẽ đại ể ta sống l một làm mở cấm, một mệnh rộng ta nguyện ý đi theo tại thay thần ta thiết hạ thần cấm, đồng thời giao ra một luồng bản mệnh thần. đời, đi để đồng Được. Đại ngươi, ngươi việc. giao ra nguyện bên cạnh hồn, luồng bản nguyên Vậy ý hạ diễn thần quân trước đây quá mức t i ê u ngạo cuối cùng hao phi quá nhiều thời gian tại những chuyện khác bên trên đưa đến bị ngăn cản trước hóa thần lệ phi vũ làm xong hết thẻ đó đại diễn thần quân thần hồn lại là hư nhược một trận vậy liền xuất phát đi tìm một cái thân thể thích hợp đi lao quái vật ngươi thích gì phong cách anh tuân bình thường lao thành hoặc là nói dứt khoát đổi một cái giới tính đại diễn thần quân mặt sạp lại phun ra một c h ữ c ú t cùng hàn lập báo cho một tiếng lệ phi vũ liền dẫn đại diễn thần quân rời đi hai người ước định bên ngoài nam hải một tòa hoang đảo h ộ i hợp mấy ngày sau lệ phi vũ bay qua một trấn nhỏ nào đó bầu trời ngừng lại đón gió mà đứng hàn tỏa ra thần thức bao trùm cả tòa trấn nhỏ qua đã lâu mới thu hồi như thế nào có hay không phù hợp lệ phi vũ lắc đầu nhất định có tư chất lại tướng mạo còn muốn mỹ lệ lao quái vật ngươi yêu cầu thật nhiều tu tiên giả như vậy quan tâm dung mạo làm gì ngươi xem hàn lập không lâu phổ thông thường thường không có gì là sao vậy để ngươi cùng hắn đổi một bộ khuôn mặt ngươi nguyện ý không muốn lệ phi vũ trực tiếp nói cái này không phải tuy rằng chẳng qua là ra mặt nhưng người bình thường đều là bởi vì không có lựa chọn mà ta bây giờ có thể lựa chọn tự nhiên muốn tốt một chút đúng trước ngươi nói đều thật hóa thần trở lên nhất định phải gọp đủ ngũ linh căn mới được lệ phi vũ nói đúng thế đây chính là ta từ cổ ma cùng trong phân thân của thiên lan thánh thú kia nghe được đột phá hóa thần ngũ linh căn có không nhỏ trợ lực mà trên hóa thần muốn đạt đến luyện hữ kỳ nhất định phải đặt thành linh căn ngũ hành hợp nhất thân thể cùng thiên địa hòa làm một thể nghe nói tại thượng giới rất nhiều người vì thế phát minh lấy khí linh căn đan linh căn đến thay thế nhưng loại này ngoại lai tóm lại không có trời sinh linh căn tốt vạn nhất về sau lúc đ ộ t phá không cần thận trừ vấn đề vậy coi như rất khó lại có tình tiến đại d i ệ n thần quân hít thở dài ai tùy ngươi vậy dù sao sau này tài nguyên tu luyện chính ngươi nói bao hết tròn t i ê n tâm ta cũng là như vậy từng bước một đi lên các loại đa phương linh dược ta đều là đầy đủ hết hơn nữa ngươi gần như không có tu luyện bình cảnh đảm bảo mấy trăm năm liền đưa ngươi trở về nguyên anh hậu kỳ nói được như vậy ba hoa trích trẻ này cũng bảo giả phu có chút không dám tin tưởng muốn tin hay không đi đến một nơi hai tháng sau lệ phi vũ rốt cuộc tìm được một cái để đại diễn thần quân hải lòng nhục thân đó là một cái hai mươi hai tuổi khoảng trường phạm nhân tư h sinh áo bào màu trắng mặt như ngọc rất nhó nhã lệ phi vũ trong lòng nhà ránh nhăn sắt chó chẳng qua cảnh giới của hắn gặp vô cùng gặp cha mẹ bị giết vị hôn thê bị sơn tặc ngay trước mặt vũ nhục mà bản thân hắn cũng bị hành hạ diện mục dữ tợn một mặt lệ khí lúc này lệ phi vũ xuất hiện ở trước mặt hắn đối phương chẳng qua là ánh mắt vô thân nhìn hắn một cái hình như một chút cũng không thèm để ý tại sao trước mặt hắn lại đột nhiên xuất hiện một người đó có thể thấy được hắn đã manh động tự trí chẳng qua là trong lòng vẫn như cũ có thả mối thủ không nhỏ hận muốn báo thù sao thư sinh kia lại nhìn hắn một cái ta có thể giúp ngươi nhưng ta cần thân thể ngươi thư sinh trong mắt xuất hiện một luồng hàn mang chỉ cần có thể để ta tự tay báo thù an táng cha mẹ ta cùng v ị hôn thê mệnh của ta chính là ngươi rất khá thân thể lệ phi vũ nhẹ nhàng một trận một trận linh lực ba động phát tán ra trước mắt bao trùm toàn bộ sân trại tất cả sơn tặc vào giờ khắc này liền giống thời gian bị đông cứng thân thể không cách nào nhúc đích nhưng lại có thể nói chuyện trong lúc nhất thời toàn bộ sơn trại đều kêu loạn thư sinh cũng là chú ý đến lệ phi vũ một chỉ điểm đến vỡ nát trên tay hắn s i ề n g xích nói đi thôi những son tặc kia bây giờ đều tùy ngươi xử trí thư sinh cặp mắt đỏ bừng diện mục dữ thợn giống như từ địa ngục leo ra ngoài ác quỷ mở ra đại môn hắn rút ra một cái trong đó son tặc bên hông trường đao sau đó gặp mỗi một son tặc đều bị hắn đánh chết chín chín t á m mươi mốt nói thư sinh giống như có lực lượng vô tận tại thôi động hắn làm chuyện này không biết mệt mỏi giống như máy móc hắn một bên giết một bên cùng tiếu cả người rơi vào một loại điên cuồng cho đến tìm được cha mẹ của hắn cùng vị hôn thê thi thể lúc này mới thoáng khôi phục thần trí vì xuống trước trước mặt bọn họ trong đôi mắt lưu lại hai hàng huyết lệ hắn chất vấn thương thiên tại sao lại để hắn gặp loại chuyện như vậy tại sao là hắn lệ phi vũ hít thở dài vận mệnh vô thường chỉ có bản thân cường đại mới có thể bản thân chúa tế vận mệnh bảo vệ chính mình người trọng yếu để bọn họ cả đ ờ i bình an vui sướng thư sinh nhìn về phía lệ phi vũ ngài là tiên sư đi bây giờ ta đã không có khí lực mong rằng tiên sư đem cha mẹ ta trôn vùi xuống sau đó cho ta dập đầu mấy cái khấu đầu sau đó có thể lấy đi thân thể ta lệ phi vũ trên bàn tay toát ra hoàng quang nhẹ nhàng khẽ vỗ mặt đất tự động nứt ra thư sinh cha mẹ cùng vị hôn thê thi thể bị rời tiến vào sau đó một cái đống đất xuất hiện lệ phi vũ chống r ô n g ngưng tụ một hòn đám đĩa ở phía trên khắc xuống tên của bọn họ tiên nhân đề tự ta muốn cha mẹ cùng tiểu thanh đời sau nên sẽ có may mắn thư sinh sửa sang lại y quan n a i lưng sau đó một bộ nho sinh bộ dáng ủy xuống ước chừng dập đầu chín cái đầu cuối cùng hắn đứng dậy đối mặt với lệ phi vũ sáng sủa cười một tiếng tu tiên thật đẹp tốt hy vọng ta kiếp sau cũng có thể có cơ hội bước lên tiên đồ lúc này một vệ ánh sáng đoàn từ sau lưng lệ phi vũ ông trúc bên trong bay ra bay đến thư sinh trong cơ thể Trưng 204, 4 trên n g diễm quạt. t r bầu trời nam hải một cỗ phi thuyền cỡ nhỏ gào thét bay qua bích hải l a m g tiên thay đổi khớp l ư ợ n g không lâu sau đó phi thuyền tại một tòa núi hoang hạ xuống từ trên thuyền rơi xuống hai cái thanh niên một cái nho sinh ăn mặc một cái nhà giàu thiếu niên ăn mặc tướng mạo cũng là phi phạm lệ t i ệ u ngươi nói hàn lập đến nhìn thấy ta có thể hay không thấy mắt đều trợn lồi ra ha ha ha vậy ngươi suy nghĩ nhiều người ta cũng là lịch luyện qua thì được không v u sắc vẫn có thể làm được chẳng qua nói thật lão phu thật đúng là có t r ủ n g dường như đã có mấy đời cảm giác đại d i ệ n thần quân nhìn về phía lệ phi vũ hỏi đúng ngàn năm thọ nguyên thật đi sẽ không lừa ta để ta không vui một trận lão q u á i vật lời này ngươi một đường đều hỏi thật là nhiều lần có ý tứ sao l ừ a gạt ngươi ta có thể được đến chỗ tốt gì vậy là được chẳng qua thân thể này tư chất thật cái b ngũ hành linh căn đại đa số liền bước lên tu hành khả năng cũng không có cho các ngươi nhiều như vậy đang được làm đường đậu ăn ngươi liền thỏa mãn đi hàn lập nếu không đến chính là ở đây lắng lặng tu luyện đi luyện k h í tầng một tiểu tu sĩ hàn lập muốn chém giết cấp tám bát dao coi như đồng thời đối mặt hai đầu hắn cũng có đầy đủ thực lực giải quyết cho nên lệ phi vũ cũng sẽ không có đi tìm hắn nửa tháng sau một đạo thanh mang s ẹ t qua bầu trời đáp xuống trên hoang đạo này lệ sư minh ân vị này là người nào cảm giác có chút quen thuộc hàn lập tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra thư sinh tu vi luyện ký tầng một hơn nữa trên người hắn tỏa ra một loại để hắn có chút khí tức quen thuộc người đoán đúng đoán nhìn thư sinh sau lưng có bóng trúc hắn rất trẻ trung nhưng cho người một loại không trẻ tuổi cảm giác liền giống trải qua tháng năm dài đằng đắng nhìn khắp cả thương hải tam điện đặc biệt là hắn một đôi mắt càng là như vậy hẳn là bị đoạt xá chẳng lẽ là lao quái vật nhưng không nên à bản thân hắn cũng rõ ràng coi như đoạt xá thành công lấy hắn hư nhược thần hồn cũng căn bản không có hy vọng hay sao hòa thần cuối cùng cũng chỉ sẽ phí công một trận hàn lập nghĩ không thông nhưng vẫn làm ở miệng nói là lao quái vật đi nhưng ta muốn không rõ vì sao ngơi nghị như vậy không mở muốn tiến hành đoạt xá ha ha quả nhiên thông minh yên tâm tự nhiên là có năm chắc mới như vậy dư thừa đừng hỏi nữa đại diễn thần quân yêu cầu lệ phi vũ không nên đem chính mình xem như hắn tùy tùng chuyện nói cho những người khác lệ phi vũ đương nhiên sẽ không ngại hắn nghĩ chẳng qua là mượn thông minh tài trí của hắn mà thôi hàn lập thật sâu mắt nhìn lệ phi vũ hắn trực giác nói cho hắn biết khẳng định cùng hắn có liên quan hắn hít thở dài nói được thôi ngài cao hứng là được khôi lỗi kia còn luyện chế sao luyện a đây chính là ta lúc trước trách nhiệm ta nhất định tận mắt thấy nó được luyện chế đi ra mới có thể chấm dứt t r á c n i ệ m này cái kia nghỉ ngơi một chút lại bắt đầu đi tài liệu không nhiều lắm chỉ có một phần nhất định cẩn thận lại cẩn thận ta trước bố trí một chút đại trận để phòng có người q u ấ y dày nguyên anh kỳ khôi lỗi trình tự làm việc phức tạp muốn lập tức c h ỉ n h thể luyện thành khả năng quá nhỏ hàn lập dựa theo đại diễn thần quân chỉ thị một cái bộ kiện một cái bộ kiện luyện chế trong chớp mắt liền đi qua thời gian một năm trong thời gian này hắn khi rảnh rỗi ngẫu luyện chế tuyết phách hoàn đốt cho mười hai đầu lục d ư ợ c xương nô trải qua một vòng lột xác về sau những n à y lục rực xương nô rốt cuộc sinh ra đ ồ t h ứ nhất trắng như tuyết cánh chim bọn chúng sau khi tiến d a tuyết phách hoàn đối bọn chúng tác dụng liền giảm mạnh mà không lâu sau đó hàn lập cũng thuận lợi hoàn thành khôi lỗi các bộ kiện tổ hợp toàn bộ quá trình thuận lợi ngoài ý liệu xuân sẻ khôi lỗi này không phải khôi lỗi mà là đặc chế bình thường tinh hồn căn bản là không có cách thao túng như ý ít nhất cũng phải là cấp chín yêu thú mới được dựa theo đại diện thần quân ý tứ khôi lỗi sức chiến đấu đủ để sánh ngang đại tu sĩ nếu linh thạch đầy đủ thậm chí có thể lực gáp đại tu sĩ lực lượng đích thật là đủ mạnh nhưng tiêu hao cũng đích thật là lớn xuất thủ toàn lực cho dù là một khối cao dai linh thạch cũng chỉ có thể đủ ủng hộ một khắc đồng hồ khôi lỗi cuối cùng là luật a cũng coi là giải quyết xong ta một cái tâm nguyện c ô này khôi lỗi hai người các ngươi a i mớn lệ phi vũ biết hàn lập có chút động t â m cười nói mấu chốt tài liệu đều là hàn lập hỗ trợ tìm ta cũng không muốn hơn nữa hắn đối với ta cũng không có tác dụng gì tối đa cũng là để lại cho tông môn làm nội tình đại diễn thần quân lần này không cao hứng nơi g ư đây là xem thường khôi lỗi của ta à không cần so tài một chút có thể à, chẳng qua ngươi trước tiên cần phải tìm được thích hợp tính phách mới được ta đại diễn thần quân tức giận đến nói không ra lời dựa theo kế hoạch ban đầu hắn là dự định liền hồn trở thành khôi lỗi này tính p h á c nhưng bây giờ vì tương lệ a của i m phi vũ nghĩ, nghĩ nghe h nói khẩu trúc lão nhân kia khá khó xử quấn mặc dù chỉ là nguyên anh trung kỳ nhưng dựa vào ba trăm sáu mươi lăm miệng rét l ạ n h trúc phi kiếm cùng lấy một gốc này g cây dâu thần thụ làm hạch tâm bày ra vạn một đại trận coi như nguyên anh hậu kỳ cũng không nguyện xông thẳng nơi ở của hắn cái này ta cũng có chút nghe nói cho nên ta đưa ngươi đi n ắ m chắc cũng lớn chút ít hàn lập nhìn một chút hắn nói vậy xin đa tạ lệ sư minh hai tháng sau hàn lập đại công cáo thành đoàn người mang lấy đội quang nhanh như điện chất bay về phía khổ trúc đảo không có mấy ngày bọn họ lập tức đến đảo này bầu trời hàn lập đôi lông mày nhữ lại đồng lỗ lang mang thắng hẹn hứng phía dưới nhìn lại một lát sau vẻ mặt hắn âm trầm xuống Nếu là có thể vậy dĩ nhiên tốt nhất nhưng loại tình huống này muốn vô thanh vô tức lẹn vào là không được lệ phi vũ mắt nhìn đích thật là có chút môn đạo chẳng qua liền như vậy hàn lập khỏe miệng co giật hay là như thế yêu chứa không tin vậy ngươi nhìn tốt nhìn một chút sư huynh ngươi ta bây giờ thủ đoạn như thế nào lệ phi vũ nhìn phía dưới bình tĩnh vũ hải trong mắt ánh sáng lấp lóe hắn đang nghĩ đến hẳn là dùng thủ đoạn gì để phá trừ đại trận này đồng lỗ l a m mang t r ậ n sáng lên đại trận trong mắt hắn từ từ trở lên rõ ràng lệ phi vũ mỉm cười trong lúc đưa tay hệ hỏa linh lực bạo phát hóa hình ngưng tụ thành một cái cự đại kimô thét d sau đó lây phóng về phía vụ hải nhiệt độ cao rừng rực chưa đến gần liền khiến cho vụ hải kịch liệt quay cuồng lên kim â vọt lên vào trong vụ hải một chỗ nào đó trong khoảnh khắc một trận kinh tiên h động địa linh lực bạo phát màu đỏ ánh lửa ngút trời lên hệ hỏa linh lực lan tràn ra toàn bộ vụ hải trong lúc đó tiêu tán không còn lộ ra hòn đảo nguyên bản bộ g á n g nguyên bản trên hòn đảo mới bị một tầng màn ánh sáng màu xanh lục bao phủ nhưng bây giờ màn sáng xuất hiện một lỗ hỏng lại toàn bộ màn sáng tại một chút xíu tán loạn như thế nào lệ phi vũ cờ nhìn về phía hàn lập cùng đại diễn thần quân đại diễn thần quân hừ lạnh nói liền như vậy ta nếu có lúc trước thời kỳ toàn thị n h ự c lực cũng có thể một kích phá mở hàn lập cũng hào phóng thừa nhận lệ sư m i n h thủ đoạn cao cường ngươi vừa rồi kìm ô kia rượu dương một kích ta chỉ sợ muốn thủ đoạn ra hết mới có thể cản lại ha ha đừng n g c trí chờ ngươi đạt đến hậu kỳ cảnh giới chí ít cũng có thể có tiếp cận ta trình độ đi thôi gặp gỡ bọn họ hòn đảo đại trận bị cưỡng ép đánh phá lập tức kinh động đến trên đảo mọi người tu vi yếu còn tưởng rằng hòn đảo nếu so với đánh chìm khẩu trúc lao nhân mang theo một đám tu sĩ、si、hướng lệ phi vũ bọn họ bè đến mấy vị đạo hữu làm cái gì vậy vì sao vô duyên vô cơ phá vỡ ta vạn một đại trận. lệ phi vũ cười cười nói không có gì chỉ đùa một chút này đến bai phỏng là nghĩ đòi hỏi người trên đảo âu phượng phần đồi bà cây phượng linh chúng ta sẽ cho ngươi một người giá vừa ý k h ổ u trúc lao nhân rất nghĩ thông miệng mắng to trở về nhưng có thể phá vỡ hắn vất và bố trí đại trận người tối thiểu nhất cũng là một tên đại tu sĩ hay là sức chiến đấu phi thường cường đại đại tu sĩ thật muốn đắc tội hung ác chỉ sợ toàn bộ hòn đảo người đều không thể may mắn còn sống sót đạo h ư u trò đùa này cũng không tốt nợ nụ cười ha ha thứ lôi thứ lôi hàn sư lệ giá tiền chính ngươi nói đi khẩu t ú c lao nhân nhìn về phía một vị khác nguyên anh trung kỳ cảnh giới quan sát cẩn thận nhưng cũng có chỗ đặc biệt khiến người ta không thể không cẩn thận đối đãi trong lòng hắn thét lên khổ chính mình đây là thế nào thời giờ bất l o i sao đột nhiên có sát tinh đến cửa tại hạ nguyện n g ý dùng hai viên yêu thú cấp bảy nội đ a n cùng hai viên cấp sáu yêu thú nội đ a n làm bồi thường k h ổ u trúc đạo h ư u cảm thấy thế nào k h ổ u trúc lao nhân chân mày cao lại sau đó vừa nhìn về phía lệ phi vũ xem ta làm gì lệ phi vũ cười cười k h ổ u trúc lao nhân hít thở dài vậy cứ như vậy đi nếu đạo hữu có thành ý như vậy các ngươi chờ một lát ta để người đi mang đến hàn lập chắp tay nói đa tạ đạo hữu thanh toàn vật bên tay bọn họ phi độn rời khỏi k h ổ c h ú c đạo nhân nhìn bọn họ thở dài một hơi c u ô i cùng đi thật là trên trời rơi xuống thai họa đều nhìn cái gì còn không mo đi sửa phục đại trận trên hoang đ ả o lệ phi vũ đem xích ô kêu lên cùng hắn nói chuyện muốn mượn dùng hắn cái đuôi bên trên một cây ký vũ xích ô lập tức sù lông không được đây là thân phận ta t ự trưng huyết mạch vinh dự lệ phi vũ khuyên nhủ dù sao còn biết mọc trở lại sao ta đều đáp ứng hàn lập ngươi sẽ không để cho ta bội bạn thế nhưng được chớ thế n h ư là cứ quyết định như vậy nhà s í c h ô một trận bị khuất đàng không lên biên trở về bình thường lớn nhỏ thân thể hắn tỏa ra một trận kim mang về sau tia sáng trói mắt bên trong một cây dài nhỏ kim vũ từ không trung bay xuống hàn lập thu vào nói liên tục cảm ơn tiện nghỉ ngơi ư s í c h ô giúp nhỏ bay trở về đến vai lệ phi vũ lệ phi vũ điểm một cái đầu hắn mặc dù s í c h ô toàn thân kim vũ cộng lại có vài chục dễ nhiều nhưng cho dù tổn thất một cây đối với hắn cũng có không nhỏ tổn thương hắn mỗi một cây kim vũ đều mang theo đặc thù linh lực c ầ m có thể tích hóa có thể thúc giục một tia ẩn chứa sức mạnh chân linh phát ra cực kỳ đáng sợ công kích đại diễn thần quân tử trong tay hàn lập lấy ra cẩn thận chu đáo một phen so với ta tưởng tượng mạnh hơn nếu không có bất ngờ gì xảy ra l u y ệ n chế được bốn diễn quạt tuyệt đối có thể đạt đến năm thành nửa lực lượng nói không chừng còn sẽ có đặc thù vui mừng hàn lập cũng là cảm nhận được từ căn này kim vũ bên trong tỏa ra đáng sợ ba động lần này đích thật là kiếm l ợ i lón nhìn xích ô trong mắt mệt mỏi lệ phi vũ len lén cho hắn một giọt ngàn năm thọ nguyên dịch làm bồi thường sau đó đưa hắn trọ về tùy viên châu tô dưỡng trong tùy viên châu bây giờ lại tăng thêm được huyết p h ư n g mục hàng lâm thụ bất tự thảo huyền âm có chờ mấy loại t ự c phẩm linh dược, sinh trưởng được vui vẻ hầu như đều có ngàn năm năm trong đó bất tử thảo đạt đến vạn năm năm về sau có thể để tu sĩ nguyên anh kỳ tứ chi c h g sinh huyền âm còn lại là có thể ngưng luyện huyền âm chi khí đối với tu luyện huyền âm công pháp tu sĩ vô cùng hữu ích huyết phượng mục hàng long mục đều là đỉnh gia linh mục chất liệu cứng rắn là luyện chế khôi lỗi cùng pháp bảo tuyệt hảo tài liệu đúng hàn sư đệ người trước tiên ở trên đảo này luyện chế bốn diễm bọc đi chúng ta muốn đi làm chuyện lấy lao quái vật tu vi trước mắt không quá thích hợp tham dự hàn lập nghĩ nghĩ gật đầu nói nói cũng phải ta trước đưa hắn đi trong tấn kinh g à n xếp nơi đó trật tự cũng tạm được chờ chúng thúc ta kết đại diện thần quân khoác a Phu, hừ, c ngươi cũng đừng Lao p qua tay lệ phi vũ mỉm cười linh quang lôi quần lấy hắn cả người sau lưng phong lôi xí triển khai nhẹ nhàng một trận bọn họ liền biến mất ở tại chỗ hóa thành một đạo kim mang đi xa hàn lập lại cẩn thận nghiên cứu một chút bốn d i ễ m quạt thủ pháp l u y ệ n chế nhớ kỹ trong lòng về sau mới bắt đầu thận trọng luận y chế hàn lập có chút mong đợi lệ phi vũ thu xếp tốt đại diễn thần quân quay trở về hoang đảo hàn lập luyện chế bốn diễn quạt mà hắn thì tiến vào t h ủ y viên châu tu luyện huyền thiên thần lôi tu luyện huyền thiên ngũ linh quyết sau hắn phát giác chính mình đối với huyền thiên thần lôi đến tiếp sau tu luyện có mạch suy nghĩ mới giống như là một loại tham khảo cùng tham khảo dựa theo loại này ý nghĩ hắn cảm thấy có hy vọng huyền thiên tiên tụ dưới rất nhiều huyền thiên linh khí chẳn vào trong cơ thể lệ phi vũ một tia huyền thanh sắc lôi hồ bỗng nhiên từ trên người hắn bật lên giống như khiêu vũ linh động công dứt hơn hai năm sau mảnh này nam hải trên hoang đảo dâng bay về phía nam cương nam cương vắng vẻ khoảng cách xa vời lấy hai người bọn họ tốc độ bay đ ề u ước chừng bay ba bốn tháng triều vân phủ nằm ở nam cương tây bộ mà s o n g hạ sơn lại là triều vân phủ một nơi hiếm vết người dây núi trong vòng phương viên trăm dặm lâu dài trướng khí bao phủ không phải tu vi cao thâm người căn bản sẽ không xâm nhập lệ phi vũ và hàn lập đương nhiên sẽ không quan tâm cái này khu khu đ ộ c trướng quanh thân linh quang hộ thể trực tiếp xông vào màu đỏ trừ khí 205, Minh Hà Chi Hiệt, Dương Quật. hàn lập bọn họ đến lúc đó nơi đây đã có mấy người tồn tại một người trong đó đúng là cựu tông phú đạo hữu hàn đạo hữu lệ đạo hữu các ngươi thế nhưng là cuối cùng đến thứ l ỗ i bởi vì có việc thoáng chậm trễ một chút thời gian lệ phi vũ cởi quét mắt bọn họ một cái nói phú đạo hữu ngươi không cho giới thiệu một chút mấy vị này đạo hữu sao phú đạo hữu nói cũng tốt vị tiên tử này là đến từ bắc minh đạo bạch giao di bạch đạo hữu một vị khác là đến từ độc thánh môn nguyên đạo hữu độc thánh môn là nam cương bản địa tô n g môn sau đó hắn cũng giới thiệu sơ lược một chút hàn lập và lệ phi vũ xưng bọn họ đều là hải ngoại tà tu hàn lập nói phú đạo hữu ngươi mời chúng ta đến đây còn mỗi một cái đều là nguyên anh trung kỳ đỉnh tiêm tu sĩ xem ra lần hành động này không phải chuyện bộ a bây giờ chúng ta người đến ngươi cũng nên nói một chút phú đạo h ư u mắt nhìn đám người một tiếng đáp ứng hắn đầu tiên là tại xung quanh bố trí một cái c â m chế tương đương coi trọng sau đó nhẹ thở ra một hơi biểu lộ ngưng trọng nói chuyện này lao phu hơn ba mươi năm trước lại bắt đầu nhu đồ bây giờ thời cơ chín ngồi lúc này mới mời mấy vị đạo h ư u đến trước không biết các ngươi nghe nói qua bồi anh đan loại này thượng cổ kỳ dược sao bạch giao di cùng đại h á n họ nguyên đầu góc mơ hồ nhưng hàn lập vẻ mặt khé đ ộ n lệ phi vũ cười cười nói hóa ra là nó ta biết loại đan dược này nghe đồn nó có thể lớn mạnh tu sĩ nguyên anh nguyên anh khiến cho lại càng dễ đột phá tu luyện bình cảnh chẳng qua loại đan dược này đan phương tại thời kỳ thượng cổ liền thất truyền chẳng lẽ đạo hưu trong tay có đan phương hoặc là đan dược tung tích lao giả họ phú một mặt đắc ý nói lệ đạo hưu thật là thông kim bắc cổ a trong tay ta quả thực có phối phương tại trăm năm trước liền được nguyên bản ta cho rằng đời này đều không thể gọp đủ phối phương bên trên tài liệu bởi vậy cũng sẽ không có quá mức để ý nhưng mấy chục năm trước tình cờ phát hiện khó tìm nhất tìm cái tiêm ù i tài liệu tung tích lúc này mới lần nữa động tâm tư bây giờ c h ừ n ó còn lại lao phu đều đã g ọ đủ không biết mấy vị đạo hưu có thể giút ta một chút sức lực. lão phu tỉnh thông đan đạo còn lại tài liệu chuẩn bị cũng đều có bao nhiêu phần nếu tìm được nó l u y ệ n chế được bốn năm hạt tỷ lệ rất l ó n đan d ừ n g này liền phục d ụ n g một lần nhiều hơn nữa cũng không hiệu quả gì phú đạo h ư u nói được mấu chốt chỉ vật là cái gì ngươi hẹn chúng ta tại nam cương gặp nhau chẳng lẽ nó tại nam cương nơi nào đó phú đạo h ư u dừng một chút nghiêm túc nói lệ đạo h ư u đoán không lầm nó chính là trong truyền thuyết âm chỉ mã mà này linh vật xào h u y ệ t tại nam cương vạn động cốc trong âm dương quận đại hán họ nguyên là nam cương người đối với âm dương quận hiểu rõ nhất nghe xong về sau hít sâu một hơi bạch giao di cũng nghe qua nó nghe đồn cho nên sắc mặt hóa ra là âm dương quật lệ phi vũ khẽ cười nói trách không được phú đạo hữu không có năm chắc còn muốn mời chúng ta mấy vị tương trợ h á n thấy hàn lập hơi nghi hoặc một chút cho nên giải thích âm dương quật là đại tấn thất đại tuyệt địa một trong tu sĩ bình thường tiến vào cơ bản có đi không trở lại coi như như chúng ta b ự c này cũng không cách nào ở bên trong tường t r ờ nếu tiến vào sâu cũng sẽ vất lạc trong âm dương quật quanh năm không ngừng thổi mạnh kinh ngạc p h á c h t â m p h o n g cực đoan lợi hại trong động quật là một chỗ huyền âm tri địa tụ tập không biết bao nhiêu vạn năm cực âm chi khí ra đời rất nhiều q u vụ động quật dưới mặt đất lớn nhỏ thông đạo liên hoàn giao thoa các loại c rất dễ dàng mất phương hướng đại hán họ nguyên nói lệ đạo hữu h i ể u cũng rõ ràng nhưng trừ cái này hoàn cảnh ra tại âm dương c ò t chỗ sâu nghe đồn có một cái cực kỳ lợi hại quỷ vương coi như đại tu sĩ cũng không nguyện mạo hiểm xâm nhập phú đạo hữu ngươi xác định cái k i a cái gọi là âm chi mã ở bên trong à. phú đạo hữu cười khổ nói chính xác trăm phần trăm vì thế lão phu đặc biệt chuẩn bị mấy thứ khắc chế quỷ vật bảo vật đồng thời vì có thể bảo vệ tốt kinh ngạc phách m phong giàu mũi còn mang đến bản tông tự u châu đủ để suy yếu này gió gần nửa yên tâm lệ phi vũ nói âm phong ta không biết nhưng đối với quỷ vật bàn tay hắn lật một cái một đoàn khủng bố trí dương hòa diễm hừng hực dấy lên phú đạo h ư u đại hán họ nguyên bọn họ sắc mặt đều là hơi kinh hãi phú đạo h ư u một mặt kinh hỉ nói ta cũng không biết lệ đạo h ư u còn có khủng bố như thế trí dương hòa diễm thật sự là quá tốt chẳng qua ta muốn coi như chúng ta vận khí không tốt gặp phải cái gọi là quỷ vương có lửa này diễm hơn nữa chúng ta liên thủ chắc hẳn cũng có thể đấu một trận đại hán họ nguyên cùng bạch giao di sắc mặt hòa hoãn hàn lập trong lòng oán thầm không dứt gặp quỷ vương chỉ có thể nói là quỷ vương bất hạnh hy vọng nó vận khí không nên quá tốt mới được vậy được đi, ta đáp ứng lần hành động này. đại hán họ nguyên mở miệng nói bạch giao di nhìn một chút lệ phi vũ cũng theo đó gật đầu đã như vậy lao giả họ phú từ túi chữ vật tay lấy ra thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen khô vàng t r a n giấy g hiện ra trước mặt mây người vì bảo đảm không tiết lộ mời m ấ y vị lấy minh hà chỉ hiệt này thề minh hà chi hiệt một khi vi phạm viết lời thề á t gặp thai họa bất ngờ món kia tà khí nó thế nào trong tay ngươi đại hán họ nguyên hoảng sợ nói đây là dầu mỗi giá cao từ chợ đen mua đến vì bảo đảm bồi anh đan chuyện không bị tiết lộ mời mấy vị đừng cho dầu mỗi làm khó đây cũng là vì mọi người tốt lệ phi vũ nói ta không thành vấn đề hắn lúc này nhỏ một giọt tinh huyết trên minh hà c h i h i ệ t sau đó nhanh chóng viết thượng cổ văn tự sau khi kết thúc một cái mặt xanh lanh vàng quỷ đầu tại h ắ c diễm bên trong hiện lên miệng lớn khẽ hấp đem tất cả huyết sắc văn tự toàn bộ hút vào trong miệng sau đó biến mất không thấy chúng ta mấy người cùng nhau hành động thành công năm chắc cực lớn b ồ i anh đan nguyên mổ khóa không muốn bỏ qua hắn là cái thứ hai lập thể ước tiếp theo là bạch gia o di hàn lập quan sát lệ phi vũ lệ phi vũ gật đầu hàn lập cũng sẽ không có lại do dự nhưng minh hà tri hiện giữ tợn quỷ đầu lại bị trong cơ thể hàn lập vật gì đó làm kinh sợ đến trực tiếp tán loạn một màn này không khỏi nhìn ngây người đám người cái này hàn lập lộ ra cởi khổ xem ra hàn mối là không cách nào lập thể ước họ phú đạo h ư u một trận xoắn suýt lệ phi vũ nói như vậy đi ta cùng hàn sư đệ sau đó cũng không có chuyện gì ngay ở chỗ này bế quan tu l u y ệ n tốt phú đạo h ư u nếu không quá yên tâm cũng có thể ngốc tại chỗ này chờ đến xuất phát lại cùng nhau đi đến phú đạo h ư u nghĩ nghĩ nếu hàn đạo h ư u cùng lệ đạo h ư u quyết định ở chỗ này bế quan cái kia giàu môi đã không còn gì để nói liền như thế âm dương của tâm phong sẽ có một cái yếu kém kỳ hai mươi năm một cái luân hồi nửa năm sau không sai biệt làm âm phong uy lực sẽ hạ xuống thấp nhất chúng ta ước định thời điểm đó xuất phát vẫn ở nơi này hội bạch đạo h i ế u nguyên đạo h i ế u hai người các ngươi quyết định như thế nào ta phải đi về một c h u y ề n thuận tiện chuẩn bị một chút đối phó quỷ vật thủ đoạn cũng không thể đều ỉ lại lệ đạo h i ế u trí dương hòa diễm nửa năm sau nguyên mỗi sẽ đúng giờ phó ước bạch giao di đồng d ạ n g cũng là mở miệng như thế hai người sau khi rời đi ba người tại này đôi hạ sơn mỗi người mở ra một cái đạo phủ t i ế n lặng bế quan đại tấn diệp g i a cũng là làm xong rất nhiều chuẩn bị dự định tiến vào côn ngô sơn hơn mười vị tu sĩ nguyên anh trong đó càng có hai vị đại tu sĩ dẫn đội đội hình tương đương hào hòa sự kiện lần này dẫn đầu chính là từ tiên nam chạy trốn đến nơi này của ma hắn huyễn hóa thành hàn lập bộ dáng gia nhập diệp ra trở thành một tên khách khanh t r ư ờ n g lão cũng mượn diệp ra thế lực trong bóng tôi góp nhặt ma khí thậm chí giết mấy vị tu sĩ nguyên anh nuốt nguyên anh bọn họ đến khôi phục thực lực bản thân bây giờ hắn cũng khôi phục thất thất bát bát hoàn toàn không phải lúc trước vừa trốn ra được lúc có thể so sánh nếu n g bị vô nhai lúc này lại đụng phải này ma tám thành không phải là đối thủ có thể nói hắn hôm nay cũng là nhân giới trừ hóa thần gia mạnh nhất một nhóm đại tu sĩ một trong thời gian vội vã thời gian nửa năm đảo mắt đã qua s o ngạc sơn bạch giao di cùng đại hán họ nguyên đến chỗ này trừ ngoài ra còn có một vị thường họ mỹ phụ là lao giả họ phú đồng môn s ư ơ n mội lao giả họ phú nói nguyên đạo hữu vạn độc c ố c ngươi nghĩ tật rất quen thuộc làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi qua không thành vấn đề có tại hạ chuẩn bị tích độc như ý vạn độc c ố c hay là rất dễ dàng thông qua chẳng qua nơi đó trong làn khói độc tồn tại một chút nhỏ bé độc trùng mây vị không nên tùy tiện thu lại hộ thể linh quang mây người hướng vạn độc c ố c bay đi đến gần x ư ơ n g độc bên l i ớ i đại hán họ nguyên hướng về phía ngọc như ý một điểm trong miệng mặc niệm vài tiếng chú ngữ về sau tích độc như ý bên trên lập tức thả ra một vòng lại một vòng màu bạc linh quang linh quang lướt qua phía trước xương độc cũng trở nên mỏng manh đại hán họ nguyên dẫn đầu và o vào mấy người thi triển hộ thể linh quang theo sát phía sau hơn nửa ngày sau vạn độc cốc c h ỗ sâu một khe danh to lớn xuất hiện trước mặt mọi người khe danh có trăm t r ư ợ n g c h i ề u rộng về phần sâu bao nhiêu thấy không rõ lắm trong khe danh thỉnh thoảng có màu đen âm phong phước ra kèm theo từng trận tiếng quỷ khóc sói chu đem phụ cận xương độc thổi đến thất linh bát lạc lao giả họ phú lấy ra từ ưu châu đây là thần hồn loại pháp bảo đặc thù đối với thần hồn có tác dụng lớn tu sĩ cấp thấp cho dù nhìn một chút. thần hồn đều có thể bị hút vào trong đó coi như tu sĩ nguyên anh cũng nhất định bảo vệ chặt tâm thần mới có thể tránh miễn đi đại hán họ nguyên mấy người tò mò ngắm nhìn từ ưu châu về sau đều là nhận lấy mê thần hiệu quả thần hồn bị hấp dẫn một lát sau mới khôi phục đến lệ phi vũ cũng không có bất kỳ biến hóa nào đại diện quyết hắn đã tu luyện đến tầng sáu lại có chút thành quả thần thức đủ để sánh ngang tu sĩ hóa thần bình thường lao giả họ phu không khỏi nhìn nhiều lệ phi vũ vài lần sau đó cười nói mấy vị không có sao chứ cựu u tông tử u châu quả nhiên danh bất hư truyền đại hán họ nguyên sắc mặt có chút tránh bệnh đây không tính là cái gì. chúng ta đi xuống đi lão giả họ phú nâng tự ưu châu tỏa ra một đạo tử sắc quang tráng tất cả mọi người là chờ tại cái này trong vương sáng đồng thời thả ra hộ thân pháp bảo cùng nhau theo lão giả họ phú hướng to lớn khe danh bay đi ngay tại lúc đó nam cương nơi nào đó vô danh h ồ nhỏ có hơn mười người tu sĩ tung bay ở trên mặt hồ không đám người bọn họ đúng là diệp ra đám tu sĩ một người trong đó dung mạo giống quá hàn lập cũng là cổ m ạ kia bọn họ mục đích chính là vì mở ra bị tu sĩ thượng cổ phong ấn thiên sơn côn n ô sơn về phần hàn lập bọn họ đi đến âm dương quật thật sâu chỗ cũng là cùng côn ngô sơn có liên quan trong đó có côn ngô sơn một chỗ phong linh địa đồng thời có trực tiếp truyền tống đến côn ngô sơn đại trợ bọn họ trên đường đi trừ gặp phải kinh ngạc phép dâm phong bên ngoài còn có đến mãi không hết lệ quỷ dây dưa mấy người đều là liên tục cầm thủ để đám người kinh ngạc chính là lệ phi vũ thế mà không sử dụng trí dương hòa diễm mà là vận dụng một món quỷ đạo pháp bảo đem rất nhiều lệ quỷ bắt bỏ vào trong đó lão giả họ phú nói lệ đạo hữu thủ đoạn thật đúng là nhiều thế mà người mang hiếm thấy quỷ đạo pháp bảo mà lại là có thể thông qua thu nạp tâm hồn tăng lên uy lực đặc thù phẩm loại nó cùng âm la tông trí bảo quỷ la phiên cũng có dị khúc đồng công trị r ư ợ u đa tạ phú đạo hưu quá khen làm tatu du lịch bên ngoài khó tránh khỏi gặp đủ chuyện cũng nên chuẩn bị thêm một chút thủ đoạn l ư ờ n g đối lệ phi vũ nói mấy vị phía sau còn không biết sẽ gặp phải cái gì có thể tiết kiệm pháp lực hay là tiết kiệm một điểm tốt nếu không có cần thiết những này đáng ghét tiểu quỷ giao cho ta chính là hàn lập cũng là thấy thèm nhưng suy tính một phen cuối cùng không có đem quỷ la phiên móc ra sử dụng âm dương của này lối rẽ rất nhiều mấy người cũng đã gần đến không hết có bao nhiêu cái hàn lập đống nhiên mở miệng nói tiếp tục như vậy không phải biện pháp chỉ sợ cho hai chúng ta trăng thời gian cũng không cách nào tra rõ tất cả h à n h động chúng ta tốt nhất vẫn là tách ra làm việc nhưng t ử ưu châu chỉ có một viên chỉ bằng vào chúng ta bản thân pháp lực chống đỡ chỗ hao tốn pháp lực từ lón không kiên trì được bao lâu đại hán họ nguyên nhìn một chút lao giả họ phú trong tay t ử ưu châu không quá đồng ý hàn lập ý nghĩ lao giả họ phú ngừng một chút nói nếu là như vậy ta có thể thông qua tiêu hao tinh huyết cho mấy vị gia chỉ từ u thần quang một lần đại khái có thể duy trì cái bậy tắm ngày trái phải vậy nếu đụng phải quỷ vương một loại quý vật ở trong môi trường này chúng ta một cái gần như không có khả năng là đối thủ của nó lệ phi vũ nói chỗ này mặc dù âm khí nồng nặc nhưng giống quỷ vương một loại chỉ sợ cũng không cách nào tùy tiện tạo thành tối đa liền là có mấy con hung ác lệ quỷ chúng ta đều là nguyên anh trung kỳ tu vi coi như không cách nào tùy tiện giải quyết nhưng chạy trốn cũng có thể ngoài ra chúng ta lẫn nhau lưu lại pháp lực đánh dấu gặp nguy hiểm có thể lẫn nhau cảnh báo để gần nhất đi đến cứu viện lão giả họ phú nói lệ đạo h ư u suy tính chu toàn vốn ta đều vì chưa hết nghĩ đến muốn tách ra hành động nhưng chuyện cho đến bây giờ cũng chỉ có thể như vậy nếu bỏ qua cơ hội lần này muốn đang đợi hai mươi năm mấy người đạt thành hiệp nghị do lão giả họ phú ra chỉ từ ưu thần quang tách ra hành động lệ phi vũ cùng đại hán họ nguyên đơn độc một đường bạch giao di nghĩ nghĩ theo hàn lập cùng nhau lão giả họ phú cùng sư m ộ i hắn chờ cùng một chỗ độc thân về sau lệ phi vũ không cố kỵ gì hắn muốn nhìn một chút cái này kinh ngạc phách âm phong uy lực áp chế từ ưu thần quang đem ẩn vào trong cơ thể trực tiếp tiếp nhận âm phong thổi đến hô hô hô kinh ngạc phách âm phong mang theo tiêu hồn thực cốt chi lực thổi đánh lệ phi vũ n h c thân còn có nguyên thần hắn vô cùng khủng đố nguyên thần chỉ lực bạo phát mạnh sinh sinh đỡ được cái này uy lực đáng sợ. Quả n trên n đường cái kinh này ạ c phách phong đi lệ phi vũ nhặt được mây cái tu sĩ thượng cổ để lại trường kiếm pháp bảo toàn thân do lam nguyên tỉnh luyện thành lan nguyên tỉnh là một loại không tệ tài liệu l u y ệ n khí bây giờ đã vô cùng thưa thót lệ phi vũ đưa chúng nó thu vào dự định mang về l u y ệ n lại gia nhập tài liệu khác có thể luyện vì càng mạnh mẽ hơn pháp bảo đột nhiên phía trước xông đến một cái thây khô sám trắng tóc dài toàn thân đ e n nhánh thấy không rõ diện mù lệ phi vũ một c h ỉ phê linh âm bản phệ linh âm bản bạo phát ra mười mấy dễ t ỏ a hồ n liên trên t ỏ a hồ n liên thiêu đốt xanh biết quỷ hỏa thiêu đốt thây khô để phát ra thê thảm đau đóng g o sau đó tòa hồ liên trực tiếp đưa nó tinh phách cho lôi kéo đưa vào âm hồn thế giới thây khô mất tinh phách trực tiếp ngã về phía sau sau đó lại có vài đầu g i ữ t ậ n đáng sợ nghiệt vượn xuất hiện đều là kết quả như vậy t i m đòi thời gian không ngắn cách mỗi bảy tháng ngày bọn họ sẽ quay trở về bên người lao giả họ phú lần nữa ra chỉ từ ưu thần quang như vậy nói h một cái chính là hơn nửa tháng đại hán họ nguyên đột nhiên báo cho đám người tự mình phát hiện tung tích của âm trí mã lệ phi vũ bọn họ đều là chạy đến chờ đến phụ cận lệ phi vũ sẽ yên lặng cho chính mình mặc lên từ ưu thần quang ở đâu lao giả họ phú vội vàng hỏi đại hán họ nguyên chỉ chỉ phía đông một chỗ bị phong bế thông đạo cái kia linh vật rào hoạt dị thường một mình ta không cách nào bắt lại cho nên phong này cửa、ra. chờ các vị đến đại hán họ nguyên cười ha ha một tiếng trên mặt có mấy phần đắc ý chỉ cần ngăn chặn nó bằng vào mấy người chỉ lực còn sợ bắt không được chương hai trăm linh sáu ngân xí dạ xoa hiệt thân e ngại â m phong từng trận quỷ lệ thê thê người đến đủ về sau đại hán họ nguyên dẫn đầu hướng thông đạo đi những người còn lại bày ra mấy cái trận pháp đơn giản về sau theo sát phía sau không có chút nào chậm trễ lệ phi vũ đi tại cuối cùng đi không bao lâu hắn đ ỗ n g nhiên xoay người hướng về sau mặt cửa thông đạo nhìn lại một đôi đồng lỗ nổi lên la mang bọn họ ban đầu nơi ở mặt đất một mảnh lũ quang chất động hiện lên ba bộ t h â khô toàn thân đen nhánh trong mắt chấp động băng hàn lục quang lạnh như băng nhìn thông đạo lệ phi vũ hướng bọn chúng mỉm cười lập tức xoay người tiếp tục hướng phía trước cái kêu ba bộ thây khô nhìn thấy biểu lộ của lệ phi vũ lạnh như băng mắt đồng lõe lên một tiêu nghi hoặc phát hiện ta hướng ta nở nụ cười là có ý gì ba bộ thây khô nghi hoặc qua đi lần nữa chìm vào mặt đất biến mất không thấy đại hán họ nguyên bọn họ dọc theo thông đạo một đường tìm tòi đi đến lúc trước phát hiện âm chỉ mã hang động thường họ mỹ phụ bạch giao di còn có lệ phi vũ canh dự ở cửa động mấy người còn lại tiến vào bên trong tìm tòi phát hiện âm chỉ mã giấu chân về sau t lệ, lệ sư minh trên th lang đầu vật nhỏ màu trắng kia có phải hay không âm chỉ mã thân như ngọc thông thấu bạch tịnh lại có thể cùng cái này thi sói chung sống hòa bình nghĩ đến không lầm lao giả họ phu không nhìn thấy nhưng cảm giác được lệ phi vũ bọn họ không đến mức lựa gạt mình thế là cười nói quá tốt âm chỉ mã rốt cuộc gần ngay trước mắt bọn họ tiếp tục đi đ ê n rất nhanh cũng xem xong thi sói khuôn mặt thật chừng cao ba trượng một đôi to lón mắt sói đỏ thấm như máu bốn cái vớt sói đen nhánh sắp bén giống như lưới dao thi sói hướng bọn họ b á o tang miệng to như chậu máu bên trong thỉnh thoảng có từng đoàn từng đoàn ngọn lửa xanh lục phun ra nó tỏa ra linh áp để láo giả họ phú bọn họ đều là cảm thấy kinh hãi nếu một đối một ở trong môi trường này bọn họ đều cảm thấy chính mình không nhất định có thể chiến thắng đó chẳng qua bọn họ lúc này không có quá mức để ý mà là hướng thi lang đầu đỉnh nhìn lại quả nhiên thấy được một cái vật nhỏ màu trắng trên mặt lộ da sợ hãi lẫn vui m con vật nhỏ kia cũng phát hiện bọn họ sợ đến mức nó lập tức liền ẩn nút vào thi sói rất dài l ô n g tóc bên trong không dám ở thò đầu ra nó linh tính m ư ờ i phần đã nhận ra đối diện mấy người lòng tràn đầy ác ý t h i mắt sói bên trong hung quang l ó e lên há to mồm một thanh xanh biết thi hỏa từ cái k i a tanh hôi trong miệng liên tục không ngừng phân ra trong nháy mắt trở thành một mảnh ngập trời xanh biết l ạ n g hương mấy người dũng manh lao đến đại hán họ nguyên thường họ mỹ phụ trước tiên vung ra pháp bảo nhưng lại không có phá vỡ lục diễm thi hỏa công kích ngược lại đại hán họ nguyên vận dụng mấy con độc chuẩn bị lục diễm nước h á y trong nháy mắt hóa thành hư không đại hắn hỏa d i ễ m quả thực đối với độc công có không nhỏ khắc chế mắt thấy hỏa d i ễ m đánh đến bạch giao di kết động thủ quyết h á miệng ra một thanh băng quạt rơi vào nàng trong tay ngọc quanh thân hàn khí đại phóng nhắm ngay xanh biết thi hỏa cứ như vậy một cái x e n lẫn vô số băng tỉnh thấu xương gió lạnh hướng đối diện quét sạch lục b ạ c h hai đạo quan g mang ở giữa giao hội ánh sáng vô cùng h ư n g h ự c viêm cùng rét lạnh đ ụ n g nhau từng đ o t bạo liệt â m thanh truyền ra đối mặt thuộc tính tương khắc băng hàn thân thông thi sói thi hỏa thế mà còn có thể không rơi vào thế hạ phong điều này không khỏi làm bạch giao di hơi nổi giận băng quạt trở tay một cái gió lạnh uy lực lại tăng lên rất nhiều mấy người còn lại cũng không có làm nhìn thường họ mỹ phụ vận dụng ba thanh đỏ thâm phi kiếm ba kiếm hợp một tạo thành một thanh hơn một t r ợ n g cự kiếm kiếm khí tung hoành hướng thi sói hung hăng chém đến đại hán họ nguyên thì vỗ túi chữ vật trong tay xuất hiện một cái hồ lô màu xanh lam trong hồ lô phun ra một lồn g nồng đậm s ư ơ n g ngụ tím chậm rãi trôi hướng đối diện lệ phi vũ lao giả họ phú bọn họ không đ ộ n g thủ vì phòng ngừa có tình huống bất ngờ phát sinh ba cái đỉnh tiêm nguyên anh trung kỳ đối phó thi sói cho dù hoàn cảnh không chiếm ưu thế cũng đủ để ứng phó đối mặt ba loại công kích đáng sợ xanh biết thi họa liên tục bại lui thi sói cũng là đã nhận ra nguy hiểm thân hình trận rút nhỏ trên người lông tóc như mũi kim đứng vững tại nó một tiếng gầm nhẹ dưới lít nha lít nhít nhỏ bé lục màng bắn ra bao phủ lại tất cả mọi người phát ra công kích về sau thi sói không có lần nữa tiến công mà là xoay người chạy trốn mấy người đều bận rộn đ ứng phó nó một cái c h ư ớ c mắt lập tức biến mất tại hắc cám trong thông đạo không thấy t â m hơi lao giả họ phú bọn họ có chút trận tròn mắt đánh bay những lục màng kia về sau lập tức đuổi đến sau đó đúng lúc này lệ phi vũ vẻ mặt khé động bên hông hàn lập chứa để hồn thú linh thú đại cũng là chuyển đến một trận thanh minh hàn lập con ngón búng ra mấy đạo kiếm khí màu xanh tung hoành b ắ n ra hung hăng đánh về phía hơn mười t r ư i n g bên ngoài mặt đất âm âm vài tiếng về sau mặt đất lũ quang l ó e lên hiện lên ba bộ đèn nhánh thây khô thường họ mỹ phụ kinh ngạc nói ta nhớ được trong đó một bộ rõ ràng đã chết thế nào lại còn sống cái này ba bộ thây khô không đơn giản phú đạo h i ế u không cần các ngươi trước đuổi chờ ta diện sát bọn họ lại tiến đến cùng các ngươi hội hợp như thế nào đại hán họ nguyên vui mừng lao giả họ phú gật đầu nói nếu lệ đạo hữu xung phong nhận việc ta đương nhiên sẽ không ngăn cản hàn đạo hữu bạch đạo hữu không bằng hai người các ngươi cũng lưu lại giút một cái lệ đ tranh thủ nhanh hơn giải quyết không thành vấn đề hàn lập cùng bạch giao di đều gật đầu đồng ý đại hán họ nguyên ba người bọn họ mang lấy đột quang nhanh chóng đuổi theo thi sói lệ phi vũ nhìn về phía cái kia ba bộ thây khô đạm cười nói cùng chúng ta một đường cái này ba bộ thây khô hẳn là chịu vật gì đó k h ô n g chế đặc thù luyện thi bạch giao di biến sắc nghĩ đến điều gì hỏi lệ đạo hữu ý của ngươi là bọn chúng khả năng chịu k h ô n g ở âm dương quận trong truyền thuyết quỷ vương vậy chúng ta chẳng phải là đã bị để mắt đến có lẽ vậy lệ phi vũ chỉ tốt ở bề ngoài nói hắn biểu lộ rừng rừng cũng không vì bạch giao, di suy đoán mà có chút giao động ba bộ thây khô không nhìn hai người còn lại cùng nhau đối với lệ phi vũ triển khai công kích trong miệng bọn họ phun ra vài g ố c đường k â sám chọn nhìn đều bình thường đến cực điểm nhưng hàn lập lại k h ẽ nhũ mày hình như phát hiện cái gì không tầm thường chỗ lệ phi vũ cười ha ha sát hồn tờ đích thật là thủ đoạn cao cường cũng là quỷ đạo đại thần t h ô n g nhưng với ta mà nói liền như vậy mà thôi nghe đồn nó bất tử bất d i ệ t có thể hấp thu ngũ hành linh khí d ơ bẩn các loại pháp bảo không biết phải chăng là thật như vậy trong khi nói chuyện lệ phi vũ đưa tay năm ngón tay mở ra một tấm màu vàng dòng lôi vong trong nháy mắt g ư n g tụ thành hình hướng t h ẳ n g đến cái kêu mười mấy nói sát hồn ti t r ù n g đến sát hồn ti đụng phải màu vàng lôi võng lập tức phát ra phản ứng k ự c liệt bước lên một làn khói xanh giống như hỏa trong lúc đó gặp nước s u n g khác như nước với lửa lôi vong dọc theo đem ba bộ thây khô cũng là bao phủ tiến vào lệ phi vũ năm ngón tay khép lại n ắ m tay thây khô nhóm t ừ trong cổ họng phát ra một trận tiếng kêu đau đớn thắng thiết thân thể bị lôi vong cho cắt thành vô số khối vụn sau đó nổ tung thành từng đoàn từng đoàn đen t h ủ lùi khối không khí hóa ra là đem thi sát chi khí cùng bản thể hòa làm một thể cũng không tệ luyện chế thủ đoạn thế gian vạn vật tương sinh tương khắc hàn sư đ ệ đến phiên ngươi ra tay hàn lập gật đầu vỗ linh t h ú đ ạ i bên trong âu quang l ó y lên n ả y ra một cái đen nhảy á loáng n bóng con, có chút xấu manh. nó mừng n h khỉ chút Chỉ thấy có xấu vui mừng nhảy nhót không dứt không đợi hàn lập phân phó hai tay một trận truy sau l ư n g từ mũi to bên trong p h u n ra một đạo hào quang hào quang một quyển đem tất cả hắc khí tất cả đều c u ố n trở về t r ả hà nha tức một chút miệng hình như ăn một bữa vô cùng đồ ăn mỹ vị bạch giao di thấy có chút n g â người mặc kệ là lệ phi vũ màu vàng lôi võng còn có hàn lập linh thú đều để nàng cảm thấy ngạc nhiên nàng thật sâu nhìn hai người một cái hai người này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy thần thông cũng so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn đền kinh người để hồn thú nuốt ăn thi s ắ t chỉ khí về sau thu thọ thành lón hơn một xích nhỏ mẻ đến hàn lập đầu vai liền lắng lặng gục ở chỗ này một đôi mắt to tò mò nhìn xung quanh đi thôi không biết phú đạo h ư u bắt lại âm chỉ mã không có quái nguyên đạo h ư u ân ký không có lệ phi vũ vừa mở miệng hàn lập cùng bạch giao di đều là hơi kinh hãi lập tức t r a xét đại hắn họ nguyên lưu lại trên người hàn ân ký còn có cảm giác bọn họ lưu lại trên người hàn ân ký bạch giao di ngẩn người có lẽ nguyên đạo hưu chỉ bị vây ở cái nào đó trong cơm chế mà cơm chế kia vừa vặn ngăn cách thần trí của chúng ta ấ n ký cũng có thể là đi chúng ta mau sớm tiến đến nhìn một chút chờ tìm được bọn họ hết thể liền hiểu rõ mấy người theo lão giả họ phú ấn ký nhanh chóng chạy đến không đến một lát bọn họ đi đến một chỗ trống không trí địa xung quanh đều là từng đống bỏ phế k h o á n g thạch tại phía trước hơn trăm trượng xuất hiện một cái cỡ nhỏ q u ả n g trường trong sân rộng ở giữa là một cây xanh biếc t trúc xuyên thẳng động q ậ t đỉnh chót phần dưới là một cái tự trận lệ phi vũ nhìn một chút đại trận nghĩnh là truyền tống đến côn ngô s trong đại trận một cái toàn thân lục mao quái vật hình người ngồi ở chỗ đó một tay dẫn theo một c ô thi thể không đầu đang say x ư ơ ngon n g lành cảm nhìn trắc phục đúng là đại hán họ nguyên lục mao quái vật hình người bên cạnh nằm sấp thi sói âm c h i mã vẫn như cũ trở tại đỉnh đầu của nó không núp n í c h để h ồ n thú thấy được con quái vật kia về sau phát ra một trận g ã y tê ờ lông tóc dựng đứng gắt gao nhìn chằm chằm làm ra một bộ muốn công kích bộ dáng lệ phi vũ quan sát giữa không chung hai cái màu xám kè lớn một cái là họ phú đại hán một cái khác đúng là sư mượi hắn thường họ mỹ phụ may mắn phú đạo hữ không sao không phải vậy chuyến này ta chẳng phải đi không quái vật hình người quay đầu nhìn một chút lệ phi vũ lại nhìn phía giữa không trung láo giả họ phú khoe miệng lộ ra tà ác đục ư ờ i đem thi thể đại h á n họ nguyên hướng bọn họ ném đến thân mình hình loại lên biến mất ở chỗ cũ cùng nhau biến mất còn có lệ phi vũ lục mao quái vật hình người móng ngón tay đen nhánh sắc bén hung hăng trộm đến lao giả họ phú sau đó tại hắn chạm đến thân thể phía trước trước mắt kim mang n h ó á n g một cái lệ phi vũ đột nhiên xuất hiện quái vật hình người cười tà một trận công kích thế đi không giảm thậm chí tăng thêm mấy phần trên móng tay sáng lên hát mang lệ phi vũ đưa tay đối với anh bàn tay lấp lóe kh đánh nhận lấy lôi hồ màu vàng công kích quái vật hình người hú lên quái dị thân hình trong nháy mắt cách xa tránh đi đến tiếp sau lôi hồ coi như ngươi sáng suốt lệ phi vũ cười nói sau đó bấm tay bắn ra hai đạo tịch tà thần lôi cắt ra cái này sát hồn ti c u ố n quanh cái lớn đem hai người bọn họ đẩy đưa đến bên cạnh h à n lợn ngân xí dạ xoa ánh mắt sâu kín lấp lóe mấy lần lúc này lại nhìn c h ầ m c h ầ m đầu vai hàn lập đầy hồn thú nhìn lại biểu lộ có chút cổ quái giống như là c u á biết lại hình như không nhận ra đầy hồn thú bị như thế một nhìn chằm toàn thân đen nhánh lông tóc đều là dựng n g ư ợ h đối mặt đề hồn thú hung lệ vô cùng ký tức lục mao quái vật hình người hình như nhận lấy làm tinh sợ hơi lui về phía sau mấy bước đề hồn thú đối với hắn loại này quỷ vật có lực uy hiếp cực mạnh để hắn lập tức lộ ra nguyên hình đúng là một cái ngân xí dạ xoa ngân xí dạ xoa trí tuệ cực cao trong mắt kinh ngạc lập tức chính là thu lại hóa ra là ngân xí dạ xoa lệ phi vũ biết do còn cố hỏi nói bạch giao di trong lòng khiếp sợ không thôi giống như sóng to gió l ó n tâm thần bất ổn ngân sĩ dạ xoa thế nhưng là nhân giới gần với kim thân trang thi tồn tại luận thần thông hoàn toàn không kém hơn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nàng xem lấy lệ phi vũ và hàn lập hai người biểu lộ đều là như thường không có thay đổi gì nàng càng nghĩ hoặc hai người này rốt cuộc lai lịch ra sao thật là hải ngoại tàn tu cho dù là hải ngoại cực kỳ nổi tiếng hải ngoại tam tiên đối mặt ngân sĩ dạ xoa cũng sẽ cảnh giác không dứt thực là không tội rất nhiều năm chưa từng có nhân loại xông qua nơi này đến hôm nay rốt cuộc có thể ăn đủ ngân sĩ dạ xoa hiện ra hai cánh về sau bản thân khí thế cũng là tăng nhiều không đang e ngại để hôn thú lệ phi vũ rơi xuống đất đi đến hàn lập đám người trước người nếu đối mặt trong mắt không có bất kỳ cái gì khiết ý ngươi cảm thấy chính mình có thể làm được sao ngân xí dạ xoa một đôi ô đồng sáng lên ngân mang nhìn thẳng lệ phi vũ hắn không chỉ có am hiểu phong độn cùng thổ đ ộ n đồng dạng đối với huyễn thuật cũng có tạo nghệ lệ phi vũ cặp mắt la mang m lấp lóe không sợ hai chút nào nhìn nhau ngay cả ta tu vi đều nhìn không thấu ngươi cảm thấy huyễn thuật đối với ta hữu hiệu ngươi thế mà không bị ta huyễn thuật ảnh hưởng đây không có khả năng cho dù là nhân loại các người đại tu sĩ cùng ta nhìn nhau cũng không khả năng một điểm ảnh hưởng cũng không có lệ phi vũ cười lạnh một tiếng trong hai mắt một đôi vô hình thần thức chi kiếm hung hăng đâm đến ngân sĩ dạ xoa lập tức nhức đầu kịch liệt chấn động hai cánh hét thảm không dứt lệ phi vũ tu luyện nguyên thần quy nhất thuật trừ phi nguyên thần chi lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều nếu không tại nguyên thần quy nhất phía dưới không có bất kỳ cái gì tinh thần một loại công kích có thể đột phá nguyên thần hắn bình chứa đương nhiên cũng có khuyết điểm nguyên thần quy nhất giới hắn giống như phụ thêm một món nguyên thần hộ giáp nhưng một khi bị đột phá bị thương cũng người bình thường còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. Sau một lúc lâu, ngân sĩ dạ xoa cắn chặt hàm tăng bình tĩnh lại không nghĩ đến ngươi thế mà tỉnh thông thần thức công kích mạnh mẽ như thế thần thức ngươi cũng không phải như mặt ngoài tu sĩ nguyên anh trung kỳ bình thường ngươi cảm thấy là là được không phải cũng không phải là bạch giao di hoàn toàn hiểu hóa ra là đại tu sĩ hay là am h i ể u thần thức đại tu sĩ chắc không được hắn lẩn nặc cảnh giới không có người nhìn rõ không nên đáp ý ngân sĩ dạ xoa lục mao trên bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một mặt đen nhanh cái gương cái gương chính đối lệ phi vũ bọn họ hắn lần nữa thúc giục chính mình huyễn thuật đồng thời ra chỉ đến trước người trên gương lập tức tia sáng trắng đại phóng bao phủ phương viên trăm trượng không gian hàn lập bạch giao di cũng không dám đi xem mà ngân xí dạ xoa vì để tránh cho lần nữa bị lệ phi vũ công kích hai cánh chấn động tại xung quanh cao tốc phi hành tốc độ nhanh chóng người bình thường mắt thường căn bản không nhìn thấy lệ phi vũ đối với tấm gương kia cảm thấy hứng thú mỉm cười phong lôi xí triển khai lôi quang loại lên thân hình của hắn cũng biến mất không thấy hàn lập l ô i hai khẽ nhúc đ í c h biết lệ phi vũ bắt đầu truy kích ngân xí dạ xoa hắn tin tưởng có hắn tại bọn họ không đến mức gặp nguy hiểm cũng sẽ không có lộn lặng chờ ở chỗ cũ. Đồng đồng đồng. hơn mười lần sau khi va chạm mặt đất đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn khói bụi nổi lên một phía đều mở mắt đi huyền thuật đã giải trừ hàn lập cùng bạch giao di nhìn lại lúc này lệ phi vũ lập t h ầ n d ư a không t r ú n g trong tay kéo lấy một mặt rút nhỏ cái gương đúng là phía trước ngân xí dạ xoa trong tay một mặt kia thế mà sinh sinh từ trong tay ngân xí dạ xoa đoạt lấy pháp bảo lệ phi vũ này rốt cuộc người nào thần thông này thực lực đại tu sĩ cũng không so bằng đi vì cái gì trước kia chưa từng có đã nghe qua thanh danh của hắn、Hồ. mặt đất thổi lên một trận cuồng phong ngân xí dạ xoa vẹo được một tiếng lần nữa đằng không mặc dù hắn sâu xí trên gương mặt dữ tợn tràn đầy tức giận nhưng một đôi ố đồng bên trong nhưng lại có một tia e ngại hắn cảm thấy lệ phi vũ liền giống là đang cùng hắn chơi đùa không có vận dụng chân chính bản lãnh ư ngân mỏ cá, con vào đàn nô, hành. n g xí dạ xoa lên tiếng đ ỗ n g nhiên phun ra một đạo hát mang b ắ n thẳng đến lệ phi vũ hát mang tràn đầy tanh hôi chi khí là ngân xí dạ xoa vài vạn năm tích lũy khủng bố thi sát chi khí ngưng tụ thành lại tràn ngập vô cùng đáng sợ thi độc khẩu khí thật lớn lệ phi vũ nhịu n h ữ n mày một mặt ch bàn tay nâng lên một cái màu vàng lôi quang cầu xuất hiện sau đó ngưng tụ thành lôi điện t r ư ờ n g cùng cùng cung tên kéo cung mở mũi tên thật đơn giản động tác tịch tà thần lôi cung tên ngưng tụ khiến lòng run sợ linh áp giống như địa quang hướng hát mang đụng nhau lốp b ú t hát mang cùng lôi điện cung tên rằng có chỉ chốc lát về sau phát sinh nổ tung kịch liệt cũng không biết ngân xí dạ xoa làm cái gì phía d ư ớ i đại trận trong lúc đó bạo phát một cỗ cầu sáng màu đen đeo toàn bộ đại trận cùng quảng trường b a phủ bạch dao di trước tiên dơ lên thon thon tay ngọc công kích cái này lồng ánh sáng màu đen, nhưng lồng ánh sáng màu đen chẳng qua là khẽ run lên nhộn ngạo lên một chú sẽ không có đến hạ văn hàn lập đ ứ n g i mày đồng dạng bắn nhanh một đạo kiếm khí màu xanh cũng là vô hiệu tịch tả thân lôi cũng giống như thế lệ phi vũ nhìn một chút xung quanh sau đó nhìn về phía ngân xí dạ xoa lúc này tứ chỉ hắn cùng nơi cổ đồng thời hiện lên năm con huyết sắc vòng tròn phía trên ánh sáng c h ấ p động cầm giữ pháp khí khốn ma trận lúc đầu nơi này là ngươi bị giam cầm địa phương kích phát khốn ma trận ngươi nghĩ vây k h ố n chúng ta làm quyết tử đấu tranh cái này cũng phải xem ngươi có thực lực kia không đi lệ phi vũ phong cấm tốt từ ngân xí dạ xoa nơi đó có được tà nguyễn huyễn kính về sau đưa nó ném vào một cái trong túi chữ vật đối với trước mắt hoàn cảnh hắn không có chút nào lo lắng ngân xí dạ xoa cứ việc nổi cơn thịnh nộ nhưng đối với lệ phi vũ quả thực không thể làm gì hắn mắt nhìn thi sói cùng trên lưng nó âm chỉ mã biết đối phương đối với tiểu tử kia tình thế bắt buộc mắt cô lô nhất chuyển chạy thẳng đến nó chẳng qua lệ phi vũ tốc độ nhanh hơn xuất hiện ở trước mặt hắn một tay tịch tả thần lôi bức lui ngân xí dạ xoa một tay ngưng tụ ngũ hành bàn tay l ó n chấn áp lại thi sói thi sói gầm thét không dứt lại bị ngũ hành cự trưởng linh áp chấn áp nằm vô pháp nhúc nhích một cây móng v t nhưng ưng không có chịu ảnh hưởng nó thật chặt nắm sấp một cử động nhỏ cũng không dám. chiêu này điều khiển đã ra khỏi thần v à hóa một cây năm màu dây nhỏ bay vào trong đó đem âm chi mã trói gô sau đó lộ ra ngũ hành cự t r ư ờ n g phạm vi lệ phi vũ mỉm cười điểm một cái đầu của nó sau đó ném vào một cái linh thú đ ạ i hàn lập thở phào nhẹ nhõm âm chi mã đến tay phú đạo h ư u cũng là bình yên vô sự chuyến này cũng sẽ không có đi không sau đó lệ phi vũ nhẹ nhàng đẻ ép k h í tức kia khủng bố thi sói tại ngũ hành cự t r ư ờ n g phía dưới trực tiếp bị đẻ ép vào mặt đất một đoàn đen nhánh tanh hôi huyết dịch hướng bốn phía nổ bắn ra ngũ hành cự trưởng hào quang năm màu một trận lưu chuyển đột nhiên biến thành một cái họa diễm cự trưởng nóng bỏng trí dương h ỏ a diễm đem thi sói tàn chi đốt cháy không còn chút nào nhìn lệ phi vũ như vậy dễ như t r ở bàn tay diệt sắt đối với chính mình vô cùng khó giải quyết thi sói trên mặt bạch giao di không khỏi lộ ra vẻ c ư ờ i khổ nguyên anh trung kỳ cùng đại tu sĩ ở giữa trên lệch thật lần như thế sao lúc này nàng xem hướng trong mắt lệ phi vũ tràn đầy lòng kính sợ có lẽ hắn là đại trưởng lão loại đại tu sĩ cấp độ đó tiểu cực cung đại trưởng lão là hàn ly thượng nhân nguyên anh hậu kỳ đình phong nhiều năm qua tìm đột phá hóa thần biện pháp một thân thần thông không phải chuyện vừa là nhân giới đỉnh tiêm đại tu sĩ một trong ngân xí g i xoa thấy kế này không có được như ý. lại phun ra mây trăm đạo sát hồ n ti một phần bắn về phía lệ phi vũ một phần bắn về phía hàn lập đám người lệ phi vũ chưa hề về vệ i n binh tiêu diệt sát hồn tờ về sau đi thẳng về phía ngân xí dạ xoa bạch giao di biết sát hồn tê chỗ lợi hại trận địa sẵn sàng đón quân địch chẳng qua hàn lập ra tay mở ra lôi võng đem tất cả sát hồn ti một lưới bắt hết ngân xí dạ xoa vẹn vẹn quay đầu nhìn thoáng qua liền bốn phía tán loạn đối mặt lệ phi vũ truy kích hắn thật không cách nào lại phân tâm bận tâm cái khác về phần những tia bị bao hết tròn sát hồ ti hàn lập đều là đút cho đề hồn thú cho nó thêm đồ ăn. chứ một cái thần thông kinh người đại tu sĩ liền cái k i a trùng kỳ tu sĩ đều có như thế thần thông thật là quá xui xẻo ngân sĩ dạ xoa nghĩ đến trong lòng đã sinh ra l ù i bước c h i tâm chẳng qua là hắn quả thực có chút không cắm lòng cuối cùng hắn trên không trung manh như ngừng xoay người phóng về phía lệ phi vũ lệ phi vũ mỉm cười đưa tay ngưng tụ năm mẫu trưởng quét ngang qua ngân sĩ dạ xoa trong lúc đó bạo phát viễn siêu phía trước khí thế ngân quan trong sáng lên một tia kimang một quyền đánh vào bàn tay lớn năm mẫu một luồng đáng sợ lực trùng kích bạo phát ngân sĩ dạ xoa cùng lệ phi vũ đều là bị đánh bay một khoảng cách không gian chấn động lệ phi vũ cái kia mọi việc đều thuận lợi bàn tay lón năm màu lúc này hiện đầy vết dạng tại ánh mắt mọi người tiếp theo vỡ vụn thành từng mảnh biến thành điểm sáng năm màu biến mất không thấy mà trái lại ngân xí dạ xoa hắn một đôi màu bạc hai cánh không n g ờ biến thành đạm màu vàng linh áp so với vừa rồi muốn càng tăng lên một bậc hàn lập kinh ngạc nói kim thân trang thi ngươi vậy mà đã hướng nó tiến dai ngân xí dạ xoa hừ lạnh một tiếng vạn năm trước ta cũng đã bắt đầu tiến đến dai nếu không phải là bị vây ở chỗ này ta đã sớm tiến dai thành công thành nhân giới tuyệt đỉnh tồn tại sau đó hắn hét dài một tiếng một đại đoàn hắc khí bạo phát bốn phía trên trụ đá thây khô từng cái đều sống lại mờ mờ ngân sĩ dạ xoa chỉ huy những kia thi sắt phân thân công kích hàn lập bọn họ chính mình lại lần nữa hướng lệ phi vũ công đến để h ồ n thú báo tang một tiếng mũi to vung ra một trận màu vàng hào quang hướng trong đó một cái thây khô như vậy một q u y ề n trên người nó thi sắt chỉ khí liền bị rút sạch sẽ thân thể không n ú c đ í c h hàn lập năm ngón tay mở ra thúc d ụ c tịch tà thần l ôi cản trở thây khô thây khô nhóm phun ra xanh biết thi hỏa bạch giao di trong tay băng quạt mánh liệt sử dụng lúc này nàng cảm thấy chính mình cũng không thể chơi đứng bất động nhất định động thủ làm chút ít công hiến thây khô tất cả đều bị ngăn cả không cách nào trên i giả họ cùng sư mội lại, ế n này, cùng hắn sâu kín tỉnh lại, thấy được cảnh này cảnh tượng, thêm. thấy họ phú Lúc lão được sư sâu u n động trong lòng không、dứt. Đồng đồng đồng. g dứt. t r không trung thỉnh thoảng truyền đến chấn động càng là thấy hai người bọn họ t r ậ n mắt hốc mồm cảm nhận được hai người bọn họ khí tức ngân sĩ giả xoa so với đại tu sĩ còn mạnh hơn một bậc nhưng lệ phi vũ vẫn như cũ nguyên anh t r ù n g kỳ linh áp nhưng ra tay không chút nào không rơi vào hạ phong quanh thân bị một tầng màu huyền hoàng áo giáp bao trùm hai người khí lực va chạm đã lâu bất phân thắng bại lồng ánh sáng màu đen chịu ảnh hưởng không nhỏ tịch liệt chấn động hình như tùy thời muốn bị phá vỡ lao giả họ phú hỏi lệ đạo hưu hắn đúng hàn đạo hưu ông chỉ mãi như thế nào chiếm đến không có đây là bọn họ chuyên này đến mục đích chủ yếu nhất vạch giao di nói tại lệ đạo hưu nơi đó nàng không có nhiều lời lệ phi vũ nếu không có hiện rõ đại tu sĩ khí thế vậy khẳng định có chính hắn dự định nàng cảm thấy chính mình hay là không cần nhiều này dơ lên cho hắn tức giận tốt vậy cũng tốt lệ phi vũ cùng ngân xí dạ xoa thật lâu nhận không ra thắng bại nhưng vào lúc này xa xa mặt đất đột nhiên n ư ớ ra bắn ra hào quang trói sáng một cái to lớn hơn pháp trận bên ngoài khốn ma trận vây quanh xuất hiện lệ phi vũ cũng là đ o á n sai trận pháp truyền thống có bố trí khác trận pháp sau khi xuất hiện đảo mắt cùng khốn ma trận kết hợp với nhau hợp thành một cái trận pháp hoàn toàn mới lúc đầu đây mới phải là trận pháp truyền thống ta nói thế nào phía trước nhìn có chút kỳ quái lệ phi vũ nhỏ giọng đều t h ì t h ầ m tất cả mọi người hơi hơi giật mình nhưng sau một khắc tất cả mọi người là biến mất ở chỗ cũ cái này quảng trường trống trải trong chớp mắt không có một hay cùng lúc đó đại tân cái khác các nơi cũng là xuất hiện như vậy cự hình trận pháp truyền thống đem ba cái không biết tên sinh vật cũng cùng nhau truyền thống rời khỏi nam cương nơi nào đó hồi nhỏ một đạo vô cùng to lớn màu ngà sữa cổ sáng phóng lên tận trời bay thẳng ngoài chín tầng mây kinh người như thế thiên tượng đừng nói nam cương chỉ sợ ở xa đại tấn những kia đỉnh giai tu sĩ đều là chú ý đến không lâu sau đó đám người diệp ra đi vào một cái trận pháp truyền thống đồng dạng biến mất tại chỗ trong lúc nhất thời nam cương gió nổi mây phun rất nhiều người đều cảm thấy là có dị bảo hiền thế rồi dít hướng dị tượng đầu nguồn t i ê n đến lệ phi vũ nguyên thần quý nhất trong nháy mắt thích đứng truyền thống sau địa phương hắn hướng cách đó không xa ngân xí dạ xoa nhìn lại lúc này q đồng â n dạng quan sát bôi phía đây là nơi nào linh khí càng như thế nồng nặc thường họ mỹ phụ t o mò hỏi chứ không cần phải để ý đến nhiều như vậy ngân xí dạ xoa đã rời khỏi nơi này cũng không có nguy hiểm gì chứ khôi phục một chút tiêu hao pháp lực lao giả họ phú gật đầu lệ đạo hưu nói đúng mấy người ngồi điều tức lệ phi vũ cũng là cùng nhau cùng ngân xí dạ xoa kịch đấu đã lâu không có tiêu hao đó là không thể nửa ngày sau mấy người đứng dậy cùng nhau hướng ngoài thông đạo bay đi thông đạo chừng vài dặm chi trường bay ra sau trước mắt mọi người sáng lên hiện ra tại trước mặt bọn họ chính là một cái to lớn do gạch đá xanh lắt thành to lớn bình đài chừng hơn ngàn t r i ệ rộng phía trước bình đài nơi tận cùng là một mặt đứng v ư n g v á c h núi phía sau cũng giống như thế bọn họ bị kẹp ở hai ngọn núi bích ở giữa trong hẻm núi mang theo một mặt ngạc nhiên đám người dọc theo hẻm núi phi hành một khoảng cách bay ra ngoài về sau ngẩng đầu nhìn lại một tòa vô cùng to lớn cự sơn đứng sừng sững ở trước mặt bọn họ ngọn núi xuyên thẳng trong tầng mây trông không đến cuối cái kia hẻm núi chẳng qua là cái này cự sơn dưới chân một cái không có ý nghĩa cái khe cự sơn bầu trời xung quanh bố trí lít nha lít nhít cấm chế lệ phi vũ và hàn lập vận dụng linh mục mới nhìn rõ đại khái ánh mắt khe biến lón như thế thụ bút so với thiên nam truy ma cốc còn muốn đến h o a trương không hề nghĩ ngờ có thể làm được này chỉ có tu sĩ thượng cổ hơn nữa cấm chế cùng truy ma c đồng dạng có áp chế thần thức công hiệu hàn lập có thể thấy dọc theo hơn mười dặm lệ phi vũ cũng chỉ có hai ba mươi dặm về phần những người còn lại liền vài g i ả m mà thôi xem ra chúng ta thân ở tu sĩ thượng cổ phong cấm nơi nào đó cái này cự sơn hùng vĩ như vậy ta hình như ẩn có chút người mỹ phụ họ thường lệ đạo hữu ngươi nghe nói qua nếu ngoại giới có như thế nguy nga cự sơn nhất định vô cùng nổi danh chúng ta không thể nào không nghe lệ phi vũ cười ha ha một tiếng ta thích t r a xét thượng cổ bị văn cái này cự sơn phải là thời kỳ thượng cổ liền bị tu sĩ phong cấm một chỗ khắc không gian cho nên hậu thế không có người nào biết được hắn quét mắt đám người một cái vì ư ờ i nếu ta đoán được không sai nó hẳn là thượng cổ tiếng tăm lừng lây tiên sơn côn n ô sơn cái gì côn n ô sơn tất cả mọi người là thất kinh lao giả họ phú nói đúng cũng chỉ có loại đó tiên sơn mới có thể hùng vĩ như vậy mới có như vậy bảng bạc linh khí nồng nặc đám người sắc mặt đại hỷ chỗ này phạm vi lớn như thế chúng ta thần thức dò xét khoảng cách lại có hạn thời gian ngắn căn bản là không có cách xem thêm địa phương không bằng trước tiên tìm một nơi luận chế bồi anh đan lao giả họ phú gật đầu nói hàn đạo hữu nói đúng lắm lệ đạo hữu ngươi cảm thấy thế nào lệ phi vũ không nói hai lời lấy ra âm chỉ mã vứt cho lão giả họ phú phú đạo hữu lệ mộ có hai cái yêu cầu không biết ngươi có thể đáp ứng không lệ đạo hữu cư việt nói âm chỉ mã là ngươi bắt được hơn nữa mạng của chúng ta cũng là ngươi cứu có bất kỳ điều kiện ngươi cũng có thể nói ra không cần khách khí như thế vậy ta không khách khí ta đối với một chút hiếm có linh vật linh dược đặc biệt nóng lòng âm chỉ mã cực kỳ hiếm thấy tìm khắp nhân giới chỉ sợ cũng không tìm được mấy con còn hy vọng đạo hữu không cần lây tính mạng của nó lão giả họ phú nghĩ, nghĩ sau đó gật đầu không thành vấn đề còn có chính là sau khi luyện chế thành công h nửa ngày sau lão giả họ phú xuất quan hết thể luyện chế năm hai bồi anh đan mỗi một hạt đều xanh biên viết loay ánh sáng nhạt về phần âm chỉ mã lão giả họ phú tận lực không có lấy nguy cấp nó sinh mệnh nhưng bởi vì cần thiết huyết nhục không nhỏ lúc này nó đã thoi thót lệ phi vũ dùng linh khí nâng lên đưa nó đưa vào trong tùy viên châu cũng phân phó để huyết nhất cho ăn nó thành thục bất t ử thảo để nó khôi phục huyết đ ủ ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên bồi anh đ à n không phát hiện lệ phi vũ mở ra tùy viên châu dị thường lao giả họ phú thở dài một hơi nói không phụ sự mong đợi của mọi người lao phu luyện chế được năm mai bồi anh đ à n nói hắn một mặt xin lỗi nhìn về phía lệ phi vũ lệ đạo hữu lao phu năng lực có hạn bây giờ không có dư thừa không sao một người một hạt vừa vặn lệ phi vũ lấy một hạt những người còn lại cũng như thế tất cả mọi người không đội mà luyện hóa mà là đối với giỏ xét núi này có hứng thú、hơn. tu sĩ thượng sĩ cổ bừng bừng, lệ ấ phi t h vũ trong lòng khe khẽ thở dài ngước nhìn cự sơn chỉ sợ không có tu vi luyện hư kỳ trở lên là căn bản không thể nào chẳng qua ngày sau nên là có cơ hội trở về thời điểm đó nói sau sau đó không lâu phía trước xuất hiện lúc thì trắng sương mù lệ phi vũ dẫn đầu hướng nơi đó bay đi trong sương mù một đầu rộng lớn đá trắng n ấ p thang đi thông trên núi cùng dưới núi xa xa không thấy cuối chương hai trăm linh tám đâm thủng trong sương mù khói trắng đá trắng n ấ p thang bên cạnh dựng đứng một tấm bia đá cao hơn mười t r ư ợ n g chiều rộng ba t r ư ợ n g dáng vẻ đám người đi qua xem xét chỉ thấy trên bia đá đ ỗ n g nhiên viết hai cái dòng bay phượng múa thượng cổ văn tự đúng là côn lô hai chữ quả nhiên là côn lô sơn thương họ mỹ phụ kinh hỷ nói lệ phi vũ túi đầu vất cảm hắn bắt đầu nhớ lại côn lô sơn nội dung liên quan hắn mơ hồ nhược trong tấm bia đá có một khối tinh địa là vật trọng yếu cùng phong cấm côn ngô sơn có liên quan không nói hai lời lệ phi vũ ngưng ra một cái cự thủ trực tiếp đem bia đá ngạnh xinh xinh từ dưới đất cho kéo ra tại hào quang năm màu bên trong bia đá bắt đầu thật nhanh r ú t nhỏ nhưng không bao lâu nó đột nhiên nở rộ vạn đạo b ạ c h quang bia thân bắt đầu khẽ run phát ra trận trận ông minh trí thanh lệ phi vũ thao túng năm màu cự thủ manh một nắm bia đá khối lon khối lớn bắt đầu chóc ra phần lưng xuất hiện một khối dài đến vài x í c màu làm tỉ mỉ những người khác tò mò ngắm nhìn bọn họ cũng là không nghĩ đến trong bia đá thường thường không có gì lạ này sẽ có giấu những vật khác nhìn còn có chút đặc thù dáng vẻ lệ đạo hữu đây là cái gì chẳng lẽ là một bà bối lao giả họ phú xem đi xem lại thậm chí dùng thần thức dò xét cũng không có dò xét ra chỗ đặc biệt gì bạch giao di suy nghĩ nói giống linh thạch nhưng không giống lắm có chút kỳ lạ một khối nho nhỏ tình địa phân lượng không nhẹ phía trên có phủ văn lưu động c h ấ p động lên sâu kín ánh sáng màu lam lệ phi vũ nhìn mấy lần sau đó hai tay kết động thủ quyết hướng tỉnh bia một điểm tỉnh bia một trận khe run về sau hình thể vụt nhỏ lại đảo mắt thành một khối nửa thước lớn nhỏ cục gạch hình vật hiện v è o một tiếng về sau chui vào lệ phi vũ tay háo không chúng được thấy bóng dáng lúc này trên núi đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng oanh minh tất cả mọi người là theo tiếng nhìn chẳng lẽ nơi đây còn có những người khác lao giả họ phú lẩm bẩm hay là nói là ngân xí dạ xoa trước kia đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết lệ phi vũ cười cười lúc này hướng lên trên m á i bay trốn đi những người còn lại lẫn nhau nhìn một chút cũng như thế giờ này khác này nam cương bạo phát dị tượng kinh thiên chô đến rất nhiều tu sĩ cấp cao có nam cương độc t h á n h môn có đến nam cương làm việc ngoài ý muốn phát hiện dị tượng đến đây đại tấn thập đại ma tông một trong âm la tông đại trưởng lão còn có tứ tán chân nhân bọn họ đề phòng lẫn nhau cũng t ạ i tìm kiếm dị tượng nơi phát ra lệ phi vũ bọn họ bay một khoảng cách về sau phía trước xuất hiện một tảng đá lớn mấy người vừa mới bước vào đột nhiên phong cảnh xung quanh biến đổi mỗi người đều phát hiện bên người không có người nào nữa nhìn hoàn cảnh xung quanh bọn họ sắc mặt đều là hơi đổi rất rõ ràng đây là bước vào đến cấm chế nào đó bên trong đến chẳng qua ngoài hàn lập và lệ phi vũ ba người còn lại cũng không phát hiện đây thật ra là một chỗi hết trận hay lệ à đỉnh đạo chỉ huyên trợ. Cho nên, không am hiểu trận pháp chỉ đạo tu sĩ Nguyên Anh, rất khó phân Cho hiểu pháp khó dai am i tu trợ. rất sĩ b t thật rõ ràng là chân thật hay là Lệ hay hư hảo.、Lệ、phi vũ linh mục bên trong ánh sáng màu lam sáng lên nhìn về phía b ố n phía trên không trung thỉnh thoảng lướt qua năm màu đám mây giống như tường vân phía trước cách đó không xa có rất nhiều sương trắng thấy không rõ cối mặt đất có xanh như tấm đệm ở cách đó không xa còn mọc ra một gốc linh dược vài thước đế n cao đỉnh mở đóa hoa màu trắng mềm mại ướt át phía trên thậm chí còn có giọt nước tình t h đánh giá về sau lệ phi vũ linh mục nhìn thấy viễn trận sơ hỏ hắn đưa tay một cái năm màu bàn tay lớn chống r i n g ngưng tụ thành một tay lấy trên không trùng đám mây nắm trong tay loại này tương tự thượng cổ huế y trận tất như âm trận đạo trong liên tịch có ghi lại cho nên hắn biết như thế nào phá trận hàn lập phát hiện đầu mối so với lệ phi vũ chậm đã lâu chờ hắn chuẩn bị bắt đầu phá cấm lúc trước người lệ phi vũ đã ngưng tụ năm viên linh châu mỗi một viên linh châu màu sắc cũng khác nhau hắn liên tục gậy mười ngón tay viên châu xoay quanh hắn xoay tròn cuối cùng huyễn hóa thành một cái năm màu vòng tròn vòng tròn lấy một loại huyền diệu quỹ đạo hành động sau một lát năm viên, viên châu đồng thời bạo liệt tạo thành năm cái cự đại quan cầu. liền giống như trên không trung lại nhiều năm vòng yêu dị n ắ n gắt g hào quang năm màu đại phóng g i a o hội cùng một chỗ chiếu xạ không gian mỗi một nơi hẻo lánh sau một lát phong cảnh xung quanh nhất c h u y ể n huyễn trận phá đi lao giả họ phú bọn họ đều là nhìn về phía xung quanh lần nữa thấy được những người khác bọn họ sắc mặt vui mừng lệ đạo h i ế u hàn đạo h i ế u chúng ta đây là lệ phi vũ nói vừa rồi chúng ta rơi vào một chỗ đỉnh giai h u y ế n trận may mắn ta từng tại mỗi trên điện tịch bái kiến tương tự trận pháp biết phá giải thế nào bạch giao di cùng thường họ mỹ phụ đều là hướng lệ phi vũ nói lời c à n t ạ hàn lập không có cảm thấy cái gì trận pháp này hắn cũng có thể phá chỉ có điều tu vi lệ phi vũ cao hơn thủ đoạn cao minh hơn so với hắn càng xóm hơn phát hiện huyện trận sơ hở mà thôi lao giả họ phú nói nếu không phải lệ đạo hưu lao phu ở bên trong tại chờ lâu một ít thời gian chỉ sợ tâm thần đều sẽ bị thương thiện tay mà thôi tiếp tục đi đến sau mấy cách giờ mấy người đi đến một chỗ thạch đ ỉ n h nơi này rõ ràng có cố ý g i ấ u vết lưu lại hàn lập nói quả nhiên có những người khác nhìn kiếm ngân này hẳn là một cái tu sĩ tu vi không yếu tao giả họ phú bọn họ sau khi xem gật đầu bày tỏ đồng ý bởi vì lệ phi vũ phá cấm tốc độ so sánh nhanh hàn lập bọn họ chuyến này không có đụng phải âm la tông c ả n lao ma đám người chẳng qua cũng là chuyện sớm hay mượn xung quanh có gợn sóng sương mù tím tụ họp đến lệ phi vũ nhìn sang linh mục mở ra chỉ thấy trong sương mù tím ẩn giấu một cái cao năm sáu trượng hung ác yêu cẩm toàn thân ánh sáng tím quấn quanh sư đầu hương thân sau lưng mọc lên m ộ n cánh xem ra đây chính là thượng cổ h u n g cầm sư cầm thú quả thực không yếu lệ phi vũ nhìn một chút lao giả họ phú bọn họ hiện tại tùy tiện rời đi hình như không tốt lắm được phía sau có phần lối rẽ đến lúc đó tại tách ra nhưng vào lúc này trong sương mù tím bay ra liên tiếp vầng sáng màu tím công kích tất cả mọi người lệ phi vũ tay háo h ắ t lên vô số kiếm quang màu vàng đối diện trước người hắn tất cả quang hoàn toàn bộ vỡ vụn hàn lập bắn nhanh kiếm khí màu xanh thường họ mỹ phụ ba kiếm hợp một ngưng tụ thành hơn một trượng to lớn đỏ thâm phi kiếm bạch giao di thì ngưng tụ vô số băng tinh bọn họ các khiến cho thủ đoạn chẳng qua cao thấp l i ế t qua thấy ngay hàn lập kiếm khí màu xanh mặc dù miễn cưỡng nhưng cũng đánh tan tất cả quang hoàn ba người còn lại thì mỗi người có còn lại không thể không tiến hành né tránh trong sương mù tím chuyển ra một trận kịch liệt bảo tàng âm thanh tại phản p h sư cầm á c nơi đều thú n phân g rõ lực lượng cường đại làm cho hàn lập không ngừng rút lui chẳng qua lúc này phi kiếm màu xanh bên trên bạo phát ra mấy chục đạo đạm lôi hồ màu vàng sư cầm thú một trận bị đau lập tức lui về sau lão giả họ phú bọn họ nắm lấy cơ hội dối dít phát động công kích mỗi người đều tại trên người nó lưu lại một chút nhàn nhạt thần ký liền vết thương cũng không có sư cầm thú tiến vào sương mù tím về sau lần nữa biến mất không thấy sư cầm thú lao giả họ phú sợ hai nói trừ ngân sĩ dạ ả xoa kia nơi này thế mà còn có một cái có thể so với nguyên anh hậu kỳ hung ác yêu cầm đây rốt cuộc là là tiên sơn hay là áp đ ị a a thường họ mỹ phụ cùng bạch giao di sắc mặt cũng là một trận trắng xám dù là ngân sĩ dạ ả xoa hay là vừa rồi sư cầm thú kia nếu là bọn họ đơn độc đụng phải đều là cựu tử nhất sinh lệ phi vũ nghĩ, nghĩ không muốn ở chỗ này cùng sư cầm thú dây dưa vọt thẳng vào sương mù tím bên trong sư cầm thú mắt lộ ra hôm quang muốn đánh lén lại không nghĩ lệ phi vũ vậy mà có thể phát hiện tung tích của nó a n trộm gà bất thành còn mất nắm gạo nó bị thái dương chân hỏa của lệ phi vũ cho đốt bị thương lại chúng thần thức công kích nhức đầu mực nước bốn cánh bên trên có lôi quang sáng lên t h i triển lôi độn sau sau một khắc hướng x a xa bay đi sư cẩm thú sau khi đi sư ngủ tím cũng thời gian dần trôi qua t á n đi hiện lộ ra đi thông trên núi đá trắng nấc thang mấy người tiếp tục đi đến sư cẩm thú bay mất không bao lâu lại gặp được ngân xí dạ xoa ngân sĩ dạ xoa miệng nói tiếng người nói đã sớm nói cho ngươi đám người kia không đơn giản đừng xem quy mô cùng đại tu sĩ nhân số ít ở trước mặt nhóm người kia nhưng kỳ thật đả thương ngươi người kia không phải nguyên anh trung kỳ mà là thực lực so với trước mặt ngươi gặp hai người kia còn muốn đến khủng bố nhiều đỉnh tiêm hậu kỳ đại tu sĩ thủ đoạn nhiều mặt tầng tầng l ớ p lót lại mỗi một loại vi lực đều là to lớn sư cẩm thú nói có đúng không ta liền cảm thấy thần thức của hắn công kích có chút ác liệt để đầu ta đau còn lại cũng không có gì h u không tin ta coi như xong ăn phải cái lỗ vốn cùng đừng trách ta lần này côn n ô sơn mở ra tiến vào nhân loại nơi này tu sĩ chỉ sợ sẽ không ít đây là chúng ta thoát khỏi khống chế cơ hội duy nhất cho nên liên thủ đi đối với chúng ta như vậy tất cả mọi người tốt sư cầm thú nghĩ nghĩ điểm một cái xấu xí đầu to khuê linh bọn họ cũng hẳn là đến đi trước tìm bọn họ về sau mới h ả o h ả o thương nghị luận linh trí ngân sĩ dạ xoa xem già cao hơn sư cầm thú hơn nhiều mấy ngày sau lệ phi vũ bọn họ theo nổ tung cùng tiếng oanh mình tại âm thanh sau khi kết thúc đi đến một chỗ trước đại điện tu sĩ d ị p ra lão giả họ phú nhận ra một vị nguyên anh trong đó hoàng sợ nói cấp ngươi thế nào tại cái này cựu u tông giàu lao đầu t hàn, hàn g lập và lệ phi vũ đều là nhìn chằm chằm hàn trưởng lão hai mắt đồng thời sáng lên la m à n g quả nhiên là ngươi hàn lập mở miệng nói lệ phi vũ cười cười nhìn về phía diệp ra trong trận danh nho sinh ăn mặc đại tu sĩ đường đường đại tân đệ nhất thế ra thế mà liên thủ với của ma chẳng lẽ là nghĩ thả ra c h â n áp trong c ô n ngô sơn của ma hay sao nho sinh cao mày nói các hạ đang nói gì không nên nói lung tung nơi đây chỉ có diệp gia ta trưởng lão cùng đệ tử ở đâu ra của ma lệ phi vũ nhìn về phía của ma thế nào bây giờ thực lực đều khôi phục sao như vậy thay đổi khí tức bí pháp thật là không tầm thường liền hậu kỳ đại tu sĩ đều là nhìn không ra diệp gia đệ tử lão g i ả họ phú bọn họ đều là cùng nhau đưa ánh mắt tụ tập tại hàn trưởng lao trên người người đang nói gì thế tại hạ nghe không hiểu chẳng qua hàn mố cũng là hiếu kỳ trên đời lại có khí tức hình dạng cùng ta gần như thế người lệ phi vũ cười lạnh một tiếng các ngươi biết nếu như trong đội ngũ có cổ ma nói sẽ là hậu quả gì đi nói không chừng các ngươi đều là hắn chọn chúng tế phẩm không tin có dám để lệ mỗi thử một lần lệ phi vũ bàn tay nâng lên mấy đạo màu vàng thần lôi hàn trưởng lao trong ánh mắt toát ra vẻ trắng ghét sắc mặt xanh trắng một trận biến hóa sau đó hắn dị thường quả quyết hóa thành một đạo hát mang đạo mắt hướng trên núi bay trốn đi hàn trưởng lao chạy thế nào chẳng lẽ hắn thật là c ổ ma đầu to q ó áy nhân nhìn mấy lần lệ phi vũ cũng là phi đội ma lên đồng thời trách móc tiếng nói nơi này giao cho ngươi chủ trì ta đuổi theo ma đầu kia thất thúc ngài chính mình cẩn thận nếu hắn thật là của ma thần thông sợ là không yếu biết lệ phi vũ cười ha ha thu hồi tịch tả thần lôi nho sinh nói ba vị kia ta đều biết chẳng qua hai vị lao giả họ phú nói hai người bọn họ đến từ hải ngoại là t á n tu vị này là lệ đạo hữu vị này là hàn đạo hữu thật ra thì ta cùng hắn không phải hải ngoại t á n tu mà là đến từ thiên nam lệ phi vũ thẳng thắn nói vừa rồi vậy cũng đích thật là của ma mà lại là từ thiên nam chúng ta một chỗ cấm địa trốn ra được chẳng biết tại sao đến đại tân bây giờ xem ra hắn là có mưu đồ nói không chừng côn ngô sơn này quả thực c h ấ n áp đồng bạn của hắn bạch giao di tò mò nhìn về phía hàn lập các ngươi thật đến từ thiên nam hàn lập cười khổ nói đúng là như thế phía trước có chút che giấu mong rằng các vị thứ lỗi đi ra ngoài di hình đổi dung mạo đều là chuyện thường húng chỉ là ngụy tạo thân phận cho nên hàn đạo h ư u cái này không có gì có thể thứ lỗi lao giả họ phú vớt ư vớt ư sợi dâu cười ha ha rất khéo hiểu lòng người bộ dáng nho sinh nói m ấ y vị nếu được phải không bằng cùng nhau đi đến như thế nào lao giả họ phú bọn họ tự nhiên nguyện ý chẳng qua lại không hẹn mà cùng nhìn về phía hàn lập và lệ phi vụ hai người nho sinh một trận tò mò lại là quan sát tỉ mỉ hai người một phen xem ra hai vị này đến từ thiên nam tu sĩ có chỗ không giống bình thường lại thành người này chủ tân cốt thiên nam hắn cũng biết nơi vắng vẻ luận nồng độ linh khí còn lâu mới có thể so sánh với đại tấn mà cựu h u tông cùng tiểu cực cung đều là đại tấn nổi danh tôn g môn thực lực nội tình c ư ờ n g đại bộ này tình hình để hắn không khỏi đối với lệ phi vũ và hàn lập đặc biệt chú ý trên đường bọn họ nói chuyện t h i ế m nho sinh cũng là biết lao giả họ phú bọn họ không phải từ bọn họ tiến đến lối vào đến cái này cũng khó trách sẽ như thế nhanh liền đổi kịp bọn họ không bao lâu bọn họ đến một chỗ bạch ngọc quảng trường nơi này vẫn không có đầu to quái nhân cùng cổ ma thân ảnh rất hiển nhiên bọn họ chọn bạch ngọc quảng trường dọc theo đi trong đó một đầu thềm đá tiếp tục đi lên tất cả mọi người là đánh giá mỗi một thềm đá đường trước ngọc đ ị a mỗi một con đường đại biểu đi thông côn ngô sơn một nơi lệ phi vũ nhìn về phía lao giả họ phú đ á n g người nói mấy vị lựa chọn như thế nào mỗi một con đường đều có không giống nhau cơ duyên lựa chọn xong có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn ta muốn trừ chúng ta bên ngoài hẳn là còn biết không ngừng có người đi vào lao giả họ phú sắc mặt một trận xoắn suýt cơ duyên ai không muốn muốn, nhưng cũng phải có mạng mới được. lệ đạo hữu ngươi dự định chọn cái nào một đầu ta người này so sánh t ủ thiếu tài liệu cho nên định đi kim thạch cắt nhìn một chút lão giả họ phú có chút thất vọng lệ phi vũ nhìn về phía hàn lập hàn sư đệ ngươi đây ta còn không có nghĩ kỹ côn ngô sơn cơ duyên đông đảo lão giả họ phú cùng thường họ mỹ phụ lẫn nhau nhìn nhau bọn họ cảm thấy chỉ cần không lựa chọn côn ngô điện loại này chủ điện nghĩ đến sẽ không gặp phải nguy hiểm quá l ó n cho nên hai người liên thủ lựa chọn mỗi một đầu thêm đá bạch giao di cũng đơn độc chọn một đầu chương hai trăm linh chín thu hoạch ra tay tàn nhẫn diệp ra bên kia vì lợi ích tối đại hóa phân ra hai đội người một đội do nho sinh xuất lĩnh đi đến linh bảo cát một cái khác đội đồng dạng đi côn ngô điện liền giống lệ phi vũ nói hiện tại là tranh phong chiếm dây thời điểm đi côn ngô sơn nơi quan trọng nhất có thể lợi ích tối đại hóa về phần một chút tài liệu linh d ư ợ c điện tịch loại hình không đến được lộ ra trọng yếu như vậy lệ phi vũ biết côn ngô sơn nguy cơ trùng trùng trừ cổ ma còn có bị tu sĩ thượng cổ phong cấm tứ linh hơn nữa tụ tập đến mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tu sĩ nhân loại có nhiều thứ không phải tốt như vậy dành đương nhiên lệ phi vũ cũng không phải sợ chẳng qua là cảm thấy chính mình như vậy mới có thể thật làm được lợi ích tối đại hóa phía sau đụng phải người nào trực tiếp giết tranh đoạt chính là lần này côn n ô sơn chú định máu chạy thành sông bị hắn giết hoặc là bị những người khác giết đều là không khác nhau gì cả đã như vậy vậy chúng ta tại này phân biệt lệ phi vũ ông quyền bước lên đi thông kim thạch các con đường trước mắt biến mất tại t r o n g x ư ơ n g mù trắng những người khác cũng không có do dụ r ồ i g i ế t nhanh chóng đi đến hàn lập do dự trong chốc lát cuối cùng lựa chọn chú linh đường trong sương mù trắng có cấm bay cơm chế chỉ có thể đi bộ đương nhiên đối với linh cầm không tính là lệ phi vũ cảm thấy tốc độ có chút chậm sau lưng mở ra linh xí hai cánh chấn động hóa thành một đạo lôi quang tốc độ kinh người với mới nửa ngày lệ phi vũ liền đi đến trước một gian lầu cắt lầu cắt có vài chục t r ư ợ n g cao dài rộng cũng có đến gần hơn một mươi triệu lầu cắt chính giữa bảng hiệu bên trên viết lấy ba cái long phi phượng văn lớn chừng cái đấu chữ vàng kim thạch các cả tòa cung điện đều bị một tầng gọn sóng lồng ánh sáng màu vàng bao và phủ lệ phi vũ vỗ trong đó một cái linh thú đại mấy ngàn con màu vàng lình ve bay ra trừ ban đầu hai cái sánh ngang kết đan hậu kỳ đ ỉ n h phong ngoài ra đến tiếp sau ra đời cũng có mấy chục con đạt đến sánh ngang yêu thú cấp năm trình độ linh chủng muốn đi vào đến thành thục kỳ đều vô cùng chậm chạp hơn nữa bồi dưỡng phương thức cũng không giống nhau lệ phi vũ cũng hết cách chỉ có thể một bên tìm loại này phương pháp một bên thuận theo tự nhiên đi theo lệ phi vũ hướng cấm chế một điểm tất cả vệ linh kim thiền dối rít bổ nhào cấm chế trên vòng bảo hộ điên cuộc tán cấm chế này không yếu như vậy số lượng vệ linh kim thiền đều là tiêu thời gian một nén ngang mới công phá lệ phi vũ mỉm cười thu hồi kim thiền cất bước từ chỗ lỗ hỏng bước vào trong đó lệ phi vũ lầm bầm lồ bầu hắn đi không có mấy bước bỗng nhiên mặt đất sáng lên một trận hoàng mang một cái trận pháp to lớn xuất hiện trong đại điện trên người lệ phi vũ t h ầ m xuống một luồng trọng lực lớn rơi xuống có ý tứ địa từ vô cực mỏ đảo ngược sức đẩy v n h vẹn trong nháy mắt quanh thân lệ phi vũ ba trượng phương viên trọng lực khôi phục như thường lúc này bốn phía đại điện tượng đá trong mắt sáng lên một đạo hồng mang ẩm ẩm trên người bọn chúng mảnh đá một trận chấn động rót xuống thân thể cao lón bắt đầu nhúc ních đồng thời huy vũ lên k i ế m đá đi xuống bệ đá mỗi một toa tượng đá trong cơ thể đều có bí ẩn trận văn trong đại điện không bị trọng lực ảnh h ư ở n g lệ phi vũ như muốn tốc chiến tốc thắng đỉnh đầu trận đồ hiện lên một tòa thấp hơn năm màu núi nhỏ bay ra trong c h ư ớ c mắt tăng vọt vì mây trượng lớn ngũ sắt thành núi hán thảo túng tu di ngũ hành sơn hung hăng vượt qua trong đó một tôn ập đến một trận ngũ sắc linh quang sáng lên ngay sau đó bồng bồng mấy lần góc đông nam tượng đá trực tiếp bị nện thành khối vụn lệ phi vũ thân hình giống như quỷ m ị mau né trong đó hai tôn tượng đá công kích tiếp tục thúc giục tu di ngũ hành sơn công kích không bao lâu tất cả tượng đá đều là biến thành đầy đất cặp bã nhưng khi tượng đá tất cả đều sau khi vỡ vụn trong đại điện cấm chế cũng là lập tức biến mất lệ phi vũ nhìn mấy lần bắt đầu tại kim thạch các khắp nơi tìm kiếm có chút gian phòng cũng có cấm chế chẳng qua càng là có cấm chế lệ phi vũ vượt qua vui vẻ bởi vì cái này mang ý nghĩa bên trong tồn tại tài liệu tỷ lệ càng lớn ở chỗ này hao nửa ngày nhiều thời gian về sau lệ phi vũ nụ cười trên mặt từ kim thạch các đường cũ trở về sau đó lại đi đến bách thảo viên bởi vì chỉ có một mình hắn lệ phi vũ làm việc lên không chút k i ế n kỵ đủ loại thủ đoạn đều là sử dụng bách thảo viên c ầ m chế so với kim thạch các mạnh hơn rất nhiều chẳng qua vẫn như cũng ngăn không được hắn lệ phi vũ đầy cõi lòng mong đợi tiến vào nhưng kết quả lại thất vọng bên trong có linh dược nhưng chỉ có lẽ giải tán mười mấy gốc đương nhiên mỗi một gốc năm đều rất lâu xem ra lúc trước đại chiên tuyệt đại bộ phận linh dược đều là bị hái không còn Khoái, cái kia lệ phi vũ thấy được dược viên xa xa mọc ra một cây linh dây leo uốn lượn m à lên có vài chục trượng cao phía trên treo bảy con lớn trừng quả đấm hồ lô tổng cộng có bảy sắc hắn lập tức tiến lên cẩn thận tra xét về sau không khỏi hoảng sợ nói bảy sắc linh dây leo không nghĩ đến còn dư có như thế đỉnh giai linh thụ hồ lô còn không có thành thục ó lẽ năm đó đại c h i ê n lúc chỉ là vừa g e o không lâu bảy sắc l i n h dây l e o một cây dây leo bên trên có thể kết bảy sắc hồ lô mỗi một sắc hồ lô đại biểu một loại thuộc tính đặc biệt sau khi thành t h ụ hồ lô cho dù đơn giản tế luyện cũng có thể phát huy ra không kém cỏi c á c đan hậu kỳ bản bệnh pháp bảo y lực luyện chế thành bản mệnh pháp bảo tiềm lực kinh người mỗi một cái hồ lô căn cứ tế luyện phương pháp khác biệt sẽ sinh ra đặc thù hiệu quả như hồ lô rượu hỏa hồ lô nuốt biển hồ lô bay kiếm hồ lô v v rất nhiều tu sĩ thượng cổ cổ bảo hồ lô chính là do bảy sắc linh dây leo bên trên kết xuất hồ lô luyện chế thành gần như mỗi một cái đều là đỉnh giai cổ bảo trình độ có này một gốc linh thụ cũng coi như chuyến đi này không tệ lệ phi vũ mặt mỉm cười đem còn lại linh dược toàn bộ na di đến trong tùy viên châu hắn đem bảy sắc linh dây leo trồng ở huyện thiên tiên thụ bên cạnh hy vọng nó có thể hấp thu huyền thiên linh khí có chút biến hóa dựng dục ra mạnh hơn hồ lô sau khi làm xong lệ phi vũ rời khỏi bách thảo viên đi đến chuyến p h á p lâu lệ phi vũ bọn họ không c á c h ra được lâu càn lao ma đám người tuần tự tiến vào côn nô son bọn họ xem như nhóm thứ ba tiến vào nơi đ â y tu sĩ bởi vì đi là đám người diệp ra tiên vào lối vào xuất hiện lúc tại giữa s ư ờ n núi thạch đình trên đường đi không có gặp phải cái gì cơm chế tốc độ đi lên có chút nhanh chóng vẹn vẹn một hai ngày sau liền đến bạch ngọc quảng trường nhìn một chút mỗi con đường đ i t h ô n g địa p h ư ơ n g càn lao ma bọn họ đồng dạng sinh ra khác nhau như vậy tách、ra. sau đó không lâu ngân xí dạ xoa sư cẩm thú còn có một x ấ phụ từ mặt đất trôi ra ngân sĩ dạ xoa vốn định tìm được tứ linh cùng nhau hành động nhưng cuối cùng một linh nhưng thủy trung không phát hiện liền là yêu l à quỷ cũng không biết hết cách bọn họ không làm ý khác hơn là ba người cùng nhau hành động s ấ u phụ bản thể là một cái cấp mười giùa loại yêu thú am hiểu thuật đ ồ n thổ ba người liên thủ có thể nói là bây giờ thực lực mạnh nhất toàn thể bọn họ duy nhất quan tâm cũng là côn ngô điện bởi vì trong côn ngô điện có bọn họ bản mệnh bài là tu sĩ thượng cổ lưu lại một khi bị nhân loại cầm đến tay vậy bọn họ đời này đều sẽ chịu khống tại bọn họ sinh tử đều tại thứ nhất độc ở giữa chúng ta cẩn thận ấ n nút c ô ngoại n điện trên đường chủng cấm chế chủ điệp, à i đ điện n c à giới có bắc cực bảo nguyên quang bảo vệ để những nhân o vệ để l ạ kia tu sĩ thay chúng ta tu t sĩ chúng đánh r ư c cấm chế. trận, t Đến phá h ờ khắc mâu chốt, chúng ta lại hiện thân nữa tranh mâu ta nữa lại đi o do ạ n Không thành vấn đề. Ba yêu không chút do dự, lựa chọn côn chút ngô đề. đ Ba lựa yêu dự, ệ n còn đường này. Ngoại đi giới qua nhiều ngày bắt đầu liên tục không ngừng có tu sĩ đạt đến đại trận lối vào chẳng qua lúc này đại trận bởi vì diệp ra động chút ít tay c h â n coi như đại tu sĩ cũng không cách nào cưỡng ép xâm nhập lối vào thái ất môn huyền thanh tử trấn giữ thuyết phục ngăn cản tu sĩ tiến vào nhưng đa số đều là không nghe khuyến cáo của hắn người đến bên trong có hóa tiên tông người cùng người của thiên lan thánh điện bọn họ có thủ đoạn tiến vào bên trong đi trước một bước tiến vào côn ngô sơn huyền thanh tử cũng là bất đắc dĩ hắn có chức trách của mình ở chỗ này chờ thiên ma tông thất diệu chân nhân cùng nhau t i ế n v à o côn ngô sơn chuyện ít có người biết nhưng làm đại tân chính ma hai đạo người đứng đầu tông môn trong môn cũng có tu sĩ hóa thần cho nên côn ngô sơn chuyện đều là biết một chút nếu xử lý không tốt cũng là họa lớn mặt trời hàn lập đi trú linh đường ở nơi đó cũng là đạt được không ít đủ tốt h ắ n ở nơi đó dừng lại mấy ngày sau cuối cùng quay trở về quảng trường chuẩn bị lại đi tìm kiếm những địa phương khác kết quả lại là gặp được thanh niên họ tử thiên lan thánh nữ cùng âm la tông cắt trưởng l á o tổ hợp ba người hàn lập cùng bọn họ đều có ân đoán lúc này gặp sắc mặt có chút khó coi một vị đại tu sĩ hai vị thần thông không yếu nguyên anh trung kỳ nếu đối kháng chính diện hàn lập cảm thấy chính mình phần thắng không lớn mà lúc này lệ phi vũ đang từ thứ năm chỗ quay trở về mỗi một con đường cũng không phải tất cả cung điện cũng còn có cái gì lưu lại thứ tư chỗ chính là không có gì cả thứ năm chỗ cũng không có mò được thứ gì lệ phi vũ có phá cấm thủ đoạn tốc độ nhanh hơn hàn lập không biết bao nhiêu cũng càng vì quả quyết mỗi tiến vào một chỗ đều là trực tiếp quét sạch sau đó rời đi lại đi chỗ tiếp theo hàn lập giao ra âm la tông ta quỷ l à p h i ề n b ả n trưởng lão có thể tha cho người một mạng các trưởng lão từ trong tay áo bay ra một thanh hóa c ố t đao ma khí âm u t h á n h nữ áo b à o màu bạc cũng là khẽ cười nói hàn đạo hưu trên người ngươi phệ kim trùng bồi dưỡng phương pháp còn có lúc trước tiểu đình không biết có thể hay không giao ra hàn lập sắc mặt nghiêm trọng trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh bốn màu kỳ quạt bốn diễm quạt uy lực phi thường khủng bố cho dù đối mặt bọn họ ba người hắn cũng có nắm chắc một cái phía dưới đả thương nặng bọn họ nhưng nó tiêu hao pháp lực quả thực khủng bố lấy hắn hùng hậu tinh thuần pháp lực đều sẽ bị hút đi đến gần năm thành đả thương nặng không có nghĩa là giết nếu bạn nhất bọn họ cầm một chút pháp bảo đặc thù triệt tiêu bốn diễm quạt bộ phận uy lực pháp lực kia rất nhiều trôi mất tình hình đối mặt bọn họ chỗ hắn cảnh liền càng thêm nguy hiểm tại các trưởng lao đám người chuẩn bị lúc ra tay một đạo đội quang tử mỗi thềm đá trên đường vào ra trong ánh sáng xuất hiện một bóng người đúng là lệ phi vũ hàn lập sắc mặt vui mừng. mà thiên lan thánh nữ cùng thanh niên họ từ thì sắc mặt đại biên thậm chí lộ ra vẻ kinh hoàng người là người phương nào các trưởng lao khoa trứng hỏi các đạo hữu không thể như đây thiên lan thánh nữ lời còn chưa dứt lệ phi vũ chân mày cao lại há m ồ m p h u n ra một đạo cực kỳ vừa mạnh thái dương chân hỏa các trưởng lao lây hóa cốt đao ngăn cản tất cả ma khí bị đốt cháy sạch sẽ ngay cả pháp bảo bản thể đều bị h ò a tan non lửa pháp bảo cùng hắn có tâm thần liên hệ bây giờ bị hủy hắn sát mặt một trận trắng xám khoe miệm chảy ra vết máu sau đó lệ phi vũ đưa tay mấy chục đạo màu vàng tịch tà thần lôi hướng hắn r các trưởng lão cảm nhận được thần l ô i uy lực lập tức hướng thanh niên họ từ bọn họ hô hai vị nhanh giúp ta lệ phi vũ cười lạnh từ tiên sư và thiên lan thánh nữ không nhúc đích các trưởng lão mặt mũi tràn đầy không hiểu sau đó lôi đình rơi xuống cả người hắn ở trong sấm xét hét thảm không dứt một cái bàn tay năm màu trống rông xuất hiện như điện quan g h ỏ a thạch xuyên qua trong cơ thể hắn xuyên qua lại xuất hiện lúc bàn tay năm màu bên trên cầm một cái nguyên anh lệ phi vũ k ế t động hai tay đem trùng điệp phong cấm sau đó thu nhập tay n o ném vào trong tùy viên châu thiên lan thánh nữ lung túng cười một tiếng lệ đạo hưu thật là đúng gì mà lúc đầu hàn lập thấy nguy cơ tiếp xúc thu hồi bốn diễn quạt đây không phải lâm đạo hưu cùng từ đạo hưu sao các ngươi thế nào ngàn dặm xa xôi từ thiên lan thảo nguyên đến đại tân chẳng lẽ tìm đến lệ m ô muốn về đ ổ tự nhiên không phải chúng ta chẳng qua là có giao dịch muốn cùng hàn đạo hưu giao dịch mà thôi hàn lập c ư ờ i lạnh không cho bọn họ sắc m ặ tốt t nếu ngẫu nhiên gặp vậy lệ phi vũ tỉnh lại tại trong linh thú đại ngủ thiên lan thánh thú thanh mang l ó ạ i lên đồng tử bộ dáng thiên lan thánh thú xuất hiện ở bên ngoài âm ý bản lão tổ ngủ làm gì n g ư ơ i tín đổ lên để ngươi xem một chút thiên lan thánh nữ thấy thánh nữ t h ê mà thành công hóa hình không khỏi vui mừng không người nói bái kiến đại nhân thanh niên họ tử cũng như thế đồng tử gật đầu lệ phi vũ cười nói nhưng muốn cùng bọn họ đi đồng tử lần nữa quét hai người bọn họ một cái tại bọn họ một mặt trong trở mong nói được sau này hãy nói chẳng qua tu vi ngươi có vẻ như lại tăng tiến không ít thật là biến thái hai người các ngươi không nên t r e o chọc hắn chờ ta cùng hắn ước định sau khi kết thúc tự sẽ quay trở về thiên lan không cần vì bản tôn lo lắng vâng đại nhân thiên lan thánh nữ cùng thanh niên họ tử cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời đồng tử mắt nhìn h ắ lập hóa thành một đạo thanh mang vào linh thú đại côn ngô sơn cơ duyên không nhỏ các ngươi cũng không cần rộng lấy cho ta cái mặt mũi ở chỗ này cũng không muốn đấu hàn lập mắt nhìn bọn họ gật đầu nói biết lệ sư m i n h thanh niên họ từ nói nếu lệ đạo hữu đều mở miệng mặt mũi này chúng ta tự nhiên sẽ cho chúng ta bảo đảm tại côn ngô sơn sẽ không động thủ với hàn đạo hữu lệ phi vũ mỉm cười nhìn về phía hàn lập hàn sư đệ ngươi đi con đường nào hàn lập chỉ hướng c h ú linh đường vậy ngươi thu hoạch không nhỏ còn đi ta dò xét mấy đầu cũng chỉ có bộ phận cung điện còn có đồ vật lưu lại ta xem còn lại hẳn là cũng không có gì không bằng cùng đi côn ngô điện nhìn một chút hàn lập do dự một chút lập tức gật đầu lệ phi vũ mời hắn cùng nhau mặc dù không biết cái gì d ụ ý nhưng hắn không cách nào cự tuyệt họ nữa coi như gặp bảo bối gì lệ phi vũ cũng sẽ cùng hắn chia để ề đây là hai người nhiều năm ăn ý lệ phi vũ thu các trưởng lão thi thể về sau cùng hàn lập cùng nhau hướng côn lô điện phương hướng bay đi t h ư ơ minh chúng ta nên như thế nào thanh niên họ từ nghĩ nghĩ lệ phi vũ mặc dù thực lực cường đại nhưng lần này đến tu sĩ nguyên anh đông đảo hẳn là cũng không thiếu đại tu sĩ côn lô điện là chủ điện chắc hẳn có trọng bảo tỷ lệ không nhỏ chúng ta có thể gặp cơ làm việc đục nước nhỏ vậy liền như vậy thiên lan thánh nữ cùng thanh niên họ từ sau đó cũng bước lên đi thông côn ngô điện tiềm đá không lâu sau đó lệ phi vũ bọn họ tuần tự đến một chỗ quảng trường nay quảng trường so với phía dưới bạch ngọc quảng trường còn muốn khoảng không gấp mấy lần chỉ thấy một mảnh cực lớn trong màn sáng năm đạo bóng trắng một đạo hoàng ảnh cùng hai đạo bóng xanh đánh thẳng được khí thế ngất trời năm đạo bóng trắng là lao ma ngũ tử ma hóa t h ầ n hoàng ảnh là tu vi diệp ra gần với nho sinh cùng đầu to quái nhân tu sĩ trung niên bóng xanh lại là hai cái thanh đồng cự sư màn sáng trải rộng toàn bộ quảng trường quảng trường hai bên có từng trận hào quang c h ấ p động xem xét liền là có cấm chế lợi hại cấm chỉ người thông hành Trưng nhạn nổ lông, kịch qua đông, đấu. sau màn sáng là một cái sơn môn to lớn nên chính là lối vào côn ngô điện lệ phi vũ mở ra linh mục nhìn một phía sau đó đột nhiên cười nói thật đúng là náo nhiệt hắn hất lên tay á o từ đó bay ra một đạo ngũ sắc linh quang t r ủ n g kích màn sáng chỗ gặp được màn sáng kịch liệt chấn động đưa đến cản lao ma chú ý của bọn họ lớn mật lệ đạo hữu hàn đạo hữu là các ngươi hai người đồng thời mở miệm lệ phi vũ đám người bọn họ xuyên qua màn sáng khe hở về sau cản lao ma trực tiếp ra tay ngũ ma t ử bên trong ba cái đột nhiên biến mất sau một khắc liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ thanh niên họ từ lệ phi vũ và hàn lập đồng thời ra tay các đối phó một cái tịch tà thần lôi từ trong tay hai người bắn ra cản lao ma h ù lên quái dị sợ đến mức thân hình thoát một cái lập tức biến mất ở chỗ cũ mà thanh niên họ từ bên này hắn một trưởng đánh lui trong đó một cái từ ma sau đó quanh thân lệ phi vũ hiện lên vô số kim sắc kiềm khí hướng mỗi tượng đá chỗ rơi đi phanh, phanh phanh tượng đá bị đánh vỡ vụn trong khói bùi đi ra ba bóng người đúng là ngân sĩ dạ xoa chờ ba yêu nhìn thấy bọn họ xuất hiện thanh niên họ tử càn l ã o ma còn có diệp ra tu sĩ trung niên tất cả đều b i ế n sắc ngân sĩ dạ xoa trong mắt có hận ý cũng có cảnh giác không dám dựa vào lệ phi vũ bọn họ quá gần đại tu sĩ khó gặp bây giờ côn n g ô sơn mở ra p h ả n phất trở nên không đáng giá tăng thêm linh bảo các khác cùng chấn ma tháp hai con đường chỉ sợ lúc này đã vượt qua mười vị nếu không có bất ngờ gì xảy ra hướng chỉ l ệ cái kia xui xẻo hòa thần bây giờ còn bị yêu phi vây ở n u y ễ n diệu thiên giống bên trong lệ phi vũ mỉm cười tùy ý cũng không có để ý đến những người khác hướng côn lô điện sơn m càn lão ma cùng diệp ra trung niên tu sĩ bị hai cái thanh đồng cự sư ngăn cản nhất thời không cách nào dành thời gian đi đến mà ngân sĩ dạ xoa ba yêu hình như có chút lo lắng cũng không dám có động tác gì không bao lâu lệ phi vũ bọn họ đến bích ngọc xây dựng trước sân môn nơi này trừ hai hàng không biết tên đại thụ bên ngoài lại không có những vật khác những này đại thụ mỗi một gốc đều có cao hai mươi ba mươi triệu thân cây cùng lá cây đều là khô vàng thấy lệ phi vũ ngừng lại hàn lập tò mò hỏi thế nào nếu không nhanh chút người phía sau muốn chạy đến nếu là ta nhớ không lầm những này đại thụ cũng là trong truyền thuyết có thể sinh ra từ lực kim từ linh mục một khi bước vào trong đó sẽ gặp kim từ lại thấy ánh mặt trời bị trọng lực ra thân nửa bước khó đi bất kỳ trộn lẫn vào kim thuộc tính tài liệu pháp bảo đều sẽ bị này cây khắc chế không cách nào vận dụng thấy bọn nó cái này sắp xếp chỉ sợ vừa tiến vào sẽ gặp c h í ít bốn năm viên linh mục trọng lực trống lên sau này kỳ đại tu sĩ pháp lực gia chỉ cũng sẽ đi lại duy gian sau khi nghe xong hàn lập kinh ngạc không dứt không khỏi đánh thêm đo mây lần những kia đại thụ thanh niên họ từ cười ha ha lệ lạ hữu ngươi sẽ không phóng đại n ô từ để từ mô đi do thám thanh niên họ từ lo đ ế m nhưng vẫn là âm thầm nhấc lên pháp lực vừa bước vào chẳng qua mấy trường xa hắn toàn bộ thân hình m ả n h nhưng khẽ cong giống như l ư n g quòng lão nhân thân thể mỗi một tấc làn da đều đang run dậy trong cơ thể càng là phát ra xương nổ tiếng vang phản phất toàn thân xương cốt đều muốn bị đập vụn nếu không phải trước thời hạn ngưng tụ pháp lực chỉ sọ lần này đã trực tiếp để hắn nằm trên đất không thể động đậy sắc mặt hắn đỏ lên trên mặt vài gốc gân xanh nổi lên nhìn có chút d ữ tọn nhưng đây cũng chỉ là để đứng thẳng lên thân thể qua mười mấy hơi thở thời gian cũng không gặp hắn bước ra một cái khắc bước cúc ngày cho ta thanh niên họ từ quát lên một tiếng lớ pháp lực tăng v ọ n sau đó chớp mắt lui về sau mấy bước ra kim từ linh mục phạm vi bao phủ hắn thở ra một hơi thật dài thân thể còn tại hơi phát run sắc mặt tái nhuận loại cảm giác này thật giống như một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn vô cùng nặng nề lực lượng muốn đem hắn đè nát lâm ngân bình linh cơ khẽ động nếu biết lai lịch cái k i a ứng phó liền dễ dàng hơn chúng ta có thể khống chế không phải kim thuộc tính pháp bảo đem những này linh mục chém không phải lâm đạo hữu biện pháp tốt chẳng qua ta không đồng ý vì cái gì hàn lập cũng là hiếu kỳ nhìn lại bởi vì ta có dùng các ngươi cũng không cần quản ta đối với những này linh mục có chút thích sẽ thu s ạ c h đi thế nhưng cái tia kim từ trọng lực lệ phi vũ cười cười cũng chỉ là đối với các ngươi mà nói đừng quên ta đồng dạng am hiểu từ lực các ngươi không biết đi thật ra thì từ lực là có thể triệt tiêu lẫn nhau chỉ cần điều chỉnh phía dưới hướng lệ phi vũ bước vào kim từ trọng lực p h ạ m vi thoáng sau khi thích ứng cũng điều chỉnh bản thân địa từ trọng lực quy lực khiến cho cùng kim từ trọng lực ngang hàng hàn lập nhìn lệ phi vũ tại cây cối ở giữa đi lại tự nhiên một trận hâm mộ chỉ thấy lệ phi vũ huyền hóa ra hai cái nằm mồ bàn tay lón vây quanh ở kim t ử linh mục mạnh nhưng ở giữa bạo phát cực mạnh pháp lực n g ạ n h sinh sinh đem nó từ dưới đất cho rút ra sau đó hai tay của hắn kết động thủ quyết một đạo pháp thuật rơi xuống kim t ử linh mục bên trên kim t ử linh mục đột nhiên thu thọ thành lần hơn một xích nhỏ lệ phi vũ trông mèo vẽ hổ đem còn lại linh mục đều là nhổ tận gốc thu nhập tay áo sau lại đưa vào tùy viên châu hạn tại những n à y linh mục bên trên thực hiện địa từ cầm chế triệt tiêu kim t ử trọng lực không phải vậy huyết nhất bọn họ một khi đến gần sẽ bị đẻ nát thân thể cái này kim từ trọng lực cũng không phải tu sĩ nguyên anh trở xuống có thể tiếp nhận nếu tu sĩ luyện thể có lẽ còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận Đi t hàn ô không i ngại Phi chứng có. nhẹ h n đã Lệ、phi、Vũ g tiếng, cùng cười niên một thanh từ họ lập â Ngân m thêm. Bình kính sợ càng tăng、thêm. Nhiều như Phi đối với Vũ v Lệ sợ y thủ đoạn, không treo trọc không không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. đoạn, ngờ xác là lựa thần thức truyền âm lệ sư minh những kia linh mục giống như có chỗ đặc thù cây bên trong minh khắc lớn quang luân hàng m a người rùa thấy lệ phi vũ như vậy trả lời hàn lập cũng không nói thêm nữa hàn tự nhiên rõ ràng ban đầu ở âm dương quận hàn đối phó ngân xí dạ xoa căn bản là vô dụng toàn lực có lẽ liền một nửa cũng không có phát huy hàn lập nghĩ nghĩ mấy người bọn họ liên thủ coi như càn lao ma bọn họ toàn bộ hợp tác cũng không làm gì được bọn họ vốn còn nghĩ thế nào đem phong hồn chú giải chú phương pháp thu vào tay càn lao ma nếu xuất hiện ở đây vậy tuyệt đối không thể bỏ qua coi như chỉ có một mình hắn hắn tin tưởng chính mình đối mặt càn lao ma cũng có không nhỏ chiến thắng tỷ lệ mấy người bước vào đại điện vừa vào cửa hàn lập nao nao nhịn không được lên tiếng nói bắc cực nguyên quang lúc đầu cái này cửa chính trong đại điện hiện đầy lít nha lít nhít màu bạc tia sáng những này tia sáng đều là từ trong đại điện trong trụ đá phun ra hàn sư đệ Đến lúc này g i n càn h thời h gian. lao ma bọn họ cũng là giải quyết thanh đồng tự sư chạy đến bởi vì không có kim từ linh mục ngăn cản tốc độ bọn họ cực nhanh ngân sĩ dạ xoa thấy được cái kia trống rông cảnh tượng không chỉ có chút ít l ê y người cái này bọn họ lại như thế nào lấy đi kim từ linh mục sư cầm thú nói quản n h i ề u như vậy làm cái gì vừa vặn chúng ta không có trở ngại bọn họ đã xông vào đại điện nếu không nhanh lên một chút mệnh bài liền thật muốn bị bọn họ cầm đến tay ngân sĩ dạ xoa cũng biết tình hình khẩn cấp cũng sẽ không có nghĩ nhiều nữa chậm c à n lao ma bọn họ một bước đến trước đại điện cho dù là bọn họ thấy được lít nha lít nhít bắc cực nguyên quang cũng không khỏi dừng bước ừ c à n lao ma nghĩ nghĩ thân thể trợt biến thành huyết ảnh hướng trong đại điện bay đi vô số màu bạc sợi tơ đem huyết ảnh xuyên thủng nhưng huyết ảnh bạo phát ra trói mắt huyết quang về sau lại tại càng không ngừng tiến hành chữa trị về phần tu sĩ trung niên họ diệp thủ đoạn hắn không bằng càn lao ma phong phú mặc dù mượn đẩy trời vòng tay có thể chặn hắn nhưng đối mặt bắc cực nguyên quang này lại thúc thủ vô sách nhưng vào lúc này ba yêu cùng nhau phát lực các khiến cho thần thông tạm thời thanh trừ ra một mảnh đất trống bọn họ cũng không có lo lắng tu sĩ trung niên họ diệp biến thành ba đạo ô mang vọt h ẳ n g tu sĩ họ diệp sắc mặt vui mừng đang lo không đi vào con n ô điện bộ phận sau diện tích không tỉnh lớn hai hàng chiếp sắp x chiếc ghế nơi cuối cùng ở giữa đặt một tấm màu xanh lá án bản án trên bàn đặt vào mấy n u ô i đồ vật chẳng qua đều bị một tầng quang cháo bao lại lệ phi vũ thi triển linh mục nhìn kỹ quang cháo bên trong có bốn khối trồng lên nhau tấm b ả n gỗ g một thanh màu tím tiểu kiếm một cây lớn trừng bàn tay hàng m a trượng một quyển hiện ra hồng quang thư quyển cùng một khối màu xanh biết ấn tỉ mặt ngoài điêu khắc cái này sinh động như thật ngũ trào kim long cái này ấn tỉ chính là hóa long tỉ lệ phi vũ nghĩ, nghĩ nói từ đạo hữu lâm đạo hữu những thứ này các ngươi muốn cùng lệ mộ tranh giành sao thanh niên họ từ khỏe miệ hơi co cóc trong lòng một tr Chúng chúng tác tranh giành, không đánh Hợp nói muốn muốn ngươi giết chúng ta biết ta. với、lệ、mộ, sẽ lệ dừng ù cùng sao sẽ ta, hai cũng khác tác, các hơn những người ngươi thánh tin trung quy sẽ không lỏng, trận phản tốt thú hợp hám lợi bội đều quy mặc lâm vị đe d một chút lệ phi vũ tiếp tục nói ta chuyện xấu nói trước côn ngô sơn này cũng không phải đất lành gì các ngươi tiến đến chú định cựu tử nhất sinh nếu tin tưởng ta chật nghe ta phân phó bình yên sau khi rời khỏi đây sẽ có chỗ tốt của các ngươi thanh niên họ từ cùng lâm ngân bình liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều là đám c h vậy mặc cho lệ huynh phân phó lệ phi vũ mỉm cười gật đầu hàn sư đệ ngươi cùng bọn họ cùng đi ngăn cản bên ngoài người tiến vào ta sẽ mau chóng phá vỡ vòng bảo hộ đi giúp các ngươi biết lệ sư huynh ba người bọn họ đường cũ trở về chuẩn bị tại phía trước trong hành lang ngăn cản bọn họ lệ phi vũ nghĩ nghĩ liên tục đập động linh thú đại để bầy vệ kim trùng phi thiên tử văn hạt cùng nhau đi trước sau đó lại gọi ra sĩ c h giao cho hắn một giọt ngàn năm thọ nguyên dịch thời khắc mấu chốt bạo phát bầy vệ kim trùng cùng phi thiên tử văn hạt đều có linh trí khá cao thủ tĩnh có thể đơn độc tác chiến không cần lệ phi vũ chỉ huy nếu thật có vấn đề xích cũng có thể thay thế hắ làm xong hết thẻ đó lệ phi vũ ánh mắt nhìn thắng á n trên bản lục quang vòng bảo hộ vòng bảo hộ này cực kỳ lợi hại không có đối ứng lệ n h bài chỉ sợ hắn sử dụng toàn lực cũng cần một phần ba khắc thời gian mới có thể phá vỡ hắn gọi ra bản mệnh phi kiếm hai tay kết động thủ quyết tất cả dài gần tấp phi kiếm dung h ợ p lại cùng nhau hóa thành một thanh dài nửa xích ngũ sắc thi ê n luân lắng lặng nơi tay trên lòng bàn tay chìm nổi cặp mắt năm màu tỉnh quang l o ạ lên ngũ hành thiên luân cực nhanh chuyển động hướng vòng bảo hộ cắt t h tư két vô số tia lửa bán ra trói mắt đến cực điểm không bao lâu thân là huyết ảnh cản l để hắn không khỏi một trận chia ra làm ngũ t ử ma diện mục ngưng trọng nhìn về phía đối diện dù hắn tính nết cửa lón lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rất nhanh ba yêu cùng tu sĩ họ diệp cũng đến chỗ này hai phe rằng co với nhau chỗ sâu lệ phi vũ phá cấm chấn động manh liệt chuyển đến bên này mấy vị xem ra chúng ta không thể không tạm thời liên thủ không phải vậy bảo vật đều muốn bị bọn họ chiếm đi càn lao ma nói ngân sĩ dạ xoa gật đầu vậy trước tiên liên thủ xông đến lại nói phía sau lại mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt tu sĩ trung niên họ diệp cũng không có phản đối diệp ra hắn cùng lệ phi vũ bọn họ vốn là chỉ có gặp mặt một lần bây giờ lợi ích trước mắt một cách tự nhiên liền đứng ở mặt đối lập càn lao ma ngũ tử ma phân thân dẫn đầu liền xông ra ngoài hắn tìm đến chính là h à lập lâm ngân bình lựa chọn tu sĩ trung niên họ diệp thanh niên họ tử s í c phệ kim trùng cùng phi thiên tử văn hạt thì đối mặt còn lại ba yêu s í c xem xét bây giờ cục diện để phi thiên tử văn hạt phân ra một hai con đi chợ giúp lâm ngân bình thực lực song phương có thể nói tương xứng h à lập chủ yêu lấy tịch tà thần lôi đối phó càn lao ma ngũ tử ma điều này làm cho hắm có chút căng thân thể ngũ tử ma gần như bất diệt chỉ khu hư hư thật thật cực kỳ quỳ dị bọn họ từng cái miệng phung bụi diễm vô cùng lợi hại có thể chặn tịch tả thần lôi công kích lâm ngân bình có hai cái phi thiên tử văn hạt làm trợ thủ chính mình cũng triệu hoán ra mười mấy con thành thục kỳ phệ kim trùng nương tựa theo cực kỳ thân thể cường hành tu sĩ trung niên họ diệp thế nào cũng không vượt qua nổi têu khổ không dứt công kích của hắn đối mặt thành thục kỳ lấy phòng ngự lấy xương linh trùng chỉ có thể lưu lại gọn sóng ngân ký ba yêu diện đối với xích bọn họ liên thủ cũng là buồn không được ngân xí giả xoa nghĩ bằng vào phong độn xông đến chẳng qua xích ô tốc độ nhanh hơn gắt gao nhìn chằm chằm hắn không có cho hắn bất cứ cơ hội nào xích ô thái dương chân hỏa so với lệ phi vũ cần phải mạnh mẽ nhiều lắm ngân xí dạ xoa bị khắp nơi khắc chế ngay cả hắn vạn nam thi sát chi khí cũng bị xích ô thiêu để n ư a ra khói đen s ấ u phụ khuê linh cầm trong tay hắc c ôn công kích nặng tựa và c ầ n cực kỳ vớ mãnh phệ kim trùng thủ lĩnh để bảy t r ù n g phân tán tiến hành tập kích quấy dối mặc dù nàng mỗi lần vung lên hắc ôn bị đánh trúng phệ kim trùng gần như đều bạo liệt vì huyết vụ nhưng phệ kim trùng số lượng nhiều đạt mấy vạn tại phệ kim trùng thủ l ngay cả nàng hắc côn lúc này đều bị phệ kim trùng che giả măng mọc cắn xé cho cắn được m ấ t mô điều này làm cho nàng một trận đau lòng phi thiên tử văn hạt đối phó còn lại sư cầm thú phi thiên tử văn hạt độc tố kinh người sư cầm thú bởi vì chủ quan trên người bị ăn mòn một màng lớn đọ cánh đều tổn thương một cái phía sau hắn cũng không dám tại quá mức tiếp cận chỉ có thể phát ra từng đợt tâm g i í t g à o hoặc là lôi điện nhưng phi thiên tử văn hạt giáp s ắ t phòng ngự kinh người không kém hơn thành thục kỳ p h kim trùng hơn nữa độc sư cầm thú công kích mặc dù gồm bạo nhưng thời gian ngắn cũng hoàn toàn không làm gì được n ó nhóm về phần thanh niên họ tử ngược lại có chút dư thừa thành một viên gạch chỗ nào cần liền hướng chỗ nào rời tóm lại chính là không cho bọn họ bất kỳ một cái nào đi qua quái dày lệ phi vũ phá câm là được chương hai trăm mười một nam bút yêu diệt lao ma còn giống như đã bỏ sót người nào lệ phi vũ trong lòng hơi nghi hoặc một chút tại hắn cẩn thận hồi tưởng thời điểm đột nhiên hậu điện phía trên hiện thân một vị mỹ phụ trung niên người mặc màu xanh lá c u n g trang chỉ thấy nàng hiện thân trong nháy mắt ngón tay ngọc nhỏ dài một điểm một cái vàng bạc sắc linh toa lóe ra vàng bạc ánh sáng cực nhanh đánh về phía lệ phi vũ là còn có hóa tiên tông hai người cùng thứ tư yêu mồ khôi lệ phi vũ phân ra bộ phận tâm thần chứng khai điện tử lĩnh vực vàng bạc toa chui vào đ i ệ a từ trong lĩnh vực về sau tốc độ chợt một giảm đồng thời càng ngày càng chậm có muốn bắn ngược đi ra dấu hiệu màu xanh lá cung trang mỹ phụ biến sắc trên ngón tay quan g mang đại thịnh gia tăng pháp lực truyền vận lệ phi vũ cười lạnh một cái khác ngưng tụ một đạo to bằng cánh tay đất mộc thần lôi cùng bạo thần lôi trực tiếp đem vàng bạc toa đánh bay ra ngoài vàng bạc toa về đến màu xanh lá cung trang mỹ phụ trong tay nhìn bộ dáng không có chút nào bị hao tổn có thể tiếp nhận đất mộc thần lôi mà liền vết thương cũng không có không hề nghi ngờ là một m Cung trang lệ phi vũ hơi suy nghĩ địa từ lĩnh vực chợ thay đổi toàn bộ hướng lên trên đồng thời hung hăng đánh đến thanh khăn bị cái này vô cùng khủng bố sức đẩy trực tiếp cho xa xa bài xích thấy được nàng lệ phi vũ liền nghĩ đến trong tay đối phương có mở ra vòng bảo hộ lệ bài bởi vậy thu hồi ngũ hành thiên luân cũng thúc giục nó bay về phía màu xanh lá công trang mỹ phụ c u n g trang mỹ phụ cảm nhận được ngũ hành thiên luân khủng bố linh áp h à n h ngọc ngón tay hướng vàng bạc linh toa một điểm linh toa chọn bìa lón ngăn ở trước người lệ phi vũ cười ha h a một đạo linh quang đánh trên ngũ hành thiên luân ngũ hành thiên luân phân giải thành ba trăm sáu mươi năm thanh phi kiếm đồng thời sau một khắc từ tấp hơn lớn nhỏ tăng vọt vì bình thường phi kiếm lít nha lít nhít phi kiếm lấp lóe ngũ hành linh quang hàn mang kinh người mũi kiếm nhắm thẳng vào màu xanh lá c u n g trang mỹ phụ công trang mỹ phụ cái chán đưa ra mồ hôi lạnh không dám hành động thiếu suy nghĩ sư tỷ nhưng vào lúc này một bên khác hiện thân một cái nữ tử tú lệ một mặt lo l nàng chuẩn bị ra tay với lệ phi vũ nhưng bị cung trang mỹ phụ quát bảo ngưng lại sư muội dừng tay chúng ta coi như liên thủ cũng không phải đối thủ của đối phương vị đạo hữu này ngươi chẳng qua là khống chế lại ta không có hạ ngân thủ là có mục đích khác cả hai người ta là nam cương hóa tiên tông ta họ mục không biết đạo hữu s ư n g hô như thế nào một phu nhân lệ phi vũ cười ha ha ta biết trên người ngươi có thứ mà ta cần không bằng giao ra cho ta như vậy cũng có thể cho ta lý do thả ngươi không phải vậy ta chỉ có thể mạnh mẽ bắt lây đạo hữu lại nói cái gì tại hạ không rõ ràng lắm ta biết hóa tiên tông các ngươi lai lịch đối với côn ngô sơn cũng có hiểu biết ngươi phải biết chính là diệp ra bị một vị cổ ma lợi dụng đồng thời tại gian thế giới sự trót rút đã đi đến c h ấ n ma tháp vị cổ ma kia mượn diệp ra cũng tìm đến mấy món ma khí ngươi biết điều này có ý vị gì đi một phu nhân sắc mặt lập tức một trận trắng sám đạo hữu lời này làm thật trong chân ma tháp thế nhưng là trấn áp một cái tồn tại khủng bố một khi hắn được thả ra trừ phi hóa thần đích thân đến nếu không không có khả năng đối phó được hắn hóa thần ngươi nói chính là hướng tiền bối đi trước đó vài ngày ta còn tại đại tấn thiên phủ môn tiến vào hắn mặc dù hắn lẩn nút cảnh giới trà trộn trong đệ tử t r ú c cơ nhưng vẫn không có lừa gạt được ta hắn theo lý hẳn là đến sớm hiện tại cũng không xuất hiện ngươi cảm thấy thế nào chẳng lẽ là vị kia ra tay vây k h ô n thương g i ả ta đây cũng không biết chẳng qua nói nhiều như vậy một phu nhân ngươi nếu nếu không giao ra lệnh bài cũng đừng trách ta bên ngoài hình thức như thế nào chắc hẳn ngươi cũng biết nếu ngại chuyện của ta ta bảo đảm các ngươi đi không được ra côn ngô sơn lệ phi vũ thời khắc này không tiếp tục cần giấu cảnh giới của mình hậu kỳ đại tu sĩ linh áp điên cùng t u n ra thậm chí tại nguyên thần quý nhất thuật giới hắn linh áp gần như có thể so với nguyên anh hậu kỳ đình phong một phu nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh một trận do dự về sau nàng thở dài nói đạo hữu thật là thủ đoạn cao cường nhưng ta chưa từng nghe nói qua danh hảo của ngươi thật là cao minh ta không biết đạo hữu là như thế nào biết trên người ta có lệnh bài nhưng ta hy vọng đạo hữu lấy bảo vật có thể đem hóa long tỷ kia cho ta ta có tác dụng lớn Hử phi vũ hử lệnh một tiếng, tất cả phi kiếm lập tức tranh minh Hàng quang bắn tung bốn phía Không như không Lệ lập tiếng, kiếm nói điều kiện với ta, coi người vũ cũng quang bắn tung bốn cần một tất tức ta, Ta cả có các m ư về phần lệ phi vũ nói cổ ma cùng hướng ra chuyện các nàng cũng chỉ là bàn tín bắn nghỉ một phu nhân hất lên tay tháo một viên ngân xác lệnh bài bán ra rơi vào lệ phi vũ trong tay lệ phi vũ mỉm cười thu hồi đại ngũ hành kiếm nhưng hắn đỉnh đầu hiện lên một tâm khéo léo c h ậ n đồ đại trận ngũ sắc linh quang lưu chuyển xem xét liền cực kỳ không tầm thường lệ phi vũ đưa tay đánh ra một đạo pháp lực kích phát ngân xác lệnh bài lệnh bài mặt ngoài ngân mang chất động một mảnh dáng mây bạc phun ra rơi xuống lồng ánh sáng màu xanh lục vô cùng ngưng trọng dậy đặt vòng bảo hộ tại dáng mây bạc chiếu xuống như tuyết tan nhanh chóng tán loạn trước mắt tiêu thất vô tung đúng lúc này cũng không biết từ nơi nào nhảy lên ra mấy cái màu xanh lá trường xà đục vào ngũ sắc linh quang che lên trên vách che lên bích k h ẽ chấn động sau khôi phục lại bình tĩnh màu xanh lá trường xà bị bắn ra về sau sắp nhập thành một cái màu xanh lá bóng người cao lớn ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lệ phi vũ lệ phi vũ không để ý đến tay áo hất lên trừ bốn bề màu đỏ như máu tấm b ả n gỗ g còn lại tất cả mọi thứ đều bị hắn thu vào túi chứa v ậ t hơi cảm ứng khoe miệng hắn dưng lên phía dưới cùng nhất tấm thẻ gỗ này bay lên đứng tại trước mặt hắn bắt đầu lấp lóe gọn sóng huyết quang màu xanh lá bóng người cao lớn hét lên một tiếng, muốn chạy trốn. bây giờ nghĩ chạy không cảm thấy chậm chút ít sao đại ngũ hành kiếm phóng về phía bóng xanh đem bao bọc vây quanh trận đ ồ cũng bay đi tại hắn bị ngăn cản trong nháy mắt đại trận triển khai đem nốt ở bên trong sau đó lệ phi vũ bắt đầu luyện hóa tấm bảng gỗ khối thứ nhất chính là một khôi kia bản m ệ n h b à i tiếp theo là khối thứ hai khối thứ ba khối thứ bốn trong chốc lát lệ phi vũ toàn bộ luyện hóa về sau đưa chúng nó thu nhập trong tay h á o mồ côi ngươi còn không phục sao ta không phục còn kém một điểm ta là có thể tự do lệ phi vũ cười lạnh thúc giục thuộc về hắn bản danh bài về sau mồ khôi nhức đầu muốn nước không ngừng. t h ầ n hồn đều giống như muốn nước mở tại mặt đất lăn lộn hết thảm không d ứ t bạn mệnh bài bị luyện hóa về sau hắn muốn đi đã đến đã không kịp sinh tử đều điều khiển trong tay lệ phi vũ chỉ chốc lát trong miệng m ộ t khôi lại bắt đầu hô lớn ta phục ta nhận ngươi làm chủ nhân nghe ngươi phân phó m ộ t khôi am hiểu m ộ t đội thu l i ê m khí thức ẩn nặc tung tích xuất thần nhập hóa tâm trí cao g à o hoạt dị thường so với ngân xí dạ s o a còn muốn lợi hại hơn rất nhiều bố n yêu ai cũng có s ở trường riêng nếu liên hợp cùng một chỗ chỉ sợ hóa thần trở xuống ít có người có thể đối phó bọn họ bản thân lệ phi vũ tăng thêm bọn họ tại côn ngô sơn đã có thể hắn mắt nhìn treo trên tường ba người vọng ngực đồ trong mắt chợt lóe sáng về sau cũng đem thu vào thấy được nguyên sắt thánh tổ có lẽ có thể cho hắn đến cái đột nhiên một k ích ba người lưu lại thần nhiệm tăng thêm bọn họ lưu lại phát bảo tuyệt đối có thể bạo phát hóa thần một k ích không nói được có thể đả t h ư ơ n g nặng hắn lệ phi vũ hơi suy nghĩ trận đồ cùng đại ngũ hành phi kiếm đều là về đến trong cơ thể hắn đi thôi một khôi chịu dạy dỗ ngoan ngoán rơi xuống phía sau lệ phi vũ như cái nô bục về phần trong lòng hắn có thật lòng không tâm phục khẩu phục lệ phi vũ không biết cũng không để ý ngay sau hắn có nhiều thời gian dạy dỗ hắn một phu nhân nhìn hắn lệ phi vũ một cái theo sát phía sau luận tiến đến quân ngô sơn rất nhiều thế lực lệ phi vũ đã không ai có thể ngăn cản hắn liền giống quả cầu tuyết càng lăn càng lón lúc này nàng đ ấ y lòng vẫn phải có nghị vấn rất nhiều chuyện đều là cực kỳ bí ẩn không biết hắn là như thế nào biết từ nơi nào biết đi đến hành lang thông đạo lệ phi vũ trực tiếp mở miệng nói các vị đều có thể dừng tay xích ô trong mắt vẻ mặt vui mừng thoát khỏi ngân sĩ、sí、dạ xoa rút nhỏ bay đến vai lệ phi vũ hắn vây tay một cái bậy vệ kim trùng cùng phi thiên tử văn hạt cũng là bị hắn thu hồi đến trong linh thú đại càn l a ma tu sĩ trung niên họ diệp sắc mặt biến đổi l ó n không nghĩ đến những kia có người n linh trùng thế mà đều thuộc về một người hơn nữa thực lực của hắn không phải nguyên anh trung kỳ mà là nguyên anh hậu kỳ thật là thủ đoạn cao cường liền lao phu đều bị n g ư ờ i lừa gạt n g ư ờ i rốt cuộc là ai càn lao ma vô cùng cảnh giác một mặt ngưng trọng lệ phi vũ cười ha ha mấy vị còn không qua đây sao ba yêu thấy bên người lệ phi vũ mồ côi lập tức liền biết hắn chính là thần bí nhất cuối cùng một yêu không nghĩ đến lại là mồ côi trách không được khi trước phát hiện không được hắn tung tích ngân xí dạ xoa âm thầm tưởng tượng luận ẩn nặc bản lãnh thật sự là hắn là viễn siêu bọn họ hơn nữa nhìn bộ dáng này, lệ phi vũ đã luyện hóa bọn họ b ả n danh bài. Ba yêu sắc mặt một trận biến hóa, mơ hồ có rút lui ý chạy trốn. dám chạy, cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Ba yêu t h ầ n s ắ c giật mình, cảm nhận được quanh thân lệ phi vũ tỏa ra hàn ý, hai hai nhìn nhau về sau, bay về phía lệ phi vũ, đồng dạng là rơi vào bên người của hắn. Hàn lập bọn họ không nghĩ ra được, nhưng rất rõ ràng, không biết nguyên nhân gì, mây vị đại yêu đã bị lệ phi vũ thu phục. đây là chuyện tốt. Lệ phi vũ nhìn về phía càn lao ma bọn họ hai vị, giao ra trên người tất cả pháp bảo, lệ mộ có thể tha các người một mạng. Tình hình này như thế nào? các n g ư ơ i dù sao cũng nên thấy rõ tu sĩ họ diệp sắc mặt tái nhọn có chút không biết làm sao nhưng càn lao ma lại nổi con tịnh h n ộ muốn để lao phu đầu hàng nàm mò coi như không đối phó được các n g ư ơ i các n g ư ơ i nghĩ bắt được lao phu cũng không dễ dàng như vậy ngũ tử ma biến thành huyết ảnh lập tức hướng bắc cực nguyên quang khu vực bay đi lệ phi vũ nói hàn sư đệ ta biết ngươi nghĩ đối phó hắn đã chờ đã lâu đi thôi ngân sĩ dạ xoa mục khôi sư cầm thú huyền n h â m r ù a các ngươi cũng đi giúp sư đệ ta diệt sắt càn lao ma làm tốt chuyện lúc trước ta liền không xó、so、đo bằng không hậu quả các nghe biết nghe lời giữa chúng ta vẫn là có thể sống chung hòa bình biết bốn yêu lên tiếng theo hàn lập đuổi theo tu sĩ họ diệp không dám hành động thiếu suy nghĩ nói lệ đạo hữu chúng ta trước kia cũng tính toán quen biết ngươi đã từng nhắc nhở chúng ta cổ ma chuyện không bằng tha ta một mạng sau khi rời khỏi đây diệp ra ta sẽ dành cho bồi thường nếu không t h ứ c thời vậy cũng đừng trách ta tu sĩ họ diệp đường hầm không tốt xoay người muốn chạy một đạo kim mang từ phía sau vượt qua lệ phi vũ xuất hiện trước người hắn hắn muốn thúc giục đẩy trời vòng tay đối phó lệ phi vũ nương tựa theo bàng chế linh bảo hắn cảm thấy đối phương muốn bắt lại hắn không có dễ dàng như vậy đến lúc đó có thể lần nữa đàm phán lệ phi vũ khỏe miệng khanh đ ế t nổi lên cười lạnh nguyên thần quý nhất đã dùng b ả y thành nguyên thần chỉ lực ngưng tụ ra tinh thần đâm h u n g h ă n g hướng đầu hắn đâm đến trừ đặc thù pháp b ả o bên ngoài tinh thần đâm không cách nào bị phòng ngự chỉ có thể dựa vào bản thân nguyên thần tiếp nhận lệ phi vũ b ả y thành nguyên thần chỉ lực đã là đại tu sĩ trình độ hơn nữa ngưng tụ thành tinh thần đâm coi như đại tu sĩ bị trúng đích cũng sẽ nhức đầu phân thần một hồi về phần hắn càng là nhức đầu một nước hét thảm không đức liền phi hành đều không thể khống chế rơi xuống mặt đất thừa dịp khe hở này lệ phi vũ sử dụng năm mẫu tay m đem phong cấm một phu nhân cùng nữ tử tú lệ thấy được không kém cỏi nguyên anh của mình t r ù n g kỳ tu sĩ bị trong nháy mắt diệt sát lập tức bốn mắt thẳng trọn mắt nhìn có chút ngây người các nàng tâm thần chấn động mãnh liệt không dứt tiểu tâm can phanh phanh nhảy lên may mắn mới vừa không có huyên náo quá cứng không phải vậy tu sĩ diệp ra kết cục chính là các nàng kết cục lệ phi vũ luyện hóa đầy trời vòng tay lục xoát thi thể của hắn cùng nguyên anh về sau đi ra bên ngoài thanh niên họ tử lâm ngân mình bọn họ theo sát phía sau đến bắc cực nguyên quang khu vực lệ phi vũ móc ra một viên ngân sát lệnh bài một luồng tia sáng trắng bao phủ lắm người bệnh nhiên xuy một phu nhân bọn họ chính là bằng vào này xuyên qua rất nhiều c ấ m chế đến nơi này bên ngoài quảng trường b ố n yêu cùng hàn lập cùng càn lao ma đang chiến đấu một bộ cao mấy trượng bạch cốt khô lâu bị điên cuồng công kích trên người nhiều chỗ nước xương cho dù hắn sử dụng ngũ ma hợp thể đã dùng hết thủ đoạn vẫn không có trốn ra bọc của bọn nó vây quanh khắp nơi trên đất dây leo màu l ụ rất nhiều sát hồ ti sóng âm công kích thiên quân q u â n cùng tịch tả thần lôi kiếm khí màu xanh v ề công phía dưới càn lao ma đã tức hơi thở yếu ớt lệ phi vũ không có nhung tay nhìn trong chốc lát càn lao ma liền bị dẹt sát phong cấm nguyên anh mất càn lao ma thao、túng. ngũ tử ma lơ lửng giữa không trùng d ư ơ n g anh muốn vớt bị bốn yêu không chế hàn lập đối với tiên hành sư hồn cuối cùng được đến phong hồn chú giải chú phương pháp lệ sư m i n h may mắn mà có ngươi không phải vậy ta còn không biết lúc nào mới có thể có đến cái này giải chú chỉ pháp hắn túi chữ vật liền hay là ngươi giữ đi ta không thiếu chẳng qua hắn thi thể liền để cho ta đi ngũ tử ma kia cũng đưa ngươi sau khi luyện hóa ngươi cũng có thể tăng lên một loại thủ đoạn những người khác chỉ cảm thấy lệ phi vũ là thật hào phóng hàn lập lại biết lệ phi vũ là thật không thiếu cũng sẽ không có cự tuyệt hơn nữa lệ phi vũ hình như góp nhặt rất nhiều tu sĩ nguyên anh nguyên anh cùng thân thể không biết chuẩn bị làm những gì lệ phi vũ quay đầu nhìn về phía một phu nhân ngươi nên biết vậy đại biểu cái gì ha một phu nhân do dự một chút nếu ta đoán được không sai vậy rất có thể là thông tin ê linh bảo bà quang thật sự có thông tin ê linh bảo hàn lập một mặt ngạc nhiên hỏi chuyện cho đến bây giờ ngươi liền chờ d ầ u diếm chấn ma tháp bên kia có cái gì ngươi hay là nói rõ một chút một phu nhân nhìn một chút đám người gật đầu nàng hiện tại phương thức tốt nhất chính là cùng lệ phi vũ hợp tác trong chân ma tháp quả thực có thông tin ê linh bảo là lúc trước cổ tu sĩ vì chấn áp cổ ma lưu lại quá cụ thể chuyện chúng ta cũng không rõ ràng hàn lập nhữ, nhữ mày hỏi một phu nhân như vậy chuyện bí ẩn ngươi l ạ i như thế nào biết được chỉ sợ toàn bộ đại tân biết được chuyện này cũng lắc đắc không có mây một phu nhân do dự một chút thở dài nói đó là bởi vì hóa tiên tông ta là lúc trước côn ngô tam lão lưu lại trong đó nhất mạch tông môn ta một mực tại phong ấn côn ngô sơn nơi nào đó đại trận phụ cận một cái mục đích trong đó chính là vì trông coi phong ấn chẳng qua sự tình qua đi như vậy tháng năm dài đằng đằng cuối cùng sẽ có không may nếu không phải tu sĩ diệp ra phá vỡ đại trận hóa tiên tông ta cũng không biết phong ân trận vị trí càng không có cơ hội tiến vào côn ngô sơn thanh niên họ từ nói vậy các người đến đây vì cha xét phong ấn phải trang bị phá hoặc là vạn nhất t h ậ t phá lần nữa mở ra phong ấn đại trận không kém bao nhiêu đâu một phu nhân bọn họ đương nhiên sẽ không nói thật cha xét phong ấn đích thật là mục đích một trong nhưng vạn nhất phong ấn t h ậ t phá có thể chạy các nàng cũng không sẽ lưu lại dù sao một phu nhân so với bọn họ rõ ràng hơn bị phong ấn người cường đại coi như không phải hóa thần cũng tuyệt đối có gần như hóa thần sức chiến đấu chứ ngoài ra các nàng cũng muốn nhìn một chút có cơ hội hay không có thể đục nước béo có tranh đoạt thông thiên linh bảo chẳng qua một phu nhân nhìn lệ phi vũ một cái đối phương sâu không lường được để nàng đánh giá không cho phép hiện tại bình an vô sự còn tốt vạn nhất thật h ậ n chiến vậy không ổn sự uy hiếp của hắn trình độ chỉ sợ gần với bị phong ấn của ma thánh tổ cùng làng yêu yêu phi nhưng đổi một góc độ nghĩ lệ phi vũ thực lực như thế lợi dụng tốt cũng có thể trở thành đối kháng bọn họ một đại chủ lực mấy vị trấn ma tháp d ị biến có hứng thú hay không đi xem một chút một phu nhân nói đây là hóa tiên tông ta chức trách chúng ta bụng làm giả chịu thanh niên họ từ nhìn một chút một phu nhân lại nhìn một chút lệ phi vũ đội hình như vậy quy mô e là cho dù thật đụng phải cái gọi là cổ ma thống lĩnh hắn bị phong ấ n mây vào năm đi ra cũng là cực kỳ suy yếu không thể nào có thực lực hóa t h ầ n nếu là có thể để lệ phi vũ nâng lên đòn rồng làm đối kháng cổ ma chủ lực có lẽ bọn họ có cơ hội tranh đoạt một chút thông tin ê linh bảo thông tin ê linh bảo mỗi một kiện đều có uy năng lớn lao nếu hắn có thể có v ằ n g vào nó coi như hóa t h ầ n tự mình đều không nhất định có thể làm gì có nó đối kháng lệ phi vũ xâm lấn thiên nam cũng không phải vấn đề thanh niên họ từ nói nếu lệ huynh mười ta tự nhiên phục buổi lệ sư h u n h ta coi như xong nghe có chút nguy hiểm hàn lập do dự một chút chuẩn bị rời khỏi lệ phi vũ đông nhiên đối với truyền âm hàn sư đệ ta nhớ được ngươi nghĩ luyện chế hồi dương thủy có phải hay không Sĩ c h ô trước đó không lâu thôn vệ thái dương tinh hỏa ra đời hòa linh thái dương chân hỏa đã t i ế n đến dai hắn có thể giúp ngươi một tay hơn nữa sau đó đến lúc nhưng ta có thể cần mượn hư thiên đỉnh của ngươi một chút thông thiên linh bảo muốn điều khiển nhất định phải học x o n g thông b o quyết ta biết ngươi mặc dù tạm thời không cách nào phát huy uy lực của nó nhưng cũng đã có thể đơn giản thúc giục nghe thấy lệ phi vũ nói như thế hàn lập vẫn còn có chút khó mà làm quyết định vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức hồi dương thủy có hiệu quả cải tử hồi sinh ngươi nếu dùng cho huyền thi có có lẽ sẽ k h ô nhưng g tưởng tượng t được c kỳ í đ ơ n h vào lúc này trong linh thú đại loé ra một trận bạch quang một con sinh săn trắng như tuyết ngân hồ xuất hiện trở tại đầu vai hàn lập cũng thông qua tâm thần liên hệ hàn lập chủ nhân đi thôi ta đang cảm giác nơi đó có cái c gì người nơi đó hàn h ta. Coi như không lập ánh tương m n t i ê n tiên đằng kết x u ấ t loại i n h b ả t l i khương giói cũng là đứng đầu nhất, đầu đủ để đưa đến chủng chiến. tộc đại ư yên hạ vô c tử h trước đến nay lấy đáng tin cậy là chủ thông tin ê linh bảo mặc dù chân quý nếu hắn có thực lực đầy đủ tự nhiên sẽ tham dự tranh thủ một phen nhưng nghe một phu nhân nói chuyện trấn ma tháp nếu cổ ma thống tính chưa từng đi ra vậy còn dễ nói nhưng nếu đào thoát sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm nếu như không có nắm chắc đ ổ i thành dĩ vãng hàn lập tự nhiên sẽ tránh xa nhưng bây giờ lệ phi vũ lấy thái dương tinh hỏa huyền thiên tiên đẳng tin tức làm rụ rỗ còn có ngân nguyện hai người danh nghĩa tuy là chủ tớ nhưng hàn lập càng nhiều đem nàng xem thành chính mình một cái tương đối quan trọng tri kỷ ta biết ta đến liền là lệ phi vũ mỉm cười đám người cũng không lệ mề lúc này đi đến trấn ma tháp kết quả trên đường lệ phi vũ bọn họ thấy được lão giả họ phú cùng thường họ mỹ phụ thân thể thân thể khô cạn trong cơ thể nguyên anh không thấy tăm hơi bên cạnh bị gây rách da đỏ thấm phi kiếm cùng vỡ vụn hơn phân nửa từ ưu châu hàn lập k h ẽ thở dài một cái rất rõ ràng hai người là không có chịu đựng được rụ rỗ muốn đi chấn ma tháp đục nước béo cỏ kết quả còn chưa đến liền đột phát ngoài ý mớn bị người hạ tử thủ vận mệnh vô thường lệ phi vũ đồng dạng thở dài một tiếng dùng cái này cảnh cáo mình không thể chủ quan lão giả họ phú cùng thường họ mỹ phụ túi chữ vật đều bị lấy đi đáng tiếc cái kia hai hạt bồi anh đan đi đến không lâu lệ phi vũ cảm giác xung quanh giống như như không khí tức một mực đang ẩ nút là con vạn n ă m thị hùng kia sao lệ phi vũ cảm thấy tám thành là nhưng hắn liền một vị nguyên anh hậu kỳ mặc dù nắm giữ dùng ma thủy toàn luyện chế với nhận uy lực kinh người thật dám ra tay với bọn họ tuyệt đối là hữu tử vô sinh trên đường đi đến c h ấ n ma tháp cấm chế đều bị trước mặt người cho phá x ạ c h s lệ phi vũ bọn họ trên đường đi xuân x ẻ vô cùng không bao lâu liền đi đến đến c h ấ n ma tháp trước quảng trường nhìn tòa kia quái dị tứ phương bình đại lâm ngân bình kinh ngạc nói này chỗ nào giống tháp thế nào kiến tạo kỳ l ã như vậy cả tòa trấn ma tháp chỉ có một cái to lớn tứ phương đài trên đài có một cái cửa vào đi thông dưới mặt đất một phu nhân cười nói c h ấ n ma tháp này cùng thế tục bảo tháp không giống nhau là cổ tu nhóm ngã kiến tạo ngón tháp h ư ớ n g xuống đáy tháp ở trên cho nên càng h ư ớ n g xuống bị giam giữ yêu ma liền càng mạnh đám người hiểu rõ tiến vào c h ấ n ma tháp mấy tầng trước vô cùng rộng lớn khắp nơi đều có đánh nhau dấu vết còn có tàn chi cháy đen tím bầm thi thể rất nhiều người đều là một bộ dáng vẻ chết không nhắm mắt trứng mắt mắt to chiến đấu thảm thiết thanh niên họ từ trong lòng bọn họ run lên cái này chưa thấy được thông tin linh bảo liền đấu tranh thành dáng vẻ này đến lúc đó thật tranh đoạn sợ rằng sẽ càng kinh thiên động địa đến tầng sáu cùng kịch bản bọn họ đụng phải bạch giao di nàng lấy tự phong để chính mình trốn khỏi một mạng các đại tu sĩ có thể phá vỡ nhưng vì nắm chặt thời gian ai cũng không để ý nàng nếu là không có người trợ giúp nàng bạch giao di dựa vào bản thân cũng không thể thoát khốn cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết lệ phi vũ ra tay đem nàng giải cứu ra đa tạ lệ đạo hữu hàn đạo hữu nếu không có các ngươi hậu quả khó mà lường được hàn lập khuyên dân nói bạch đạo hữu chấn ma tháp dị thường h u n hiểm xem ngươi bộ dáng này hay là đừng lại đi đến tốt chúng ta tại nớp thang trên đường nhìn thấy phú đạo hữu cùng thường đạo hữu thi thể bạch giao di sắc mặt biên hóa hít thở dài là chính mình tham lam quá nặng nguy hiểm ta đã thiết thực thấy được hơn nữa bây giờ người bị thương nặng định lúc này rời đi các ngươi là phải đi xuống sao hàn lập nói đúng thế vậy các ngươi tăng thêm b ả o trọng hàn đạo hữu lệ đạo hữu ngày sau nếu đến tiểu c ự c cung b ả n cung nhất định hào hào chiêu đãi các ngươi lệ phi vũ và hàn lập khẽ gật đầu bạch giao di lại là nhìn mấy lần muốn yêu hóa thành một đạo bạch mang cứ thế mà đi mặc dù không biết ngân xí dạ xoa chờ yêu thú tại sao cùng lệ phi vũ bọn họ chờ cùng một chỗ nhưng nếu có thể hòa bình sống chung với nhau chỉ sợ là có ước định hoặc là cái khác biên cố nàng hiện tại cũng không đoái hoài đến những người khác côn ngô sơn hiện tại chính là tòa ăn người ma sơn hay là mau chóng rời đi thì tốt hơn mấy người một đường h ư ớ n g xuống đi đến tầng bảy nơi này đồng dạng trống rỗng bọn họ rất mau tìm đến có đi thông tầng tám truyền tống trận thách thất chẳng qua làm cho người kỳ quái là nơi này có hai cái thách thất tất cả mọi người đang do dự lệ phi vũ nhìn về phía hàn lập hỏi ngươi cảm thấy chúng ta đi một chỗ tốt hàn lập hỏi ngân nguyệt ngân nguyệt nói hai cái trong truyền tống trận đều có ta khí tức quen thuộc nhưng màu trắng cái kia thật mạnh càng thêm m á h liệt hắn là cùng ta quan hệ càng chặt chẽ ta cảm thấy đi màu trắng cái truyền tống trận kia đi màu đen cái kia tràn đầy ta khí khiến người ta cảm thấy không thoải mái vậy đi màu trắng lệ phi vũ cười nói chẳng qua nên truyền tống trận là cỡ nhỏ truyền tống trận đoán chừng chỉ có thể đã dung nạp hai người cùng nhau như vậy đi hàn sư đệ ngươi cùng ngân xí dạ xoa trước truyền tống đi qua sau đó là từ đạo hữu hai người các ngươi tiếp theo là một phu nhân cùng sư mọi ngươi cuối cùng là chúng ta các ngươi không có ý kiên lệ phi vũ làm như vậy tự nhiên là thâm ý sâu sắc dù sao mọi người ở đây hàn lập là hắn tín nhiệm nhất còn lại hắn một cái không tin đều lợi ích quan hệ cho dù ngân sĩ dạ xoa chờ bốn yêu cũng như thế không có ý kiến hàn lập và lệ phi vũ lướt nhau cùng ngân sĩ dạ xoa bước lên truyền thống trận ấn phía trước trình tự theo thứ tự truyền thống tầng tám mấy người thấy được có người đi vào đều là nhìn qua truyền thống trận quan g mang không ngừng sáng lên điều này làm cho bọn họ t r a o mày không dứt có thể vào lúc này còn sống không có chỗ nào mà không phải là đại tu sĩ hoặc là có tạm thời chặn lại đại tu sĩ công kích đỉnh tiêm tu sĩ nguyên anh trung kỳ lệ phi vũ sau khi đi vào nhìn về phía bờ phía nơi này chủ yếu công trình kiến trúc chính là một cung điện cung điện phụ cận có to lớn pháp trận cùng mấy chục tòa tế đàn mỗi tòa trên tế đàn đều có một vài trượng cao đá bạch ngọc người bọn họ người khoác kim giáp cầm trong tay màu vàng tự nhận phối hợp đại trận công chế vung ra từng đạo ánh sáng vàng cùng phía trước tu sĩ đối công đích không rơi vào thế hạ phong phía trên cung điện cao một ư ơ i trượng có một thanh tiểu dáng kỳ lạ xanh biết thức gỗ lơ lửng tản ra đạm hào quang màu xanh lục thức gỗ tiểu dáng phong cách cổ xưa chậm dai chuyên động môi đi một vòng xung quanh sẽ hiện lên vô số đ ó a màu bạc hoa sen còn có tám con lớn nhỏ không đều linh thú h ì n ảnh đối với thước gỗ phát ra trận trận thanh minh là các ngươi m ở miệng chính là diệp gia đại trưởng lão chỉ bằng vào hắn cùng hai vị diệp gia nguyên ả n h muốn phá vỡ đại trận này rất khó khăn lại gặp mặt đại trưởng lão lệ phi vũ cười ha ha xem ra các ngươi phá trận rất khó khăn à không cần chúng ta giúp ngươi một cái diệp gia đại trưởng lão sắc mặt khó coi trước đây hàn lập bọn họ không hành động bây giờ từng cái hướng cung điện bay đi ưỡng ép gia nhập phá trận hàng ngũ diệp gia đại trưởng lão không thể làm gì Trong n một h chỗ khác u ám trong không gian nguyên sắt thánh tổ tại cổ ma huyết diễm mang đến ma khí dưới sự trợ giúp không ngừng tiến hành phá trận mặc dù hắn bị phong ấn mấy vài năm nhưng một thân đại thần thông vẫn còn mỗi một đạo thần thông đều cực kỳ kinh người ma diễm màu đen n g ặ t trời quét sạch bột phía quét sạch xung quanh lít nha lít nhít cầm chế xem tình hình khoảng cách hoàn toàn phá vỡ không dùng được quá lâu thời gian côn ngô sơn phong ân cái khe t ụ tập hai ba trăm n g ư ờ i tu sĩ nguyên anh đều có hơn m ộ ư ơ i người bọn họ đều đang đợi cái khe ổn định thiên ma tông thất rượu chân nhân đột nhiên đến đưa đến một chút biến hóa hai người bọn họ đại tông môn đều là biết được côn ngô sơn nội t ì n h mỗi người mang đến chế ước cổ ma thánh tổ thủ đoạn sau đó cùng nhau tiến vào những người khác muốn hiệu bảng không một không chết ở trong vết nước không gian này mới khiến bọn họ bắt đầu nhịn ở tính tỉnh chuẩn bị đợi lâu mấy ngày ch Mấy nhưng g à y sau, c ỉ sợ Sau cái cũng canh cái cự cả đá bạch ngọc pháp phá đá Phi gian. giờ, gì không g hình món ăn lạnh. bọn nửa này trận bọn n Vũ đã Lệ họ họ võ. bị trô Tất ờ i c ũ là quét sạch trong sạch không. Nhưng vào lúc này hàn lập não hải vang lên âm thanh của ngân nguyệt hình như trí nhớ của nàng đang không ngừng khôi phục nàng nói cho hàn lập trong cung điện tồn tại muốn t h ứ c t ỉ n h đó là nàng một nửa khác hàn lập trong lòng hoảng sợ nghĩ nghĩ đem chuyện này nói cho lệ phi vũ lệ phi vũ ra vẻ kinh ngạc chân mày cao lại truyền âm trả lời biết trong lòng ta biết rỡ sau một khắc một luồng kinh người linh áp t ử trong cung điện phóng lên tận trời tiếp lấy một tiếng vang thật lớn về sau một đạo hoàng quang từ phía trên cung điện phá vỡ hoàng quang hóa hình thành cự thủ muốn đi bắt trên không trung bắt linh xích nhưng một cái người áo lam ảnh hiện lên phát ra một trận tiếng cười duyên về sau há một phun ra một cột sáng đem bàn tay lớn màu vàng đánh tan một tiếng hét thảm chuyền ra hoàng quang bên trong bóng người bay ngược rất xuống mặt đất thất thúc diệp ra đại trưởng lão thấy rõ người kia về sau kinh hô thành tiếng chương hai trăm mười ba ngân nguyệt cùng lung động nguyên sát hiện thân diệp ra đại trưởng lão một mặt kinh ngạc hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương truy kích cổ ma kia đã bỏ mình kết quả xuất hiện ở đây trong cung điện các loại hắn lại như thế nào vòng qua pháp trận tiến bảo về phần cái kia người áo lam ả n h tóc thai bù sủ hạ xuống mặt đất về sau lộ ra dung mạo ở đây có một ít người đều là nhận ra thân phận của hắn hoa thiên kỳ lúc này hoa thiên kỳ nhìn là nam tử bộ dáng nhưng từ trong miệng phát ra lại giọng của nữ nhân trên mặt bò đầy xanh biếc đường vân một đôi đồng lỗ cũng là xanh biếc yêu dị màu sắc thấy được loại tình hình này đám người chỉ cảm thấy vô cùng kỳ dị lệ phi vũ nhìn đầu to cá nhân khẽ cười nói diệp đạo hữu ngươi không phải là đi đổi cổ ma sao cổ ma ngươi lại vì sao xuất hiện tại cái này không phải là khoe miệng hắn quỷ dị do lên ngươi cùng cổ ma làm giao dịch gì dị. đám người nhìn về phía đầu to q u á i nhân đều là nhìn c h ầ m c h ầ m hắn c h ắ c không được ngươi nghĩ đối với vốn phi ra tay từ trên người ngươi ta cũng đã nhận ra một tia không hề tầm thường kinh người ma khí trước ngươi bãi kiến nguyên sát thánh tổ nhìn thấy hắn còn chưa chết là hắn phái ngươi đến giết ta hù nếu không phải chủ nhân của cái thân thể này so với ngươi trước một bước đến đem ta đánh thức chỉ sợ ta đúng là lấy ngươi nói muốn dùng diện hồn phù đối phó với phi n g ư ơ i là gan rất lón a đám người nghe được rơi vào trong sương mù sư cẩm thú cùng ngân sĩ dạ xoa lại sắc mặt một trận biến hóa lệ phi vũ thấy đây hỏi các ngươi biết kẻ phụ thân thân phận hoa thiên kỳ nhìn về phía hai người bọn họ phát ra một t i ế ngạc n g nhiên nghi ngỏ dung mạo của ngươi thế mà cùng trong côn n g ô tam lão không huyền đan sĩ giống nhau như lúc chẳng lẽ là hắn để lại thể s á t thông linh hay sao còn có ngươi năm đó chẳng qua là cấp bảy linh thú bây giờ cũng tiến cấp đến yêu thú cấp mười tri cảnh cho dù là về đến linh giới đều có thể có một tên nơi sống yên ổ ngân sĩ dạ xoa cười khổ nói bái kiến linh lung tiên tử linh lung tiên tử là năm đó cùng cổ ma đại chiến lúc linh giới rơi xuống chợ giúp nhân giới một vị trong đó tại linh giới địa vị không phải chuyện bừa đám người sắc mặt hoảng sợ không nghĩ đến đối phương lai lịch to lớn như thế có trong lòng người sinh ra ý lôi bước chẳng qua là hoa thiên kỳ dẫn đầu hủy d i ệ t truyền tống trận cắt đứt đám người đường đi tiên tử thật là ý gì hoa thiên kỳ cười duyên vài tiếng nếu đến làm gì như vậy vội vã đi nàng nói ánh mắt quét mắt đám người, người đến cũng không phải y ta tu vi cũng đều không thấp quái thần chí của ngươi không yêu a hoa thiên kỳ nhìn chằm chằm lệ phi vũ mắt lói lục mang tiếp lấy ánh mắt nàng rơi xuống trên thân hàn lập hình như cảm giác được cái gì n h ớ n mày trên người ngươi thế nào có nhưng vào lúc này bên hông hàn lập trong linh thú đại một tia sáng trắng bay ra là một cái trắng như tuyết ngân hồ ngân hồ lăn mình một cái sau biên ảo một tên trẻ tuổi thiếu phụ quả nhiên là ngươi tuyết linh hoa thiên kỷ trên mặt lóe lên vẻ kinh dị không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy khí tức của ngươi vậy mà trở nên nhỏ yếu như vậy ngươi là linh lung hoa thiên kỷ nghe lời này ngắm nhìn ngân nguyệt phát ra một trận tiếng cười duyên khanh khách trước ngã n ử a ra sau không nghĩ đến lang tộc chúng ta đệ nhất bị nữ thiên khuê thần lang sùng phi vậy mà mất trí nhớ ha ha ta sớm nên nghĩ đến lúc trước nguyên s ắ t thánh tổ đem ngươi nguyên thần bức rời nhục thân ngươi làm sao có thể còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại hàm mội mội của ta nhưng ta không phải linh l u n g mà là lung ngộng hai chúng ta hợp lại cùng nhau mới là hoàn chỉnh linh l u n g diệp ra đại trưởng lao nói lao phu mặc kệ tiền bối tại linh giới là bực nào thân phận nhưng diệp ra ta cử đi toàn tộc chi lực mở ra côn ngô sơn phong ấn vì thông thiên linh bảo nếu tiền bối đem bắt linh xích này giao cho tại hạ diệp ra chúng ta có thể giúp tiền bối phát h ố n lung n g ộ n h ì n bọn họ một cái không thành vấn đề a chỉ cần các ngươi có thể thu phục bảo vật này cứ việc ra tay là được vốn phi tuyệt sẽ không ngăn cản diệp ra đại trưởng lao mắt nhìn lệ phi vũ lệ phi vũ mỉm cười đại trưởng lao muốn nếm thử cứ việc ra tay nhưng lệ mộ i chỉ cấp ngươi một cơ hội hắn biết bây giờ không phải là tranh giành bắt linh xích thời điểm còn cần dựa vào nó đến chấn áp lung mộng cùng nguyên s á t thánh t ổ nếu thu phục nó không có tu luyện qua thông báo quyết liền đơn giản thúc giục nó cũng không thể diệp ra đại trưởng lao bán tín bán nghi chẳng qua hiện tại có một người nhất định phải chức giải quyết hết cấu kết của ma diệp đạo hữu là gan của ngươi không nhỏ à chẳng lẽ nghĩ đầu nhập vào hắn mượn lực lượng của hắn tiến vào hoa thần phi thăng ma giới đại trưởng lao hắn là trưởng bối của ngươi ngươi là có hay không muốn đến cái quân pháp bất vị thân diệp ra đại trưởng lao sắc mặt có chút khó coi nhìn qua đầu to q u á i nhân chậm c h ạ m không độc thủ nếu ngươi không độc thủ vậy ta liền thay ngươi ra sức các ngươi cùng nhau lên tiêu diệt hắn đúng nguyên anh cùng thể xác giữ cho ta lệ phi vũ thúc đẩy lên bốn yêu không chút nào nương tay bốn yêu mệnh bài trong tay hắn không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể bùng xuôi bỏ mặt bọn họ thân hình tổ ạ ạt một cái đi đến đầu to cá nhân một phía trên người một khôi lục mang đại thịnh từ lòng b à n chân hắn lan tràn sinh trưởng tốt ra vô số dây leo trong chớp mắt trở nên vô cùng trắng kiện hung hăng quét về đầu to q u á i nhân ngân sĩ dạ xoa lên tiếng phun ra trên trăm đạo sát hồn t ỷ đầu to q u á i nhân hoàng mang hóa thành vô số lợi kiếm đem dây leo chém thất linh bắt toái h sau đó nhảy lên, nhảy lên nhảy lên muốn tránh đi sát hồn t ỷ không quá mức đỉnh một cây thô to đen l a n quét đổng đầu to q u á i nhân há miệng phun ra một n g ũ máu bắn thẳng đến mặt đất hộ thể linh quang như chiếc gương bạo liệt biến thành điểm, điểm linh quang một tia chớp tử sư cầm thú sáu cánh bên trên bạo phát hung hăng tích hướng đầu hắn đầu to có anh nhân đưa tay từ trong tay áo bay ra một tấm chắn đỡ được công kích này chẳng qua tấm chắn bị kích phá xuất hiện một cái lỗ hồng nhỏ một khôi dây leo bị cắt nát sau mấy hơi ở giữa chính là phục hồi như cũ tiếp tục hướng đầu to có anh nhân quấn quanh cúc ngày cho ta a hắn manh nhưng hét to quanh thân giấy lên vô tận h ỏ a diễm đem dây leo đốt cháy một hai sạch sẽ chẳng qua bốn yêu cũng không sợ hắn h ỏ a diễm sư cầm thú xối rục sau cánh nhấc lên vô cùng cuồng liệt gió lốc ngạnh sinh thổi tắt hòa diễm còn lại mấy yêu công kích liên tiếp đến đầu to có anh nhân thúc giục từng kiện pháp bảo ngăn cản nhưng hai quyền khó địch bốn tay bốn phía đã có mấy kiện hắn pháp bảo hai cốt đối mặt bốn cái đều không kém hơn hắn yêu quỷ chẳng qua một lát đầu to quái nhân tựu liên tiếp bị thương khí tức nhanh chóng trượt tại thời khắc m ẫ u chốt lệ phi vũ đột nhiên động thân thể n h ó á n g một cái đột nhiên xuất hiện tại đầu to quái nhân phía sau đồng thời tinh thần đầm công kích sau đó đến vốn là bị thương nghiêm trọng hắn nhận lấy cái này mánh liệt tinh thần công kích lập tức ôm đầu kêu thảm một tiếng lệ phi vũ n ă m màu tay ngũ sát linh quang lòng lánh xuyên qua đan điện của hắn đem nguyên anh cho kéo ra đồng thời trước tiên thiết hạ chủng điệp phong cấm mất nguyên anh nhục thân cũng chỉ là thể lệ phi vũ tà tà cười một tiếng đem đầu to quái nhân nguyên anh cùng đục thân thu nhập trong cửa tay áo đám người diệp ra trong lòng run lên cho dù bốn yêu ra tay có thể diệt sát tu sĩ nguyên anh hậu kỳ nhưng đại tu sĩ nếu làm u ố n đồng quy vô tận bọn họ cũng không có biện pháp sảng khoái như vậy lưu loát bắt giữ đại tu sĩ nguyên anh trong lòng bọn họ đều là phát lệnh đối đãi đại, đại tu sĩ còn như vậy húng chi kém xa đại tu sĩ bọn họ lúc ngọc nhìn thấy một chút môn đạo ngũ hành thuật xem ra ngươi tinh thông ngũ hành cho dù tại linh giới hóa thần trở xuống lại dám đồng thời đi ngũ hành cũng không nhiều lệ phi vũ mỉm cười chỉ là trọ vặt để l u n g ngộng tiên tử chê cười có ý tứ l u n g n g ọ n g khỏe miệng cái nhết đối với lệ phi vũ đặc biệt coi trọng mấy phần người như vậy nếu là có thể phi thăng thượng giới chỉ cần không nửa đường vất lạc tiền đồ không thể đo lường ừ lệ đạo hữu diệp ra ta phản đầu ngươi cũng c h ừ hiện tại trung quy sẽ không ngăn cản lão phu xin cứ tự nhiên vừa dứt lời một trận kiệt ngạo tiếng cười từ không gian nơi nào đó chuyển đến sau đó không gian sụp đổ một mảnh hắc quan g bên trong vô số cỗ ma khí giống như ô mãng từ bên trong toát ra một cái hai đầu bốn tay cổ ma từ ma khí bên trong bày bán sừng sững giữa không trung ánh mắt lạnh lùng nhìn về đám người phía dưới lệ phi vũ bọn họ đều nhìn về phía hắn hình như cảm ứng được ma khí bắt linh xích nhỏ lựu lựu nhất chuyển một cái hật lên quái dị l â n phiến cự lộc huyền ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện mở cái miệng rộng hướng hai đầu bốn tay cổ ma tắp đến cổ ma huy vũ bốn tay ngạnh xinh xinh chặn lại cự lộc huyền ảnh công kích bắt linh xích hình như không vui đ ỗ n g nhiên phát ra trói hai âm thanh vụ vụ sau đó vụ cận đại trận linh quang hào phóng mặt đất một trận lắc lư kịch liệt về sau vậy mà n ư ớ ra chín đầu cái khe từ bên trong lại thăng lên chín tòa tế đản tất cả mọi người là s tế đàn này cùng vừa gần như nhất trí nhưng quy mô lón gấp mấy lần chỉ thấy kim giáp người khổng lồ vung lên cự kiếm màu vàng chín đạo to lớn quang nhận bay ra vàng mịt mở một mảnh thanh thế rộng lớn lập tức liền che khuất nửa bầu trời hướng cổ ma hung hăng chém đến cổ ma chặn lại cự lộc huyết ảnh đang muốn tận lực thoát khỏi ứng đối những n à y quang nhận mà lúc này một cái h u y ể n chuyển vô cùng hiệu điệu tiếng ảnh hiện lên trước người c ổ ma vươn ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài chặn lại ánh sáng vàng Lệ phi vũ trong lòng báo động đại đây là hắn lần đầu tiên như vậy không hề nghi ngờ xuất hiện chức vị này hẳn là nguyên sát thánh tổ nguyên s á t thánh tổ vẹn vẹn nhẹ nhàng b ắ n ra ánh sáng vàng bị toàn bộ b ắ n ra qua n g ảnh tiêu tán mọi người thấy rõ r á n g dấp của nàng một tấm như mừng như giận khuôn mặt người mặc váy đen t i ể u mị không giống phàm trần nữ tử lung động thấy được nàng cảnh giác không dứt ngân n g u y ệ t lại là hơi e ngại sắc mặt có chút tái nhợt mọi người thấy nàng cũng không khỏi lùi về sau nửa bước hai đầu bốn tay cổ ma thấy được trong đám người lệ phi vũ và hà lập không khỏi cười l ạ n h nói hai người các ngươi quả nhiên ở đây kém một chút liền bị các ngươi hỏng đại sự ừ nếu đều đến vậy liền chết ở chỗ này đi lệ phi vũ mắt nhìn bắt linh xích không chút nào sợ đáp lại b đây là thấy được chủ tử cho nên gan lớn lên xem ra bên cạnh ngươi vị này chính là ma giới thánh tổ nguyên sát thánh tổ văn bối xin ra mắt tiền bối nguyên sát thánh tổ nợ nụ cười xinh đẹp ngươi nhân loại này tu sĩ cũng có ý tứ so trước đó thấy mạnh hơn không ít muốn hay không thay hắn thay vốn thánh tổ làm việc chờ vốn thánh tổ hoàn toàn thoát thân có thể vì ngươi quán chú chân ma khí thuê biên thân thể của ma trở thành ta thánh t ộ c một thành viên bằng tư chất của ngươi tiến vào hóa thần không thành vấn đề đa tạ tiền bối hào ý lệ phi vũ hơi k h n g người nho nhã lễ độ nói ta cảm thấy nhân loại thân thể thật không tệ tạm thời không có ý định từ bỏ làm người diệp ra đại trưởng lão thấy được cổ ma xuất hiện biết chính mình đã bỏ qua thời cơ tốt nhất trong lòng không khỏi đối với lệ phi vũ càng oán hận hắn đã có rút lui tâm tư thông tin ê linh bảo cho dù động tâm cũng phải có mạng đến bắt mới được miệng hắn khẽ nhúc ních truyền âm cho diệp ra còn lại nguyên anh bọn họ chầm rãi tụ tập cùng một chỗ diệp ra đại trưởng lão thậm chí liên lạc thanh niên họ từ cùng lâm ngân b ì n h chẳng qua hai người nhìn một chút lệ phi vũ ánh mắt một trận biến nào lại có chút do dự kể từ nguyên sắt thánh tổ sau khi hiện thần trên tế đàn chín k h u to lớn kim nhận điên cuồng chém ra ánh sáng vàng mưa to do lớn hướng nàng quét sạch nguyên s á t thánh tổ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào ngón tay gậy liên tục bất kỳ ánh sáng vàng đều bị nàng tùy tiện bắn nát bát linh xích lâm thanh vụ vụ không ngừng phụ cận bạc sen đều lớn gấp bội bát linh thú huyên ảnh cũng rõ ràng không ít phảng phất t h ự c chết hàn lập từ ngân nguyệt nơi đó hiểu nói nguyên s á t thánh tổ này cụ thể lai lịch về sau sắc mặt ngưng trọng vô cùng hắn nhìn về phía lệ phi vũ chỉ cảm thấy chính mình lại bị h ắ n hố hơn nữa cái này hố còn không nhỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng dáng vẻ nguyên sắc thánh tổ trước mắt sử dụng thân thể là lúc trước thân thể linh lùng ngân nguyện muốn dựa vào chính mình bật lại cổ ma thấy bốn phía không tìm được đầu to cá nhân nhưng nơi này lại có hắn đấu pháp lưu lại khí tức không khỏi mở miệng nói diệp đạo hữu sẽ không bị các người tiêu diệt ta lệ phi vũ tiên lên một bước tại hạ thủ bút thế nào người nghị muốn báo thủ ta có thể cho người cơ hội này cổ ma hừ lạnh một tiếng tính khí bốc lửa thù mới hận cũ cho người tự nhiên nuốt không trôi một hơi này trực tiếp lao về phía lệ phi vũ đương nhiên hắn cũng không phải một điểm mưu trí cũng không có chủ yếu là có thánh tổ ở bên hắn lực lượng mười phần không có người so với hắn rõ ràng hơn thực lực vị thánh tổ này hắn trợ giúp nguyên s á t thánh tổ thoát thân đối phương đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện b ố n yêu thấy này hình như có ý động nhưng lại không có hành động bọn họ kế v o t lệ phi vũ tự nhiên rõ ràng chẳng qua chỉ cần không phải nguyên s á t thánh tổ tự mình hướng hắn ra tay hắn liền không sợ cổ ma mạnh nhất thời điểm khẳng định là hóa thần kỳ nhưng tại nhân giới hắn nghị khôi phục đẳng cấp này gần như không có khả năng trừ phi có rất nhiều chân ma khí làm bổ sung trải qua một đoạn thời gian tu luyện mới được đừng nói hắn chính là ở đây hai vị đại lão nguyên s á t thánh tổ cùng lung mộng yêu phi hai người bọn họ thoát thân sau cũng là khôi phục không đến loại cảnh giới đó chỉ có điều cho dù không có loại cảnh giới đó các nàng thần thông cũng không phải nhân giới hậu kỳ đại tu sĩ có thể sách v a i lệ phi vũ kiên kỵ chính là những thứ này lệ phi vũ lúc trước các ngươi cũng là thừa dịp chúng ta vừa thoát thân thực lực nằm ở đánh giá thấp hơn nữa nhân số đông đảo mới có thể chiếm thượng phong nhưng bây giờ ta như cũ khôi phục thất thất bát bát trừ ra nhân giới mấy vị kia có số có má lao cái vật ta chưa đem ngươi để ở trong mắt cổ ma lời nói mặc dù như vậy nhưng trong mắt lại cảnh giác không dứt hắn mơ hồ cảm thấy tiểu tử này không đơn giản lúc trước đánh một trận liền một mình hắn lộ ra không hợp nhau hình như căn bản không có đem hắn cùng chủ nguyên thần nhìn ở trong mắt khi đó hắn hay là nguyên anh trung kỳ bây giờ đặt sau khi đến nguyên anh kỳ ngay lúc đó thì không cần nguyên anh hậu kỳ yếu bây giờ nghĩ lại cũng so với đại tu sĩ mạnh hơn chương hai trăm mười bốn chém giết vây công cổ ma bốn tay trên mỗi một cánh tay đều kéo lấy một đoàn ngọn lửa màu đen ngọn lửa màu đen chập trờn tỏa ra cực kỳ nguy hiểm ba động người ở chỗ này không có người muốn n h ú n tay đánh một trận ý tứ l ú ngộng một bên chú ý chiến đấu một bên trong bóng tối cảnh giác nguyên sát thánh tổ để tránh nàng ra tay với mình nguyên sát thánh tổ cũng giống như thế chẳng qua nàng còn muốn ứng đối đại trận tập kích quấy dối đại trận này tên là cựu chân phục ma trận là nhân giới mạnh nhất đại trận một t r o n g mặc dù không làm gì được nàng nhưng nàng đối với cái này cũng có chút kiếm kỵ chẳng qua là càng nhiều hơn chính là đối không bên trong bát linh xích lệ phi vũ đối mặt cái này còn g bạo q u â n đến từng đoàn từng đoàn ma diễm màu đen hình như không có để ở trong lòng một bên kết động thủ quyết một bên truyền âm cho l u ngộng l u ngộng tiền bối ta hy vọng nguyên sát thánh tổ đợi chút nữa ra tay ngài có thể giút một tay ra tay ngăn cản một chút. n g ư ơ i cứ như vậy có tự tin có thể đánh bại vị cổ m a kia nhưng hắn là không yếu thật sự là hắn không yếu ở đây trừ hai vị chỉ sợ cũng chỉ có ta có thể đơn độc diệt s á t hắn lệ phi vũ vô cùng tự tin không phải vậy ta cũng không có cùng tiền bối nói chuyện tư cách ta là thông thiên linh bảo chẳng qua là bây giờ tình huống này nguyên s ắ t thánh tổ là chúng ta cùng c h u n g định nhân ta muốn tiền bối cũng không có n ắ m chắc một người đối phó nặng a cho dù có bắt linh s í c h trợ giúp cũng như thế dù sao nó cũng tương tự chân áp ngươi ừ chờ ngươi trước tháng mới có tư cách cùng vốn phi bàn điều kiện ta sẽ để cho tiền bối nhìn thấy ta thực lực lúc này lệ phi vũ liên tục gầy mười ngón tay mấy chục đạo lôi hồ màu vàng bay ra liên kết thành lôi v ó n g ngăn ở phía trước mình thư tư két vô số ma diễm màu đen đụng phải màu vàng lôi v ó n g bên trên không ngừng bước lên khói xanh lôi v ó n g màu sắp tại một chút xíu thay đổi đ ạ o thấy được tịch tà thần lôi nguyên sắt thánh tổ cùng lung m ộ n g ánh mắt đều hơi co lại đặc biệt là nguyên sắt thánh tổ đối với điều này làm cho bọn họ thánh tổ căn nhiều đau khổ chỉ vật thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ không khỏi khẽ nhớ mày lại là tịch tà thần lôi chứ ngươi đây còn có cái khác chiêu thức cổ ma gia tăng ma diễm chuyển vận ma diễm màu đen đồng dạng không thể khinh thường mặc dù bị tịch tà thần lôi khắc chế nhưng cũng có thể không ngừng t r i t i ê u lôi v ó n g một chút xíu hư hại chính là chứng minh tốt nhất lệ phi vũ khỏe miệng canh nết tịch tà thần lôi của hắn mặc dù không phải vô cùng vô tận nhưng uy lực có thể so hàn lập mạnh hơn đối với cổ ma khắc chế cùng tổn thương liền lớn hơn một bên tiếp tục thả ra thần lôi một bên khống chế thần lôi lưới đến gần cổ ma nhìn địa bộ này hình như muốn đem cổ ma cho bao hết t r ọ n cổ ma đương nhiên sẽ không để hắn được như ý thân hình thoát một cái ra v à ngây đồng thời xuất hiện sau lưng lệ phi vũ cách đó không xa một cái cánh tay ma má một đạo đen nhánh ma khí ngưng tụ thành to lớn ô mãng hướng lệ phi vũ cắn xé nhưng ô mãng áp vào vào lệ phi vũ ba trượng bên trong tốc độ trong lúc đó thấp xuống gấp mười đồng thời độ cao không ngừng thấp xuống đến một trượng đã gần như không thể động đậy nằm dạp trên mặt đất một trận hí về sau trực tiếp nổ nát lệ phi vũ thay đổi từ lực phương hướng đem bài xích ngoài b a trượng từ lực thần thông địa từ chỉ lực cổ ma nhịn không được mở miệng nói đây là phi thường hiếm thấy đại thần thông cả nhân giới sẽ loại này từ lực có thể đến được trên đầu ngón tay mà có thể tu luyện đến loại trình độ này đã ít lại càng ít lông mày hắn n i ễ u chặt có loại thần thông này hắn muốn đến gần thi triển cận chiến sẽ rất phiền thoái mặc dù hắn tự tin chính mình này đôi thủ bốn tay ma thân có thể tiếp nhận địa từ chỉ lực của hắn nhưng tốc độ chờ tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng chiến đấu rất bị động chiếm cứ không đến ưu thế lệ phi vũ bình tĩnh cho chính mình mặc lên huyền hoàng áo giáp đại n h ậ t pháp thể ánh sáng vàng che lên cổ ma bốn mắt hung quang đại thịnh hai bàn tay bên trên h ắ c quang loại lên xuất hiện hai thanh sông đao nhẹ nhàng lắp một cái đao quang biến thành vô số màu đen nguyệt nha lít nha lít nhít lao về phía lệ phi vũ lệ phi vũ đem địa từ chỉ lực đổi thành hướng phía dưới tất cả nguyệt nha đao quang hết thể chạy hướng vị trí của lệ phi vũ. lệ phi vũ có thể nói là thằng tắp bay về phía cổ ma năm ngón tay g v y nhẹ từng đạo lôi h ồ màu vàng giống nhảy nhót tinh linh không có quy luật chút nào thoáng hiện xuất hiện tại cổ ma từng cái phương vị cổ ma đương nhiên sẽ không lấy ma khí đi ngăn cản quanh người hắn dấy lên hừng hực ngọn lửa màu đen coi đây là bình t h ư ớ n g tiêu hao tịch tả thần lôi tại lệ phi vũ thần lôi không dùng hết trước cổ ma chỉ có thể như vậy bếp i khuất phòng thủ hắn bốn mắt bên trong hung quan g càng ngày càng h ư n g h ự c hận không thể nuốt sống lệ phi vũ lệ phi vũ bàn tay giơ lên trên cổ ma xuất hiện một cái bàn tay lớn năm màu giống như một tòa ngũ chỉ sơn tản ra khí thế cực、mạnh. c kèm、so、theo tiếng vang ngũ chỉ sơn bạo phát ra ngũ sắc u ă n g hoa trực tiếp bắn ra tím đen lợi kiếm đồng thời mang theo được ăn cả ngã về không lực lượng đáng sợ hung hăng đánh đến nguyên sắc thánh tổ đồng lỗ lần nữa hơi co lại cười duyên một tiếng ngươi ngũ hành tạo nghệ không tệ vốn thánh tổ có thể lại cho ngươi một cơ hội nếu đáp ứng vốn thánh tổ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua ha ha đa tạ tiền bối hảo ý cổ ma muốn né tránh nhưng lệ phi vũ đột nhiên phóng to địa tử chỉ lực pha vi đem cổ ma bao phủ cũng mở miệng nói c h ó i đây là lệ phi vũ mới nhất địa tử càng ngộ bao phủ tại địa tử trong lĩnh vực có thể thời gian ngắn đem phần lớn địa tử chỉ lực lấy vật gì đó hoặc là người nào đó làm trung tâm địa tử chỉ lực dối dít chỉ hướng hắn như vậy liền tạo thành một loại cực mạnh c h ó i buộc thần thông phía trước lệ phi vũ dùng cho trên người mình là tạo thành vòng bảo hộ nhưng đối với địch nhân đến nói chính là cực lớn trói buộc trong lúc nhất thời cổ ma phát hiện toàn thân mình không cách nào nhúc ních ngũ chỉ sơn mang theo ngũ sắc quan g hoa và chạm trên người của ma âm một tiếng cổ ma giống như như đạn pháo bắn về phía mặt đất đưa đến mánh liệt r u n g mạnh ngũ hành hóa sinh t r ư ở n g vốn có thể kéo dài đã lâu nhưng một khi bạo phát ngũ sắc quan g hoa đây là trực tiếp thôi phát ngũ hành kết hợp bộ phận bạo phát uy lực có thể sinh ra cực mạnh lực lượng nhưng khuyết điểm cũng có như là sao b ă n g trong nháy mắt mà qua dù sao toàn bộ thần thông đều là căn cứ vào cái này một phần nhỏ ngũ hành kết hợp sinh ra còn lại phát triển đi ra ngũ hành chi lực chẳng qua là trang sức tăng lên một ít uy năng m ạ thôi l ú ngộng lúc này đều không thể không kinh ngạc vừa rồi một cách kia coi như nàng ngạnh kháng cũng sẽ bị thương cổ ma tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mặc niệm ma chú trên người phát ra một trận khớp xương nổ vang âm thanh thân thể mặt ngoài nhanh chóng toát ra xanh đen lân thiến cũng may mà những n à y lực phòng ngự cực mạnh lân thiến không đến mức để hắn lập tức mất năng lực chiến đấu chẳng qua hắn lúc này bộ dáng cũng cực kỳ thê thảm một cánh tay hoàn toàn bóp méo trên người tràn đầy vết thương dòng máu màu đen đâu đâu cũng có ngay cả đầu đều lom tiến vào non nửa bộ phận chẳng qua coi như như vậy hắn vẫn là còn sống không thể không nói cổ ma sinh mệnh lực quả thực viên siêu nhân loại lệ phi vũ nhú mày c sau lưng h n c hắn ư kim thanh ánh sáng nói lên phong lôi xí xuất hiện tốc độ đột nhiên tắc gọn giống như thần di xuất hiện bốn phía cổ ma thỉnh thoảng bắn ra mấy đạo tịch tả thần lôi cổ ma tốc độ phản ứng đã không kịp vừa rồi liên tục mấy lần đều bị trúng đích phát ra vài tiếng kêu rên trên người trở nên càng huyết nhục mô hình hồ toát ra một làn khói xanh lệ phi vũ tại đánh giá cổ ma nguyên thần trị lực chờ hắn hạ xuống trình độ nhất định về sau sẽ cho hắn một k í c h trí mạng thân thể của ma cùng ma hồn đều là cực tốt tài liệu mặc dù không thể dùng đến luyện chế nguyên anh đan nhưng nếu có thể bắt giữ ma hồn của hắn chắc hắn có thể siêu hồn ra rất nhiều vật hữu dụng ma công bản thân lệ phi vũ không cần đến nhưng huyết lệ cần dùng đến hơn nữa cỗ này ma thân đoán chừng không thể so với bạo loạn tỉnh hải lục cực thật thanh kém có thể làm hắn mười hai huyết thần đại trận trong đó một bộ mẫu chốt huyết thần ma thân đây cũng là lúc trước huyết lệ xin nhờ lệ phi vũ góp nhặt tập kích quay dối chỉ chốc lát về sau lệ phi vũ vua túi chữ vật bay ra một con xinh lục lạc đón gió căng phồng lên biến thành vái t h ư ớ c lớn nhỏ giống như cỡ nhỏ trung đồng、Cong、con con con huyện tâm linh vang lên hàn lập k h ẽ nhữ mày h à n kiến thức qua cái này c ổ bảo h u lực tiếng trung chỗ nào cũng đúng tay vào không cẩn thận sẽ bị khơi dậy bản thân dục nghiệm loại công kích này chỉ có bảo vệ chặn tâm thần ngăn cản loại này c ổ bảo cực kỳ hiếm thấy hàn lập những năm này cũng chỉ bãi kiến món này lung động cùng nguyên s á t thánh tổ tại tiếng trung vừa vang lên thời điểm liền phát hiện tiếng trung công dụng chẳng qua không giống quá mức để ý thậm chí của bọn họ phẩm chất cực cao chút này lực lượng còn không đến mức để bọn họ bối rối nhưng những người còn lại lại khác biệt ở đây cơ bản cũng là vì thông tin ê linh bảo đối mặt phức tạp tình hình đều là cực kỳ gắng sức k i ể m chế trong lúc này trái tim dục vọng huyện tâm linh có thể phóng to loại dục vọng này để bọn họ bản thân không cách nào áp chế về phần buồn yêu nguyện vọng lớn nhất chính là tự do lại cực độ khát vọng cũng là nhận lấy ảnh hưởng chẳng qua ở đây tốt xấu phần lớn là đỉnh tiêm tu sĩ không bao lâu chính là phát hiện sự biến hóa này từng cái sắc mặt biến hóa bắt đầu chân áp tâm thần của mình cổ ma bị kích phát ra hung tính có chút mất lý trí thế mà chủ động lao về phía lệ phi vũ lệ phi vũ khỏe miệng k h é nhết một bên tiếp tục thúc giục huyện tâm linh một bên dẫn đường địa tử chỉ lực rơi xuống trên người của ma cổ ma tâm thần cùng n h ụ thân đều hứng chịu đến ảnh hưởng tình cảnh cực kỳ nguy hiểm trên mặt nguyên s ắ t thánh tổ lộ ra vẻ không vui cánh tay khẽ nâng có muốn xuất thủ dấu hiệu l u n g ngọng cười khẽ hai tiếng ánh mắt nhìn chằm chằm nguyên s ắ t thánh tổ nhất cử nhất động nếu lệ phi vũ có thể diệt trừ cổ ma kia đối với nàng cũng có nhiều chỗ tốt hơn nữa thực lực đối phương cũng có hợp tác với nàng tư cách lệ phi vũ không ngừng suy yếu cổ ma hắn lấy ngũ hành chi lực vì cùng tịch tà thần lôi làm tiễn một mũi tên bán ra phong v cổ ma thấy này thoáng khôi phục lý trí toàn bộ ma thú vị biến thành một đoàn khói đen muốn tránh đi công tích này nhưng người nào nghĩ lệ phi vũ dị thường quả quyết trực tiếp lấy thần n i ệ m khống chế lôi tiễn màu vàng nổ tung trên trăm đạo lôi hồ màu vàng l ố t bốt bốn phía nhảy loạn đoàn k i a khói đen bị rất nhiều tiêu hao sau đó né tránh đến bên cạnh lần nữa hóa hình thành ma thân khi tức hắn trở nên rất hư nhược lệ phi vũ bắt đầu lần nữa không ngừng thoáng hiện ai cũng chưa từng chú ý lệ phi vũ trong tay h áo nhiều một viên vô hình trâm tay áo hất lên một đạo lôi hồn ra tịch tà thần lôi ở ngoài sáng vô hình kinh hồn trâm ở trong tối thần lôi ra thân kinh hồn châm từ trong thân thể xuyên thủng lao ra nhận lấy kinh hồn châm ảnh hưởng cổ ma lập tức xứng sở lệ phi vũ nguyên thần duy nhất một cây tinh thần đâm bắn thẳng đến trong đầu hắn sa n ở cổ ma lập tức ôm đầu hét thảm không dứt bộ dáng kia cực kỳ thế thảm đám người chỉ cảm thấy tràng diện này có chút q u e n mắt không sai sau một khắc lệ phi vũ xuất hiện sau lưng cổ ma năm màu tay ngưng tụ móc ra ma hồn của hắn trong miệm mặc niệm trung ữ thực hiện cấm chế dày đặc thật can đảm nguyên sắt thánh tổ cáu giận nói bàn tay xanh nhạt như ngọc trấn áp về phía lệ phi vũ lưng n ộ n g cười nh một đạo màu bạc cổ sáng hướng cái kia bàn tay màu đen phóng đi hai người bỗng nhiên động thủ chọc g i ậ n bắt linh xích bắt linh xích một trận vụ vụ thắng con giống như thực chất linh thú huyễn ảnh chia binh hai đường hướng hai người đánh đến cổ ma ứng đối một cái đều có chút khó giải quyết bốn cái lại nhìn qua huy năng mạnh hơn huyễn ảnh hai người đều là tiến hành đối kháng bắt linh xích cũng sẽ không phân biệt y ế u c h ấ n đề ép người nào sứ mạng của nó là hai người đều muốn c h â n áp lung ngọc lập tức khó chịu lệ phi vũ mười phần thành thạo giải quyết hết c ủ ma đem thân thể cùng ma hồn đều là thu hồi nguyên sát thánh tổ quát dao ra huyết diễm ma hồn cùng ma thân vốn thánh tổ có thể tha cho người một mạng. Lệ không i cười ha ha, đúng cho dù ngươi dựa vào lực lượng bản thân hàng phục nhưng không có tu luyện qua đối ứng thông bà quyết ngươi cũng không khả năng thúc đẩy chỉ thấy nguyên sắc thánh tổ nhẹ nhàng lắp một cái không gian xung quanh phảng phất gương kết một đạo bình chướng vô hình phảng phất đem nàng cùng quang nhận cùng linh thú huyền ảnh ngăn cách ra liền giống như thân ở hai cái khác biệt không gian đừng quên tộc ta ma hóa t h ầ n thông thời gian ngắn ngủi ta đích xác ta không có thời gian tu luyện thông b ả o quyết nhưng ta tự mình thi triển ma hóa t h ầ n thông cho dù thông thiên linh bảo bị ma hóa sau cũng chỉ có thể tạm thời chịu ta k h ô n g chế đám người sắc mặt đại biến nguyên sát thánh tổ vốn là thần thông kinh người có thông thiên linh bảo hộ thân trong thời gian ngắn phá hết cựu chân phục ma trận chẳng qua là vấn đề thời gian thời gian này mặc dù nàng nhưng không p h á p toàn tâm ra tay với bọn họ nhưng tùy ý một cách cũng không phải đại tu sĩ có thể ngăn cản nếu như chờ nàng giành tay chỉ sợ tất cả mọi người phải chết lệ phi vũ sắc mặt nghiêm túc tất cả mọi người ra tay đi hiện tại không công kích chẳng lẽ chờ nguyên s á t thánh tổ dành tay sẽ cùng nhau giải quyết sao đám người lẫn nhau nhìn một chút lệ phi vũ ra lệnh ngân xí dạ xoa sư cầm thú các ngươi đều động thủ cho ta dám không nghe mệnh lệnh sao bố n yêu bị ép buộc bất đắc dĩ rồi g i ế t thi triển thần thông đối với nguyên s á t thánh tổ triển khai công kích cựu chân phục ma trận đối với lung n g ộ n g cũng có hiệu trừ phi nàng về đến trong đại điện nếu không nàng cũng khó chạy trốn kết cục bị chấn áp từ đạo hữu diệm đại trưởng lão một phu nhân các ngươi còn thất thần làm gì chẳng lẽ muốn chờ cuối cùng thanh to coi như các n g ư ờ i đều có thể còn sống không sợ lệ mỗ tìm đến cửa thanh niên họ từ bọn họ có xem trò vui dự định cũng có thừa cơ liệu đi ý nghĩ nhưng lệ phi vũ nhìn bọn họ chằm chằm không cho bọn họ cơ hội đều là lao tử công cụ người muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy Lúc lớn, lón, làm lốc. liệt, lên chóc chuyển chóc mách này, trên hát phong kỳ xuất hiện một đoàn hát phong, từ nhỏ biến thành lớn, do nhỏ biến lón, mắt chuyển hóa làm kinh tiên Đỉnh tiếng sấm liệt, hiện lên từng đoàn từng đoàn mây vàng, và mây mây hát xuất một hát từ mắt hóa do gió kỳ sấm toàn bộ không gian đều là cắt bay đá chạy khắp nơi đều có âm thanh đùng hùng chuyển đến tại lệ phi vũ mệnh lệnh tăng thêm giới uy hiếp ở đây tất cả mọi người là tham dự vào tiến công nhiều đại tu sĩ như vậy lực công kích từng cái đều không thể coi thường được không thể so với linh thú huyền ảnh yếu bao nhiêu đối mặt trận này cho cho dù tu sĩ hóa thần cũng được suy tính một chút tình cảnh của mình Đều chương 217, Nguyên sát cảnh. Nguyên chương cảnh. chỉ bằng các khối thánh những lính người tướ nói bằng tôn sát sát tổ trầm âm cũng chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ vi năng bọn họ nếu mánh liệt tiến công ngươi cũng không thể trèo c h ố n g được bao lâu không có ma khí nơi phát ra ngươi một thân đại thần thông lại có thể phát huy ra bao nhiêu đến đám người manh nhưng chấn động đúng vậy à nguyên s á t thánh tổ là mạnh nhưng bây giờ nhân giới thiên địa nguyên khí đ ạ i biến ngay cả hóa thần đều rất khó phát huy toàn lực ra thực lực hóa thần chỉ có thể áp chế chính mình hoặc là phái phân thần đi lại thế gian phân thân của bọn họ tối đa cũng liền thực lực nguyên anh hậu kỳ chỉ có điều bọn họ nắm giữ đại thần thông bạo phát huy năng đủ để sánh ngang nguyên anh hậu kỳ đình phong lệ phi vũ vô túi chữ vật bay ra một viên linh châu màu xanh thanh niên họ từ đồng lỗ co rụt lại hiển nhiên quen biết linh châu lơ lửng giữa không trung chiếu xạ ra ước vạn sợi hào quang màu xanh phàm là ánh sáng bao phủ cuốn phong t r ậ n giảm bớt rất nhiều nếu hát phong kỳ toàn lực bạo phát soạn phong linh châu khả năng còn không cách nào ngăn chặn nhưng một phần nhỏ huy năng lệ phi vũ bằng vào nó vẫn là có thể ngăn cản một phen đám người không còn phí tâm ngăn cản cuốn phong mà là manh liệt tiến công lúc này nếu đối mặt cựu chân phục ma trận cùng bắt linh xích lại muốn ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng nhân loại tu sĩ thần thống phát bảo hành kích cho dù nàng thân là ma giới thánh tổ lúc này cũng vô cùng n g ư n trọng dù sao nàng chẳng qua là một luồng phân thần mà lại mới vừa vặn đột phá p h o n g ân nguyên s á t thánh tổ trong hai mắt lóe lên một tia hàn mang dành thời gian co ngón tay bắn liền liền giống là tại gãy không khí tu sĩ diệp ra bên trong tu vi nguyên anh sơ kỳ một vị lão giả cùng đạo cô hai đầu lông mày q u ỷ dị tràn ra một đoá đỏ như máu tiểu hoa thi thể ngã về phía sau đám người sắc mặt kinh hãi không khỏi ngừng công kích lệ phi vũ nói cho rằng không xuất thủ nàng sẽ không động thủ sao hắn chẳng qua là đang giết gà dọa k h uy hiếp mà thôi nguyên anh sơ kỳ hoặc là thực lực tự giác hơi yêu có thể hướng về sau rút lui nhưng công kích không thể ngừng không phải vậy nàng không đ ộ n g thủ lệ mẫu cũng sẽ ra tay tại lệ phi vũ hiếp bức giới những người còn lại lần nữa đ ộ n g thủ nguyên s á t thánh tổ hung hăng trừng mắt về phía lệ phi vũ biết hắn mới là nơi mấu chốt thế là đối với lệ phi vũ liên đạn lệ phi vũ đ i ệ u t ừ thần thông toàn bộ triển khai tăng thêm huyền hoàng áo giáp các loại còn có ánh nguyện h o à n bàng chế phẩm bao quanh hắn quanh người hắn bạo phát từng đợt v a n g lên nhưng chính là không có nhận lấy bất kỳ t h ư ơ n g t u n gì nguyên sắc thánh tổ một mặt tâm trầm công thủ đều có nếu nàng không thi triển lợi hại thần thông hoàn toàn không làm gì được hắn nhưng bắt linh xích bọn chúng dây dưa nàng cũng quả thực hoàn mỹ chiếu c các ngươi thật để ta tức giận nguyên s á t thánh tổ mở miệng mọi người đều là cảm thấy thấy lạnh cả người lóe lên trong đầu vốn muốn dựa vào h ắ t phong kỳ phá vỡ đ ạ i trận nhưng vốn thánh tổ đợi không được nguyên s á t thánh tổ nhẹ thở ra một hơi hai tay bấm n i ệ m phát quyết toàn thân bị một đ o à n tia sáng trắng bao vây ánh sáng trói mắt trói mắt giống như một vòng màu bạc nắm gắt ngân q u n g trong một tiếng thẳng động cựu tiêu tiếng sói chu t r u y ề n ra sau đó là một luồng cường đại dị thường linh áp chống giáng lâm nơi đây rất nhiều sắc mặt người đều là bỗng nhiên tái đi ứng đối được có chút vật vả tại cỗ này uy áp mạnh mẽ dưới toàn bộ không gian đều phát ra một trận đại điệu cũng tại run giấy kịch liệt xuất hiện từng đầu lớn nhỏ không đều cái khe vâng sáng lóe lên một cái phảng phất cự sơn hai đầu ngân lang xuất hiện ở trước mắt mọi người đầu sói tối sẩm một bạc màu bạc cái này hai mắt nhắm n g h i ề n màu đen thì ngẩng đầu nhẹ răng t r ọ n mắt trừng trùng cự lang màu bạc lợi chảo phảng phất từng thanh từng thanh cự nhận lóe ra hà n mang đối mặt lần này giới lang yêu chân thân gần như tất cả mọi người là hít một hơi lanh khí cái k i a toàn thân màu bạc lông sói xem xét lực phòng ngự liền so sánh kinh người chỉ sợ đại tu sĩ công kích đều chỉ có thể tạo thành một ít tổn thương nhưng vào lúc này một k i a sáng trắng lóe lên bên trong lại truyền tống vào đến một người người kia sau khi đi vào thấy được trang diện này sắc mặt lập tức vô cùng nghiêm trọng nhìn xung quanh một phu nhân nói tứ tán chân nhân mấy vị đã ạ hữu đó là cái tình huống gì lang yêu to lớn đáng sợ kia xảy ra chuyện gì một phu nhân cười khổ nói nếu n g ư ơ i t i ế n đến cái kia đi ra sẽ rất khó nơi này truyền tống trận đã phá hủy tứ tán chân nhân sắc mặt trì trệ cái kia lang yêu là nơi này bị phong ấn của ma nguyên sát thánh tổ đã chiếm cứ thượng giới xuống lang yêu yêu phi thân thể tạo thành về phần vị kia lại là yêu phi nguyên thần một chóng đồng dạng là bị phong ấn nhân vật lệ phi vũ cặp mắt lam mang lóe lên đạo hữu hóa hình thủ đoạn không tệ a đã dùng bí bảo gì một phu nhân đám người sắc mặt trì trệ ý gì hậu kỳ tu sĩ giả dạng làm trung kỳ hơn nữa ngươi không phải nhân loại hiện tại nằm ở khống cảnh không bằng hào phóng hiện ra chân thân cùng nhau gia nhập chiến đấu như thế nào đám người nhìn về phía t ư t á n chân nhân từng đoạn thần thức quét qua nhưng chính là không phát hiện chỗ gì không giống tầm thường vị đạo hữu này đang nói gì ta cũng không quen biết n g ư ờ i đi mặc dù ta không bằng diệp ra đại trưởng lão đợi có tên nhưng cũng là có chút danh tiếng trong nam cương quen biết tại hạ không phải số ít n g ư ơ i muốn b ứ c ta để ngươi hiện ra nguyên hình sao ngươi không thể gạt được ta có thiết khí chẳng lẽ mỗi một vị thi tu đ ạ i yêu hay là hậu kỳ tu vi toàn bộ đại tân người như vậy không nhiều lắm diệp đại trưởng lão đại tấn đỉnh tiêm tu sĩ ngươi so với ta quen hẳn là có thể đoán được m ộ t hai diệp ra đại trưởng lão vẻ mặt một trận biên hóa một phen suy nghĩ sau nói phù hợp ta chỉ có thể nghĩ đến một vị vạn yêu cốc phó c ấ p chủ trong lòng mọi người run lên vạn yêu cốc không kém chút nào chính đạo thái nhất môn cùng ma đạo thiên ma tông tứ tán chân nhân trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị diệm đạo hữu giống như này xác định cùng tin tưởng vị này họ lệ tu sĩ diệp ra đại trưởng lão hử lạnh một tiếng ta đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn nhưng hắn nói như vậy nghĩ đến cũng không có gạt chúng ta cần thiết thần thông của hắn lao phu hay là bội p h ụ nếu ngươi thật chỉ là tứ tán chân nhân cái kia không có gì vạn nhất không phải cái kia ẩn nút tại bên người chúng ta liền nguy hiểm ngươi nếu đánh lén một vị tu sĩ chỉ sợ đại tu sĩ cũng ngăn cản không nổi tứ tán chân nhân hít thở dài nhìn bọn họ một trận cảnh giác một trận ô quang l ó e lên hắn biến thành một cái lông trắng mặt gấu miệng lộ răng nanh yêu thú trên người thi khí bàng bạc n g ư ớ trời là ngươi sư cầm thu ứng thanh mầm i ệ m ngươi nhận biết hắn trước khi biến thành luyện thi cũng là một cái linh thú cùng ta đồng dạng từ dưới linh rời đến năm đó còn là có chút giao tình xấu phụ khuê linh cũng là gật đầu hiển nhiên nàng cũng là quen biết và năm thi hùng niết mép cười một tiếng mấy vị đạo hưu đã lâu không thấy không nghĩ đến mấy đứng hàng nhưng là theo côn nô sơn cùng nhau bị phong ấn thật là vận khí tốt không giống ta bây giờ thành bộ dáng này lệ phi vũ nói nói chuyện phiếm liền tạm thời trước không cần hay là ngẫm lại trước mắt tình cảnh nguyên s ắ t thánh tổ hiện do yêu lang chân thân về sau toàn lực ứng đối cựu chân phục ma trận rất hiển nhiên phá v o chẳng qua là vấn đề thời gian bắt linh xích phát động linh thú h u y ảnh màu bạc của sáng t r ờ cũng là không làm gì được nàng lệ phi vũ lần nữa dẫn mọi người công kích lan g yêu cái đuôi lớn như một đầu rộng lón dải lụa màu bạc từ không trung q u ấ t rơi xuống mặt đất một khe nước to lớn bị xấu mở hai tên tu sĩ tránh né không n ổ i bị nện thành bọt thịt lại là là diệp g i a đến bây giờ diệp g i a tu sĩ nguyên anh chỉ còn lại diệp g i a đại trưởng lão một người sắc mặt hắn đen nhánh đen nhánh rất khó coi như sắt thép cái đuôi lớn như roi l o ạ quét một phu nhân sư mội bị quét trúng về sau cũng là bất hạnh thân thể đứt gãy hai nửa chẳng qua nguyên anh nàng chui chạy trốn đến một phu nhân bên cạnh bị che chở tại đuôi sói công kích đến có thể còn sống sót hoặc là độn thuật cao minh hoặc là có kinh người pháp bảo ở đây sống trừ một phu nhân cùng hàn lập cùng lâm ngân bình bên ngoài còn lại đều là nguyên anh hậu kỳ Dầm dầm dầm. tầng ma ma ma ma Từng đợt nổ tung vang lên, cựu chân phục trận bị nguyên sát thánh tổ hoàn toàn phá đi. Như vậy thúc giục lang yêu thân thể, nguyên sát thánh tổ bản thân ma khí tiêu biết tháp nổ vang lên, chân nguyên hoàn Như lang nguyên bản cũng là không nhỏ. Nàng biết chấn ma tháp này còn có tầng 9 không gian, nơi đó phong ấn nguyên, giục đi. đó đều cựu yêu vậy hao là lại là phục có chi phá khí khí bị hát phong kỳ hóa thành ô hát dao l o ngẩn nút tại thất bại trong gió miệng phun hát phong ngăn cản màu bạc đoá sen lớn cùng linh thú huyết ảnh mà bản thân nguyên s ắ t thánh tổ thì trong miệng mặc n i ệ m cái gì sau đó từ đầu sói màu đen trong miệng phun ra một món p h á p bảo p h á p bảo tỏa hào quan r ự c rõ kèm theo thủ quyết của nàng cả vùng không gian chấn động kịch liệt thời gian dần trôi qua bất ổn lúc n g ọ c biến sắc ngăn cản nàng nguyên s ắ t muốn mở ra tầm chín phong ấn không gian nơi đó phong ấn ma khí chỉ nguyên nếu là bị nàng lấy được nàng là có thể không chút k i ê n ky thả ra cổ ma nhất tộc đại thần thông đến lúc đó hóa thần đến cũng không làm gì được nàng. Tất cả mọi người phải chết. c ù n g ma giới thông đạo mở ra đã từng thượng cổ phát sinh hết thảy sẽ lần nữa tại các ngươi thời đại này diễn ra tất cả mọi người là sắc mặt đại biến thượng cổ nhân giới cực kỳ thịnh vượng không ngừng có người tu luyện đến hóa thần hậu kỳ tiên vào linh giới nhưng chính là bởi vì cổ ma xâm lấn rất nhiều tu sĩ thượng cổ vất lạc đại chiến đưa đến nhân giới biên đổi lớn đưa đến hậu thế thiên địa nguyên khí không đủ có thể người đ ạ t đ ê n hóa thần hậu kỳ đều là càng ngày càng ít trung kỳ trở lên gần như không có khả năng xuất hiện nếu cổ ma xâm lân cả nhân giới đem sẽ không còn có địa phương nào là an toàn nghĩ đến cái này tất cả mọi người điên cùng công kích một phu nhân đi đến bên cạnh lệ phi vũ không biết nàng truyền âm cho lệ phi vũ cái gì lệ phi vũ hơi gật đầu hàn lập mắt nhìn lệ phi vũ ánh mắt một trận lấp lóe ngân nguyệt vừa rồi lung m ộ n g kia nói là thật sao ngân nguyệt tâm thần đáp lại thật tầm chín quả thực phong ấn ma khí c h i nguyên chân ma khí là ma giới căn nguyên c h i khí nếu tại linh giới còn có biện pháp tiêu trừ nhưng các n g ư ơ i nhân giới không có bất kỳ biện pháp nào cho nên chỉ có thể phong ấn đó không phải là siêu cấp bom hẹn giờ sao không biết lúc nào sẽ bạo phát di họa vô tận đúng thiên nam vô tận hải cái kia cùng nơi này không phải là đồng giặc a không sai c đông、so, là nhiên một cái vết nước không gian xuất hiện soi yêu thần sắp đại hỷ thân thể chợt nhỏ đi hóa thành ô quang trực tiếp chui vào những người còn lại muốn chạy ra nhưng vết nước không gian sinh ra cực mạnh nước hút tất cả mọi người không tự chủ được hướng bên trong đến gần lệ phi vũ thần thông toàn bộ triển khai che lại bản thân một phu nhân mang theo sự ngội nguyên anh tiến vào phóng đại vàng và t ò a hàn lập vô vô túi chữ vật bay ra một cái tiểu đỉnh tiểu đỉnh đột nhiên b i ế n lớn hàn lập mang theo ngân nguyện tiên vào bên trong vết nước không gian cực kỳ nguy hiểm mọi người đều trổ hết tài năng để cầu che lại bản thân một lát sau tất cả mọi người bị hút vào vết nước không gian bao gồm phía trên cung điện bắt linh xích phía trước nguyên s á t thánh tổ bị phong ấn không gian tiến đến hai người đúng là thái nhất môn huyền thanh tử cùng thiên ma tông thất rượu chân nhân chẳng qua bọn họ tiến đến không bao lâu lại đụng phải vết nước không gian đồng d ạ n g che lại từ sau lưng bị hút vào trong đó tầng tám có hai con đường nhưng tầng chín cũng chỉ có một cái nơi này là một cái không gian độc lập ở giữa vài d ạ n lớn nhỏ bốn phía vàng mênh ngông sương mù quần quẫn bất định trên không trung lơ lửng một ít người lúc ngậu yêu phi bốn yêu vạn năm thi hùng một phu nhân trở đều là tại duy nhất không thấy chính là diệp gia đại trưởng lão dưới người bọn họ là một cái cao hơn trăm trượng to lớn tế đàn bên trên chiều rộng phía dưới hẹp dùng trắng n o a n mỹ ngọc điều xây thành bốn phía có một vòng cao lớn cột đá hợp thành cực lớn trận pháp đem tế đàn bao vây mỗi một cây trên trụ đá đều là loé ra ánh sáng t về phần những người còn lại chỉ có thể dựa vào thần thông cùng pháp bảo che chở bản thân công kích của bọn họ đối với hắc khí kia an toàn không có tác dụng còn tốt phong lân còn không có mở ra không phải vậy toàn bộ đại tân thậm chí cả nhân giới đều muốn xong huyền thanh tử nhìn về phía tế đàn sau hai tòa bia đá thở dài ra một hơi thất diệu chân nhân bọn họ biết muốn mở ra phong ấn pháp trận cẩn đặc thù pháp bảo mới được hai người bọn họ cũng chỉ là đã nghe qua trong đó một kiện tên là hóa long tỷ hai người lên nhau trong mắt đều có lấy nghi ngờ nhìn một chút mọi người ở đây suy đoán hóa long tỷ kia hẳn là ở trong đó trên người một người hy vọng không cần rơi xuống cổ ma thánh tổ trong tay huyền thanh tử lấy ra một thanh mang theo vỏ màu vàng cổ kiếm kiếm này vừa ra khỏi vỏ nhìn như tối đạm không ánh sáng phảng phất cổ xưa đến cực điểm nhưng hắn háo i ệ m ra phun ra một đoàn tình huyết trên thân kiếm kiếm này lập tức phát ra một trận tiếng long â m thân kiếm nở rộ vô lượng hoàng rất trói mắt chỉ thấy hắn một tay bấm nghiệm p h á t quyết hai ngón tay sắp nhập nâng trọng hướng trên thân kiếm bay sượn sau đó nhắm ngay phía dưới nhẹ nhom vung lên một đạo hơn m ư ờ i t r ư ợ n g kiếm khí to lớn từ trên cổ kiếm bạo phát hướng yêu lang chém thẳng dưới yêu lang ánh mắt uy nghiêm đáng sợ thân thể lắc một cái một đoàn hắc khí từ thân thể bên trong bạo phát toàn bộ trong lối vào về sau sau một khắc p h u n ra một đoàn đậm đặc như chất lỏng hắc khí hướng cái kia to lớn kiếm quan d ũ n manh lao đến một phu nhân hoảng sợ nói đây là ma hóa thần thống nếu pháp bảo bị dính vào sẽ bị ma hóa chịu nàng không chế tất cả mọi người là trong lòng run lên nghiêm túc đối phó. kiếm quan g cùng hắc khí c u ầ n dao phát ra một tiếng vang kinh thiên động điện vô số hoàng mang nổ tung đem đậm đặc đen dịch xuyên thủng thủng trăm n g à n lỗ mà lúc này thất diệu chân nhân cũng nhân thất là ra tay, thất bảo linh hà hướng song thủ cự lang quét sạch hai đầu yêu lan g liên tục phun ra một đoàn đen dịch bảy s á t h à o quang chui vào trong đó về sau lập tức không có tiếng vang thất diệu chân nhân sắc mặt biến đổi lớn thế mới biết vừa rồi một phu nhân nói được đều là thật lập tức triệu hồi chính mình thất bảo đen dịch tiếp tục hướng thất diệu chân nhân lan tràn huyền thanh tử liên tục chém xuống mấy đạo kiểm mang màu vàng lúc này mới đem chặn nguyên s á t biết nếu là mình không cách nào phá mở nơi này cầm chế đ ạ t được chân ma khí bổ sung tiếp tục nữa sớm muộn sẽ bị bọn họ m a i chết chẳng qua là nàng cũng không xác định cái kia mấu chốt chỉ vật có phải hay không trong tay những người này hai đầu yêu lang đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra to gió gạo quanh thân bị ô mang bao trùm cái kia ô mang bên trong ánh sáng l ó e lên có đồ vật gì tại lấy mắt thường không cách nào thấy tốc độ bay hướng lệ phi vũ dựa theo trước đây huyết diễm giải thích lệ phi vũ vạch trần thân phận của hắn gần so với tu sĩ diệp gia trần một bước người của diệp gia muốn cùng hắn tranh bảo vật không có khả năng cho nên nếu như nói người ở chỗ này người nào trong túi chữ vật có khả năng nhất tồn tại không chế phong ấn pháp trận pháp bảo vậy khẳng định là lệ phi vũ tại loại cục diện này nguyên sát thánh tổ cũng chỉ có thể đánh cược một lần phanh phanh phanh liên tiếp vài tiếng mấy cây k ỳ quái lôi ư dao trong nháy mắt xuyên qua địa từ lĩnh vực phá vỡ lệ phi vũ mấy tầng phòng ngự thần t h ô n g đem đánh bay ra ngoài chương hai trăm mười lăm giết lung tung lệ sư minh nhìn lệ phi vũ bị nguyên sát thánh tổ công kích bay ngược ra ngoài hàn lập trong lòng nhịn không được hô vẻ mặt có chút khẩn trương xa xa lệ phi vũ đứng dậy trong miệm hô hảo nguyên sát tiền bối có đau một ch Đột nhưng i sự t h không c i là lệ phi vũ cũng không có dự liệu được một c í c h này địa từ thần thông một cách huyền hoàng áo giáp chờ đỡ được quái dị giao găm tuyệt đại bộ phận uy lực nhưng còn lại cũng tuyệt không phải nhân loại đục thân có thể ngăn cản cho dù là một món pháp bảo chịu cái này lực lượng còn lại cũng sẽ bị xuyên thủng chỉ có điều lệ phi vũ n ụ c thân viễn siêu tưởng tượng của mọi người có lẽ so ra kém cặp kia thủ lang yêu yêu khu nhưng cũng không sẽ kém quá nhiều một khi bạo phát tay không nạnh g hám đỉnh g a i cổ b ả o không là vấn đề lệ phi vũ đem cái này khủng bố nhục thân trở thành lá bài tẩy quả nhiên tại loại thời khắc mâu chốt này liền có đất rụ võ trong tay lệ phi vũ nắm bắt hai thanh dao găm đánh giá một phen ngươi lại có thể đỡ được một cách này nguyên sắc thánh tổ rất kinh ngạc nàng cái này đột nhiên một cách theo lý thuyết hoa thần trở xuống sẽ không có tu sĩ có thể ngăn cản mới phải chẳng lẽ phòng ngự của hắn thần thông thật đến không có gì không ngăn trình độ nàng không tin lại là liên tiếp hai lần công kích chẳng qua bây giờ lệ phi vũ có phòng bị về sau nguyên sát thánh tổ công kích càng không có chỗ dùng bị lệ phi vũ tùy tiện t r á n h thoát rất nhiều hắc khí quét sạch hai đầu yêu làng tan hết về sau yêu làng thân thể không thấy thay vào đó chính là phía trước cái k i a nổi bật váy đen nữ tử nàng một mặt tàn cốc quét mắt đám người trên đầu từng chiếc mái tóc đ ứ n g đấy khuôn mặt dữ tợn vô số ma khí phun trào hiện lên trên không trung giáo hội ngưng tụ thành một cái to lớn ma tượng này ma tượng cùng nguyên sát thánh tổ bộ dáng chẳng qua người khoác chiến giáp trên đầu mọc ra một đôi linh lung đ o à n r á c hai mắt nhắm n g h i ề n l u ngộng thấy này sắc mặt đại biến nguyên s á t thánh tổ tất cả mọi người là nghi hoặc nguyên s á t thánh tổ không phải tại cái này sao con ma kia giống lại là cái gì thân thể vạn n ă m thi hùng r u n nhẹ nhẹ nhịn không được nói con ma kia giống như là nguyên s á t thánh tổ vốn bộ dáng phía trước chẳng qua là lúc đó nguyên s á t thánh tổ một luồng tính phách chia lịa tạo thành g á n g lâm nhân giới bây giờ lời còn chưa dứt cái k i a to lớn ma tượng chậm rãi mở hai mắt ra một đôi mắt phảng phất bầu trời đem vô tận bên trong ngôi sao màu tím khiến người ta mê mội công kích nhanh lên một chút công kích vạn nam thị hùng la l ó n không cần lưu thủ có bảng chế linh bảo toàn bộ dùng đến không phải vậy cũng không có cái gì cơ hội lệ phi vũ trái tim cũng là thúc giục bọn họ công kích hàn lập nhìn về phía lệ phi vũ lệ phi vũ gật đầu sau đó hàn lập vô túi chữ vật lấy ra một mặt bốn màu cây quạt nhỏ cây quạt nhỏ trước mắt biến thành hơn một t r ư ợ n g tỏa ra khí tức cường hành lệ phi vũ thúc giục đẩy trời vòng tay kích phát từng trận linh quang vạn nam thị hùng trong tay huyết nhận vô tận đ ậ m đặc huyết khí bay lên khiến người ta nghe ngóng muốn nói nhưng uy lực thật cường hãn khiến người ta ghé mắt thất diệu chân nhân lấy ra xích minh cổ toàn thân đỏ thấm mặt ngoài có từng, tia từng tia Phản p h rất rất trong liệt i d đó lấy hàn lập bốn diễm quạt uy năng cường đại nhất xích minh cổ họa diễm tri lực ngoại phóng nhưng bốn diễm quạt lại nội liễm một khi kích phát lập tức liền lấn át ở đây tất cả bàng chế linh bảo trong cơ thể hàn lập pháp lực liên tục không ngừng tràn vào bốn diễm trong quạt bốn màu quang diễm tăng cao đặc biệt là trong đó một màn kia màu vàng nóng bỏng vô biên giống như kim dương giáng lông năm thành năm một lần thúc giục chính là năm thành năm pháp lực lấy ta bây giờ toàn lực thế mà chỉ có thể thúc giục một lần hàn lập r a mặt hơi run dậy sắc mặt có chút tái nhuận nhưng bây giờ loại tình huống này cũng chỉ có thể chống h u y ê n t h a n h tử thất diệu chân nhân và nam thi hùng cùng lung mộng đều là tò mò nhìn về phía hàn lập không biết hắn ở đâu ra như vậy một kiện phẩm chất cao b ả n g chế linh bảo uy lực của nó chỉ sợ xa không chỉ một hai thành thất diễn viên trong thông thiên linh bảo xếp hạng rất thấp uy năng cũng có hạn nếu đổi thành hắc phong kỳ chỉ sợ cũng thì tương đương với ba thành hắc phong kỳ bàng chế linh bảo chẳng qua ba thành bàng chế linh bảo tuyệt đối là phi thường cường đại linh bảo v i ệ n siêu trong tay h u y ề n thanh tử bọn họ lấy bốn màu quan g diễm là chủ còn lại rối rít phối họp uy lực của nó chỉ sọ、so、tu sĩ hóa thần thấy đều muốn trở nên biến sắc c h ó i lọi nhiều màu q u a n g mang ưng đùn k é o đến vượt ngang bầu trời mắt thấy phải rơi xuống to lớn ma tượng ma tượng tự a hồ cảm ứ n g được dị tượng trên không trung ngầm đầu lạnh như băng nhìn một cái đỉnh đầu màu sắc rực r q u a n linh hắn một tay vừa nhấc âm một tiếng vang thật lớn một cái máy trục trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu đen xuất hiện trên không trung trực tiếp cẳn lại màu sắc rực rõ con mang sau đó manh như một chảo tất cả mọi người liên thủ công kích liền bị bàn tay lón màu đen cầm trong tay mặc cho hắn như thế nào bạo phát cũng không có bất kỳ tiết lộ liên giống là đùa nghịch tính khí h à i tử đến cũng nhanh đi cũng nhanh ma tượng nhìn một chút phía trước đám người tử mang c h ấ p động mấy lần vậy mà phát ra âm thanh của một nữ tử nơi này là bốn nhân giới k h ó a giới thần nghiệm đại pháp n g ư ơ i vậy mà triệu h o á n đến nguyên s á t thánh tổ bản thể thần nghiệm không chỉ có là lung n g ọ n g sắc mặt kinh hãi ở đây tất cả mọi người là như vậy ma giới chân chính của ma thánh tổ thần n i ệ m cho dù chỉ có một luồng vậy cũng không phải phàm giới tu sĩ thậm chí tu sĩ hóa thần cũng có thể xánh ngang h u y ề n thanh tử cùng thất d i ệ u chân nhân mặt không có chút máu cảm thấy hét to lần này nguy e là cho dù chân chính hóa thân tu sĩ ở đây ở trước mặt hắn đều đòi không được bất kỳ chỗ tốt nào thậm chí có có thể sẽ bị trực tiếp đẻ chết ma tượng không có đem bọn họ nhìn ở trong mắt mặt không thay đổi nhìn về phía váy đen nữ tử không nghĩ đến ngươi thế mà còn sống không uống công ta lúc đầu hao tốn đại lực khí đem ngươi đưa đến n h â n giới ngươi làm phép lần này gọi ta đến chính là vì thu thập trước mắt bảy kiến có này không cảm thấy có chút lãng phí sao đây chính là ngươi một cơ hội cuối cùng sau lần này ta chồng tại ngươi trong thần miệm cái kia sợi hồn ấn biên mất chỉ có thể triệu hoán một lần vậy còn tốt một chút chỉ cần chống nổi lần này mẫu chốt là thế nào chống nổi lần này a ngươi cho rằng ta nguyện ý váy đen nữ t ử đôi lông mày nhữ lại lạnh lùng nói ta thế nhưng là liệu mạng bản thân tiêu tán mới đem người triệu h o à n đến ngươi cũng nhìn thấy hoàn cảnh bây giờ chỉ cần mở ra phong vấn này thả ra bên trong chân ma khí ta có thể chuyển bại thành thắng thậm chí lại lần nữa mỏ ra nhân giới cùng ma giới không gian để ta thánh tộc giáng lâm hoàn toàn chiếm lĩnh một giới này ma tượng tử mang l o i lên xem t ấ u váy đen nữ từ tất cả lai lịch cũng biết nàng tình cảnh bây giờ quả thực rất không ổ chỉ sợ liền một vị người bình thường giới đại tu sĩ đều địch nổi trăng qua xem ra ta phải nhanh chút ít độc thủ những n à y ma k h í không biết có thể chống đỡ ta bao lâu nữ tử váy đen hóa long t ỷ mở ra nơi này phong ấn mấu chốt nếu là ta đoán không lầm hẳn là tại hiện trường đám tu sĩ nhân giới này một cái trong đó trong tay giao cho ngươi lấy được ta là có thể thắng chúng ta là có thể thắng vậy từng cái tiêu diệt là được ma tượng mở miệng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ nhưng tại đám người nghe đến lại tràn đầy hạn ý mà lại là hạ xuống băng điểm hạ xuống cực hạn ị năng tím mục đích quét qua mỗi một cái đều là kích linh vạn phần cảnh giác có mấy vị thậm chí thân hình bắt đầu lui về sau ma tượng khỏe miệng khéo động một tay giơ lên vươn ra một ngón tay nhắm ngay một phương hướng nào đó một điểm một trận tiếng oanh minh vang lên thân thể huyền thanh tử vô thanh vô tức đột nhiên ngã về phía sau từ không trung rơi xuống mi tâm hắn cùng đan điện đều có một cái nhỏ x í u lỗ nhỏ đám người sọ hết hồn rối rít lui ra hoặc là nói là xa xa thoát đi đặc biệt là ngân xí dạ xoa bọn họ b u n yêu bọn họ bị phong ân mấy vài năm bây giờ tự do dễ như chở bàn tay thế nào cam tâm ở chỗ này vất l ạ chẳng qua cũng có người đặc biệt một phu nhân thấy huyền thanh tử vẫn lạc thế mà biểu hiện có chút kích động không né tránh còn đến gần ma tượng xuất thủ lần nữa liên tiếp hai lần một phu nhân kết cục cùng huyền thanh tử không người nào nhục thân vẫn d i ệ t nguyên anh tán loạn hai người bọn họ túi chữ vật đều bị ma tượng thu lấy vô chủ túi chữ vật thân thức quét qua là có thể tra xét đồ vật bên trong bên trong không muốn đồ vật ma tượng lần nữa để mắt đến những người khác về phần hai cái k i a túi chữ vật thì nghĩ r ắ c rưởi đồng dạng bị nàng tùy ý vứt trên mặt đất nữ tử t ú lệ thao túng vàng bạc toa muốn chui xuống đất hoặc là thoát đi nhưng ma tượng n ô ra tay cứ như vậy một chảo một cái to lớn ma thủ xuất hiện dùng sức một chảo trực tiếp nguyên anh liên quan linh toa p h á p bảo đều là vỡ vụn ma tượng lần nữa quét qua đám người chấm ngâm về sau ma chảo nhắm ngay ngân xí dạ xoa ngân xí dạ xoa toàn thân lông dựng đứng lên cảm thấy cực lớn nguy cơ đánh đến sau lưng hắn ngân xí biến thành đạm màu vàng ra sức nhảy lên nhanh chóng cách xa đồng thời trong miệng hô lớn ta biết đồ vật tại trong tay hay ma tượng vừa dứt lời ngân xí dạ xoa đột nhiên hét thẳng lên toàn thân bỏ đầy nếp nhăn còn chưa mở miệng khí tức sinh mệnh trợn biến mất Tại mắt của ta ra dưới đ ấ y còn dám trong bóng tối dở trò xem ra là tại nhân loại tu sĩ trong tay ma tượng đ ố n g nhiên lại là đúng chuẩn thanh niên họ tử thanh niên họ từ sắc mặt kinh hoàng hắn tự nhiên biết là người nào diệt s á t ngân sĩ ra xoa cũng kinh dị lệ phi vũ quả quyết tàn nhẫn như vậy một cái đại cao thủ nói từ bỏ liền từ bỏ nhưng vì sinh mệnh của mình hắn cũng bất chấp cái khác ta cũng biết là hắn trong côn ngô điện tất cả bảo bối đều bị một mình lệ phi vũ cướp đoạt ta không biết trong đó có cái gì hóa long tỳ nhưng bốn yêu đều chịu khống với hắn rất h á ma tượng mắt nhìn lệ phi vũ trong mắt tử mang lóe lên thanh niên họ từ cho rằng chính mình không sao nhưng người nào nghĩ ma tượng vẫn như cũ ra tay với hắn cả người hắn bị bàn tay lớn màu đen nắm trong tay một trận ma diễm màu đen dấy lên hắn liền hét thảm cũng không có phát ra liền hoàn toàn biến thành cho bụi cách đó không xa lâm ngân bình một cử động nhỏ cũng không dám sắp mặt t r ắ n g bệnh không có bất kỳ cái gì huyết sắc thân thể mềm mại run không ngừng ma tượng nhìn lệ phi vũ lệ phi vũ cùng những người khác khác biệt sắp mặt rất bình tĩnh trong mắt có cảnh giác nhưng không có quá nhiều e ngại điều này khiến cho hắn tò mò nữ tử váy đen quả nhiên trong tay ngươi xem ra ta suy đoán vừa rồi là đúng đoán đúng lệ phi vũ hất lên tay áo bay ra khoảng một tấc màu xanh biếc c ấn tỉ bị nâng ở lòng bàn tay thất d i ệ u chân nhân sau khi thấy được hoàng sợ nói hóa long tỉ không thể giao ra mở thanh này thất d i ệ u chân nhân trợt cảm thấy không ổn lập tức mầm miệng chẳng qua lúc này ma tượng công kích đã đi đến đó là một viên đậu tầm lớn nhỏ màu ngà sữa viên trâu sáng long ánh là t h ầ n nhiệm ngưng luyện áp s u c thực t chất hóa thành liên tiếp hai lần bình sơn ấn bị đánh bay mặt ngoài xuất hiện vết rách to lớn thân thể hắn cũng bị xuyên thủng nguyên anh trốn thoát nhưng lại bị một đại đoàn ma khí biến thành bàn tay cầm nhẹ nhàng vừa dùng lực trực tiếp vỡ ra hàn lập bất chi bất giác đến gần lệ phi vũ hắn không biết lệ phi vũ có thể hay không đỡ được cái này ma tượng công kích khủng bố đoán chừng là rất không có khả năng liền bàng chế linh bảo đều chịu không được hai lần đoán chừng muốn ngăn cản thần thông của nàng chỉ có dựa vào chân chính thông thiên linh bảo mới được c h ắ c không được lệ phi vũ nói chính mình khả năng cần mượn hư thiên đ ỉ n h chẳng lẽ hắn đã sớm dụ liệu được một màn này nhưng cái này sao có thể trừ phi hắn có thể biết trước loại tình huống này hàn lập biết do chính mình ních đến gần sẽ gặp nguy hiểm sẽ trở thành ma tượng mục tiêu nhưng hắn không có cách nào không thể trơ mắt nhìn lệ phi vũ chết ở đây thanh niên họ từ linh thú đại vội vàng ra một đạo ngũ sắc quan g hoa linh tê khổng tước ngũ sắc linh quang không nghĩ đến nhân giới còn có như vậy hiếm thấy linh cầm tồn tại mặc dù yếu chút ít nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng ma tượng đưa tay hướng về phía linh tê khổng tước bắt liền cấp tám y ê u thú cũng không có đạt đến nó chỉ có thể bị ma tượng tùy ý nắm nó ngũ sắc linh quang quả thực huyền diệu coi như tu sĩ nguyên anh muốn phá vỡ đều rất khó nhưng chút này không quan trọng tu vi tại ma tượng trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý đánh một tiếng lồng ánh sáng năm màu đổ nát cả thân thể nó đều là bay ngược ra ngoài chưa ổn định thân hình liền bị một cái ma c h ả o đột nhiên xuất hiện như vậy một chảo liền bắt được ở trong tay ngũ sát quan g hoa tăng vọt muốn tranh thoát ma c h ả o bên trong giấy lên mánh liệt ma diễm trực tiếp đưa nó nhục thân còn có thi thể biến thành cho b ụ i lệ phi vũ thầm têu đáng tiếc lúc này ma c h ả o bên trong nhiều hơn một mảnh năm màu linh hà đó là ma tượng luyện hóa toàn bộ linh tê khổng tức có được phóng ánh dị thường hết b ị t mờ giống như thực chất linh hà bị na di đến ma tượng trước mặt trong mắt nàng vậy mà lộ ra một phần vui mừng há mồn phun ra một trận sển s ệ c như mực ma g i đem năm màu linh hà quấn vào trong đó năm màu linh hà tại ma trong gió không ngừng ngưng tụ g ú t nhỏ nhỏ lự trước mắt liền biến thành một viên lớn chừng ngón cái năm màu linh châu lệ phi vũ có chút thấy thèm nếu hắn đạt được mai này linh châu chỉ sợ ngũ hành c h i đạo có thể đi đến một bức d à i đối với tu luyện đại ngũ hành chân giải cũng có chỗ tốt rất lớn ai vậy mà quên họ từ còn có linh tê khổng t ứ c hiện tại chỉ sợ tìm khắp cả cả nhân giới cũng không nhất định có thể lại phát hiện một cái linh tê khổng t ứ c trời sinh am h i ể u ngũ hành ngũ s ắ c linh quang huy lực tuyệt luân vượt cấp mà chiến dễ như t r ở bàn tay là so với tam túc hỏa nha còn muốn hiếm thấy mười mấy lần thiên địa linh thú được không lấy được linh thú bản thể đạt được viên kia linh châu cũng được lệ phi vũ đối với kỳ thế tại nhất định được tại ma tượng trong mắt vật mình cần có thể so d i ệ n sát một cái lệ phi vũ đoạt được hóa long t ỷ trọng yếu hơn nhiều lắm chương hai trăm m ư ơ i sáu người thắng cuối cùng ma tượng nhìn lệ phi vũ thần n i ệ m tinh châu bay về phía hắn lệ phi vũ hết sức chăm chú trên người bạo phát một trận hoang mang toàn lực thúc giục địa từ đàn châu về sau thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái hướng phải rời hai cái thân vị hắn phía sau mặt đất bạo phát một trận nổ vang rung trời tránh thoát những người còn lại hơi kinh hãi lệ phi vũ lấy tính chế động lấy địa từ chi lực cảm ứng cùng c h ệ c hướng đối phương công kích về sau lại tiến hành né tránh ma tượng tử h ầ n nghiệm động, cách, mình mình ma mang loại lên tinh châu vừa rồi quỹ tích vận hành đều là bị nàng nhìn ở trong mắt địa từ thần thông n h ỉ non một tiếng ma tượng một tay vừa nhấc vô tận ma khí bạo phát đỉnh đầu lệ phi vũ trong nháy mắt trống rông xuất hiện một cái bàn tay màu đen bao trùm lại lệ phi vũ phương viên hơn m ư ơ i triệu liền hàn lập đều là bị bao phủ trong đó lệ phi vũ cảm giác không gian xung quanh đều ngưng trệ khiến người ta cảm thấy vô cùng bị đèn nén hắn cùng hàn lập lấy nhau hai người không hẹn mà cùng đều là bạo phát tịch tà thần lôi chẳng qua một đạm màu vàng một màu vàng r ò n g t h ủ to lôi đỉnh quán triệt thiên địa gặp bàn tay màu đen sau bạo phát ra phản ứng kịch liệt ngay sau đó ẩm ẩm một tiếng to lớn bàn tay màu đen trực tiếp nổ tung biến thành nhẹ nhẹ khói đen mở mịt ra ma tượng liên tiếp thất lợi váy đen nữ từ thời gian dẫn trôi qua có chút không vui hai người bọn họ cái thủ đoạn rất nhiều không thể lấy người bình thường giới tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đối lãi người thời gian không nhiều lắ không có ma khí cung cấp ma tượng có thể tại nhân giới đợi thời gian rất ngắn phía trước đã tiêu hao nàng không ít thời gian không cần ngươi đến nhắc nhở ma tượng hai tay kết động thủ quyết bắt đầu mặc niệm chủ ngữ h i ệ n nhiên đang chuẩn bị cái gì thần thông mạnh mẽ lệ phi vũ truyền âm hàn lập để hắn lấy hư thiên đ ỉ n h đến hộ thân hắn sẽ nghĩ biện pháp suy yếu thần thông của đối phương uy lực hàn lập ánh mắt l ó e lên mặc dù không biết lệ phi vũ sẽ dùng ra thủ đoạn gì nhưng hắn lựa chọn tin tưởng trong tay áo một cái tấp hơn mini tiểu đình xuất hiện nhọn lựa lựa chuyển ba mati từng cây đen như mực sợi tóc hát tuyến xuất hiện trên không chúng hướng về phía bốn phương tám hướng đây là ma tượng một k í c h cuối cùng vận dụng còn lại tất cả ma khí coi như không thể toàn bộ diệt s á t cũng tuyệt đối có thể tiêu diệt nơi này tuyệt đại đa số người những người còn lại sắc mặt biến đổi lớn mười phần quả quyết lấy ra mấy kiện pháp bảo ngăn ở trước người của mình đương nhiên tuyệt đại bộ phận chỉ đen đều là hướng lệ phi vũ bọn họ phóng đi lệ phi vũ vỗ túi chữ vật trước người hiện ra ba kiện pháp bảo còn có một bộ tam láo vọng nguyệt đồ hắn một đạo linh quang bắn nhanh đến vọng nguyệt đồ bên trên sau đó không người túi đầu mời côn ngô tam láo ra tay hàng ma tịnh hóa hát phong kỳ vọng nguyệt đồ nở rộ một trận hảo quang màu nhũ bạch ba cái điểm sáng bay ra biến thành ba đạo mô hình hồ không rõ hơn một xích tiểu học cao đẳng người nhìn xa xa ma tượng ba kẻ tiểu nhân đồng thời hướng trước mặt tiểu kiếm hàng ma trượng còn có thư quyển bên trên một điểm một trận ông minh chỉ thanh văng lên ngay sau đó ba món pháp bảo này b i ế n thành tím thất bại đỏ lên ba đạo cầu vồng hướng ma tượng phóng đi trên đường đi cái tiết chỉ đen dối rít bị cái này ba cỗ hồng q u a n g cho bắn ra hàn sư đệ hàn lập tay háo hất lên một cái tấp hơn tiểu đỉnh bay ra đón gió căng phồng lên vì mấy trượng lớn nhỏ hắn cùng lệ phi vũ đứng xong vai chiếc đỉnh lớn màu xanh tỏa ra thanh mang ngăn ở trước người ma tượng hướng ba màu hào quang hung hăng vô đến nhưng lúc này nàng gần như không có bao nhiêu lực lượng cánh tay nổ tung toàn bộ thân hình cũng là nổ tung hào quang thế đi không giảm hướng trên không t r u n g cùng bắt linh xích r u n dày ô、OH、hát dao lòng phóng đi ba m à u hào quang bọc lại ô、OH、hát dao long ô、OH、hát dao long liên tục cầm rú một trận phạm âm xuất hiện ô đen trên người dao long không ngừng xuất hiện hắc khí ba m à u hào quang tiêu tán hát phong kỳ ma hóa bị triệt để giải trừ ô quang c h ấ p lên cùng bắt linh xích tia sáng trắng kêu gọi kết nối với nhau mà tại ma tượng công kích đến sư cầm thú bỏ mình khuê linh bởi vì bản thân phòng ngự cường đại đã thương nặng chưa chết một khôi rửa vào một đội chẳng qua là tổn lâm ngân bình nút ở phía sau thất d i ệ u chân nhân thất d i ệ u chân nhân đã thương nặng trước người thất bảo vỡ vụn bình sơn ấn cũng là vỡ vụn thân thể bị ma khí ăn mòn nhưng sống tiếp được v ạ năm n thi hùng huyết nhận cũng là không có một cánh tay nổ t u n g nửa bên thân thể bị ma hóa cũng là thoi t h o á t về phần lệ phi vũ lại là bình yên vô sự tất cả chỉ đen gặp màu xanh cự đỉnh rối rít bị bắn ra lại không có không có một đầu có thể x u n g phá cự đỉnh bản thân lông tóc không hao t ổ n đây là ma tượng ma khí không đủ nửa đường liền nổ tung rời sân nguyên nhân không phải vậy trừ lệ phi vũ và hà lập ở đây không có người có thể sống sót đa t ạ hàn sư đệ lệ phi vũ lấy ra một bình xứ nhỏ một d ọ t chất lỏng màu nhũ bạch bay ra tiến vào trong miệng hắn hắn nhìn về phía hàn lập đến một d ọ t hàn lập không cự tuyệt hắn lúc này pháp lực tiêu hao quả thực có chút nghiêm trọng lệ phi vũ khỏe miệng gánh nếp từng thanh từng thanh hơn một xích tiểu kiếm bay ra trong vô thanh vô tức phốc phốc phốc thất diệu chân nhân lâm ngân bình và nam thị hùng d ố i rít bị xuyên thủng trái tim lệ phi vũ, vũ ngươi làm cái gì vậy lâm ngân bình nguyên anh la lớn lệ phi vũ cười cười không cho nàng tiếp tục nói nữa cơ hội tình hình này còn không rõ lộ vẻ sao tự nhiên là làm lớn nhất mua bên thắng l u ngộng đồng lỗ co giục lại đối với lệ phi vũ quả quyết tàn nhẫn có vẻ hơi kinh ngạc chẳng qua nhân loại ngươi lửa ta gạt nàng thấy cũng là nhiều không cảm thấy kinh ngạc bây giờ cục diện này nguyên s á t thánh tổ không mở được ma khí chi nguyên phong ấn lực lượng bản thân còn thừa không có mấy lại ở vào cái này phong bế không gian kết cục gần như đã chú định như vậy hai món thông thiên linh bảo thuộc về chính là mấu chốt những người còn lại đều là đả thương nặng nửa chết nửa sống cho dù không người nào có thể cùng hàn lập và lệ phi vũ tranh chấp nhưng nếu bị người khác biết cũng là phiền t h o cho nên lệ phi vũ giết bọn họ cũng tại dọn dẹp bên trong hàn lập hơi kinh ngạc không nghĩ đến lệ phi vũ sẽ như thế làm nhưng nhìn một chút trên không trung hai món thông tin ê linh bảo liền bình thường trở lại lấy lệ phi vũ nếu là có thể luyện hóa hai món linh bảo coi như tu sĩ hóa thần bản thể đến cũng bắt hắn không có cách nào thủ đoạn cao cường nữ tử váy đen xem ra hết thầy đều tại ngươi mưu đồ bên trong cái này tầng chín không gian cũng là ngươi mở ra ta vốn là ôm lòng chờ may mắn nghĩ nhìn một chút có thể hay không mở ra ta còn tưởng rằng chính mình thành công xem ra là ngươi trong bóng tối giỏ t r đến thời khắc này lệ phi vũ cũng không ẩn nút thản nhiên xưng là như vậy một không gian phong bế mới có thể vây khốn người không cho bọn họ chạy đi ta đoán được thánh tổ sẽ có bí ẩn cường đại thủ đoạn nhưng chỉ cần không có được ma khí cung cấp cuối cùng chẳng qua là vô căn trị thủy cho nên ta cho phép chuẩn bị côn ngô tam lao để lại pháp bảo cùng thần n i ệ m coi như không cách nào đánh tan cũng tuyệt đối có thể tiêu hao thánh tổ không ít ma khí l u n g n g ọ c hiếu kỳ nói vậy sao ngươi xác định mình có thể diệt sát người tiến bảo cái này sao cùng nguyên sắc thánh tổ tranh đấu nào có không chết người chết mấy cái rất bình thường vốn yêu bản danh bài đều trong tay ta tăng thêm thực lực của chúng ta đối phó còn lại người hẳn là không vấn đề gì chẳng qua nguyên s á t thánh tổ so với ta tưởng tượng càng ra sức thay ta dọn dẹp gần như tất cả trứng lại để ta cuối cùng có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ ngươi thật đúng là g à o hạn có ý tứ lúc ngậm cười khẽ vậy sao ngươi giải quyết ta cùng nàng cứ việc nàng hiện tại ma khí gần như hao hết nhưng bằng thủ đoạn của ngươi hẳn là không khả năng đưa nàng trục xuất khỏi n ụ c thể của ta mà ngươi động muốn tiêu diệt ta nhục thân ý nghĩ đừng trách ta cùng nàng liên tục lại đối phó ngươi nữ tử váy đen ngươi cảm thấy dựa theo hắn vừa rồi cách làm sẽ bỏ qua những người khác sao còn lại tiểu tử kia ngươi cũng tốt rất muốn nghĩ đi hàn lập bị môi xem thường lệ phi vũ vừa rồi cách làm quả thực tàn nhẫn chút ít nhưng nếu đổi lại mình có cơ hội có thể lấy đến hai món thông thiên linh bảo đồng dạng không lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào lại nói thông thiên linh bảo mà thôi cũng không phải cái gì khó lường đồ vật nhưng hắn là còn bồi dưỡng lấy huyền thiên linh căn huyền thiên linh bảo nếu là bị các ngươi biết chỉ sợ nguyên s á t bản thể đều muốn g i ế t đến hàn sư đệ hai người bọn họ thế nhưng là đang phân hóa chúng ta đây ngươi sọ hay không ha ha hàn lập trở về lấy hai chữ hiển nhiên không có để ở trong lòng lung động cùng nguyên sắc có chút ngoài ý mới giết chết ngươi nhóm ta đích sắc có n ắ m chắc chẳng qua vẫn là được lung mộng yêu phi ta có thể giúp ngươi đoạt lại nhục thân có hứng thú hay không hợp tác với ta một phen ô thế nào cái hợp tác pháp ta nắm giữ tịch tà thần lôi ta tịch tà thần lôi trải qua lần thứ hai bồi dưỡng so với tịch tà thần lôi bình thường uy lực mạnh hơn hơn nữa ta còn có thần thức bí thuật có thể cực lớn suy yếu nguyên s á t thánh tổ thần mờ mờ sau đó đến lúc ngươi cùng nàng tranh đoạt nhục thân chẳng phải là dễ như trở bàn tay váy đen nữ tử khỏe miệng hơi co quáp cái này ý gì ở ngay trước mặt ta lớn tiếng nhu đồ bí mật đây cũng quá không đem ta xem ở trong mắt có thể chẳng qua n g ư ơ i nghĩ đạt được cái gì ở đây ngoại vật thông tin ê linh bảo bao gồm tất cả mọi người túi chữ vật đều là ta hơn nữa ta còn muốn một chút tọa độ không gian t i n t ứ c ta cảm thấy hóa thân mình có phải nhìn nếu là có thể đi đến linh giới khẳng định có thể có tốt hơn phát triển lung mộng nói vậy ngược lại là lời nói thật nếu ngươi đi linh giới nói không chừng tương lai thành tựu còn ở trên ta nghĩ nghĩ nàng lại là nói giao dịch này ta tiếp nhận đa t ạ lệ phi vũ hướng váy đen nữ t ử bay đi năm ngón tay mở ra tịch tà thần lôi hợp thành lôi vong từ không trung bao phủ đến đây là coi ta là thành cá trong chậu sao váy đen nữ tử trên tay nâng ma diễm màu đen hướng lôi vong n é m đi nhưng ma khi không đủ tất cả ma đạo thần thông uy lực đều là giảm xuống không ít liên lôi vong đều không phá nổi nàng thân hình thoắt một cái biến mất khỏi c h ỗ cũ lệ phi vũ mỉm cười thân thể l ắ c một cái đồng dạng biến mất nguyên sát thánh tổ bị bức bách chỉ có thể liên tục t r á n h né chẳng qua là không gian liền lón như vậy lại có thể trốn đến nơi nào cuối cùng nguyên sát thánh tổ bị lệ phi vũ đả thương nặng hiện ra hai đầu làng yêu nguyên hình lệ phi vũ một cái tinh thần đâm hung hăng đâm về phía đầu sói màu đen cái kêu thẳng chừng mắt to lớn mắt sói chậm dại khép kín nguy không có pháp lực chống đỡ cho dù đỉnh cấp cường giả cũng là thúc thủ vô sách l u n g ngọc yêu phi còn lại liền nhìn chính ngươi l u n g ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng thân thể hoa thiên kỳ bỗng nhiên ngã về phía sau một cái màu bạc chùm sáng bay ra trong nháy mắt chui vào làng yêu thân thể lệ phi vũ đầu tiên là thu ở đây tất cả mọi người đồ vật bao gồm thân thể cũng không có lưu lại s ấ u phụ khuê linh cùng m ộ t khôi bị hắn đưa vào linh thú đại về phần hai món thông thiên linh bảo lệ phi vũ tạm thời không nhúc ních muốn thu phục bọn chúng cần thời gian nhất định hắn đối với hàn lập truyền âm hàn sư đệ lưng ngọc một khi nắm giữ yêu khu chỉ sợ cũng sẽ động thủ với chúng ta, đừng quên ngươi linh Sủng. ngân nguyệt lệ sư m i n h kia vì sao ngươi còn muốn như vậy hàn lập n h ị nhũ mày tự nhiên là vì hố nàng đợi lát nữa ta sẽ đánh lén ngươi để ngân nguyệt cũng là tiến vào tranh đoạt yêu khu chỉ có nàng nắm trong tay chúng ta mới là an toàn thế nhưng thế nào không bỏ được nàng dù sao cũng là thượng giới yêu phi cuối cùng là phải trở về không bằng làm thuận nước đẩy thuyền nếu ngươi lo lắng cho mình bí ẩn bại lộ ngươi có thể cho nàng thiết hạ c ấ m chế hơn nữa chỉ cần chính nàng không nói chúng ta cũng sẽ không có chuyện lệ sư h u n h không chỉ có là ta ngươi rất nhiều chuyện nàng cũng là biết được à, vậy không cần hay là trực tiếp chạm thảo trừ căn hàn lập hít hít ta thương lượng với ngân n g u y ệ t một chút được chẳng qua động tác phải nhanh thời có chớp mắt l à qua hàn lập cùng ngân n g u y ệ t một phen thương lượng ngân n g u y ệ t cuối cùng đồng ý bây giờ nàng ký ức đã khôi phục hơn phân nửa nếu sau khi dung hợp đ o á n chừng có thể toàn bộ hồi tưởng lại linh giới mới là sân nhà chân chính của nàng cũng là cần phải trở về không bao lâu yêu lang đầu sói màu đen hoàn toàn khép kín màu bạc đầu sói chậm rãi mở ra ngay tại lúc này lệ phi vũ tập trung tất cả nguyên thần chi lực biến thành tinh thần đâm đâm về phía màu bạc đầu sói màu bạc đầu sói bạo phát một trận tiếng i ố n g lộ ra rất nổi gi lệ phi vũ liên tiếp mấy lần nguyên thần tiêu hao không ít ngân nguyện nguyên thần xuất hiếu bay đi lang yêu thân thể t h i t r i ể n bị pháp cưỡng ép bắt đầu cả hai dung hợp tuyết linh ngươi cho rằng ngươi có thể được như ý sao chúng ta sau khi dung hợp ai là chủ còn chưa nhất định lung mộng không cam lòng phát ra gầm thét lang yêu yêu khu nở rộ vô tận tia sáng trắng đem bao vây biến thành một cái quả trứng lớn màu bạc cho đến bây giờ lệ phi vũ và hàn lập cái gì đều không làm được chỉ có thể lặng lặng chở kết quả ước chừng sau một nén nhang ngân mang l o ạ lên trứng khổng lỗ n ư ớ ra một cái nổi bật bóng người lơ lửng giữa không trùng một đầu áo choáng tóc bạc hai t a i nhọn dung mạo tuyệt thê trong một đôi mắt bạc mang theo l ạ n h lạnh ngân n g u y ệ t hàn lập thử mở miệng ta là ngân n g u y ệ t nhất tộc đại công chúa linh lung chẳng qua ta cũng là ngân n g u y ệ t linh lung cười duyên một tiếng lệ phi vũ và hàn lập cũng là lộ ra nụ cười chỉ ít giờ khắc này thành công dọa ta một hồi linh lung nói ta chưa từng thấy qua so với ngươi cả người gần lớn ngay cả ta cùng nguyên s á t thánh tổ thần niệm cũng dám thiết kế chẳng qua ngươi thành công nơi này hết t hệ tất cả đều là ngươi hàn lập nhìn nàng nói ngươi chuẩn bị trở về linh giới sao đúng vậy trên người ta có n g ị c h tinh bản ân ký chỉ cần kích phát linh giới tộc ta đại trưởng lao sẽ có thể giúp ta mở ra nghịch linh thông đạo nhưng tiếp chỉ có thể một mình ta thông qua nếu không ta còn thực sự muốn mang các ngươi đi lên đoán chừng các ngươi đến linh giới có thể lăn lộn như cá gặp nước chẳng qua cho dù không phải hiện tại ta cảm thấy các ngươi cũng nhất định có thể đến đến linh giới hàn lập vừa rồi phong cấm không quá ổn ta dù sao nguyên thần h ư n h ư ợ c mặc dù lần này mượn từ lệ phi vũ thần thức công kích giúp ta đoạt lại quyền chủ động nhưng lung ngộng thức tỉnh cũng chỉ là vấn đề thời gian hay là được thiết hạ phong linh đại pháp loại bí thuật này nhất định do ta phối hợp ta sẽ đem các ngươi có liên quan bí mật toàn bộ phong ấn trừ phi ta n g ư n i một phương có việc vẫn lạc hoặc là giải trừ khí linh quan hệ nếu không coi như tại linh giới cũng là không sao hàn lập gật đầu đồng ý linh lung thi pháp một trận quan g mang bao phủ nàng cùng hàn lập hai người thời gian uống cạn c h u n g trà mới kết thúc chương hai trăm mười bảy mỗi người chia đồ vật thiên nam thấy linh lung đem lệ phi vũ cần tọa độ không gian tin tức phục chế hai phần cho hai người thời gian trôi qua mấy vạn năm ta cũng không biết những t i ế t điểm này có phải hay không vẫn tồn tại các ngươi cần chính mình đi hào hào dò xét một phen lệ phi vũ gật đầu hiểu đúng có phải hay không còn có một cái họ hướng lao đầu bị vây ở một nơi nào đó linh lung nói quả thực nguyên sắc cùng lung ngộng không có tách ra phía trước thi triển huyễn diệu tiền giống vì chính là không cho hắn đến quấy dối kết quả hết thẻ đều là làm cho ngươi hào cưới ta sau khi rời đi hắn đoán chừng trong vòng nửa tháng là có thể thoát thân sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi yên tâm ta sẽ không bạc đãi hàn lập linh lung gật đầu lận tay một cái một cái tinh bản xuất hiện lóe ra chói mắt tinh quang nàng hướng lệ phi vũ muốn mấy dọn vạn năm linh lũ hàn lập gần như sử dụng hết sau khi ăn linh lung liên tục gậy mười ngón tay t h n g đạo màu sắc khác nhau phát quyết đánh vào mâm tròn bên trên bị toàn bộ hấp thu một lát sau một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra toàn bộ tầm chín không gian đều là kịch liệt rung động không bao lâu to lón thông đạo hiện ra lao ra màu vàng cổ sáng mạnh nhưng xông vào trong đó tiên âm từng trận từng đoàn từng đoàn chùm sáng lón trừng quả đấm trôi nổi bay múa màu sắc khác nhau một cái lớn hơn một xích mâm tròn từ trong thông đạo bay ra cùng lúc trước linh lung trong tay giống nhau như lúc rất rõ ràng đây mới thật sự làm lịch tình bạn nghĩ t nghĩ hắn tay háo hất lên một cái bị phong cấm nguyên anh bay hướng hàn lập hàn sư đệ người cố kia khôi lỗi còn không có tinh phách đi liền dùng cái này xóa đi thậm chí về sau vừa vặn đà tạ lệ sư huynh hàn lập có chút kích động nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi gia nhập tinh phách về sau trước ư ơ n g mắt hàn lập dự định trước đem thần trí của hắn xóa đi lệ phi vũ toàn lực vận dụng lực lượng của mình mạnh mẽ vô song pháp lực xông ra hai món thông tin ê linh bảo sẽ chỉ đối với bị phong ấn người bạo phát những người còn lại nếu là muốn luyện hóa sức chống cự sẽ nhỏ rất nhiều năm h ầ linh hà quét sạch hát phong kỳ cùng bắt linh xích hai món linh bảo tại năm h ầ linh hà trung thượng chầm xuống lơ lửng hát phong kỳ bốc lên ô q u a n g mặt cờ truyền ra từng đ o ạ n c ấ m thét tinh phách đang chống cự năm h ầ linh hà bắt linh xích cũng là nở rộ tia sáng trắng màu bạc hoa sen hộ thân tám con hư hảo m ở mịt linh thú huyền ảnh đi theo không có người thúc giục lực lượng của bọn chúng cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình bản thân tổ c h ứ mà phía trước bọn chúng lẫn nhau chiến đấu đã lâu thiêu hao không ít bây giờ còn thừa u lệ phi vũ từng đạo linh quang đánh ra rơi vào hát phong kỳ cùng trên bát linh xích sau nửa c a n h dò cả hai khí linh đều là phát ra một thân gào k h é t ô quang cùng tia s á n g trắng đều là nội liễm lệ phi vũ mỉm cười tay náo hất lên đem thu nhập trong đó hắn nhìn một chút hàn lập chờ hắn gần nửa ngày hàn lập thấy lệ phi vũ sau đó lại ngẩng đầu nhìn phía trên cung điện c h ắ p tay cởi nói chúc mừng lệ sư huynh thu phục hai món thông thiên linh bảo cái này không có gì chờ luyện hóa cùng hoàn toàn năm trong tay còn không biết muốn bao nhiêu năm đoan chừng đều hóa thần hàn lập gật đầu bản thân hắn có hư thiên đình đối với cái này tràn đầy cảm thụ hiện tại chúng ta nên như thế nào từ cái này tầm chín không gian đi ra lệ phi vũ cười ha ha chúng ta có thể đi vào tự nhiên cũng có thể đi ra vỗ túi chữ vật từ đó bay ra màu xanh b i ế c tỷ ấn cùng lúc trước hắn lấy ra phô bảy giống nhau như lúc lệ phi vũ t h ấ p giọng mặc nghiệm chú ngữ một tay bấm nghiệm pháp quyết hóa long t ỷ nở rộ một trận lục mang lục mang bên trong một con chân long bay ra trong nháy mắt biến thành vài chục trượng lớn nhỏ xoay trên không trung nó hướng xương mù vàng mê ngông một trận báo tang một vệ kim quàng chui vào trong đó lập tức một cái vết n ư ớ không gian xuất hiện lệ phi vũ thu hồi hóa long tì nói chúng ta đi hai người bọn họ biến thành hai đạo cầu vòng chui vào trong cái khe không bao lâu cái khe khép kín biên mất không thây lệ phi vũ và hàn lập lại xuất hiện lúc đã là tại c h ấ n ma tháp tầng tám không bao lâu bọn họ liền ra chân ma tháp lệ phi vũ sửa sang lại một chút mọi người túi chữ vật sau đó đem có thể cho hàn lập bảo vật toàn bộ phô b à y ở trước mặt hắn có hư hại thông thiên linh bảo bàng chế phẩm có p h á giới phủ linh quy phi x a vàng bạc toa thái a thần kiếm mê hình châu côn ngô tam bảo hơn ngàn cao gia linh thạch vân vân thông thiên linh bảo còn có linh tê khổng tức kê luyện hóa thành năm màu linh châu ta có tác dụng lớn liền chính mình lưu lại nơi này chính ngươi nhìn một chút cần gì có thể chọn lựa một chút hàn lập nghẹn họng nhìn chân chối bảo vật có nhiều nhìn hoa cả mắt hắn một phen trầm tư về sau cầm một viên phá giới phủ phi đ ộ n pháp bảo hắn chọn nhật nguyện toa nhật nguyện toa có chút hư hại nhưng b ồ i bổ không có vấn đề còn lại chính là năm sáu trăm cao giai linh thạch cùng một viên bồi anh đan bồi anh đan rơi xuống vạn năm thi hùng trong tay hắn cũng không có thời gian luyện hóa hai viên đều là cất g i ữ trong trong túi chữ vật kết quả tiện nghi lệ phi vũ chỉ chút này sao không còn nhiều chọn một chút hàn lập cười cười nói những này ta đều cảm thấy nhiều dù sao ta cũng không có ra cái gì lực hơn nữa ta một thân một mình không giống sư huynh nhà ngươi đại nghiệp lớn vậy được đi những n à y ta có thể cần dùng đến cũng quả thực rất ít đa số đều là muốn đi vào tông môn bạc hố hoặc là ban thưởng đi ra hai người đến q u â n n g ô sơn phong ấn đại trận c á i khe di hình đổi dung mạo hai người khống chế nhật n g u y ệ t toa liền xông ra ngoài người bên ngoài thấy được một đạo kim mang xông ra lập tức cảm thấy giật mình không thôi có ít người muốn đuổi nhưng nhật n g u y ệ t toa độn thuật quá nhanh bọn họ đuổi không kịp không làm gì khác hơn là từ bỏ nửa tháng sau tiểu lão đầu hướng chỉ lễ từ n u y ễ n diệu thiên giống bên trong đi ra vọt lên vào trong chân ma tháp thấy ở đây bình yên vô sự lập tức nhẹ nhàng thở ra chẳng qua nguyên s á t thánh tổ cùng yêu phi đều đã không thấy hắn tràn đầy nghỉ hoặc nhưng cũng là có phỏng đoán cả hai đều là phá vỡ phong ấn nhưng cuối cùng là yêu phi chiến thắng d i ệ t sát nguyên s á t thánh tổ lúc này mới không có đưa đến tầm chín phong ấn bị phá ra thông tin linh bảo đợi không được thấy bóng dáng đối với cái này hắn cũng chỉ là k h ẽ thở dài một cái cũng không biết bọn họ có hay không phái người đến nơi này có lẽ biết chút ít cái gì sau đó hắn thi triển hóa thần thần uy báo cho tiến vào côn ngô sơn tu sĩ tại trong nửa ngày rời khỏi không phải vậy toàn diện diễn sát tại hóa thần trị uy dưới những người khác chỉ có thể bị ép buộc lui ra ngoài sau đó hướng chỉ lễ trong bóng tối tìm hiểu biết thiên ma tông thái nhất môn trở đều có người tiên vào qua nhưng chưa hề đi ra duy nhất đi ra khống chế một đạo kim hồng trong nháy mắt đi xa không có ai biết bọn họ là ai côn ngô sơn bị lần nữa phong cấm về phần t r ọ c đến sự cố diệp ra bị chính ma hai đạo liên thủ xóa đi không có lưu tình chút nào lệ phi vũ và hàn lập trừ côn ngô sơn trốn s a ngàn n g dặm ở một chỗ vắng vẻ dây núi kiến tạo đậu phủ bế quan tu dưỡng lệ phi vũ là luyện hóa thông thiên linh bảo tu luyện thông bà quyết mà hàn lập lại là luyện hóa khôi lỗi nửa đường lệ phi vũ phái xích ấ trợ giú hàn lập luyện chế Hồi Dương Thủy, đại công cáo thành. bởi vì tiếp xúc nam cung nguyện phong hồ n chú cần một loại huyền băng hoa linh dược vật này chỉ sinh trưởng trên vạn niên huyền băng đồng thời bị hái rời khỏi huyền băng không ra một nén n h a n g sẽ biến thành một bãi nước sạch dược tính mất hết cho nên tìm được sau nhất định lập tức lợi chế bởi vì cái này đặc tính huyền băng hoa cũng không khả năng xuất hiện trên đ ấ u g i á hội dựa theo càn lao ma ký ức âm la tông bên trong còn có đan dược còn lại nhưng hàn lập cũng không sẽ choáng váng đến trực tiếp xông vào đối phương tông môn cái tia tông môn đại trận là đủ hắn ăn một bầu khả năng nhất có này linh dược địa phương chính là tiểu cực cung dựa theo cựu ưu tông lão giả họ phú giải thích muốn luyện hóa đan này cần thời gian nửa năm hàn lập bắt đầu luyện hóa bồi anh đan mà lệ phi vũ đang luyện hóa hắc phong kỳ cùng bắt linh xích lúc phát hiện bắt linh xích là phật môn linh bảo muốn thúc giục cần phật môn công pháp nghĩ nghĩ hắn quyết định tạm thời từ bỏ luyện hóa bắt linh xích sửa lại mà toàn lực luyện hóa hắc phong kỳ không đến một tháng liền toàn bộ luyện hóa thành công đồng thời tu luyện hắc phong kỳ hiện rõ thông báo quyết hai món linh bảo bên trong lệ phi vũ hướng vào thật ra thì cũng là hắc phong kỳ thời gian vội vã nửa năm sau hàn lập luyện hóa bồi anh đan thành công nguyên anh lớn mạnh một vòng ngay cả pháp lực đều tăng trưởng hắn thấy lệ phi vũ còn đang bế quan lại bắt đầu luyện hóa từ cản lao ma nơi đó đoạt lại ngũ t ử đồng tâm ma tiếp lấy lại là đem thái âm chân hóa cùng t ử la cực hòa dung hợp đây không phải thời gian ngắn có thể làm được mà lệ phi vũ tu luyện hát phong kỳ tầng thứ nhất thông b ả o quyết tiêu thời gian một năm bây giờ hắn đã có thể thúc giục hát phong kỳ phát ra một chút kỹ năng tỉ như hát phong không gian bình t h ư ớ n g các loại năng lực có n ó trừ phi hóa thần bản thể tự mình nếu không nhân giới lệ phi vũ đã đơn đấu vô địch sau đó hát phong kỳ thông báo quyết tầng hai lệ phi vũ tiêu thời gian ba năm cũng là luyện thành đây đã là lệ phi vũ cực hạ Về phần 3, tầng điều phần chính tầng kiện tiên quyết lệ à cần thần tu vi hóa kỳ. l phi vũ nhìn trước mặt mình biến thành ô long không ngừng du t ẩ u hát phong kỳ nghĩ ngón tay một điểm ô long xông vào trong cơ thể hắn tiến vào đan điện về sau nguyên anh tiểu nhân một tay lấy hát phong kỳ chóc nã trong tay ô long biến thành tấp hơn tiểu kỳ mặc cho nó nắm nguyên anh tiểu nhân huy vũ một trận không có hứng thú ngồi xếp bằng cặp mắt khép lại lệ phi vũ vỗ túi chữ vật lấy ra một cái bình xứ đổ ra một viên màu xanh lá đan dược đ ú n g là bồi anh đan hắn một thanh bước vào bắt đầu luyện hóa nguyên anh trung kỳ luyện hóa viên đan dược này cần thời gian nửa năm nhưng lệ phi vũ nguyên anh tiếp cận nguyên anh hậu kỳ đình phong luyện hóa nó chỉ tốn phí hết hai tháng thời gian không hổ là thượng cổ kỳ dược cho dù lấy tu vi bây giờ của lệ phi vũ luyện hóa sau nguyên anh cũng là cao lớn mấy cm pháp lực hơi có tăng trưởng về sau lệ phi vũ luyện hóa còn lại để mắt đến bảo vật bao gồm viên kia năm màu linh châu đón lấy hắn tiếp tục tu luyện đại diễn quyết tầng sáu cho đến thứ mười năm h ắ n lập xuất quan đến cửa bãi phòng lệ sư h u n h luyện hóa thông thiên linh bảo như thế nào bắt linh xích cẩn phật môn công pháp đến thúc giục tạm thời bị ta từ bỏ hát phong kỳ đã luyện hóa đồng thời thành công luyện thành tầng hai thông bảo quyết chúc mừng lệ sư minh có gì tốt chúc mừng ngươi không phải cũng đã sớm luyện thành hư thiên đ ỉ n h thông bảo quyết tầng thứ nhất nha ta được đến bao lâu n g ư ơ i mới bao lâu hàn lập tức giận nói không nói cái này phong hồn c h ú ta đã biết giải trú phương pháp chẳng qua cần huyền băng hoa cho nên sau đó ta muốn đi tiểu cực cùng một chuyến như vậy nha vậy ngươi đi đi ta đi đón lao quái vật sau đó quay trở về thiên nam sau đó ta cần hào h ả o bế quan một đoạn thời gian tu luyện đại diễn quyết tìm hiểu ngũ hành thần thống các loại cái kia thiên nam chúng ta thấy lệ phi vũ quỷ dị cười một tiếng gật đầu đại n Nam thấy sao? diễn thần quân chỗ khách sạn đại diễn thần quân còn tại trong tu luyện cấm chế nho nhỏ ngăn không được lệ phi vũ bị thân thức tùy tiện xông vào chẳng qua mới vừa đi vào liền bị đại diễn thần quân phát hiện họ lệ người cái tên này rốt cuộc trở về đại diễn thần quân ngừng tu luyện tùy tiện mắng vung tay áo một đạo linh quang bắn đến trên cửa chính đại môn cấm chế tiêu trừ lệ phi vũ nụ cười trên mặt đi vào thế nào đi lâu như vậy thu hoạch như thế nào tự nhiên là không tệ nhìn lứa qua đạm cười nói không tệ lắm ngắn n g ủi mười năm muốn tu luyện đến luyện khí tầng m ộ ư ơ i hai ừ còn không phải ngươi chọn thể xác tư chất này thật là không dám định bỡ. nếu đ ổ i thành thiên linh căn hiện tại tối thiểu nhất cũng khôi phục trúc cơ sơ kỳ đình phong phải có cái nhìn đại cục ngươi không thể chỉ trước mắt ta ai biết ngươi nói có phải thật vậy hay không vạn nhất giả ta sẽ thua l ô lớn phát yên tâm c o như nhân giới cũng có một chút có thể để cao tư chất tu luyện linh dược hoặc là đ a n dược nếu gặp ta nhất định thay ngươi tìm đến có tùy h ể tìm ngươi cách xa tấn kinh mấy ngàn dặm về sau lệ phi vũ lấy ra mới được đến linh quý phi xa một bên phân tâm khống chế một bên yên lặng tu luyện đại diễn quyết sau đó không ngừng vận chuyển thông bà quyết vận dưỡng hát phong kỳ linh tính đại tu sĩ linh áp tỏa ra trên đường đi còn không có không có mắt dám ngăn trở đến thiên lan đại thảo nguyên thiên lan thánh thú đồng tử nhảy ra ngoài bởi vì lệ phi vũ giết thánh nữ hắn còn phải một lần nữa lựa chọn một cái ngay lúc đó tại trấn ma tháp hắn vốn còn muốn văn b ả i kết quả còn chưa mở miệng lệ phi vũ liền đánh lén chém giết tất cả mọi người chẳng qua giết liền giết nhân g i ớ i người phát ngôn mà thôi không có chọn nữa chính là mặc kệ là mộ lan thánh nữ hay là đột ngột thánh nữ đều là nhiều đời chuyển thừa xuống nửa đường cũng khẳng định phát sinh qua thánh nữ ngoài ý muốn tử vong thời điểm tại thiên lan thánh điện lệ phi vũ làm khá cho đến chọn lựa thành nữ bọn họ mới rời đi về đến ngũ hành tông đã làm ấy tháng sau sau khi trở về lệ phi vũ phát hiện tử linh đã du lịch trở về tại tinh thất bế quan hắn đi xem một cái trong tinh thất từng sợi tinh thuần ma khí tràn ngập c h u y ể n tu ma công lệ phi vũ không có quái dày nàng tiếp theo vân ăn những người khác chương hai trăm mười tám tam mỹ c h u y ể n tu huyết lệ bạo loạn tinh hải lệ đại ca ngươi trở về xa xa một vị vai trò nữ tử đi về phía lệ phi vũ lệ phi vũ mỉm cười nguyên dao a kết đan trung kỳ xem ra tiến triển không chập a tạm được có rất nhiều đan dược cung cấp k h e o đều có thể bay lên nguyên giao h ể u môi nói tinh giao nhi tỉ tỉ và tử linh tỉ tỉ cũng bắt đầu chuyển tu công pháp chỉ có ta tinh giao nhi vận khí là không sai minh loan tông công pháp vừa v ẫ n thích hợp với nàng tử linh phải là chính mình bên ngoài gặp công pháp thích hợp lúc này mới quyết ý chuyển tu về phần ngươi ngày âm thể chất thích hợp cực âm thuộc tính công pháp hoặc là quỷ đạo công pháp ma đạo có lẽ cũng có bộ phận công pháp thích hợp ngươi nhưng đúng ta chỗ này có một môn ngươi có lẽ thích hợp công pháp gì thái âm chân kinh ta công pháp chủ tu một trong lệ phi vũ sao chép một phần thái âm chân kinh toàn bộ nội dung sau đó đem ngọc giàn cho nguyên giao nguyên giao thần thức quét qua cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra bàn tay khẽ c h e nhìn rất giật mình loại công pháp này chỉ sợ chỉ có thượng cổ truyền thừa xuống tông môn mới có thể tồn tại đi hay là tại cái nào đó tu sĩ hóa thần trong đậu p h ụ loại thứ hai cũng coi như vật khí không có gặp nguy hiểm quá lớn lệ phi vũ nói thật nhẹ nhàng nguyên giao đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn hóa thần đậu p h ụ nào có không nguy hiểm nguyên giao một đôi đen nhánh xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm lệ phi vũ lệ phi vũ sờ sờ khuôn mặt thế nào ta dung nhan không ngay ngắn sao nguyên giao gật đầu t i ế nguyên lên mấy bước, ầ n như đã nhanh rán trên người hắn.、Ta、đến. n đã Ta vào g g i a o so với lệ phi vũ thấp một cái đầu, lệ phi lệ trên h phi chút nhìn phía ấ p một túng, t cái có đầu, đầu ngần lệ lúng vũ về hành lang mặt ớ i giao Phúc. Nguyên giao trên m lệ phi vũ hôn một chút sau đó nhanh chóng thoát đi một bên phi đột một bên quay đầu cười con ngươi tỏa sáng thần thái chiếu người lệ đại ca c ả m ơn lệ phi vũ nhìn lại cái k i a nở nụ cười xinh đẹp phong tình và trùng để trong lòng hắn tim đập thình thịch không thể không sờ một cái bị hôn qua gương mặt ngây ngốc đứng ở nơi đó một hồi lâu về sau lệ phi vũ đi xem tinh dao nhi nàng cũng là đang bế quan lần nữa chẳng qua tiến độ nhanh hơn tử linh hiệu đã khôi phục trúc cơ sơ kỳ hắn không có cái giày thân thức dạo qua một vòng chính là rời đi người tu luyện tự nhiên lấy tu luyện là chủ tình tình yêu yêu chuyện ngẫu ngẫu làm một chút là được cố minh dương đến trước hồi báo trước mắt ngũ hành tông tình hình đệ tử trúc cơ cùng kết đan kỳ hộ pháp chấp sự nhiều hơn không ít chẳng qua nguyên anh hay là chỉ có chu nguyên một cái những năm này ngũ hành tông phát triển cực tốt đến trước người của phi tiên thành rất nhiều đáng nhắc đến chính là trước lệ phi vũ cùng đột một đạt thành giao dịch hợp tác cũng là bắt đầu song ư ơ n g đều rất hài lòng trương lăng sơn trưởng lao nói một chút cao dai đan dự tài liệu không đủ hy vọng sư tôn cung cấp một chút ngũ hành tông bên trong đan phong chỉ chủ khí ngọn núi chỉ chủ các loại cho dù tu vi không đủ nguyên anh cũng có thể ghi tên vị trí trưởng lão lệ phi vũ gật đầu ngươi đem tài liệu danh sách cho ta mấy ngày nữa đ ế n chỗ của ta lấy đúng trương lăng sơn trưởng lão bây giờ tu vi như thế nào luyện đan mặc dù trọng yếu nhưng tu vi càng trọng yếu hơn chỉ có như vậy luyện đan kỹ nghệ mới có thể không ngừng tăng lên cố minh dương nói trương trưởng lão bây giờ là tu vi kết đan hậu kỳ đoán chừng chưa đến mấy chục năm có thể đạt đến kết đan đình phong giả anh kỳ biết nói cho hắn biết chờ đến giả anh kỳ lúc có thể miễn phí nhận lấy cựu khúc linh tham đan cùng tân nguyên đan bảo vệ tâm thần chống cự tâm ma pháp khí cũng có thể hướng tông môn x i n m ư ợ nếu n là bình thường đệ tử tiến giai nguyên anh lệ phi vũ cung cấp một viên cựu khúc linh tham đan cũng là đủ chỉ có chuyện giống như vậy mỗi hạng tu tiên kỹ nghệ cao thầm được lệ phi vũ có phần coi trọng mới có thể nhiều ban thưởng một viên loại người này một khi tiến giai nguyên anh đối với tông môn có chỗ tốt rất lớn còn có sư tôn bạo loạn tinh hải ma đạo thiên duyên tử cùng tình cung liếu trưởng lao trăm năm kỳ hạn đã đến muốn cho bọn họ giải trừ huyết trú cấm chế sao lệ phi vũ nhìn hắn một cái cười nói ngươi sợ bọn họ tiết lộ tông môn nội tình ngươi có thể đi hỏi một chút nếu là bọn họ nguyện ý lưu lại ngũ hành tông hoặc là đại n h ậ t giáo vậy chính thức thu bọn họ vì tông môn trường lão đồng thời các ban cho một viên nguyên anh đan có thể tăng nhanh nguyên anh sơ kỳ tu luyện đồng thời có nhất định tỷ lệ đột phá sơ kỳ bình cảnh nguyên anh đan cố minh dương hít một hơi lãnh khí đây cũng quá tiện nghi bọn họ trong tông môn đều chỉ có hai viên tồn kho không sao lần này đạt được không ít tài liệu có thể luyện chế một nhóm một cái sơ kỳ nguyên anh tăng thêm mấy phần tài liệu đủ để luyện chế năm sáu viên nguyên anh đan còn có báo cho trường dương ngươi sư m ì n h để hắn nghĩ biện pháp báo cho huyết lệ sư thúc cấp ngươi đến một chuyện vâng sư tôn sau khi cố minh dương rời đi lệ phi vũ khe khẽ thở dài việc cần phải làm có thật nhiều hắn tiện tay từ tay h áo vung ra tùy viên châu một tay bấm n i ệ m p h á t quyết một đạo linh quang chiếu xạ tại linh châu bên trên sau đó giữa không trung chỗ xuất hiện một cái không gian hố đen hắn cất bước đi vào hắn thu hoạch một nhóm trương lăng sơn cẩn linh dược chứa vào một cái túi chữ vật sau đó tự mình lái mới luyện chế cựu khúc linh tham đan nguyên anh đan cùng tấn nguyên đan mỗi một loại hắn đều luyện chế mười mấy viên lúc này mới thôi sau đó lệ phi vũ đánh giá tùy viên châu tại huyết nhất cùng huyết cựu chiếu khán giới tất cả linh dược vui vẻ phồn vinh thất s ắ c đằng c u ố n quanh huyền thiên t i ê n thụ hấp thu huyền thiên linh khí nó dây leo còn có hồ lô thế mà thật phát sinh biên hóa không nhỏ phía trên xuất hiện nhẹ nhẹ màu bạc đường vân giống như là không c h ọ n vẹn bạc hoa văn nhưng không có một cái nào là hoàn chỉnh không quan trọng lực lượng phát tắc lệ phi vũ sắc mặt ngưng trọng vừa cẩn thận quan sát một phen thất xác đằng cùng bảy con màu sắc khác nhau hồ lô nếu thật sự là như thế cái tư cái này bảy con hồ lô sau khi thành t h ụ chỉ sợ đơn giản luyện hóa cũng đủ để có thể so với nguyên anh pháp bảo thậm thể chí có coi nghĩ h ư luyện ế l nghĩ lệ phi vũ lại nhỏ mấy giọt bản mệnh thọ nguyên dịch tốt nhất là mang theo thời gian thuộc tính giúp xong những ngày lệ phi vũ để huyết nhất đi ra đợi chờ cố minh dương đến liền đem túi chữ vật cùng nguyên anh đang chờ giao cho hắn nguyên anh đang chờ đỉnh giai đan dược không có lệ phi vũ phân phó cố minh dương cũng không thể vật dụng nếu hắn sau này phi thăng linh giới vậy k h á c nói bọn họ thích thế nào dạng xung quanh t i ê u hao hết liền không có trong tùy viên châu lệ phi vũ toàn lực tu luyện đại diễn h u y ế t một bước cũng không có đi ra ngoài nữa sau ba tháng huyết lệ đến huyết nhất mang theo huyết lệ tiến vào trong tùy viên châu sắc khí lại nặng không ít xem ra tại bạo loạn tỉnh hải ngươi u y ê n nào rất hoan huyết lệ viết môi không phản bác lệ phi vũ bắt đầu đồng bộ ký ức cũng biết hắn những năm này hành động đích thật là ma đạo tiêu hùng diễn xuất quả quyết tàn nhẫn riêng là hắn diện s á t môn phái nhỏ đều đã có mấy cái tại bạo loạn tình hải hắn lực lượng mới xuất hiện không ngừng cùng tinh cung lịch tinh minh cướp đặt bàn chẳng qua cũng bởi vậy hắn gặp hai cái thế lực bá chủ thế lực luân phiên đà kích mặc dù có tổn thất nhưng trung b i là tại giữa hai bên vẫn còn tồn tại vạn kiếm môn cùng một ít quân cờ mấu chốt hắn không có sử dụng chỉ đợi thời khắc mấu chốt chấn động toàn bộ bạo loạn tinh hải gọi ta đến có chuyện gì ngươi để ta giúp đỡ góp nhặt đồ vật trong khoảng thời gian này dự trữ không ít huyết lệ trong mắt lóe lên một tia hầm a n g trên mặt có chút ít h ư n ấ n huyết nhất lệ phi vũ hô huyết nhất đem tất cả thi thể nguyên anh đều là mang theo huyết lệ nhìn trận mắt h ố t m ồ m nhìn trước mặt một loạt nguyên anh thân thể s ư ơ n g s ờ mà nói ngươi là đổ mỗi khối khu vực tất cả tu sĩ nguyên anh sao còn có nhiều nguyên anh như vậy nếu có nguyên anh phối hợp l u y ệ n chế được huyết thần thi uy lực so với trước người hắn còn mạnh hơn ra rất nhiều có một ít l u y ệ n chế nguyên anh đan huyết lệ hai mắt chừng một cái ngươi đây là lãng phí a mặc dù nguyên anh đan tăng cao tu vi rất cao nhưng quá lãng phí đây là ta được đến mấy phần thượng cổ đa phương đối với sơ kỷ cũng không nhỏ công hiệu ngươi để cho thủ hạ người đi góp nhặt đi sau này diện sát tu sĩ nguyên anh thân thể đều giữ cho ta nguyên anh nếu là có thể bắt giữ cũng hết đo bắt giữ Viết. Vũ về Vạn Vạn Phi lười biếng đáp. Huyết lệ tại đi Nơi đại Diệp quái Diệu Diệu Ai, cái Cái đại Huyết đến huyết đến thân thể đến trước trở tu sĩ thân thể. Theo thứ tự là Diệp Gia đầu to quái nhân, Huyền Thánh Tử, Thất Thị Trong Thị Thất một thần trận thể đạt đến uy lực lớn nhất. Thật ra thì ta Lệ lệ là là lực lớn đáp. Anh nhân. Huyền Chân Nhân, Hùng. Hùng Chân Nhân Anh Anh hậu Anh. chuẩn bị cho bốn bị Nguyên động. này Năm Năm cùng Nguyên còn đang. còn Nguyên Nguyên đầu đó kêu uy ra ra có cố có sĩ kém ký thân thể hắn mặt ngoài bất mãn màu tím đen lân phiến c ổ ma ngươi thế mà bắt sống một vị c ổ ma huyết lệ giật mình hô lớn thân thể này có thể so với pháp bảo còn có ma hồn của hắn đồng dạng phi thường cường đại ngươi trước tiến hành siêu hồn đem hắn tất cả bí mật đều là móc r a sau đó sửa sang một chút đã cóp đi đến trong ngọc giản giao cho ta nguyên anh khác cũng như thế sau đó tất cả đều là ngươi ha ha yên tâm giao cho ta huyết lệ vung tay lên huyết s á c hào quang đem tất cả thân thể cùng nguyên anh đều là quét sạch không còn bay hướng t ù viên châu châu biên giới sau đó bắt đầu từng cái khảo vấn tiêu ba bốn ngày sau huyết lệ bay trở về vứt cho lệ phi vũ mười mấy cái ngọc giản mỗi một viên đại biểu một người trải qua cùng kinh nghiệm người muốn ta làm chuyện xong xôi ta đi mười hai huyết thần đại trận muốn luyện chế thành công cũng không dễ dàng ít nhất muốn năm sáu mươi năm thời gian đem những ngày mang lên lệ phi vũ vứt cho hắn mấy cái bình xứ bên trong là mấy viên đối với nguyên anh sơ kỳ cùng trung kỳ đều có chỗ bổ hích đỉnh dai đan dược còn có lại chờ nửa ngày chúng ta sẽ luyện chế một viên tạo hóa đan đan này đ ặ thù nhất định hiện luyện n h t n không phải vậy không có hiệu quả huyết lệ nghĩ, nghĩ gật đầu nhẫn lại tính tình tại tùy viên châu lại chờ nửa、ngày. lệ phi vũ đem tạo hóa đan cho hắn đan vào rơi vào hào cảnh vài ngày sau huyết lệ tỉnh lại một bộ có rõ ràng cảm n ộ dán vẻ cảm ơn hiện tại không có việc gì đi thôi m u ố n ổ nào liền á o loạn cái long trời lở đất không cần làm mất mặt ta mặt cần nhân thủ có thể nói với ta ta gần nhất thu phục hai vị yêu thú cấp m ư ờ i một cái huyền nhằm rủa một cái m ộ côi h huyết lệ đỏ như máu lông mày nhớ lên trong mắt vẻ khiếp sợ mười phần nhưng rất nhanh nhẩn nút ta chính là ngươi ngươi chính là ta ngươi có thể làm được ta cũng đồng dạng có thể nói xong huyết lệ rời khỏi tùy viên châu di hình đổi dung mạo thành những người khác bộ dáng thông qua truyền thống trận quay trở về bạo loạn tinh hải cố minh dương mang theo nguyên anh đ a n đi đến truyền tống điện thiên duyên tử trưởng lão thiên duyên tử nghe thấy âm thanh từ lúc ngồi bên trong mở mắt nhìn về phía cố minh dương hóa ra là minh dương tông chủ tìm đến l ã o phu như thế nào không có gì chính là muốn hỏi một chút trưởng lão tại ngũ hành tông ta đợi như thế nào thiên duyên tử cười lạnh hai tiếng không trả lời phía trước các ngươi đưa ra giải trừ huyết chú cầm chế bởi vì sư tôn không có ở đây cho nên ta cũng không cách nào làm chủ bây giờ sư tôn trở về ta cũng đã hỏi tham q u a ý của hắn hiện tại ta liền cho ngươi giải trừ huyết chú cầm chế kiên nhẫn một chút khả năng có chút đau đớn quyết, trong miệng nhưng theo thời gian đau nhói cảm giác tăng cường đặc biệt là lan tràn đến trên mặt đến mi tâm lúc toàn bộ khuôn mặt giống như là liệt hỏa đang đốt cháy thiên duyên tử căn chặt hàm răng khuôn mặt đều bấm méo nhưng chính là không mở miệng kêu một tiếng tại huyết chú lan tràn đến trong cơ thể bắt đầu xuất hiện tại hắn nguyên anh lên hắn không còn có nhị n được rốt cuộc phát ra là như rết heo âm thanh vừa mở miệng liền dừng lại không được loại đó cho đến khàn cả giọng cố minh dương đều nhìn có chút không nổi nữa nhưng hết cách đây là giải trừ huyết chú cấm chế biện pháp duy nhất huyết chú đường vân lan tràn đến nguyên anh toàn thân về sau cố minh dương lần nữa đánh ra một đạo linh quyết đây là mấu chốt nhất một đạo sau đó mặc kệ là trên nguyên anh huyết văn hay là bên ngoài thân huyết văn cũng bắt đầu từng tức từng tức biến xám sau đó tiêu tán chôn vùi cứ vậy mà là một m cái giải trú quá trình rơi xuống thiên duyên tử toàn thân đạo bào đều ướt tấu mồ hôi rầm rể liền giống bị mưa to ngâm kết thúc thiên duyên tử trưởng lão cảm thấy thế nào thiên duyên tử thở dốc vài tiếng bình phục tâm tình n g ẩ n đầu nhìn một chút cố minh dương n ế u mày nói cái này không phải là giả giải trú a ta đổ hy vọng là giả chẳng qua sư tô nói n chúng ta đại tông môn phải có đại tông môn khí độ một hai cái nguyên anh mà thôi tông môn rất nhanh có thể tự mình bồi dưỡng ra được thiên d u y n tử cười lạnh hai tiếng muốn phản bác nhưng nghĩ đến ngũ hành tông tài nguyên còn có quần, quần không dứt cao dai đỉnh g a i đang ăn d ư ợ n hắn lại không đoạn sau chỉ cần tài nguyên cho đủ theo đều có thể trở thành hóa hình đại yêu chẳng qua xem ở thiên duyên tử trưởng lão ngươi tận tâm thay ngũ hành tông ta c h ấ n thủ truyền tống trận nhiều năm cho ngươi bây giờ một cái cơ hội cơ hội gì chính thức gia nhập ngũ hành tông trở thành tông môn một vị trưởng lão đồng ý liền ban cho ngươi một viên nguyên anh đan nếu không đồng ý hiện tại là có thể đi chương hai trăm mười chín thiềm tu bạo loạn tinh hải thế cục nguyên anh đan thiên d u y n tử tự nhiên đã nghe qua tên tuổi của nó tại ngũ hành tông hối đ o i đan dược bên trong liền có một loại này loại này thích hợp tu sĩ nguyên anh tăng trưởng tu vi đan dược đ ắ t vô cùng mặc dù công khai có thể hối đoái nhưng hối đoái điểm cống hiến lại khiến người ta theo không kịp chỉ cần gia nhập liền miễn phí tặng cho cố minh dương nói với giọng khinh thường sư tôn tự mình mở miệng giạt g ò ta còn biết gạt n g ư ờ i sao nhanh lên một chút đi làm ra quyết định tốt ta còn muốn đi tìm liêu t r ư ở n g lão thiên duyên tử ánh mắt chấp lên trong lòng bắt đầu do dự vùng ấy hắn vốn là thuộc về bạo loạn tinh hải chính đạo chỉ có điều tình cung bá đạo đã chiếm cứ bạo loạn tinh hải rất nhiều tài nguyên hơn nữa năm gần đây bọn chúng thực lực tổng thể trượng song thánh lại không ra được được tinh cung bởi vậy cho bọn họ cơ hội để chính ma hai đạo liên hợp cùng nhau đẩy ngã tinh cung thống trị đẩy ngã đều chỉ là vì chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn tinh cung nếu ngã xuống nguyên bản thuộc về nó tài nguyên m ộ c lộ bạo loạn tinh hải chính ma hai đạo mỗi t ô n g môn tài nguyên tuyệt đối có thể khuyết t r ư ờ n g tăng một hai lần không thôi chẳng qua là đa số tài nguyên cũng chỉ là thích hợp nguyên anh kỳ trở xuống đối với nguyên anh hữu dụng tài nguyên vốn cũng không nhiều cơ bản vẫn là nên săn giết ngoại tình hải hóa hình đại yêu lấy bọn chúng hóa hình yêu đan là chủ luyện chế một chút tăng trưởng tu vi đan dược đan dược như vậy bản thân t ỉ n h cung đều là rất ít chỉ có chút ít trưởng lão tỉnh cung mới có thể thu được loại này đan dược tăng trưởng tu vi mà bây giờ lập tức có một viên nguyên anh đan đặt ở trước mặt hắn không cần hắn đi săn riết hóa hình đại yêu chiến đấu là có thể miễn phí đạt được làm người không vì mình thiên chu địa diện tu tiên giả đa số đều là tỉnh xào tư tưởng l í t kỷ người một phen vùng v ẫ y về sau thiên duyên tử ánh mắt kiên định nói nếu cô tông chủ thành mời ta gia nhập lão phu tự nhiên vạn phần nguyện ý cố minh dương cho thiên duyên tử một khối bốn màu lệnh bài đại biểu chính là nguyên anh trưởng lão về phần ba màu đối ứng chính là kết đ ă n kỳ hai màu là trúc cơ kỷ một màu là luyện khí k ỳ mà năm màu toàn bộ tông môn chỉ có tông chủ cùng đ ạ t đến tu sĩ nguyên anh hậu kỳ trở lên mới có thể có phía trước vì các ngươi thuận tiện cho các ngươi là khách khanh trưởng lão lệ n h bài bây giờ trả lại cho ta đi đem tinh huyết tích nhập có thể luyện hóa đây là một món không tệ pháp bảo phòng ngự thời khắc nguy cơ có thể thả ra bốn màu màn sáng không ngăn cản được thiếu công kích thiên duyên tử ngoan ngoan trả lại khách khanh lệ n h bài sau đó ngay trước mặt cố minh dương luyện hóa bốn màu trưởng lão lệ bài mỗi một viên lệ bài đều đúng đáp lại một chiếc mệnh đăng luyện hóa lệ bài mệnh đăng sẽ sáng lên người chết thì đèn tắt nếu gia nhập ngũ hành tông ta cũng không muốn lại có ý tưởng khác hảo hảo vì tông môn hiệu lực ngày sau tự nhiên có rất nhiều chỗ tốt đúng ngươi có lẽ còn không biết sư tô n ta cũng là tông môn đại trưởng lão bây giờ đã là đại tu sĩ cảnh giới đã hướng tu sĩ hóa thần bước vào ta tin tưởng ngày sau lão nhân gia ông ta nhất định có thể trở thành tu sĩ hóa thần nói những lời này cố minh dương cũng là vì cảnh cáo thiên duyên tử nếu hắn nghĩ phản bội ngũ hành tông nhất định phải suy nghĩ kỹ càng hậu quả t ố t đan dược cho ngươi ngươi về sau an bài mặt khác lại nói ta đi trước một bên khác truyền tống trợn thay liếu trưởng lão giải trừ hết chú thiên d u y tử nhận lấy bình xứ nhỏ có chút l ê y người nguyên anh hậu kỳ cái này cũng còn không có ba trăm năm liền tiến dài sau khi đến nguyên anh kỳ nguyên anh trung kỳ là có thể địch nổi cùng lực gáp đại tu sĩ bây giờ chẳng phải là vừa tiến vào là có thể sánh ngang hậu kỳ định phong không biết cùng t ỉ n h cung song thánh lục đạo cực thánh so với a mạnh ai yếu có lẽ thắng được sẽ là lệ phi vũ thiên duyên tử lẩm bẩm nói thở dài một cái tiếp tục khoanh chân ngồi xuống yên lặng tu luyện chờ đợi tông môn đến tiếp sau an bài chẳng qua liêu trưởng lao khác với thiên duyên tử hắn làm một cái khác quyết định giải trừ huyết chú về sau liêu trưởng lão liền hướng tỉnh cung phương hướng bay đi tốc độ cực nhanh hình như có vẻ hơi không thể chờ đợi cố minh dương nhìn bóng lưng đi xa của hắn trong mắt l ó e lên một tia tàn nhẫn cho thể diện mà không cần nếu muốn chết vậy cũng đừng trách ta không cho người cơ hội nói nhỏ một tiếng cố minh dương thông qua truyền thống trận trở về thiên nam liêu trưởng lão bay mấy trăm dặm về sau trải qua một hòn đảo nhỏ vô danh đột nhiên từ trên đảo l ó e ra một đạo hở mang chặn lại con đường của hắn nguyên anh kỳ người là ai vì sao ngăn cản lão phu đường đi mau mau tránh ra lão phu thế nhưng là trưởng lão tinh cung người kia mở ra một bộ mặt người qua đường nhưng trên người mơ hồ có không cách nào ẩn nốt huyết sắt chi khí vừa vặn ta còn không có tinh cung cao tầng á m tử có n g ư ơ i làm nội ứng chỉ sợ làm việc sẽ đơn giản rất nhiều người đang nói gì thế ta nghe không hiểu lắm nghe không hiểu không quan hệ ngươi chỉ cần ngoan ngoan đem thân thể ngươi cho ta là được một đoàn huyết sắt chi khí lan tràn ra sắt khí bên trong một cái huyết sắc ma ảnh xuất hiện tản ra khủng bố ma uy m u ố n chết liêu trưởng lao hất lên tay áo một cây đ o ả n kiếm như lưu tỉnh lao về phía mặt người qua đường tu sĩ trên đ o ả n kiếm tỏa ra cực mạnh linh áp là một món không tệ của bảo mặt người qua đường nếp mép cười một tiếng vỗ túi chữ vật một cái hồ lô màu đỏ ngòm bay ra miệng hồ lô chui ra một cái tắc hứa dao l o n g đầu r ộ n g huyết s ắ c dao l o n g bay ra trước mắt biến thành mấy trượng lớn nhỏ há miệng ra một đoàn huyết s ắ c dịch thể bắn ra huyết s ắ c dịch thể tốc độ bay cực nhanh hướng đoàn kiếm bay đi lập tức đem hắn bọc lại trong đó một lát sau liếu trưởng lão m a n h nhưng p h u n ra một mớm máu một mặt hoảng sợ nói ngươi rốt cuộc làm cái gì ta là cái ủy mất cùng pháp bảo liên hệ mặt người qua đường không trả lời hắn một tay kết động thủ quyết từng đạo huyết mang đánh vào hồ lô màu đỏ ngọc bên trên hồ lô run run một hồi phát ra một trận âm thanh c n g ống, ống t r ớ c mắt liền biến thành cao mấy trượng to lớn hồ lô từ trong hồ lô không ngừng nghiêng đổ ra một mảnh huyết sắc h à o quang quét sạch liêu trưởng lão liêu trưởng lão liên tiếp mấy đạo chân hỏa thần thông nhưng đánh vào huyết sắc h à o quang bên trên chẳng qua là phát ra vài tiếng tư tư thanh vang lên sẽ không có đoạn sau hắn đã bỏ qua tốt nhất thời cơ chạy trốn hiện tại hắn xoay người chạy trốn cũng đã không kịp huyết sắc h à o quang một quyển cả người liêu trưởng lão đều bị hút vào trong hồ lô huyết sắc trong miệng dao long phát ra ông vang lên huyết lệ lại gặp lệ phi vũ tại sao không gọi ta ngươi mỏ không ít chỗ ta cũng không biết cho ta mỏ một chút ngươi một người khí linh muốn chỗ tốt gì đang hoang tại trong hồ lô lô ngủ ngưng ngủ là được hư không có nghĩa khí huyết sát dao long hồ neo cái mông xoay người bay trở về trong hồ lô trong miệng nhỏ thầm thì sau này mình muốn thiếu ngủ mấy cảm giác huyết lệ thu hồi hồ lô mắt nhìn một phương hướng nào đó biến thành một đạo cầu v ồ n g trong nháy mắt đi xa nửa tháng sau liêu trưởng lão trở về tinh cung hàn lập tại nhỏ cực kỳ đảo lại là trải qua rất nhiều chuyện tham dự phụ trợ hàn ly thượng nhân trùng kích hóa thần diễn sát lật lọng đông đảo nguyên anh đạt được ngũ đại hàn diễm gặp phải bang phượng cùng bạn yêu cốc xa lao yêu hóa thân tiến đánh tiểu cất cung trong quá trình này hàn lập cùng xa lào yêu cấp m ộ ư ơ i đỉnh phong bang phượng đều ra tay nhưng đều không rơi vào hạ phong mặc dù hơi nhỏ khó khăn chắc trở nhưng cuối cùng vẫn cùng nguyên tắc cùng bang phượng cùng nhau bị truyền tống đến bạo loạn tỉnh hải hư t h i ê n điện lệ phi vũ bê quan tiềm tu đem xấu phụ khuê linh cùng một khôi thả ra để bọn họ cùng độc nương tử chờ cùng một chỗ cũng là một loại nuôi thả trạng thái lệ phi vũ cũng không giành đi chiếu cố bọn họ tại ngũ hành tông tại thiên nam bọn họ có thể tùy ý đi lại lại xa cũng chỉ có thể hướng lệ phi vũ xin khuê linh cùng một khôi thấy lệ phi vũ không có muốn khắt khe khắc bộ dáng của bọ liền an tâm tại ngũ hành tông chờ thuận tiện thời gian hơn m ộ ư ơ i năm lệ phi vũ tu luyện thành công đại diễn quyết tầng sáu đồng thời không ngừng vận chuyển thông báo quyết tuần dưỡng hát phong kỳ linh tính hát phong kỳ có thể phát huy ra h u y năng tăng cường rất nhiều nhưng cùng lúc pháp lực tiêu hao cũng là tăng lên không ít lại là một cái phương pháp ă n lực nhà giàu về sau lệ phi vũ tiếp tục tu luyện đại diễn quyết tầng bảy là đại diễn quyết tầng cuối cùng muốn tu luyện đại thành cần thời gian cũng không sẽ thiếu lệ phi vũ trừ mỗi ngày rút ra một chút thời gian đến tu luyện bên ngoài thời gian còn lại đều đầu nhập vào địa phương khác năm môn chủ tu công pháp trước mắt vẫn còn dư lại vạn kiếm quyết không có đạt đến nguyên anh hậu kỳ sau đó chính là một chút tài liệu chân quý xử lý như kim từ linh mục thái dương h ỏ a tinh thạch thái âm thạch c ự câm linh phách thái dương thạch các loại kinh hồn sắt cùng c ự c phẩm địa âm thạch cũng đều còn có còn lại công kích bản mệnh pháp bảo có đại ngũ hành kiếm trận kiếm trận có thể không ngừng sửa cũ thành mới nghiên cứu ra mạnh hơn ngũ hành thủ đoạn cái này đã đủ mà vô hình kinh hồn trâm theo lệ phi vũ không ngừng ẩn dưỡng uy lực của nó cũng là càng ngày càng mạnh là đánh lén âm người tuyệt hảo pháp bảo phương diện tốc độ phong lôi xí trước mắt đầy đ ủ sử dụng đến tiếp sau có thể đi lấy một chút du thiên côn bằng lông vũ cơ duy này Lệ chẳng i đột l qua là đại ngũ hành kiếm trận có thể nói là bắt chước lời người khác tại cố trường phong thiết kế trên cơ sở chính mình không ngừng biến hóa tăng thêm tài liệu mới đạt đến bây giờ loại trình độ này nếu bắt đầu lại từ đầu khó khăn đúng là không phải nhỏ bình thường trước mắt bên người lệ phi vũ cực âm cực dương thuộc tính tài liệu không ít nếu khi tìm thấy vô lượng hàng sa thạch là có thể luyện chế trong truyền thuyết thượng cổ đ ỉ n h giai kỳ trận lưỡng nghỉ vây trần tuyệt diện đại trận chẳng qua không nói nhân giới có tồn tại hay không vô lượng hàng sa thạch coi như tồn tại lệ phi vũ bây giờ cũng không có ý định luyện chế trận pháp uy lực quả thực cương đại nhưng theo đại ngũ hành kiếm trận uy năng không ngừng tăng lên ngày sau vượt qua thượng cổ kỳ trận này cũng là chuyện sớm hay muộn hắn hiện tại có mới ý nghĩ lấy những ngày âm dương thuộc tính tài liệu luyện chế được âm dương nhị khí loại pháp bảo đ ngũ hành làm công kích thủ đoạn âm dương chống cự cùng rào sát ngoại lai công kích vì thế lệ phi vũ bắt đầu khiến người ta rất nhiều góp nhặt tương quan sách cổ tiến hành nghiên cứu ngay nào trong tùy viên châu trên bầu trời lệ phi vũ ba trăm sáu mươi lăm thanh phi kiếm chậm dại xoay trọn xung quanh ngũ hành linh khí cũng là theo chuyển động tạo thành vòng xoáy hình dáng năm màu hàm mây lệ phi vũ hai tay kết động thủ quyết trong miệng quát nhẹ hóa từng thanh từng thanh phi kiếm lập tức biến thành từng cây ngũ sắc thị tuyến lan tràn ra dày đặc ở trên đỉnh đầu h à n không hóa kiếm thành ty xong h ó luyện, luyện thành thần t thông này khoảng cách vạn kiếm quyết đại thành tựu chỉ còn lại một bước cuối cùng non nửa tháng về sau lệ phi vũ năm môn chủ tu công pháp toàn bộ tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ trong đó ất mục thanh lôi quyết địa hoàng công vạn kiếm quyết cũng không có hóa thần kỳ công pháp đến tiếp sau tối đa cũng chính là tu luyện đến nguyên anh đình phong lệ phi vũ một loại lựa chọn là tu luyện đại n h ậ t chân kinh cùng thái âm t r â n kinh hai môn công pháp này cũng đủ làm cho lệ phi vũ được ích lợi không nhỏ nhưng lệ phi vũ đã sớm có cái khác quyết định được từ bạo loạn tỉnh hải ngoại tỉnh hải ngũ hành động phủ đại ngũ hành chân giải chính là lệ phi vũ lựa chọn tốt nhất nó tiên quyết điều kiện tu luyện chính là nguyên anh hậu kỳ lại đem năm cửa thuộc tính ngũ hành công pháp tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ chuyển tu về sau đem tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ định phòng luyện nữa thành ngày mai ngũ sắc thần quang lệ phi vũ suy đoán một khi thành công là có thể nhờ vào đó đột phá đến hoa thần kỳ Vốn vũ lệ phi chẳng ả m t ấ qua tại côn ngô sơn đạt được năm màu linh châu bên trong liền ẩn chứa con linh tê khổng tức kêu bản bệnh ngũ sắc linh quang mặc dù ngũ sắc linh quang này yếu chút ít nhưng đủ để thay cho lệ phi vũ nghiên cứu cùng tu luyện ngày mai ngũ sắc thần quang dù sao đây chính là đối với nguyên sắc thánh tổ bản thể đều có chút tác dụng bảo vật nguyên sắc thánh tổ lúc trước ngưng luyện ra mai này năm màu linh châu cũng về phần, phần tiện lại phía sau lệ phi vũ có chút phỏng đoán đây là từ xích ô nơi đó có được ý nghĩ huyết mạch ngược dòng phản tổ chân linh cho nên ngày mai ngũ hành về sau cũng là nghịch chuyển tiên h tiên h hóa tiên tiên thần thông chẳng qua là cho đến bây giờ lệ phi vũ một điểm đầu mối cũng không có q u ỷ mẹ nó biết thế nào nghịch chuyển tiên tiên tu luyện đại diễn quyết nghiên cứu hộ thân pháp bảo tu luyện đại ngũ hành chân giải lệ phi vũ mỗi ngày đều qua được vô cùng phong phú lúc này khoảng cách hàn lập sau khi đột phá nguyên anh kỳ còn có hơn bốn mươi năm bạo loạn t ì n h hải huyết lệ bởi vì muốn luyện chế m ộ ư ơ i hai huyết thần đại trận trốn sang ngoại t ì n h hải nội t ì n h hải mặc dù vẫn như cũ có chút thần hồn nát thần tính nhưng bình tĩnh rất nhiều n g u trợ có huyết thần giáo toát ra đưa đến nghịch tinh minh và tinh cung tiêu trừ đương nhiên nghịch tinh minh và tinh cung ở giữa vẫn như cũ không hợp nhau ma sát nhỏ không ngừng tăng tinh đ ả o làm đại nhật giáo đại bản doanh hay là một cái trung lập thế lực ở vào trong hai cái không có chút nào giao động đương nhiên ngày nào đó vào đấu kim thực lực tổng hợp ngày càng tăng trưởng lần nữa tiến vào nghịch tinh minh và tinh cung con mắt đoạn thời gian trước bởi vì huyết thần giáo đảo l o ạ n để bọn họ bận quá không có thời gian nhưng bây giờ huyết thần giáo thời gian dần trôi qua ẩn vào dưới nước hai phe đều cảm thấy đại nhật giáo có chút trứng mắt đại nhật giáo cùng tinh cung mặt ngoài quan hệ hữu hảo nhưng tinh cung bên trong đã có tất cả trường lao bất mãn hai phe đều an bài ám tử tiến vào đại nhật giáo nhưng bọn họ có thể đánh tìm được đồ vật rất ít đại nhật giáo nội t ì n h chân chính trước mắt chỉ có một mình cố trường dương biết được đồng thời đều nắm giữ trong tay hắn trừ phi quy mô tiến công đi diệt giáo nếu không không thể nào giao động hơn nữa còn nhất định có người trước cắt đ ứ t cổ truyền thống trận phòng ngừa thiên nam bên kia tăng v i ệ n thiên tỉnh thành tỉnh c u n g tổ chức một lần hội nghị thương thảo chính là ngày sau hướng đối ra sao đại nhật giáo vấn đề đại nhật giáo tăng tỉnh đảo thế lực cùng nội tỉnh gia tăng hàng ngày mặc dù lệ phi vũ từng công khai nói tăng tỉnh đảo ngày sau không tham dự tranh đấu nhưng ngày sau chuyện ai cũng không nói chắc được tình cung đại trưởng lao nói các ngươi đều nói nói đi phải làm thế nào đối mặt t ỉ n h gia lão tổ người đầu tiên lên tiếng nói ta cảm thấy coi như đại nhật giáo ngày sau có uy hiếp đến t ỉ n h cung địa vị khả năng nhưng dù sao hiện tại nội t ỉ n h cùng chúng ta còn kém quá nhiều trước mắt trừ lệ phi vũ cái này đỉnh tiêm tu sĩ nguyên anh kỳ trước mắt một cái cũng không có chúng ta chủ yếu nhất phòng bị mục tiêu hay là nghịch tính minh đó là chân chính có thể cùng ta t ỉ n h cung đứng ngang hàng quái vật khổng lồ cái thứ hai lại là đột nhiên xuất hiện huyết thần giáo huyết thần giáo chủ kia vô pháp vô thiên ngày này qua ngày khác lại thực lực khủng bố thủ đoạn tàn nhẫn rất có cuộc khởi cùng lịch t i n h minh cùng tình cung ta tranh đoạt địa bàn xu thế chương hai trăm hai mươi xuất quan t i n h trưởng lão n g ư ơ i cũng không nên tuổi trọ ra bên ngoài gạ người nào không biết t i n h g i a n g ư ơ i cùng đại n h ậ t giáo giao hảo tại tăng tinh đ ả o tinh g i a n g ư ơ i cũng thu h o ạ c h không í t một tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ mặt vàng âm dương quái khí mở miệng m u ố n ta nói trong ba thế lực này nhất đáp lại cảnh giác cùng tiêu diệt phải là tăng tinh đ ả o tinh g i a trưởng lão nói với giọng tức giận từ trưởng lão n g ư ơ i như vậy không sợ đem tăng tinh đ ả o ép về phía lịch tinh minh người quên thực lực lệ phi vũ đã nhiều năm như vậy thực lực của hắn chỉ sợ mạnh hơn ừ thì tính sao hắn dù sao chẳng qua là một người hai quyển khó địch bốn tay hơn nữa ngươi thì thế nào biết nịch tinh minh không đúng t ă n g tinh đạo kiên kỵ có lẽ bọn họ một mực mơ ư ớ c bọn họ tài phú khổng lồ cùng tài nguyên ngươi nghĩ muốn liên hợp nịch tinh minh cùng nhau đối phó t ă n g tinh đạo tinh gia lão tổ sắc mặt biến đổi lớn nịch tinh minh thế nhưng là địch nhân lớn nhất của chúng ta ngươi không sợ bảo hộ l ộ t ra d ừ n g một chút hắn lại là nói từ trưởng lão ngươi sẽ không trong bóng tối cùng người của nịch tinh minh có liên hệ a rất nhiều trưởng lão đều là nhìn qua từ trưởng lão manh nhưng vỗ bản án, nói với giọng tức giận ngươi đừng đ n nói lung tung cũng ư ơ i thu không ít đại nhật giáo ch hai người đối trọi gây gắt hai người các ngươi yên tĩnh ồn ả o còn thể thống gì những người khác có cái gì muốn nói sao đại trưởng lão lần nữa lên tiếng trầm mặc một hồi lại có có người nói từ trưởng lão nói cũng có chút đạo lý đại nhật giáo tiềm lực so với mấy phương khác uy hiếp quả thực lón hòn ta nghe nói lệ phi vũ tại thiên nam kia cũng là khai sáng một cái tông môn quản g thu đệ tử thậm chí có người xưng hắn là thiên nam đệ nhất tu sĩ là đến gần mấy ngàn năm có hy vọng nhất tiến giai hóa thần tồn tại hắn hiện tại tỏ thái độ không tranh giành nếu tiến giai hóa thần sau vì phát triển thêm một bước chính mình thế lực cái t i thế tất yếu ra bên ngoài phát triển đến lúc đó liền khắc nói trung niên nho sĩ nhìn một chút đám người đương nhiên ta ý nghĩ cùng từ t r ư ở n g lao khác biệt ta cảm thấy cùng đại nhật giáo ký kết minh ước chia đều bạo loạn tỉnh hải là lựa chọn tốt nhất lệ phi vũ trưởng thành nhanh chóng như vậy chỉ sợ hiện tại đã không có người có thể tùy tiện giết hắn hơn nữa lá bài tẩy của hắn nên sẽ không thua lục đạo tử thánh g i ế t không chết biện pháp tốt nhất chính là giao hảo do lệ phi vũ tự mình ký kết khế ước hai phe không can thiệp chuyện của nhau đồng thời cùng nhau đối phó tại bạo loạn tinh hải quật khởi thế lực nếu hắn không chịu vậy khắc nói coi như dết không được cũng phải đem hắn đuổi ra khỏi bạo loạn tinh h Vậy t h ý định ra lão tổ thế đơn lập bạc mặc dù có ý là đại nhật giáo nói tốt nhưng mặc kệ hắn nói được lại thế nào ba hoa trích trẻ một cái thế lực mới quật thời tất nhiên đưa đến một phương thế lực khác khẩn trương Phía t r đây là phi thường đáng sợ một chuyện phải biết tình cung có thể có như thế quy mô là mấy ngàn năm tích lũy mà nghịch tỉnh minh lại là thu nạp nội tỉnh hải không ít đại tiểu tông môn mới đạt đến như vậy một cái thế lực mới làm được loại trình độ này hoặc là một đường huy hoàng hoặc là hủy diệt như vậy căn cứ tỉnh gia cùng đại nhật giáo hữu hảo tỉnh gia l á o tổ cảm thấy có cần phải nhắc nhỏ một chút đại nhật giáo tốt nhất chính là có thể gặp một chút lệ phi vũ nhưng lệ phi vũ hành tung lơ lửng không cố định lại gần nhất căn bản không có đến đến bạo loạn tỉnh hải tỉnh gia l á o tổ chính là muốn tìm người cũng là không tìm được trở về tỉnh gia h ắ n g ọ i đến tỉnh t u y ệ t nhất bây giờ tỉnh t u y ệ t nhất đã là tỉnh thần thương minh hội t r ư ở n g lao tổ có phân p h ó gì ngươi đi một chuyến đại nhật giáo đem tỉnh cung và n ị c h tỉnh mình kiên kỵ truyện thông báo cho bọn họ giáo chủ có cần phải như vậy tinh tuyệt nhất nói kể từ sáng lập bắt đầu tinh cung và n g l ị c h tinh minh vẫn kiên kỵ lấy chẳng lẽ bọn họ đã không cách nào dễ dàng tha thứ muốn liên thủ đối phó đại nhật giáo có khả năng này chẳng qua không có nhanh như vậy tinh cung gần nhất sẽ phái ra một tên trưởng lao đi đến đại nhật giáo trao đổi kết minh không dùng đến lẫn nhau phà vào nếu đại nhật giáo tiếp nhận cái k i a có lẽ còn có thể tránh khỏi nhưng nếu không đáp ứng không thiếu được phải trải qua một trận chân chính chiến hỏa nếu tinh cung và n g l ị c h tinh minh liên thủ đại nhật giáo có thể hay không tồn tại thật rất treo tinh tuyệt nhất cũng là hiểu chuyện tính nghiêm trọng sắc mặt ngưng trọng nói lao tổ ta biết ta lập tức liền đi đại nhật giáo. Cũng、cố n g c vinh trưởng a o đổi c h u dương có chút nghe thấy nhưng hắn sẽ không tiết lộ tin tức của hắn cho dù người này từng theo sư tôn rất quen thuộc ta cũng là mấy chục năm chưa từng thấy qua sư tôn tỉnh tuyệt nhất khe k h ẽ thở dài vậy không có biện pháp dù sao chuyện ta đã nói cho ngươi chính ngươi cẩn thận ứ n g đối tốt nhất là để sư tôn ngươi trở về c h ấ n g i ữ ta tận lực tỉnh tuyệt nhất sau đó rời khỏi vậy c ô n g sao ta còn thực sự muốn nhìn một chút tình cung và nghịch tỉnh minh có thủ đoạn gì đại nhật giáo đệ tử cơ bản luyện khí tầng bảy về sau sẽ tại trúc cơ cùng tu sĩ kết đan dưới sự dẫn đầu đi đến ngoại tinh hải lịch luyện mặc dù thường có thương vong nhưng một đường đi xuống đều là đệ tử tinh anh kinh nghiệm đấu pháp tương đối khá đại nhật giáo cũng sẽ ban cho bọn họ pháp khí không tồi hoặc là pháp bảo rất nhiều công pháp bí thuật đối với bọ mở ra t ó mấy l ngày sau i chiến, đại h n tinh cung hình trưởng lao đến cố trường dương cũng không có trực tiếp tự tuyệt tinh cung đề nghị mà là lấy sư tôn không có ở đây chính mình khó thực hiện chủ làm lý do kéo lấy cái này khép kéo chính là mấy năm đại nhật giáo thái độ rõ rành rành t n một, một, một ngày cũng l liêu trường lão u y bao gồm trong nội tỉnh hài rất nhiều người đều làm mạnh nhưng ở giữa mở mắt cặp mắt lóe lên huyết mang khắc khuôn mặt là hưng phân giáo chủ cuối cùng từ ngoại tỉnh hài trở về đây là một cái tín hiệu là để bọn họ triển khai hành động một cái tín hiệu huyết lệ trôi lo lửng trên bầu trời hòa t a n phong biết động tác của t ỉ n h cung và n g đ ị c h t ỉ n h minh về sau trong lòng hắn cười lạnh không dứt vừa vặn không tìm được cơ hội tốt để huyết thần giáo ta chính thức thể hiện thái độ trường hợp này cũng không tệ hắn lúc này đã đạt đến nguyên anh trung kỳ không nhờ vào mười hai huyết thần đại trận bằng vào bản thân pháp bảo cùng thần thông đều có thể cùng tân tấn đại tu sĩ tranh cao thấp một hồi l ụ c đạo cự c thánh ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này ma đạo người thứ nhất rốt cuộc mạnh cỡ nào huyết lệ không biết lệ phi vũ có thể hay không ra tay nhưng hắn cảm thấy lấy hắn giờ này ngày này tu vi cùng thần t h ô n g chỉ sợ cùng hóa thần đều có thể tranh phòng một hai không phải hóa thân mà là bản thể huyết sát hào quang loại lên huyết lệ hướng tăng tinh đảo bên ngoài bay đi không biết tung tích năm tháng r i ằ n g r i ặ c đảo mắt lại là hơn ba mươi năm thiên nam do hêm sóng lặng có chút ma sát trong thủy viên châu phù tăng thụ đ ỉ n h một cái vài chục trượng l ẩ n nhỏ tam túc hỏa nha một chân đứng thẳng đại nhật chân hỏa trên người tam túc hỏa nha cùng phù tăng thụ ở giữa lưu truyền xích khi tức ngày càng tăng cường trước khi bê quan hắn liền đạt đến cấp chín đ ỉ n h phong bây giờ chỉ kém một cơ hội là có thể xông phá bình cảnh bước vào yêu thú cấp m ộ ư ơ i cảnh giới đột nhiên s í c h mở hai mắt ra hắn cảm giác huyết mạch của mình hình như có chút di động sôi chảo cho là cơ hội đột phá bình cảnh đến toàn bộ thật ra thì mánh nhưng chả tăng to do âm thanh vang vọng toàn bộ t ù y viên châu một l u ồ n g nóng lên hơi thở từ trên người hắn bạo phát lan tràn hẳn ra rất nhiều linh dược tại nóng lên hơi thở thổi lấp phất phía dưới khẽ đúng đưa tỏa ra các loại ánh sáng huyền thiên tiên thụ đỉnh lệ phi vũ tâm thần khé động thần thức quét qua đem x í c tình hình thu hết vào mắt muốn xung kích yêu thú cấp m ư ơ i tính toán thời gian hàn lập có vẻ như còn muốn thời gian mấy năm ha ha ngay cả ta linh thú đều muốn vượt qua hắn lần sau gặp mặt tức giận tức giận hắn chỉ thấy xích ô từng đợt nóng lên hơi thở bạo phát thân thể khổng lồ liên thông phủ tăng thụ bạo phát một trận khí thế cực mạnh tùy viên châu không gian cũng hơi chấn động a kéo dài bạo phát mấy trăm hơi thở thời gian cho đến khi tức chạy xuống xích ô cũng không có hoàn thành đột phá xích ô có chút l â y người v ô vô hai cánh lệ phi vũ chân mày cao lại mở hai mắt ra một đạo ngũ sắc linh quang l o ạ lên cặp mắt lập tức trở lại nguyên trạng trở nên bình thường đến cực điểm môi h ắ n khé mở xích、ô. x í c o nhìn qua hai cánh một trận thân hình khổng lồ ở chỗ cũ biến mất một đạo kim mang loại lên liền đi đến trước mặt lệ phi vũ đến thời điểm hắn đã biến thành lớn t r ư ờ n g bàn tay chủ nhân ngươi vừa rồi là đang tiến hành bật phá thất bại x í c o dương lên cánh gãi gãi đ ầ u mình mắt linh động vô cùng ta vừa rồi huyết mạch d ị động sôi trào ta còn tưởng rằng chính mình cơ hội đột phá đến thế là không chút suy nghĩ liền tiến hành bật phá kết quả nhẫn nhịn nửa ngày cũng không được cũng là kỳ vô duyên vô có huyết mạch di động ngay cả tâm thần của ta đều có chút sao động lệ phi vũ đánh giá xích một phen sau đó yên lặng suy tư chẳng lẽ là cùng ngươi có quan hệ chặt chẽ sinh linh hoặc là vật gì đó đưa đến ngươi d ị động đúng ngươi không phải tại bao loạn tỉnh hải hỏa tang đảo lưu lại huyết mạch nha hỏa nha hoàng nói cần trăm năm không phải là ngươi đời sau muốn giáng sinh ra đời đưa đến huyết mạch của ngươi d ị động xem ra chân linh độ đậm của h u y ế thống t không thấp đúng thế cũng không nhìn một chút là ai thế s í c có chút hưng ơ phần chủ nhân chủ nhân chúng ta đi bạo loạn tỉnh hải con ta ra đời thời điểm ta cái này làm cha tại sao có thể vắn mặt nhìn hắn một mặt mong đợi biểu lộ lệ phi vũ cười cười dỗi ngón tay ra điểm một cái đầu hắn bế quan hơn bảy mươi năm là nên đi ra đi một chút lệ phi vũ đứng người lên một trận ngũ sắc linh quang từ thân thể hắn bên trong lan tràn ra từng vòng từng vòng như gọn sóng xích ô a kêu hai tiếng bay đến vai lệ phi vũ một chân đứng thẳng cao hứng vô đến mấy lần cánh ngắm nhìn bốn phía tất cả linh dược vui vẻ phồn linh cách đó không xa to lớn huyền thiên tiên hoa còn có một phần ba là có thể hoàn toàn lộ sắc thành màu trắng một khi thành công liền mang ý nghĩa bên trong huyền thiên linh bảo dựng dục hoàn thành lệ phi vũ rất mong đợi chẳng qua phía sau cần thời gian có vẻ như sẽ càng ngày càng dài hàn lập trưởng thiên bình linh dịch vẫn là nên càng nhiều càng tốt mới được a lệ phi vũ lẩm bẩm một câu sau đó lại nhìn một chút thất sắc đẳng tình hình cũng là tốt đẹp tỏa ra mãnh liệt sóng linh khí trong cả tùy viên c h â u chứ hắn cùng xích ô bên ngoài chỉ có hai cái sống sinh linh một cái cũng là âm chỉ mã nó cơ bản đều là t r ờ dưới âm minh quả thụ đã ở nơi đó ăn ra ngậu ngậu gặm vài miếng lá cây hoặc là âm minh quả âm minh quả thụ kể từ đạt được về sau tạm thời không bị dùng đến một mực bị ngồi chơi s ơ i nước nó đối với tu luyện gầm huyền âm công pháp người có chỗ tốt rất lớn nghĩ nghĩ lệ phi vũ ngón tay một điểm trên cây một viên âm minh quả liền tự động đứt gây đầu cảnh bay đi lệ phi vũ trước mắt coi nó là làm sùng vật ngôi một cái khác sinh linh là cựu khúc linh thàm lệ phi vũ đưa nó rời cắm đến huyền thiên tiên thụ dưới đáy lại ngẫu của cho một lạng nhỏ trường thiên bình linh dịch cùng dùng khải thần đan hỏa tan linh dịch đổ vào đương nhiên những công việc này đều giao cho huyết nhất cùng huyết cựu để hoàn thành thời gian rất dài đi qua nó thế mà ra đời linh trí có thể hóa hình thành b ẽ thỏ trắng có khi trong tùy viên châu lanh lợi có khi tại h u y ề n t h i ê n tiên thụ ngọn n g u ồ n ngủ cựu khúc linh tham xem như một cái không nhỏ vui mừng linh dược hóa hình bồi dưỡng chính là trời sinh ra linh thực mọi người lệ phi vũ đã dự định nó vì ngày sau tùy viên châu dược viên đồng tử đi thôi chúng ta đi ra phất tay một cái không gian hố đen mở ra lệ phi vũ mang theo xích ô bay đi lại xuất hiện lúc đã ở chính mình tính thất bế quan Huyết cửu ở chỗ này canh chừng. Chủ nhân, lệ phi vũ truyền à y âm phía trước tự nhiên là quan sát qua tình hình của người đàn giao nếu nàng nằm ở độ sâu trạng thái nhập định bên trong hắn liền không chuẩn bị cái giày mà là cố minh dương thay chuyển đàn giao tính thất trước cấm chế tán đi cửa đá mở ra lệ đại ca người xuất quan nguyên giao ngạc nhiên nói lệ phi vũ mỉm cười không tệ lấy thiên âm c h i thể của ngươi tu luyện thái âm chân kinh cũng coi như thích hợp trách ta không có nói trước cho ngươi không phải vậy ngươi lúc này hẳn là đều chuyển tu thành công không có gì ta rất nhanh cũng có thể đem tất cả pháp lực chuyển thành thái âm pháp lực không cần mười năm là có thể đạt đến kết đan trung kỳ đến lúc đó ta thần thông thủ đoạn như trước kia so với coi như khác biệt trời vực coi như kết đan hậu kỳ ta cũng dám đấu một trận cái này ta tự nhiên rõ ràng thái âm chân kinh đích thật là một môn rất mạnh thượng cổ công pháp có thể ngưng luyện thái âm chân hòa đây chính là nhân giới tam đại linh hòa một trong Mặc nằm chậm cũng chỉ cấp chân có có dù dãi Nguyên Anh luyện nhất nhưng dưỡng, đồng triệt vạn vật vi năng. Nguyên Giao gật tu tuyệt đầu ra hỏa, ta biết, ta thấp thể kỳ triệt vật biết, là ở bồi đối vi sau ẽ sẽ hảo hảo không phụ tu luyện, sẽ không cố kỳ vọng kỳ cố c ủ ngươi. s a một lát nguyên giao thấy lệ phi vũ nhìn c h ầ m c h ầ m vào chính mình không khỏi sắc mặt bỏ lên nhăn nhó nói lệ đại ca ngươi xem cái gì ta xem ngươi lệ phi vũ cười hắc hắc hôm nay rất đẹp nguyên giao chừng hai mắt một cái lệ đại ca chưa từng có khen qua ta chẳng lẽ nếu lệ đại ca muốn cho ta mượn nguyên âm thân thể đột phá bình cảnh nguyên giao nguyện ý nói xong lời cuối cùng mấy chữ âm thanh của nguyên giao như mỗi vo ve toàn bộ khuôn mặt đều đ ỏ t h â u chín mụ ải như vậy nàng xem ra có một phen đặc biệt p h o n g vận lệ phi vũ đúng là có chút động tâm nhưng không phải hiện tại hắn nuốt ve đầu nguyên giao nghĩ gì thế hóa thần bình cảnh ngươi cho rằng là một vị nữ tu nguyên âm là có thể đột phá sao còn có tử linh tỷ tỷ lệ đại ca ngươi đạt đến nguyên anh hậu kỳ đình phong ngươi cái này bán một tay hảo tỷ m ũ i a lệ phi vũ gật đầu cười mắng bị tử linh nghe thấy cẩn thận đập nổ ngươi cái đầu nhỏ thì t tử linh tỷ vốn đối với ngươi cũng có ý tứ tất cả mọi người là hiểu không phải vậy lấy nàng tư dung t u y ệ thế t làm sao lại không có người theo đuổi n g ư ơ i a thật là quỷ linh tinh lệ phi vũ lắc đầu bất đắc dĩ hừ chẳng lẽ lệ đại ca không có tâm tư này vậy không bằng thật sớm thả ta hai rời khỏi tốt Ấc. lệ phi vũ bị chẹn họng phải nói không ra lời nuôi lâu như vậy thế nào bỏ được b g ô n g tay được ta biết ngươi có lòng này là được nguyên âm thân thể đối với nữ tu nói đột phá nguyên anh bình cảnh có chỗ tốt chờ nguyên anh các ngươi sau này hay nói cái t i ế lệ đại ca ngươi hiện tại là muốn đi ra ngoài tìm đột phá hóa thần phương pháp sao có thể nói như vậy chẳng qua hóa thần ngăn không được ta nhìn lệ phi vũ tinh thần phấn chấn tự tin sát mặt nguyên giao tiểu tâm càn phanh phanh nhảy lên đúng cái này ngươi lấy được đối với ngươi chuyển hóa thái âm pháp lực tu luyện thái âm chân kinh sẽ có chút trợ giúp lệ phi vũ lấy ra âm minh quả âm minh quả cực âm linh khí v ò n quanh thậm chí hóa hình thành linh thú bộ dáng phát ra trận trận tiên giống nguyên giao nhìn âm minh quả giật mình nói không ra lời thất thần nhìn cái gì tiếp lấy nguyên giao ngơ ngác nhận lấy âm minh quả trên tay lập tức chuyển đến một cảm giác âm lanh tâu xương vừa không chú ý âm minh quả rơi xuống lệ phi vũ thần nghiệm một quyển âm minh quả trôi lo l ử n g giữa không trung cơ âm linh khí này phẩm chất rất cao là âm minh quả tỏa ra tinh hoa lấy ngươi trước mắt thực lực tốt nhất là dùng thái âm pháp lực để đón phối hợp thái âm chân kinh chậm rãi luyện hóa nguyên giao có chút ngượng ủng gật đầu nghĩ nghĩ lệ phi vũ lại lấy ra một khối địa âm thạch cùng kinh hồn sắt hai thứ này đỉnh gia tài liệu ngươi thu chờ ngươi hoàn toàn chuyển thành thái âm pháp lực về sau có thể dùng bọn chúng là chủ tài luyện chế thái âm chân kinh bên trên quá âm linh phép giờ lấy nó làm bản mệnh pháp bảo ngày sau ngươi đấu pháp năng lực có thể nâng cao một bước lệ đại ca cái này cái này quá quý giá thu đi ngươi cũng là v ừ a vặn trước kia ta góp nhặt tương tự tài liệu nếu đổi ma đạo thuộc tính trong tay ta sẽ không có cảm ơn lệ đại ca thấy nguyên giao nhận lệ phi vũ mỉm cười không có việc gì ngươi tiếp tục tu l u y ệ n đi tranh thủ sớm ngày cách anh nguyên giao nghĩ đến cái gì sắc mặt hơi đỏ lên thẹn thù ngật g đầu n g ạ cái h c này không phải là hiểu lầm cái gì a được hiểu lầm liền hiểu lầm đi dù sao cũng là sớm muộn sau khi lệ phi vũ rời đi đi tìm cố minh dương tông môn đại sự mặc dù hắn lười nhắc quản nhưng ngâu ngâu vẫn lẳn nên hỏi đến một chút bãi kiến sư tôn chúc mừng sư tôn xuất quan hư lễ thì miễn đi kết đan hậu kỳ cũng không t ệ lắm sư huynh ngươi bây giờ tu vi gì sư huynh nhanh hơn ta nhiều ta là mới vừa vào kết đan hắn đã đạt đến giả anh kỳ đoán chừng không cần mấy năm là có thể trùng kích nguyên anh rất khá làm tông môn bệ ngoài tu vi vẫn làm nên để cao đi lên phía trước để ngươi cất giữ đan rồi tốt cần thời điểm tấn nguyên đan cùng cựu khúc linh tham đan có thể cắt lấy một viên tông môn chống cự tâm ma pháp khí hoặc dị bảo chính ngươi có thể làm chủ tùy ý lấy dùng chờ nguyên anh kỳ ngươi về sau những nguyên anh đan kết thúc ngươi có thể tự mình làm chủ xử lý hoặc ban thưởng hoặc dùng riêng nhưng nhớ kỹ phải có phân tước nhất định dùng cẩn thận cố minh dương sắc mặt đại hi không người nói đa tạ sư tôn nói một chút đi gần nhất thiên nam phát sinh những chuyện kia tông môn tình hình như thế nào vâng cố minh dương dừng một chút chậm rãi nói thiên nam phi tiên thành ta tụ tập toàn bộ thiên nam các nơi tu sĩ tin tức xem như so s á n h toàn liền khá xa địa phương sẽ có kéo dài muốn nói trước mắt có chuyện đáng phải chú ý gì đ ệ nhất cũng là h o a ý môn đại trưởng lao hụy vô nhai đến gần đại nạn hoà ý môn đang tìm kiếm tăng thọ đan dược thứ hai ma đạo lục tông quỷ linh môn thế yếu rất có bị còn lại nam tông chia cắt xu thế thứ ba lạc vân tông hàn lập sư thúc đã biến mất gần trăm năm chưa từng trở về có người nói hắn khả năng vẫn lạc lúc nói chuyện này cố minh dương thận trọng mắt nhìn lệ phi vũ biểu lộ hai c h ú ý ngươi nghĩ nhiều hàn lập thủ đoạn chủ nhân rõ ràng nhất hắn đã rất gần năm đó chủ nhân bây giờ cũng là đạt đến có thể diện sát đại tu sĩ trình độ cố minh dương hai mắt thẳng trận mắt nhìn rất kinh ngạc có gì tốt kinh ngạc ngươi đạt được chính là chủ nhân ngũ hành truyền t h ừ a đi đ ạ t đến nguyên anh trung kỳ không ngừng tăng lên đại ngũ hành kiếm trận coi như diện sát không được đại tu sĩ một đối một ngươi cũng không cần sợ lệ phi vũ đại ngũ hành kiếm trận dung nhập rất nhiều định g a i cùng tài liệu chân quý sau đó gần như là không thể nào có người có thể sao chép nhưng coi như chỉ có thứ ba bốn phần uy lực cũng có thể sánh ngang đỉnh giai của bảo tăng thêm đại trận h ó a kiếm thành ti trở đại thần t h ô n g đối kháng đại tu sĩ dễ như trở bàn tay cố minh dương đ à n g hoàng thụ giáo xích ô mặc dù chỉ là lệ phi vũ linh sủng nhưng địa vị nhưng còn xa so với chính mình cao hơn từ lệ phi vũ bình thường thái độ đối với xích ô đ ế n xem gần như là đem hắn trở thành huynh đệ mình mà đối đãi đa tạ xích ô sư thúc chỉ giáo xích ô đắc ý ngang ngang đầu hàn lập chuyện ngươi không cần lo trong lòng ta nắm chắc đi qua thời gian dài như vậy chờ hắn xuất hiện đoan trừng cũng là đại tu sĩ còn có chuyện khác sao cái khác chính là một chút mới tông môn xuất hiện một chút độc hành tu sĩ nguyên anh đột phá vô vọng về sau sẽ xây dựng tông môn đây là chuyện thường xảy ra một chút thế lực nhỏ đổi mới cũng không có gì Ừm. những này quả thực cũng không có gì tốt để ý lệ phi vũ tiếp tục nói tông môn tình hình như thế nào n g ũ hành tông trước mắt tổng cộng có môn nhân đến gần vạn người trong đó luyện khí kỳ hơn tám n g h n người trúc cơ kỳ hơn một n g h n kết đan hộ pháp có hơn trăm người nguyên anh trước mắt hay là chỉ có chu nguyên cùng thiên d u y n tử hai người thiên d u y n tử cũng coi như đ à hoàng bắt đầu thu đồ cố minh dương nói tiếp chẳng qua trong kết đan có hơn mười vị đều là nằm ở kết đan đ ỉ n h p h ò n g không ra mấy chục năm là có thể trùng kích nguyên anh ta dự định ban cho trong mấy người bọn họ cống hiến lớn nhất một viên tấn nguyên đan có thể lệ phi vũ gợn sống nói chu nguyên đệ tử vân hành chu như thế nào quả nhiên sư tôn đối với vân hành chu đặc biệt chú ý chuyện này hắn đã sớm có nghe thấy chẳng lẽ sư tôn c ố ý đem hắn bồi dưỡng thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp vân sư đệ rất xuất sắc gần nhất tại bạo loạn tinh hải lịch luyện lần trước trở về đã đạt đến kết đan sơ kỳ dựa theo người phân phó trong tông môn tu sĩ trúc cơ một phần sẽ ở thiên nam các nơi lịch luyện một phần sẽ đến bạo loạn tình hài lịch luyện vân hành chu có đạo lứa không à hát à cái gì niên kỷ của hắn cũng không nhỏ nếu là không có lần sau trở về đốc thúc hắn một chút nếu hắn không m u ố n liền nói ta nói vâng sư tôn cố minh dương rụt rụt đầu nhịn không được nghĩ thẩm vân sư đệ không phải là sư tôn con tư sinh đi lệ phi v ụ n h ư mày đem ngươi có không có ý nghĩ cho ta thu lại còn có còn lại chuyện sao cố minh dương nghĩ nghĩ do dự trong chốc lát nói trước mắt ông ta phân đàn trải g i n g việt quốc từng cái linh khí dây núi đã có chút ít báo hỏa vệ i t quốc đối với ngũ hành tông nhỏ chút ít có phải hay không không cần thiết nếu tài nguyên không đủ vậy liền để các đệ tử đều đi ra ngoài đi sông đi tranh giành ở bên ngoài như thế nào ta mặc kệ nhưng trở về vệ i t quốc bất kỳ người nào cũng không thể đánh tiếp người ngũ hành tông ta chú ý đây cũng là nửa nuôi thả ta hiểu được sư tôn cái khác nha còn có một việc sư m i n h bên kia chuyển đến tin tức nói n ị c h tinh minh và tình cung cố ý đối phó t a g tinh đạo ngài nhìn lệ phi vũ lông mày nhớ lên trầm ngâm trong chốc lát nói chính các ngươi nhìn xử lý nếu ngươi nghị muốn đi tri viện cũng không thành vấn đề dù sao hai cái tông môn cũng là một thể ta liền không tham dự vừa vặn cũng cho ta nhìn một chút không có ta các ngươi có thể xử lý đến mức nào ta cuối cùng có một ngày sẽ rời đi tông môn còn cần dựa vào chính các ngươi duy trì vâng sư tôn cố minh dương lần nữa k h ô người n chờ hắn ngầm đầu trên chủ tọa xóm đã không có bóng người lệ phi vũ sau đó lệ phi vũ thả ra tin tức để chính ma hai đạo đại tu sĩ minh chủ thiên đạo minh cựu quốc minh đại tu sĩ mộ lan thần sư đến việt quốc tụ lại lệ phi vũ b ề quan đã lâu lại xuất hiện tin tức này hay là đưa đến thiên nam chấn động hợp hoan lão ma ngụy vô nhai trí dương thượng nhân long hàm phượng băng vợ chồng mộ lan trọng họ thần sư sau khi nhận được tin tức không mơ tưởng đều là nhanh chóng đi đến việt quốc nửa tháng sau việt quốc biên cảnh lệ phi vũ chờ ở đây bên cạnh hắn đứng vững cô minh dương các thế lực người nói chuyện lần lượt đến người đều nên đủ lệ phi vũ ngươi tìm chúng ta đến có cái ý chuyện quan trọng sao hợp hoan lão ma trước tiên mở miệng nói thẳng chính là l ệ phi vũ mỉm cười chỉ có một việc muốn báo cho từ đó việt quốc hoàn toàn trở thành trung lập chỉ địa tại việt quốc cảnh nội bất kỳ kẻ nào không cho phép tranh đấu ở bên ngoài ta mặc kệ Coi như các ngươi môn hạ đệ tử muốn đối phó người ngũ hành tông ta cũng không có quan hệ c h í dương thượng nhân nói lệ đạo hưu nói đùa bây giờ còn có người nào dám đối với ngũ hành tông người đạo thủ lệ phi vũ nhìn thẳng đến c h í dương thượng nhân trong lòng mánh nhưng r u lên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tại sao ánh mắt hắn để ta cảm thấy một trận sợ hãi những người còn lại cùng lệ phi vũ ánh mắt nhìn nhau sau đều là như vậy trong lòng bọn họ đều là hoảng sợ suy đoán lệ phi vũ đạt đến cảnh giới gì ta nói có thể đối phó người ngũ hành tông ta nhưng chỉ có thể bên ngoài việt quốc việt quốc chi địa dù sao có nhỏ d u về phần tại biên cảnh ngũ hành tông ta sẽ lần nữa xây dựng một tòa thành lớn tiến hành cùng thiên nam các phái giao dịch hợp h o a n lão ma mà, n h ư ớ n g mày dựa theo ngươi nói như vậy nếu ngươi người của ngũ hành tông bên ngoài g i ế t ta các phái tu sĩ chỉ cần trốn vào việt quốc còn lại các phái là cùng truy sát tự nhiên h ừ ngươi đây cũng quá bá đạo l ờ i thế này nhưng ta sẽ không phát những người còn lại cũng là trong mày cảm thấy lệ phi vũ có hơi quá dựa theo trước mắt ngũ hành tông phát triển gần như không có người nào sẽ chọc cho bọn họ cần gì phải vẽ vời thêm chuyện không đồng ý không quan hệ ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội các ngươi xuất thủ một lượt đi nếu có thể làm bị thương ta một kia ước định này liền không còn giá trị nếu không mời các vị đàng hoàng phát bản mệnh thệ ngôn ước thúc thế lực khắp nơi nếu vi phạm đừng trách ta tự mình đến cửa làm khách tê cố minh dương hít một hơi lanh khí nhìn một chút đối diện mấy người tất cả bọn họ đồng loạt ra tay tối thiểu nhất tương đương với năm vị đại tu sĩ trong đó ngụy vô nhai mấy vị hay là thành danh mấy trăm năm đại tu sĩ thậm chí đều tiếp cận hậu kỳ đình phong cố minh dương nhìn một chút nhà mình sư tôn nuốt một ngụm nước bọn muốn mở miệng nói cái gì nhưng vẫn là không mở miệng được sư tôn sẽ không có chút ít tự đại thế gian này trừ hòa thần ai còn có thể đồng thời đối mặt năm vị thực lực không yếu đại tu sĩ liên thủ tiến công sẽ không bị làm bị thương một kia các loại sư tôn sẽ không thật tiến giai hòa nhưng không đúng thiến giai hoa thần chẳng lẽ không có thiên địa dị tượng theo lý thuyết như thế dị tượng chỉ sợ đủ để khiếp sợ toàn bộ thiên nam mới được hợp hoan lão ma tức giận ngược lại cười lệ phi vũ ngươi không khỏi cũng quá tự đại thực lực ngươi quả thực không tầm thường ta tự nhận một đối một không phải là đối thủ của ngươi nhưng khi đó chúng ta tỉ t h í lúc chúng ta cũng không vận dụng toàn bộ thực lực thật muốn tính toán ra ngươi tối đa đồng thời đối mặt ba người ra tay tại thêm hai người ngươi chỉ sợ tự vệ cũng khó khăn lệ phi vũ không thèm để ý chút nào hợp hoan lão ma bắn liên thanh lời nói dừng dưng nói các ngươi có thể thử một chút nhìn một chút ta bây giờ thực lực rốt cuộc như thế nào bọn họ sắc mặt có chút do dự thấy lệ phi vũ tự tin như vậy suy đoán lệ phi vũ có phải thật vậy hay không tiến hơn một bước nhưng coi như tiến bộ cũng không có thể là hóa thần thật sự có đại tu sĩ có thể một người tùy tiện diện s á t năm vị thủ đoạn khác nhau đại tu sĩ bọn họ lẫn nhau nhìn nhau về sau làm một cái quyết định ngụy vô nhai nói nếu lệ huynh có lòng tin như vậy vậy chúng ta liền phụng đổi một chút nhưng chúng ta cũng có một điều kiện nếu là chúng ta may mắn thắng một kia cổ truyền t ô n g trận nhất định vô điều kiện đối với chúng ta công khai đương nhiên truyền tống phí dụng chúng ta sẽ tự động phụ trách không thành vấn đề lệ phi vũ mắt nhìn cố minh dương cố minh dương xa xa l ù i ra chương hai trăm hai mươi hai thực lực lệ phi vũ siêu siêu siêu hợp hoan lão ma ngụy vô nhai trí dương thượng nhân đám người thân hình thoát một cái xuất hiện bốn phía lệ phi vũ ra tay đi côn g vọng hợp hoan lão ma quát lên một tiếng lớn giọng nói như trung đồng xa xa cố minh dương chỉ cảm thấy trái tim mình bị người trùng điệp đánh một phen tối sầm đỏ lên hai đạo khí lưu bên cạnh hắn tràn ngập ra màu đen tản ra cửa câm hạt khí giống như hàn diễm che giấu tại trong hát vụ màu đỏ nóng bỏng phẳng phất tận giấu cái mặt trời nhỏ một âm một dương đều tràn đầy vô cùng lực lượng bá đạo lệ phi vũ n g h i ê n g thân thể nhìn qua mắt đột nhiên sáng lên dịch đạo hữu lúc trước ngươi quả nhiên không có sử dụng toàn lực âm dương ma công thần thông này xem ra uy lực không nhỏ hợp hoan lão ma cười lạnh không có đáp lời đỏ thấm hai đạo khí lưu xung quanh hợp hoan lão ma hóa hình thành hồng lòng cùng hát phượng dị tượng kinh người một bên khác kiếm quan g phóng lên tận trời c h í dương thượng nhân rút ra sau lưng trường kiếm phong cách cổ xưa quan g mang màu xanh đen giống như một đạo thông thiên của sáng q u á n triệt thiên đ i ệ kiếm quan một phân thành hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám vô tận diện hóa vô cùng kiếm khi bén nhọn tạo thành bánh gió mạnh làm lộ chấn động bốn phía một tay không ngừng bấm nghiệm p h á p q u y ế t vô tận kiếm quang dựa theo một loại nào đó quỹ đạo sắp xếp lại tổ hợp thành một loại trận pháp nào đó tăng cường rất nhiều kiếm quang uy lực kiếm quang đầu tiên là phân hóa lại trải qua trận pháp diễn biến cuối cùng lại là hợp nhất đặt lên thuế biến về chất ao ngọc n g o n g màu xanh đen cử kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào lệ phi vũ ngụy vô nhai bên này màu xanh sống n â y mù xuất hiện lên đỉnh đầu trong đó một đầu vài chục trượng hai cánh phi xả tại trong n â y mù rú tẩu trên người lân phiến sinh động như thật liền giống như thật long hàm p ư ợ n g băng sử dụng một bộ hợp kích chỉ thuật đồng dạng ngưng tụ ra chân long cùng băng p ư ợ n g hình、dáng. chỉ có chân long hoặc b ă n phượng uy lực vào thời khắc này thật không coi là gì nhưng cả hai gặp nhau dây dưa khí tức giao h ò a linh áp đột nhiên tăng lên đến gần thiên nam ba vị đại tu sĩ lá bài tẩy công kích đương nhiên chẳng qua là tiếp cận vẫn như cũ k h ô n g bằng đại tu sĩ lá bài tẩy công kích cũng không phải tùy tiện phát động có chút cần thời gian nhất định cái này cũng đưa đến một kích này uy năng sẽ phi thường đáng sợ không đến sống chết trước mắt rất ít đi vận dụng cuối cùng mộ lan trọng họ thần sư đồng dạng sử dụng kinh thiên linh vật đúng là lệ phi vũ từng chịu được một kích kia lấy bảo cung tập hợp bản thân linh lực cùng xung quanh linh khí ngưng tụ kinh thiên một mũi tên mũi tên kia mất giống như thực chất hiện lên thần bí hoa văn cố minh dương thấy hợp hoan láo ma bọn họ từng cái đều sử dụng thủ đoạn cuối cùng mỗi một đạo công kích đều là nhìn thấy người sợ run tim mất mật hắn nuốt xuống một phen hầu kết run run không khỏi thầm nghị sư tôn a ngươi xác định sẽ không sao ha ha ha rất khá cũng không khiến ta thất vọng lệ phi vũ phóng lên tận trời ở trên cao nhìn xuống quan sát đám người biểu lộ đạo m ạ c g i ố n g như c h â n tiên không có hiện rõ một tơ một hào tâm tình động thủ đi thứ này về sau việt quốc cũng là thiên nam cấm địa lệ phi vũ tự phụ như vậy cũng không nhịn được chọc giận đám người động thủ hợp hoan láo ma một tiếng quát m ấ y người khác đều không hẹn mà cùng khống chế trong tay thần thông hướng phía trên lệ phi vũ quét sạch ẩm dương h ợ p kích long phượng báo tang kiếm khí tranh minh phi rực gián độc phá thiên một mũi tên năm đạo công kích mang theo vô tận linh áp không gian phát ra hết thảm phong vân đều đang hết đảo chỉ thấy lệ phi vũ đem cong ở sau lưng tay phải chậm rãi giơ lên hướng phía dưới nhấn nhẹ nhàng một cái một cái bao phủ phương viên mấy trăm trượng kinh thiên cự thủ nướng tụ giống như ngũ chỉ sơn mỗi một cây ngón tay chừng mấy trục trượng triều rộng hoa văn rõ ràng liền giống như thật kim một thủy hòa thổ kim thanh lam đỏ vàng ngũ chỉ sơn mang theo sức mạnh c h ấ n áp trực tiếp đón nhận năm đạo khác nhau thần thông ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm liên tiếp tiếng vang phát sinh ngũ chỉ sơn không có như cố minh dương dự đoán như vậy bị phá vỡ kéo khâu mục mặc dù không ngừng có núi đá tróc ra nhưng ngũ chỉ sơn thiết thực đ ố i lại hạ mỗi người bọn họ thần thông từng đạo sấm xét giữa trời quang vang vọng trời cao tiếng chấn trăm dặm mây trắng tản mạn khắp nơi vô số chim t ứ c kinh ngạc bay tẩu thú chạy trốn côn bạo kinh phong từ cả hai va chạm chỗ bán ra hủ hiệu tư phương cố minh dương bị cố này dư âm lại là bức lui và giảm chỉ đ i ệ tài ngừ trên mặt hắn rung động trong mắt tràn đầy vui mừng sư tôn không hổ là sư tôn một người trên năm thật là t h ầ n nhân hợp hoan lão ma trí dương thượng nhân mấy người trên mặt đều lộ ra vẻ khó mà tin nổi bọn họ đều có thể cảm nhận được cái kia ngũ chỉ sơn linh áp linh lực khổng lồ trình độ viễn siêu bọn họ cá nhân chẳng lẽ lệ phi vũ pháp lực hùng hồn trình độ là bọn họ gấp năm lần nếu trước nguyên anh bọn họ còn có thể tin tưởng dù sao thời điểm đó bọn họ cũng là lực gáp cùng giai tồn tại nhưng sau khi tân thăng nguyên anh loại t r a n lệch này liền thời gian đẩn trôi q u a rút nhỏ cùng giai pháp lực t r a n lệch sẽ không quá lớn t r a n lệch đều là biểu hiện tại cảnh giới thần thông uy lực hoặc là pháp bảo đây cũng là bọn họ không tin lệ phi vũ cảm thấy hắn tự phụ nguyên nhân căn bản bọn họ thừa nhận lệ phi vũ thần thông cao nhân một bậc đều là hiếm thấy đại thần thông hắn pháp lực cũng so với cùng giai phải thâm hậu rất nhiều lúc này mới đưa đến bọn họ đều cho rằng lệ phi vũ có thể lấy một địch hai hoặc là địch ba nhưng bây giờ bọn họ năm cái một kích toàn lực theo sửa lại căn bản không phải một cái tu sĩ nguyên anh có thể ngăn cản ai có thể nghĩ đến thấy m g ũ chỉ sơn khổng lồ kia giống như thật tựa như chân chính núi non trong đó không biết đã dung nạp bao nhiêu pháp lực quả thật để bọn họ khó có thể tưởng tượng ra đầu tê dại bế quan hơn bảy mươi năm lệ phi vũ tại nồng đậm linh khí đan dược cùng chính mình tư chất dưới sự trợ giúp đã đi đến nguyên anh cảnh mình cực hạn hắn vốn cho rằng ấn chính mình tiến độ chỉ cần bế quan hai mươi ba mươi năm là có thể đạt đến đ ỉ n h phong nhưng lại xem thường cực hạn của mình ngũ hành thiên linh căn bàn cho lệ phi vũ hạn mức cao nhất so với người bình thường cao hơn nữa cao hơn nhiều vậy thì tốt so với đại tu sĩ là một cái bình nhỏ pháp lực d u n g n ạ p lượng còn hắn thì gấp năm lần tại bọn họ cần đạt đến cực hạn tích lũy pháp lực cũng là bình thường đình phong đại tu sĩ gấp năm lần may mắn lệ phi vũ không thiếu tài nguyên không thiếu linh khí mới lệ phi vũ nghiên cứu một phen cảm thấy có lẽ chỉ có mỗi một đại cảnh giới người cuối cùng cảnh giới nhỏ mới có thể như vậy nhất định phải đạt đến bản thân cực hạn mới có thể đột phá cảnh giới tiếp theo đây đương nhiên là chuyện tốt pháp lực có một không hai cùng cảnh lúc đâu pháp liền có tiên thiên ưu thế giống như hiện tại một màn này lệ phi vũ thần thông vốn là so với bọn họ đến muốn cao minh hơn nữa pháp lực hùng hồn vượt qua bọn họ gấp mấy lần lúc này mới có thể đỡ được công kích của bọn họ lần bế con này trừ pháp lực ngưng luyện đến cực hạn lệ phi vũ đại diễn quyết cũng là đạt đến tầng sáu đ ỉ n h phong khoảng cách tầng bảy viên mãn c h i cảnh chỉ kém một kia ngoài ra đại ngũ hành chân giải tu luyện ra hồ dự liệu thuận lợi luyện thành tầng thứ nhất t ầ n hai là hóa thần sơ kỳ tri cảnh lúc này hắn bị bình cảnh thẻ chủ không cách nào đột phá hắn tin tưởng chỉ cần đột phá bình cảnh này hắn là có thể không trở ngại chút nào thuận lợi bước vào hóa thần lệ phi vũ nghiên cứu linh tê khổng tức năm màu linh châu dựa theo đại ngũ hành chân giải bên trên tu luyện ngũ sắc thần quang bây giờ cũng là gặp trở ngại còn kém như vậy một tia mang tính then chốt đồ vật chẳng qua nếu mượn năm màu linh châu lệ phi vũ cũng có thể ngắn ngủi sử dụng ngũ sắc thần quang ngũ sắc thần quang quét một cái bất kỳ ngũ hành thần thông đều sẽ tán loạn bất kỳ pháp bảo nào đều sẽ bị rất nhanh cắt đứt cùng chủ nhân liên hệ vốn hắn còn tưởng rằng thần thông này có thể giống địa cầu thần thoại trong truyền thuyết ngũ sắc thần quang như vậy thần kỳ, kết quả là mình chẳng qua uy lực này cũng không có để lệ phi vũ thất vọng tuyệt đối được xưng tụng nịch thiên thần thông cho dù là hóa thần trở lên cũng đủ làm cho đối phương vô cùng nhức đầu cổ bảo đối mặt ngũ sát thần quang sẽ trong nháy mắt bị cắt ra thần thức liên hệ chẳng qua bản m ệ n h pháp bảo nói cũng có chút khó khăn đối mặt thần thức không kém gì chính mình tồn tại sức đề kháng sẽ không nhỏ nhưng coi như không cách nào trong lúc nhất thời cắt ra bản m ệ n h pháp bảo cũng đủ làm cho đối phương đối với bản bệnh pháp bảo thao túng không quá như ý thậm chí khả năng đưa đến liên tiếp sai lầm cái này trong chiến đấu tuyệt đối cũng là trí mạng đại diễn quyết không dùng được mấy năm rất nhanh có thể viên mãn lệ phi vũ có thể nói chạy đến nguyên anh chân chính cực hạ n trước mắt hãn tiếp nối duy nhất chính là chưa từng nghiên cứu ra hộ thân bản m ệ n h pháp bảo chỉ là có chút đầu mối r ờ i chân chính thành công còn cần rất nhiều thôi diễn chỉ có thể chờ đợi hóa thần về sau lại làm đem việt quốc làm thành thiên nam cấm địa về sau lệ phi vũ sẽ đi đến bạo loạn tinh hải đối với môn nguyên t ử thần quang kia hắn vô cùng cảm thấy hứng thú cảm thấy đối với chính mình cảm n g ộ ngũ s á t thần quang hẳn sẽ có trợ g i ú p ngũ chỉ sơn cùng các thần thông bất phân thắng bại chẳng qua bởi vì kỳ đạt í n h thời gian dần trôi qua có bị cái kia nam đạo thần thông công phá khả năng các vị có lẽ chúng ta không cách nào chiến thắng lệ h u y n h nhưng thế nào cũng không có thể liền hắn một đạo thần thông đều không tiếp nổi ngụy vô nhai ánh mắt kiên định nói cho nên các vị đừng lại lưu thủ dùng hết hết thảy trận chiến này coi như chúng ta bại ngày sau cũng đủ để lưu danh sử s a n h c h í dương thượng nhân cũng là nói đúng vậy à ngày sau chúng ta cũng có thể lưu lại từng cùng tu sĩ hóa thần g i á o thủ may mắn thắng một chiêu nói ra ngoài cũng chuẩn bị mặt mũi không phải lệ phi vũ bưu môi người nào hắn a là tu sĩ hóa thần thật là sẽ cho trên mặt mình giặt vàng mấy người manh nhưng bạo phát lần nữa tăng lên pháp lực truyền vận、Ờm、ẩm hòa long hát phượng tăng v ọ t một vòng màu xanh đen kiểm quang càng ngưng thật tại từng cái điên cuồng chuyển vận dưới ngũ chỉ sơn lại có chút không chịu nổi dáng vẻ núi đá chóc ra tốc độ đều là tăng nhanh lệ phi vũ mỉm cười hất lên tay áo bay ra một viên năm màu linh châu một tay không ngừng bấm nghiệm pháp quyết từng đạo thủ quyết đánh vào linh châu bên trên linh châu ánh sáng năm màu đại thịnh nhỏ lựu lựu chuyển động hòa hợp năm màu yên hà cực kỳ trói lọi mỹ lệ không lâu năm màu linh châu phun ra vô tận năm màu linh hà quét sạch ngũ chỉ sơn năm màu linh hà rơi xuống ngũ chỉ son bên trên nhanh chóng lan tràn ra liền giống một t hợp hoàn lão ma bọn họ năm đạo thần thông bị trực tiếp bắn đi ra điều này làm cho bọn họ từng đợt kinh ngạc không thôi năm màu linh hà toàn bộ bao trùm lại ngũ chỉ sơn về sau ngũ s ắ c linh quang đại thịnh ngay sau đó trong linh quang chuyển ra từng đoạn âm thanh n ầ m hầm linh quang tiêu tán hoàn toàn mới ngũ chỉ sơn xuất hiện trước mặt mọi người nó lớn nhỏ rút nhỏ gấp m ộ ư ơ i có thửa nhưng càng ngưng thật ngọn núi mỗi một chỗ đều g i a o đan sen năm màu đờ ư n g vân ngón tay bên trên cũng không lại là đơn nhất màu sắc